Chương 826, Tỉnh Diệu, chương 826, Tỉnh Diệu. Hư không bị Tinh Vân bao trùm, thiên địa tràn ngập tê liệt cương phong, hai tôn bán đế cấp bậc tu la vương, người người cũng là thời kỳ viễn cổ hung nhân, đến nay không tổ thường, hung uy bất diệt. Quách Dịch đem vô vọng Phật đang cho tế đi ra, ngăn cản hai vị bán đế đế uy, vẫn như cũng bị chèn ép liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng bị thuốc ép thối lui đến cửa vào bên ngoài, rơi xuống cốt hải bên bờ mới đứng vững cơ thể. Quách Dịch bây giờ trong thánh nhân mặc dù đã có thể xưng đỉnh nhân vật, nhưng là cùng loại này viễn cổ hung nhân so sánh vẫn như cũ cách biệt quá xa. Húc Phong quận chúa lại mảy may đều không sợ, mới vừa rồi bị quét dịch cho giận quá, liền chính nàng đều không hiểu rõ tại sao lại sinh khí lớn như vậy, nếu là người khác dám như vậy giống nàng, đã sớm đầu một nơi thần một nẹo. Lúc này hai tôn lão ma xuất quan, để cho thiên địa cũng vì đó mà hỗn loạn, không chỉ không có đem nàng cho hù sợ, ngược lại kích phát trong nội tâm nàng lệ khí, cũng dám giết đệ tử ta, Húc Phong quận chúa ngươi cũng quá không có đem ta hai người để vào mắt. Vân Ma giận dữ, cơ thể tựa như một mảnh du đang trong tinh không tinh vân, âm thanh hùng hậu như thần tại nhấp đô. chúa phiêu tiền, lấy ra một cái bảy tới, Dây đàn chính là thất thải thiên đi, thân đàn vì kiến một thân cảnh mài khác, sẽ bằng ở bên trong hư không, trên thân huyết sắc trưởng sa buông xuống, đem cổ cầm đặt ở trên đầu gối, năm ngón tay đặt tại dây đàn phía trên. Cái này 7 dây cung cổ cầm tên là Tĩnh Điêu chính là nàng hai cái bản mệnh nguyên khí một trong, nàng không chỉ có thông qua này đàn tu luyện tiên đạo, càng là dùng cái này giết địch, chết ở tiếng đàn phía dưới người đến không hết. Đối với Phong Vân Song Ma dạng này hung nhân, nàng không có bất kỳ cái gì lời nói có thể dạng, hai cái này hung nhân giảm cấu kết huyết chiến tu la vương đối phó nàng, dưới cái nhìn của nàng chính là tội chết, giữ lại không được tính mạng của bọn hắn. Chuẩn đế mặc dù so bán đế cao hơn một bậc, nhưng mà chênh lệnh nhưng cũng không lớn, nếu là hai tôn bán đế đồng thời đối với một vị chuẩn đế ra tay, như vậy thắng bại số sẽ rất khó nói rõ, cho nên Húc Phong quận chúa cũng không thể không thận trọng đối đái. Đế chữ bên cạnh cấp bậc nhân giao thủ, tạo thành lực phá hoại thực sự quá lớn, nếu là tu vi không sai biệt nhiều, động một chút lại sẽ phá diệt một phương thiên địa. Quách dịch vì thận trọng lý do, cũng là xa xa lui lại, một mực tối lui đến bên ngoài mấy tỷ dặm, mới dừng lại tốc bộ. Đinh. Húc Phong chúa hơi nheo lại hai mắt, ngón tay nhỏ nhắn đặt tại dây đàn phía trên, tiếng thứ nhất tiếng đàn vang lên. Một tầng mắt trần có thể thấy nhàn nhạt khí lãng từ trong cơ thể nàng bay ra, tựa như trên mặt biển thủy triều điên cuồng ra, đem nàng không gian chúng quanh đều cho đánh tan. Nàng giống như là xếp bằng ở hư không vòng xoáy bên trong, chung quanh là kinh khủng hư không vết dạng, phản phất toàn bộ thế giới đều phải phá thoái. Vân Ma cùng Phong Ma mặc dù cũng là viễn cổ hung nhân, nhưng mà lúc này lại cũng thật trọng, dù sao trước mắt nữ hoa hoa này thế nhưng là so với bọn hắn cũng cao hơn ra một cảnh giới, không cẩn thận, hai người nói không chừng sẽ lật thuyền trong mương. Một tòa màu đen thần tháp tử tinh vân bên trong bay ra, càn quét giữa thiên địa, trấn áp cái kia vô cùng bất nhập tiếng đàn. Cái này chính là Vân Ma Bán Đế thần binh. Một tòa khác màu trắng thần tháp cũng là từ màu đỏ thẫm nham thạch dưới đáy xung ra, tháp đồng hồ bay ra ước vạn âm hồn, dương nhanh múa vút nào tới. Cái này chính là Phong Ma Bán Đế thần binh. Cái này hai cái bán đế thần binh, hai ma đã tế luyện mấy ngàn vạn, hai tháp đồng thời trấn áp xuống, đem tiếng đàn tạo dựng không gian đều đe phải biến hình, phản vật liền muốn phá vỡ không gian, đem húc phong quận chúa cho trấn áp dẫn đến tử vong. Ngón tay chóng hoạt động, tại chóng lên, là này, văn, thành một khúc Âm thanh vang vọng trăm tỉ dặm, phàm là âm thanh những nơi đi qua, có cây hoa cho bụi, đại sơn phá toái sụp đổ, nước sông lớn trực tiếp hòa lưu, không có đạt đến thánh nhân cảnh tu sĩ đều bại liệt. Húc Phong quận chúa âm thanh đẹp như chim sơn ca, rõ ràng như cam tuyển, nhu mỹ tiếng ca nương theo tiếng đàn hát lên. Thải vi thải vi, vi cũng làm chỉ. Nói về nói về, tuổi cũng mặc chỉ. Mị phong mị nhà, hiểm giận muốn cớ, không kiềm khải cư, hiểm dẫn muốn cớ. Thải vi thải vi, vi cũng lưu chỉ. Nói về nói về, tâm cũng lo chỉ. Lo lắng liên liệt, Tiger u nhiên tài khác, ta đóng giữ chưa định, bị làm cho về mời. 6 Đế cấp chi chiến, tại thời khắc này lại là trở nên tình thơ ý họa, mặc dù cắt dấu lớn lao hung hiểm, nhưng mà nghe được tuyệt vời này, tiếng ca cùng tiếng đàn liền cái kia màn trời phía trên quần quận ma vụ tựa hồ cũng muốn tiêu tan. Tiếng đàn bản thân liền vô cùng hung hiểm, tiếng hát này bên trong càng là sát cơ từ phía, mỗi một chữ đều hóa thành một cái đế văn bay ra, chấn động đến mức hai tòa hắc bạch thần tháp cũng phải nát nức. Vân ma cùng phong ma tâm nhức đầu giận mình, không nghĩ tới một tiếng khúc vậy mà khủng bố như thế, kém chút để cho bọn hắn bản đều vỡ vụn. hợp nhất, song tử ma ma cùng phượng ma từ hư không bên trên xoay tròn lấy bay thấp xuống, mà cùng lúc đó Hắc Bạch Song Tháp cũng gấp tốc di động, phảng phất như là cái kia một tòa trên bản cờ quân cờ đen trắng. Vốn là chỉ có hai tòa thân tháp, nhưng là bởi vì tốc độ di động thực sự quá nhanh, màn trời phía trên vậy mà tạo thành mấy trăm tòa tháp ảnh, mơ hồ trong đó phảng phất tạo thành một tòa cờ đen trắng cục, ầm vang ép xuống xuống. Hỗn phong quận chúa áp lực tăng thêm, cơ thể hơi run lên, cười lạnh nói, hai vị quả nhiên không hổ là xa cổ tiền bối, nếu là ta có các ngươi cái này số tuổi sợ là đã sớm tu thành đại đế. Tiểu Hoa Nhi, tu vi cao cũng không thấy được liền càng già càng cay. Vân Ma khởi động ra thất tinh bố, Theo sát tại Hắc Bạch Song Tháp sau đó, Thâm Thúy Giản mua hai mắt, mang theo ma tính tiến sáng. Phong ma thân hình càng nhanh, một cái nháy mắt chính là biến đổi 3000 lần phương vị, quay chúng quanh tại Húc Phong quận chúa chu quanh, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích chí mạng. Quách Dịch mặc dù khó chịu Húc Phong quận chúa tính cách, nhưng mà lúc này gặp nàng lâm vào khốn cảnh, trong lòng cũng là vì nàng lo lắng, đột nhiên trong đầu lại vang lên thải vi khúc phía dưới nửa thiên giai điệu. Nghe đồn Húc Phong quận chúa tu vi, vi, thiên, thể vi liền thể xu hướng Quách Dịch nghe được cái kia thải vi khúc mặc dù cảm thấy hết sức khó chịu, nhưng mà vẫn như cũ phá không bay lên, đi theo trong đầu giai điệu, bắt đầu ngâm sướng thải vi khúc phía dưới nửa thiên. Xưa kia ta hướng về rồi, dương liễu quy luyến. Nay ta tới từ nhớ, mưa tuyết phi phi. Hành đạo chậm chạp, tái khát tái cơ ưu nhiên. Lòng ta bị thương, chớ biết ta buồn bã. 6. Nghe thải vi khúc phía dưới nửa thiên, hốc phong quận chúa trong lòng hơi nhảy một cái, khỏe miệng hơi móc ra một tia biên độ, hoàn toàn đắm trong quách dịch ngâm khúc dưới nửa bên trong. Tiếng đàn không còn là tấu đến một nửa liền ngừng, mà là bắt đầu lưu loát tấu xuống. Dưới. Khi một khúc hoàn chỉnh thải vi khúc đàn đấu xong, một mảnh âm hải liền ngưng kết thành, hướng lên trời màn phía trên vinh ra, lập tức chấn động đến mức cái kia cờ đèn trắng cục phát thoái, liền hắc bạch song tháp đều bị chấn động đến mức ném đi ra ngoài. Oen, một đạo sóng âm, phốc tản ra, vân ma thân thượng cùng phong ma lạn ra cũng là trong nháy mắt phá thoái, máu tươi trừng khủng, cơ thể hướng về viễn không ném đi. Hai tôn lão ma sắc mặt biến đổi lớn, hai người liên thủ vậy mà đều thua ở một cái tiểu nữ tử trong tay, đây quả thực là vô cùng nhục ngày ta hai người tất nhiên lại đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Vân Ma cùng Phong Ma thân thể bỗng nhiên biến mất ở bên trong hư không, ai cũng không biết bọn hắn là như thế nào rời đi, cho dù là Húc Phong quận chúa có thể đem bọn hắn cho đánh bại, thế nhưng là cũng không thể bằng một tự chủ đem hai người lưu lại. Có thể đạt đến bán đế chi cảnh cường giả, đã rất khó bị giết chết, trừ phi là đại đế ra tay, mới có thể. Cái này hai tôn láo ma muốn đi, Húc Phong quận chúa cũng chỉ có thể không làm gì được. Húc Phong quận chúa thật lâu nhắm mắt, tiếp đó sâu đậm ra một ngụm u lan linh khí, tiếp đó đem tính điêu cổ cầm thu vào, nhìn lên trước mắt bể tan cảnh tiên địa, trong lòng ngược lại trở nên yên tĩnh. Cái này chẳng lẽ chính là hoàn chỉnh thải vi khúc đem đến cho ta thay đổi? Hồ Phong quận chúa lầu bầu nói, nàng phát hiện mình trong lòng bị âm luật lấp đầy, liền dã tâm đều giảm phai nhạt không thiếu, lúc này nàng cảm giác tựa hồ chỉ có cái kia vô thượng tiên độ, mới là nàng muốn đồ vật theo đổi. Nhưng mà rất nhanh ý nghĩ như vậy liền bị nàng mà sát, trong mắt sinh ra lánh sắc, kêu lên, "Quách Dịch, Quách Dịch, ngươi cút ra đây cho ta." Giữa thiên địa, chỉ có hồi âm, nhưng không thấy Quách Dịch bóng người. Quách Dịch đừng ở một tòa vách núi phía dưới bên thác nước bên trên, cởi hết áo, ngửa đầu để cho dòng nước xiết nước trôi đánh mặt mình. Như vậy hắn cảm giác chính mình mới có thể bình tĩnh trở lại. Khi nghe xong hoàn chỉnh thải vi khúc sau đó, trong thân thể của hắn nhất tâm tiểu liền toàn bộ bước ra bên ngoài cơ thể, mặc dù đã tỉnh rượu, nhưng mà hắn lại càng thêm đầu chóng váng. Trong khoảng thời gian này, mình rốt cuộc đều đang làm thứ gì. Nữ nhi của mình bị lao hầu cho cướp đi, làm húc phong quận chúa thiên kiếp nô thậm chí cùng Long Ngư thiếu chủ hợp tác. Còn có, thế mà thích cơ đu nhiên, mẹ nó, đây là quách dịch cảm thấy hoang đường nhất chuyện, hắn tình nguyện thích húc phong quận chúa lấy hung ác nữ bạo Long, cũng không hy vọng mình thích Đương nhiên những thứ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bây giờ mấu chốt nhất chuyện vẫn là như thế nào thoát khỏi Húc Phong quận chúa tiếp đó trở về Bắc Hoàng, thật tốt đi an ủi một chút Vân Tiên Nhi, Nữ Nhi mới vừa vặn xuất sinh, liền bị người khác cho cất đi, đây là bất kỳ một cái nào làm mẹ cũng không thể tiếp nhận chuyện. Vân Tiên Nhi mặc dù so Húc Phong quận chúa càng thêm môn độc, dã tâm so Húc Phong quận chúa càng thêm lớn, nhưng mà nàng dù sao cũng là hài tử mẹ nàng, quét dịch mỗi lần hồi tưởng lại nàng lúc đó quy xuống tình cảnh, chính là nhịn không được đau lòng. Vân Tiên Nhi cho tới bây giờ cũng không có cầu qua hắn, nhưng mà tại Nữ Nhi bị đoạt đi một khắc này, nàng lại quy xuống cho quét dịch. Nữa nhi chính là nàng mệnh, thậm chí so với nàng mệnh đều phải trọng yếu. Như thế nào mới có thể thoát khỏi Húc Phong quận chúa đâu? Quách Dịch vừa là nghĩ như thế lấy, con mắt xuyên thấu qua thủy mạc, chính là thấy được núi kia trên đường chậm chậm đi tới Húc Phong quận chúa tay nàng ôm cổ cầm, chân đạp từng mạnh từng mạnh linh vụ. Quách Dịch phảng phất thấy được Liêu Yên Nhiên cái bóng, con mắt có chút đăm đăm, mà trên thực tế Húc Phong quận chúa kỳ thực chính là Liêu Yên Nhiên đệ tử. Sau khi Quách Dịch tỉnh rượu, liền biết chuyện này, bởi vì thải vi khúc tại Yên rời đi phía trước bắn lên qua, Dịch trong đầu, không, có khả năng ma diện. Chương 827, Tu La thần chương 827 là Lần này say rượu, say đến thật sự là quá lâu, cũng quá sâu. Nhưng mà một lần kinh lịch này lại là để cho quét dịch lĩnh ngộ không ít thứ, kỳ thực nhất tâm tiểu căn bản cũng không có thể để cho hắn say, chân chính để cho hắn say là chính hắn, là chính hắn muốn trốn tránh chính mình thiếu nợ. Say rượu có thể tạm thời tê liệt chính mình, nhưng mà tỉnh rượu sau đó, dù sao vẫn là phải đối mặt, thật giống như đối mặt bây giờ đứng tại trước mặt nàng Húc Phong quận chúa. Quét dịch từ thác nước kia phía dưới đi ra, mặc xong quần áo, buộc lên búi tóc. Húc Phong quận chúa lặng lặng đứng tại cách đó không xa bạch thải phía trên, trong tay ôm cổ cầm, nói, "Thải Vi đã hoàn chỉnh." Ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết, sư tôn ta là ai? Quách Dịch liền biết nàng muốn hỏi cái này vấn đề, nghĩ nghĩ, tiếp đó cười nói, lao bà của ta. Quách Dịch đây là đang cố ý trêu chọc Húc Phong quận chúa. Nghe lời này, Húc Phong quận chúa lại là mày may đều không buồn, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta còn có thể dễ dàng như vậy tin tưởng ngươi lời nói. Vậy ngươi còn hỏi? Quách Dịch nói, ngươi Húc Phong quận chúa năm ngón tay nắm chặt, nhưng mà rất nhanh lại chậm rãi bung ra, tâm bình khí hòa nói, ta không muốn cùng ngươi tranh nhiệt lưỡi, cho ngươi hai lựa chọn, một là, tiếp tục làm ta thiên kiếp nô hay là, đem đế cho ta. Quách Dịch lúc này đã mặc quần áo xong, cười nói, hai cái này lựa chọn cũng không có có thể chọn tính chất. Nói xong lời này, Quế Dịch liền đem Khổng Tước Chi Dực cùng Thần Long Chi Dực cho bày ra, cơ thể cách mặt đất bay lên, cánh khẽ vô lập tức phóng lên trời, hướng về địa hoàng thông đạo phương hướng bay đi. Cơ thể của Húc Phong quận chúa trực tiếp biến mất ở tại chỗ, khi nàng thời điểm xuất hiện lần nữa, đã thân ở mấy ức dặm bên ngoài, đứng ở Khổng Tước Chi Dực phía trên, lỗi lạc mà đứng, trên mặt mang quỷ dị cười. Nàng thế mà đem Quế Dịch trở thành tọa kỵ của nàng. Hừ. Hai đôi cánh chim đồng thời vừa thu lại, Quế Dịch lơ lửng ở hư không bên trên, cười nói, quận chúa điện hạ Ta đã đem thải vi khúc phía dưới nửa thiên giao cho ngươi, ngươi hoàn toàn có thể dùng cái này lĩnh ngộ đại đế chi cảnh, DB đối với ngươi đã không nhiều lắm dùng. Ngươi liền để ta rời đi, để cho ta tự sinh tự diệt được không?" Húc Phong quận chúa lắc đầu, tiêm tiêm ngón tay bắt được quế dịch cánh tay, tựa như kìm sắt đổng dạng, để cho quế dịch không cách nào chuyển động. "Ta dẫn ngươi đi một chỗ." Húc Phong quận chúa căn bản vốn không cho quế dịch phản kháng, trực tiếp nắm hắn liền hướng một phương hướng khác bay đi. "Cô nài mãi, đi cái nào?" Quế dịch nói. "Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết Thăng Tiên Đài phải chăng đã bị lật ngã?" Húc chúa nói. Nghe nói như thế Quế Dịch cũng là thật sự quan tâm, dù sao ở đây chính là địa hoàng, Long Ngư thiếu chủ cùng cơ nhiên mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng mà trên mặt đất hoang bên trong cường giả trong mây, ngay cả đại đế cấp bậc nhân vật đều tồn tại, muốn đẩy ngã thăng thiên đài nói nghe thì dễ. Húc Phong quận chúa mặc dù ngao ngược một chút, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, quế dịch tiểu nữ nhân gì chưa từng gặp qua, không chỉ có không sợ hãi rụt rẻ, ngược lại lớn lấy gan đưa tay đặt tại trên vai thơm của nàng. Húc Phong quận chúa thân thể mềm mại khẽ lên, một đạo kinh khí từ trên vai rung ra, lập tức chấn động đến mức dịch năm ngón tay đau đến run lên, liền vội vàng đem tay cho lấy ra, quy củ Nữ nhân này là có nhím, không thể đảm bảo. Cái kia màn trời phía trên huyết nguyệt vẫn như cũ tinh hồng mà âm trầm, tựa hồ cho tới bây giờ cũng sẽ không rơi xuống, treo lơ lửng giữa không trung, không bao giờ rơi. Cũng không biết bay bao lâu, phía trước màn trời phía trên xuất hiện một bức chẩn nhiếp nhân tâm hình ảnh, mấy chục vạn nhân loại tu sĩ tựa như cái xác không hồn đồng dạng dơ lên một tòa cực lớn sơn mạch bay ở trên bầu trời, bốn phía còn có mấy ngàn tu la chiến kỵ ở chúng quanh rong ruổi, bọn hắn khi thì còn có thể cơ trong tay cốt tiên, cốt những cái kia nhân loại tù phạm. Những nhân loại này cũng là tu la nhất tộc từ lục hoang chột tới tinh anh, tu vi cơ hồ đều tại đạo chủ trở lên. Nhưng mà khi tiến vào địa hoang thông đạo thời điểm tâm linh của bọn hắn cũng đã bị mang tới vô hình công xiển, trở thành tu la nhất tộc xây dựng thăng Thiên Đài khổ lực. Muốn dựng kiến Thang sân thượng, liền cần 9990 vạn điều sân mạch, tăng thêm ức vạn thường sinh chi huyết, đây là khổng lồ công trình, cho dù là tu la nhất tộc từ lục hoang bắt tới hơn nước nô lệ, không biết ngày đêm xây dựng, thế nhưng là vẫn như cô cần thời gian 3 năm mới có thể đem thăng Thiên Đài cho xây lên. Đại đế cấp bậc cường giả muốn đi ra địa hoang, là một kiện tương đương chặt vật chuyện. Nhìn xem trước mắt bị nô dịch nhân loại tu sĩ, quét dịch trong lòng tràn đầy xúc động phẫn nộ, liền muốn tiến lên, đem bọn hắn giải cứu. Ngươi muốn tìm cái chết không thành, nơi đây đã tới gần Tu La thần nguyên, chỉ cần có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, Tu La Hoàng Đô sẽ biết được, nếu là hắn muốn giết ngươi, coi như ta cũng không giữ được người. Húc Phong quận chúa gắt gao nếu lại quát dịch. Màn trời phía trên mấy chục vạn người loại nô lệ đã khiêng cực lớn sơn mạnh đi xa, quét dịch tức giận trong lòng cũng là chậm rãi lắng xuống, nhẹ nhàng buông lỏng ra năm chắc tay chỉ, thở ra một hơi. Hắn muốn không phải một cái dễ dàng xúc động người, nhưng khi nhìn thấy đồng bào của mình tựa như cậu tầm thường bị người cho nô dịch, bất luận kẻ nào cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Muốn cứu bọn họ biện pháp duy nhất chính là đẩy ngã Thương ngăn cản Tu La Hoàng Quân Lâm Lục Hoàng. Người như vậy loại mới có đem Tu La một lần nữa khu trục trở về địa hoàng cơ hội. Phía trước chính là Tu La thần nguyên, Tu La nhất tộc địa phương thần thánh nhất, cũng là Tu La hoàng thẩm cung địa điểm, mỗi năm đều có đến bằng ngức vạn tính toán Tu La đi tới nơi này chi bái. Húc Phong quận chúa đem quách dịch thả ra, đem thanh trúc hương xa cho tế gia, đạp cẳng xe, kéo ra rèm, đi vào. Quách dịch lần này cũng không có làm xa phu lái xe, ngược lại cùng Húc Phong quận chúa cùng đi tiến vào trong xe, hai người phân biệt ngồi ở một phương, lẫn nhau nhìn nhau. Muốn cùng Húc chúa chung chiếc xa, như vậy tự nhiên nhất định phải nàng đồng ý mới được. Quách Dịch cũng không biết Hấp Phong quận chúa hôm nay là cầm một cây trải qua có lấy, thế mà để cho hắn đi vào thành chúc hương xa bên trong. Kéo xe màu trắng vũ thú linh tính chất 10 phần, lao vụn vụt giữa không trung phía trên, lôi kéo hương xa bay vào tu la thần điện. Quách Dịch bị Hấp Phong quận chúa đôi mắt kia nhìn chằm chằm, ngược lại cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, ngoài cười nhưng trong không cười hắc hắc một tiếng, nói, "Ta thế nào cảm giác ngươi cùng tu la hoàn quan hệ cũng không như thế nào hảo." Hấp Phong quận chúa chính là Cấm Thiên tu la hoàng Nữ nhi, đây là Quách Dịch đã sớm biết, nhưng mà Quách Dịch từ trong giọng nói của nàng nghe ra cũng không phải một cái thân mật phụ thân cảm giác, mà là khinh thường cùng xa lạ thậm chí có một tia hận ý. Húc Phong quận chúa cười lạnh nói, "Tu La hoàng nữ nhi đều được phong làm công chúa, mà ta lại chỉ có thể bị phong làm con chúa, ngươi cảm thấy chúng ta quan hệ có thể được không?" Thì ra ngươi là quan tâm chính mình phong chức quá thấp." Quế Dịch giọng điệu mỉa nở nụ cười. Nghe nói như thế, trong mắt Húc Phong quận chúa lập tức tránh ra vô tận giết sạch, toàn bộ thanh trúc hương sa đều tựa như đông thành khối băng, để cho Quế Dịch huyết mạch tựa hổ cũng muốn đông cứng. "Ngươi nếu là còn dám nói ra lời như vậy, ta trực tiếp đem ngươi ném ra." Ném ra tốt nhất, ai đi đường đấy. Như vậy Quế Dịch tự nhiên là sẽ không nói ra miệng chỉ cần là người đều có thể nhìn ra hốc phong quận chúa lúc này nổ khí rất lớn, cô gái này bạo long nếu là nổi giận lên, nhưng mà cái gì chuyện đều làm ra được, quách dịch mới không muốn sợ nạn suối quậy. Tiến vào tu la thần uyên sau đó, trung quanh lập tức trở nên náo nhiệt, liền phảng phất quách dịch lần thứ nhất tiến vào đế hoàng chi đô đồng dạng. Trung quanh khắp nơi đều là dáng dấp thiên kỳ bạch quái tu la, có chiều cao mấy chục mét, người mặc chiến giáp, cầm trong tay thiết chùy, uy phong lẫm lẫm, có cũng chỉ có mấy chục cm cao, trên tầm mọc ra mấy mét trắng, càng là một cái tuổi lớn lão nhân, mà có chút giải phải giữ tận kinh khủng, mà có lại viện nước động là người. So với trong nhân loại tuyệt đại mỹ nhân đều phải kiểu nộn mấy phần. Đây là một cái thiên kỳ bách quái chỗ, tràn đầy dị vượt phong tình, để cho quế dịch thấy được không thiếu cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Mà đối với Húc Phong quận chúa tới nói, đây hết thảy đều quá bình thản. Thanh trúc hương xa xuyên qua từng cái đường cái, những nơi đi qua những cái tu la đều lui tránh, có càng là quỷ dạp dưới đất giập đầu, phải biết tại tu la nhất tộc chỉ có quý tộc mới có thể đón xe, dân nghèo gặp được quý tộc nếu là không quỷ, nhưng là muốn sự chém ngang lưng chi hình. Khi hương xa đi đến tu la bên ngoài 10 tên thánh nhân tướng quân lập tức tiến lên đón chính là Húc Phong quận chúa cái kia 10 vị trăm kiếp nô hộ vệ. Mặt tướng đang chết, vậy mà để cho Long Ngư thiếu chủ cùng Hồng Y nữ tử kia đào thoát, thỉnh quận chúa trách phạt. Cán Linh Quỷ một chân trên đất, cũng tính nói, ánh mắt của hắn hướng về thành chúc hương xa bốn phía lườm thoáng nhìn không có phát hiện quế dịch dấu vết, lập tức lộ ra một tia cờ lạnh, trong lòng ngờ tới quế dịch đã chết ở Húc Phong quận chúa trong tay. Húc Phong quận chúa hỉ nộ vô thường, đây là tất cả mọi người đều biết đến chuyện, dịch lại đi vào nạng bộ, sớm có một ngày đều biết chết ở chúa nhiên dịch đã chết ở chúa tay, làm như vậy linh cũng không cần tự mình thủ, ngược lại không ít phiền thoái. Húc Phong quận chúa tự nhiên biết Cán Linh Chính là Húc Phong Tu La Vương an bài tại bên người nàng nhắn tuyển, đối với hắn có để phòng chi tâm, khản nhiên nói, "Đào thoát liền đạo thoát ta, hai cái thánh nhân thôi, là không nổi cái gì sóng lớn tới." Húc Phong quận chúa mặc dù là Húc Phong Tu La Vương thân muội muội, nhưng mà hai người đều có riêng phần mình dã tâm, mặt ngoài tình huynh muội bền chắc như thép, nhưng mà trên thực tế giữa hai bên đều có để phòng chi tâm. Đây chính là xương hoàng chi lộ, đừng nói là thân huynh muội, liền xem như cha ruột, nếu là chật đường, cũng có thể giết. Ầm Cái tiêu cao tới 3000 mét vàng son lộng lẫy cửa cung bên trong, lái ra khỏi một chiếc hoa xa tới. Hoa xa so với Thanh trúc hương xa phú quý đầu chỉ và lần, liền đi theo hoa xa sau đó hộ vệ đều nhiều hơn đạt trăm người, mỗi một cái cũng là thánh nhân cảnh, trong đó có một cái càng là đạt đến thánh nhân hoàn cảnh. Quách Dịch vốn là còn cảm thấy Húc Phong quận chúa Phô Trương liền đã khá lớn, nhưng là cùng người này so ra, lại như con la gặp được hãn huyết bà mã. Thế mà lấy thánh nhân hoàng xem như hộ vệ thống lĩnh, cái này hoa xa bên trong người đến cùng là lai cái gì? Chẳng lẽ là tu la hoàng? Nghĩ đến đây, Quách Dịch trong lòng kinh hãi, vội vàng thu hồi linh lực, thu liễm khí tức trên thân. Húc phong quận chúa nhìn thấy chiếc này hoa xa sau đó, lại la hừ lạnh một tiếng. Thật giống như gặp được cựu địch. chương 828, Húc Phong Quận Chúa Mẹ Nàng Trưng 828, Húc Phong Quận Chúa Mẹ Nàng Hoa sa cao tới 33 trượng, phía trên tinh điêu mảnh khắc, đều là xuất phát từ đại sư tri thủ, chỉ là cái kia vẻ ngoài thường phục sức đến tựa như một tòa tiên gia cung điện, có thể so với cái kia phượng liễn long câu. Thủ hộ tại hoa sa bên ngoài trăm tên thánh nhân tướng quân, người người tinh thần phấn chấn, uy vũ bất phàm, trong đó đương đầu cái kia một người, nhìn qua 50 tuổi hứa, lưng hùng vai gấu, người mặc kim s Từ kiếm sắc rất thanh đai lưng phía trên mang theo một khối lớn chừng bàn tay thiết lệnh, phía trên có đại tu là tướng Vân Ấn. Tên của hắn là làm Vũ Tu La Thánh Nhân Hoàng Giả Chí Cảnh, thánh nhân bên trong cấp trí tôn nhân vật. Thánh nhân hoàng chính là thánh nhân cái thứ 5 cảnh giới, nhưng mà chiến lực lại hơn xa thánh nhân cái thứ 4 cảnh giới tu sĩ, dạng này siêu cấp cường giả quá ít quá ít. Bây giờ phía dưới thất nhân loại cùng yêu tu bên trong, cũng chỉ có Vũ Minh Minh chủ cùng Thất Vi thần hồ đạt đến cảnh giới như vậy. Để cho một vị thánh nhân hoàng xem như hộ vệ thủ lĩnh, lập tức đem húc đều cho hạ thấp xuống, trương không thể bảo là không lớn. Vũ Nông tỷ tỷ Nghe nói ngươi đi Bắc Hoang lấy đệ bị, nhưng có thuận tiện tìm kiếm một cái như Y lang quân trở về. Ha, ha quên nói cho ngươi, tiểu bội ta đã đính hôn, nửa tháng sau liền muốn xuất giá, gả cho huyết chiến tu La vương nhi tử huyết chiến Niếp Phong, cũng chính là ta tu La nhất tộc đệ nhất thiên tài, ngươi cái làm tỉ tỉ này có phải hay không hẳn là chúc phúc một chút ta đây. Cái kia hoa xa bên trong truyền ra một cái ôn nhu tới cực điểm nữ tử âm thanh, nghe được thanh âm này liền quét dịch toàn thân đều tại nổi da gà, thực sự quá mềm liên tục. chúa, Nông, họ, chúa của mẹ. Mà cái xa bên trong nữ tử chính là Cấm Thiên Tu La hoàng thương yêu nhất nữ nhi bộ tầm công chúa cũng là Tu La nhất tộc công nhận đệ nhất mỹ nhân. Tại Tu La nhất tộc có một cái bất thành văn phong tục tập quán, nữ từ một khi 16 tuổi trưởng thành, liền muốn đính hôn, nếu là 30 tuổi còn không có gả đi, vậy coi như là bà già, sẽ bị tất cả Tu La nhất tộc người xem thường, cho rằng là nữ nhân này thật không có có mị lực. Cho dù là tu tiên giả vài vạn năm dung mạo không lão, nếu là 30 tuổi cũng không có gả đi, vậy coi như là mất mặt. Húc Phong Vũ nông cỡ nào người tiêu ngạo, trong thiên hạ liền không có nàng nhìn bên trên nam nhân, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cũng đã tu luyện mấy trăm năm cũng không có gả đi. Cái này tại Cấm Thiên Hoàng gia xem ra, đơn giản chính là sỉ nhục. Đương nhiên tại Quế Dịch xem ra, giống Húc Phong quận chúa nữ nhân như vậy, đừng nói mấy trăm năm, coi như mấy vạn năm cũng là không gả ra được. Ngay cả mình cha ruột cùng huynh trưởng đều không cho phép đi vào nàng trong tập bộ, muốn nàng tìm một cái nam nhân gả, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Quế Dịch ngồi ở trong thanh trúc hương sa, có thể cảm giác được rõ ràng Húc Phong quận chúa trên người hàn khí, trong lòng biết cô gái này Bảo Long sợ là nổi giận hơn. Nhưng mà ra Quế Dịch đó là, trên người nàng hàn khí rất nhanh liền lại thu liễm. Trên mặt Tuyệt Mỹ lộ ra một nụ cười, nói: "Bố tằng muội tử thế, nhưng là ta tu la nhất tộc đệ nhất mỹ nhân, ngươi cái này một lấy chồng, không biết bao nhiêu tu la nhất tộc hảo hán sẽ thương tâm rơi lệ. Tỷ tỷ ta liền sớm chúc mừng ngươi, cũng đừng vừa lấy chồng liền làm quả phụ." Quách Dịch ruốt ruột hệt Thái Dương, nữ nhân này đấu tới đấu lui chuyện, hắn gặp qua không ít, nhưng mà thân tỷ muội đều ác như vậy, liền để Quách Dịch rất là cảm bảo. Nay liền không cần tỷ tỷ lo lắng. Nửa tháng sau, cái ly này rượu mừng tỷ nhưng vô luận như thế nào đều phải tới uống. Bộ tâm công chúa thật giống như nghe không ra húc phong chúa trong lời nói khắc, hoa xa lại là chậm rãi chuyển động. Từ Thanh trúc hương xa ở giữa bỏ lỡ, hướng về nơi xà chậm rãi đi đi. Thằng đến Hoa xa đi xa, Quách Dịch mới là cười nói, "Thì ra tên của ngươi gọi là Húc Phong Vũ Nông như thế nào cái tên này dùng tại trên người ngươi, ta luôn cảm giác khó chịu." Húc Phong quận chúa trong hai con ngươi hàng quang quét người, hừ lạnh một tiếng, trở lên Quách Dịch trong lòng hơi hơi nhảy một cái, chẳng lẽ nàng muốn giết người? Thanh trúc hương xa lái vào tu la trong hoàng cung, tiếp đó hướng về rẽ trái, xuyên qua từng cái phồ hoa đường tắt, hướng về trong hoàng cung chỗ đi. đồng thời có hạ sát thủ, Dịch cũng biến thành quy củ, nhân ra thế nhưng là một tôn chuẩn đế vẫn là ít chọc mới tốt, mấy người đẩy ngã trang thiên này, liền trở về Bắc Hoàng, sớm làm cùng nàng làm rõ quan hệ thì tốt hơn. Quách Dịch ngồi ở trước mặt Húc Phong quận chúa luôn cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, liên tục do dự sau đó, vẫn là lên tiếng hỏi, người đây là muốn mang ta đi cái nào? Lãnh cung. Sau nửa canh giờ, Thanh trúc hương sa chậm rãi ngừng lại, Húc Phong quận chúa trước tiên đi xuống, đứng tại cảng xe bên cạnh, nhìn lên trước mắt cái này một tòa cao lớn huy hoàng va lạnh thanh cung điện, trong mắt không còn là cái kia hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt, ngược lại sinh ra một tia Huyết sắc dưới bầu trời, thổi thê Hàn Phong, đất la Ở đây mặc dù là tu La hoàng cung một góc, thế nhưng là cùng toàn bộ hoàng cung đều không hợp nhau, băng lãnh, thế lạnh, yên tĩnh, thậm chí ngay cả trên đất lá dụng đều thật dày chồng chất, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có người quét dọn. 10 tôn thánh nhân tướng quân xa xa lui tại thiên bộ bên ngoài, không người nào dám tiếp cận, bọn hắn biết nơi này Húc Phong quận chúa không cho phép bất luận kẻ nào tới gần một bước. Nhưng mà kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho bao quát cán linh ở bên trong 10 tôn thánh nhân cũng là không khỏi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy quách dịch thế mà từ thành trúc hương sa bên trong nhảy ra ngoài. Đây là món náo dạng nào? Húc Phong quận chúa cho tới bây giờ đều không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào nàng trong tập bộ, mà quế dịch không chỉ có đi vào nàng trong tập bộ, còn ngồi vào nàng hương xa bên trong. Cô nam quả nữ, chung sống một xe, hơn nữa còn là Húc Phong quận chúa hương sa, chuyện này nếu là chuyển đi chắc chắn chấn kinh hơn phân Lượng Diệu Mang. Quế dịch lườm liếc xa xa 10 tôn thánh nhân tướng quân, hướng về phía bọn hắn thân mật mà cười cười gật đầu một cái, tiếp đó đánh ra trước mắt cái này một tòa lẫm cung một phen, tò mò hỏi, "Ở đây quảng, như vậy, đến cùng bên trong ở người nào?" quận chúa bờ có chút mở ra, ôn nói, "Kéo tay của ta. Cái gì?" Quái dịch ngược lại cấp tốc lui về sau hai bước. Húc Phong quận chúa trên mặt trở nên lạnh lùng, nghiêm nghị quát: "Ta bảo ngươi kéo cánh tay của ta, ngươi có nghe hay không?" "Mẹ nó, tây gân nào lại quất lấy?" Quái dịch trong lòng nghĩ như thế đến, nhưng mà như trước vẫn là bức bách tại dưới âm uy của nàng, có chút phát run luôn tay phải, đem nàng mạnh khảnh cánh tay cho kéo lại. Nhưng mà nữ nhân này hỉ nộ vô thường, quái dịch vẫn là cùng nàng giữ vững hai quyền khoảng cách, chỉ sợ sát bên nàng quá gần, quả đấm của nàng lại bay tới. May, may cũng không giống là tại ôm tình nhân của mình, hơn nữa giống như là ôm một quả bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bom. Húc Phong quận chúa hơi trừng mắt liếc hắn một cái, cánh tay hơi hơi dùng sức, lập tức đem quét dịch cho giật qua, thân thể hai người liên tiếp, tiếp đó liền hướng về trong lãnh cung đi. Quét dịch ngang dọc hoa chàng, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, nhưng là cùng Húc Phong quận chúa ôm cùng một chỗ, hắn lại là cảm thấy nhất là khó chịu, trong lòng của hồ, tiên nhiên, cái này không thể trách ta, đều là người đổ đệ bức ta. Thấy cảnh này, càng đem xa xa 10 vị thánh nhân tướng quân cái cầm đều phải chấn kinh trên mặt đất, một người trong đó cùng nuốt nước miếng một cái, tiếp đó vướt vướt ánh mắt của mình, vẫn như cũ cảm thấy không thể tin, nói, "Đậu, đây rốt cuộc là chuyện gì đây?" Cán Linh cũng là cảm thấy sửng sợ, thật lâu sau đó mới nói, quấy dịch được xưng là trong nhân loại tệ nhất dâm tặc, chắc chắn cho quận chúa điện hạ uống loạn nhân thần trí thuốc, chúng ta nhất thiết phải diện trừ cái này dâm tặc, bằng không thì quận chúa điện hạ sợ là. Mấy vị khác tu la tướng quân cũng là rất tán hành, cũng chỉ có giải thích như vậy mới tính hợp lý, bằng không thì ngày bình thường căn bản vốn không để cho người ta tiến vào nàng thiên bộ bên trong quận chúa điện hạ, làm sao có thể cam tâm tình nguyện bị một cái hèn mọn nhân loại ôm. Phóng tự nhiên niệm, từ giờ trở đi ngươi chính là của ta. Nam nhân, Húc Phong chúa nói. Nói đùa cái gì, chúng ta đừng đùa tốt đẹp như vậy không? Mặc dù ở đây không có người, nhưng chung quy là tại Tu La Hoàng dưới mí mắt, làm loại sự tình này, hay là tìm một cái yên lặng điểm? Không, có ai quấy rầy trô đến hay lắm." Quế Dịch cương lấy cánh tay nói. Húc Phong quận chúa một cước giẫm ở trên Quế Dịch mà dạy, kém chút đem Quế Dịch ngón chân đều chờ đả gãy. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, đã đi vào trong lánh cùng, ở đây quanh năm ẩm ướt, lá rụng đầy trời tung bay, tại trống trải hành lang phía trên, còn có thể nghe được thưa thớt tiếng bước chân hồi âm. Đi tới một tòa đại môn đóng chặt điện, ra, go go môn, phát ra bịch bịch thanh. Thân, Vũ Nông tới Húc Phong quận chúa âm thanh trở nên xo so bộ tầm công chúa còn muốn mềm nún, ôn nhu tựa như thủy đồng dạng, hết sức dễ nghe. Quách Dịch trong lòng rất là kinh ngạc, chỉ thấy lúc này Húc Phong quận chúa vậy mà sắc mặt là như vậy nhu hòa, con con lông mi, lông mày, mỏng manh môi đỏ hơi dương lên ra một cái đường cong, lộ ra hết sức có thể người. Dạng như vậy thật giống như một cái 16, 7 tuổi hiểu chuyện tiểu nữ nhi. Càng là như thế, Quách Dịch liền càng là hiếu kỳ, Húc Phong quận chúa hung hăng như vậy một nữ nhân, nàng mỗ thân làm sao lại ở hai nơi này sao lạnh lẽo chỗ, liền một cái thị cũng không có, cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là đẩy vào lãnh cung? Cái kia tràn đầy tinh thiết trong cung điện truyền đến một tiếng sụp đổ âm thanh, phản phất là đem đồ vật gì cho ném xuống đất, một cái thanh âm của trung niên nữ tử vang lên, ngươi còn tới làm gì? Ta đã sớm nói sẽ lại không thấy ngươi. Thanh âm này có vẻ hơi lạnh nhạt, cũng có chút thương khổ. Húc Phong quận chúa vẫn như cũ hơi cười, nói, "Mẫu thân, ta mang ngươi tương lai con rể tới gặp ngươi." Kẹt kẹt. Nguyên bản gắt gao đang đóng đại môn bỗng nhiên mở ra, một cái nhìn qua cô gái chừng 30 tuổi đi ra, nàng mặc rất là mổ mạc, nhưng mà nhưng cũng rất là khảo cứu. Trên đầu búi tóc thật cao của lại, phía trên còn cắm màu vàng trên cái tóc. Nàng mặc dù đã không còn trẻ nữa, thế nhưng là phong vận vẫn còn, lúc còn trẻ tất nhiên là phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Đây cũng là Húc Phong quận chúa Mẫu thân. Húc Phong phu nhân đem khách dịch từ đầu đến chân đánh giá, cũng không biết bao lâu đi qua, nàng mới thu hồi ánh mắt, âm thanh lệnh lùng nói, "Nhân loại, bất quá cũng là, nàng cũng mấy trăm tuổi lão cô đường, ngươi còn dám muốn nàng, xem như nàng đụng đại vận." Nàng nói xong lời này, dừng một chút lại nói, "Các ngươi vào đi." Nhớ ký cải cửa lại. Chương 829, Địa hoang đệ nhất thiên tài, chương 829, Địa hoàng đệ nhất thiên tài. Bang bong bong. Quách dịch nhẹ nhàng đem môn cho cài đóng. Nhìn chằm chằm Húc Phong còn chúa một mắt, nếu không phải nhìn lao nhân kia thực sự có chút đáng thương, Quách Dịch lúc này cũng đã xoay người rời đi. Trong cung điện, lộ ra rất là trống trải, tĩnh mịch, vắng vẻ, đơn giản so cái kia bình thường nhất dân cư cũng không bằng. Húc Phong phu nhân nhẹ nhàng ngồi xuống trên ghế, lại là đem ánh mắt nhìn chằm chằm trên thân Quách Dịch, hỏi: "Tên cứ gọi là gì?" "Cái này?" "Quách." "Quách Dịch." Quách Dịch phát hiện mình bờ môi có chút khô khốc. "Bao nhiêu tuổi?" Húc Phong phu nhân nói. "Sắp 28." Quách Dịch nói. Nghe nói như thế, Húc Phong Vũ Nông mày lập tức nhíu lại, đem ánh mắt chuyển đến Húc Phong Vũ Nông trên thân, cười nói, "Không tệ lắm. Châu già gầm còn non, thật sự có tài." Nàng lời nói này tự nhiên là Húc Phong Vũ Nông dù sao nàng đã tu luyện mấy trăm năm, tại tu la nhất tộc, nàng xem như một cái lao cô đương. Quét dịch ho khan hai tiếng, sau đó nói, "Bám mấu, cái này, kỳ thực Vũ Nông nàng cũng không già, dù sao tại nhân loại chúng ta xem ra tu tiên dạ vạn cổ trường xuân, coi như tu luyện mấy vạn năm, chỉ cần dung mạo không lão, cũng có thể là có thể kết làm đạo lư." Đương nhiên lời này dịch cũng vẹn vẹn chỉ là đối với lão nhân như vậy nói một chút. Ta hiểu, nhân loại các ngươi cũng là trông mặt mà bắt hình dong đi." Húc Phong phu nhân nói. Nghe lời này, Quách Dịch lập tức nghẹn lời. Húc Phong phu nhân lại là nói, "Ta nữ nhi này, mặc dù lên một chút nghiến kỳ, nhưng mà bộ dáng ngược lại cũng coi là thiên tư cốt sắc, phối ngươi vẫn là xứng với. Ta nào dám Quách Dịch vừa là như vậy nói, chính là cảm thấy kéo Húc Phong quận chúa cánh tay phảng phất muốn cắt đứt đồng dạng, vội sửa lời nói, "Sướng đối với, sướng đối với." Húc Phong phu nhân khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Trong nhà người có mấy phòng thê thất?" chúa cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Quách Dịch, tựa hồ cũng thật quan tâm vấn đề này. Quách Dịch luôn cảm thấy phụ nhân này là đang thẩm vấn pháp nhân, nhưng mà vẫn như cũ lao lao thật thà nói, thê thất cũng là còn không có, vị hôn thê lại có hai cái. Cái gì? Người có vị hôn thê? Húc Phong quận chúa sắc mặt lập tức thay đổi, trong mắt đằng đằng sát khí, mày mày đều không che giấu, loại này sát ý là không giả bộ được. Húc Phong phu nhân vỗ mạnh một cái án, một đạo khí lãng bay ra, lập tức chấn động đến mức Húc Phong quận chúa yên tính xuống, vội vàng thu liếm sát khí trên người, nhưng mà vẫn như cũ sắc mặt lãnh trầm nhìn chằm Dịch, giống như là Quách Dịch thiếu năng lực. Có cái gì ngạc nhiên, hai phòng vị thê đã là rất ít. Người cũng số tuổi lớn như vậy, chẳng lẽ còn suy nghĩ gả đi làm chính thê hay sao? Có thể làm người khác tiểu thiếp liền đã rất tốt. Húc Phong phu nhân có chút tức giận mắng chửi Húc Phong quận chúa nhìn dạng như vậy tựa hồ bị giận quá. Húc Phong quận chúa mặc dù ở bên ngoài ngang ngược quái đản, nhưng mà tại trước mặt Mẫu thân nàng lại rất là nhu thuận, không dám nửa phần làm trái Mẫu thân nàng lời nói. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, nàng đánh sinh ra liền ở chỗ này thê lạnh trong lênh cùng, từ nhỏ đã dưỡng thành cô tịch tính cách, ngoại trừ nàng, nàng, không tin bất kẻ nào, bất kẻ nào cũng đừng hòng đi vào nàng trong Các ngươi dự định bao lâu thành thân? phu nhân lại là đạo Quế Dịch trong lòng cuộn loạn, nói: "Cần phải vội vãi như vậy sao?" "Tự nhiên cần phải, Vũ Nông Nàng cũng đã 367 tuổi, nàng chuyện quan trọng lại không lấy chồng, há không muốn bị người trong thiên hạ chế giễu?" Húc Phong phu nhân nói. Quế Dịch đem ánh mắt nhìn về phía Húc Phong quận chúa lại phát hiện nàng vẫn như cũ mang theo lấy mỉm cười, thật giống như căn bản không nhìn thấy ánh mắt của hắn. Quế Dịch do dự phút chốc, sau đó nói: "Cái này, hôn nhân chính là nhân sinh đại sự, không thể siêu quá gấp, huống hồ việc này ta còn phải trước tiên bẩm báo mâu thân của ta mới được, lão nhân gia nàng đồng ý, ta mới dám, mới dám cưới Vũ Nông Quách Dịch đánh chết cũng không dám cưới Húc Phong quận chúa nói đùa nàng thế, nhưng là Liêu Yên Nhiên đệ tử, Quách Dịch nếu là thật cưới nàng, tương lai như thế nào đối mặt liều Yên Nhiên? Lại nói, lấy Húc Phong quận chúa tính cách cũng không khả năng thích nam nhân, Quách Dịch thậm chí cũng không biết nàng bây giờ có hay không đem chính mình xem như một người đến xem. Lấy nàng lời mà nói, ngươi chẳng qua là nô lệ của ta. Mẹ nó, nghĩ đến đây Quách Dịch đã cảm thấy bị quất. Húc Phong phu nhân gật đầu một cái, sau đó nói, "Cũng đúng. Vậy ngươi mẫu thân hẳn là không tại địa hoàng a?" Thự nhiên không tại. Quách Dịch thở dài một hơi chỉ cần phụ nhân này không nên ép lấy hắn bây giờ liền cùng Húc Phong quận chúa thành thân, cái gì cũng dễ làm, chẳng qua đến thời cơ đến một chiều bỏ trốn mất dạng. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền rời đi địa hoàng, ta cùng các ngươi cùng đi gặp mẫu thân ngươi, tất nhiên tùy ý đem cái này việc hôn nhân cho nhanh chóng làm, chính thức chúng ta liền không xa cầu, là một cái tiếp thất cũng liền vừa lòng thỏa ý. Nghe Húc Phong phu nhân lời kêu bên trong ý tứ, dường như là rời đi liền muốn phải hành, đi tìm Quách Dịch mẫu thân thương lượng hôn sự. Mẹ nó, đây cũng quá Dịch vội hướng về Húc chúa nháy mắt, hắn vốn là chỉ là một cái tạm thời cho đủ số. Nếu là thật để cho Húc Phong phu nhân tìm được mẹ hắn, vậy là phiền phức lớn. Húc Phong quận chúa trầm tư phút chốc, nói: "Mẫu thân, lúc này không đổi, dịch ca còn có một số chuyện cần xử lý, chúng ta nửa tháng sau cùng một chỗ lên đường đi bác Hoang, cái này việc hôn nhân là nhất định sẽ làm." "Không tệ, không tệ, sẽ làm, sẽ làm." Quách Dịch cũng là liên thanh nói. Trong mắt Húc Phong phu nhân lộ ra vẻ thất vọng, tiếp đó lại ngồi trở xuống, nói: "Vậy các ngươi đi thôi, nhanh chóng muốn chuyện làm xong, chúng ta liền cùng đi bác Hoang." Đi ra lãnh cung, Quách Dịch vẫn như cũ còn cảm thấy lòng còn sợ hãi, đơn giản không thua cùng một tôn cường giả tuyệt thế đại chiến một hồi. Quách Dịch vội đem ôm Húc Phong quận chúa tay cất trở về, đi ở tràn đầy lá rụng trên thềm đá, suy nghĩ rất lâu, rốt cục vẫn là hỏi lên, nói: "Mẹ ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân bị đẩy vào lãnh cung?" Còn có ngươi nương nói thế nào rời đi liền rời đi, chẳng lẽ bị đẩy vào lãnh cung nữ nhân đều tự do như vậy, muốn đi đâu thì đi đó, không nên ngươi hỏi chuyện, ngươi tốt nhất đừng hỏi." "Đúng, ngươi thật có hai vị vị hôn thê." Húc Phong quận chúa nhìn như không đếm xỉa tới hỏi. Quách Dịch gật đầu một cái, nói: "Tuy nói là hai vị vị hôn thê, nhưng mà người người đều hung ác tựa như con cái, còn không bằng không có." Vậy cũng chưa chắc, ngươi phải biết hai cái điểm không đủ để đạt đến cân bằng, nếu là ba cái điểm cũng không giống nhau. Nói không chừng ba con quả cái, ngược lại sẽ để các nàng hại hòa xuống." Húc Phong quận chúa nói. "Ý của ngươi là, để cho ta lại đi tìm một cái quả cái?" Quách Dịch như có điều suy nghĩ, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời ưn vấn, nói, "Nói không sai, nói không sai, quận chúa điện hạ thực sự là cao kiến, nghe vừa nói một buổi, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Chỉ là muốn tìm một cái có thể cùng các nàng chống đỡ được quả cái lại cũng không như thế nào dễ dàng." Húc Phong quận chúa đứng tại trên thềm đá, trên mặt đã lộ ra hội tâm nở nụ cười, nói, Bây giờ không phải có một cái có sẵn. Quái dịch quay đầu đi, nhìn chằm chằm trên mặt của nàng, sắc mặt trở nên cổ quái, cười hắc hắc, nói: "Ngươi nói là ngươi? Ngươi nghĩ đến đẹp, vừa rồi bất quá chỉ là lừa gạt một chút mâu thân của ta thôi. Ta nói chính là bộ tầm công chúa." Húc Phong quận chúa trên mặt lộ ra lén trừng cười, nên nói ra bộ tầm công chúa bốn chữ này thời điểm, đơn giản giống như từ răng trong khe nặn ra. Chỉ cần là nữ nhân, cũng là có tâm tư đấu khí. Húc Phong quận chúa ghen ghét công chúa có thể có được tu La hoàng yêu chiều, ghen ghét mỹ của nàng địa hoàng đế nhất. Mà bộ tầm công chúa cũng tương tự ghen ghét lấy nàng tu vi tiên phú. Có thể nói có thể tại ngắn ngủ mấy trăm năm liền tu la đạo chuẩn đế cái giới, chỉ cần là một nữ nhân đều biết ganh ghét. Cũng bởi vì như thế, hai người bọn họ đánh nhau mấy chục năm, bộ tầm công chúa tu vi mặc dù không bằng Húc Phong quận chúa, nhưng mà có Cấm Thiên tu la hoàng xem như hậu thuẫn, coi như Húc Phong quận chúa cũng không dám đem nàng làm gì. Húc Phong quận chúa tu vi cao tuyệt, ngoại trừ Cấm Thiên tu la hoàng, cái khác bất luận kẻ nào nàng cũng không sợ. Quế dịch lần này sướng sở đến càng thêm lợi hại, kinh ngạc nói, "Bộ tầm công chúa, có lầm hay không? Nàng không phải nửa tháng sau liền muốn gả cho chiến tu la vương nhi tử, kia cái gì tu la nhất tộc đệ nhất thiên tài?" đệ nhất thiên tài phối đệ nhất mỹ nhân, thực sự là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Lại nói tu la nhất tộc còn có so ngươi cả thiên tài nhân vật. Húc Phong quận chúa hơn 300 năm liền tu thành chuẩn đế chi cảnh, có thể xưng kinh hại thế tục, như thế còn không thể xưng là đệ nhất thế tài, mà cái kia huyết chiến nhất phong lại bị xưng là tu la nhất tộc đệ nhất thế tài, chẳng lẽ do so chúa còn có lợi hại. Nói, huyết chiến nhất phong năm nay 22 tuổi thánh nhân hoàn cảnh. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là thật đơn giản một câu nói, thế nhưng là đã để quách dịch giá khẩu không trả lời được. Quách dịch vốn là cho là mình tốc độ tu luyện đã thiên hạ vô song, 28 tuổi liền thánh nhân cảnh rơi thứ ba đại viên mãn. Nhưng mà lúc này mới phát hiện thiên ngoại hữu tiên, nhân ngoại hữu nhân, cùng cái này huyết chiến nhất phong so ra, chính mình tựa hồ cũng không tính nhiều ngày mới. Húc phong quận chúa liếc qua quyết dịch, nói, chẳng có gì gây gớm, bất quá chỉ là vận khí tốt một điểm thôi, tại 8 tuổi thời điểm, lấy được một vị bán đế tu la vương trước khi chết truyền công, cho nên mới có thể tại ngắn ngủi hơn 10 trong năm đạt đến thánh nhân hoàn cảnh. Bán đế tuổi thọ lâu đời đến dò người, nhưng mà chỉ cần không có chân chính tiến vào đại đế chi cảnh. Cuối cùng sẽ có thiên nhân ngũ suy một ngày kia, huyết chiến nhất phong chính là ngẫu nhiên gặp một vị sắp chết đi tu la vương, lấy được đối phương truyền công, mới thành tiểu tu la nhất tộc đệ nhất thiên tài danh hảo. Quách Dực nói, cắt, coi như chỉ là truyền công, nhưng mà nhân ra thế nhưng là hàng thật giá thật thánh niên hoàng, đây chính là thánh nhân bên trong cấp trí tôn nhân vật, ta đi trêu chọc vị hôn thế hắn, ta muốn chết hay sao? Không tử tế a. Quân chúa điện hạ, ngươi cái này là đem ta đẩy vào hố lửa. Húc Phong quận chúa lắc đầu, nói, ngươi không phải liền là thiên hạ đệ nhất dâm tặc đi. Chuyện này ngươi không tới làm, người nào còn làm được? Bộ tâm tiện nhân kia như vậy quái đản. Ta liền muốn nàng tại thành thân đêm đó thân bại danh liệt." Quách Dịch nuốt nước miếng một cái, nói: "Ngươi sẽ không để cho ta đi đoạt tân a?" Húc Phong quận chúa lại là lắc đầu cười nói: "Ta muốn ngươi tại nàng thành thân đêm đó, cùng nàng ngủ ở trên một cái giường. Nên làm cái gì chuyện, ngươi hẳn là so ta càng hiểu rõ." Thự nhiên rất rõ ràng. "Không, không, không cần chơi như vậy a." Hội suất nhân mạng. Quách Dịch bây giờ rốt cuộc minh bạch Húc Phong quận chúa tại sao muốn đợi đến nửa tháng sau mới rời khỏi địa hoàng. "Ngươi yên tâm, ngươi chết, ta sẽ cho ngươi nhà xác. Nàng nếu là chết, ta cũng biết thay nàng nhà xác." Húc chúa nói. Quế Dịch nói, cái kia nếu là ta không làm như vậy đâu. Ta bây giờ liền thay người nhận xác." Húc Phong quận chúa nói. Bộ dáng của nàng mảy may cũng không giống là đang mở trò đùa. Chương 830, Huyết chiến tu la vương phủ, chương 830, Huyết chiến tu la vương phủ. Quế Dịch cho tới bây giờ đều cho rằng chính mình là một cái tính tính tốt người, nhưng mà tính tính tốt người cũng không có nghĩa là tùy thời có thể chịu người khác uy hiếp. Húc Phong quận chúa có thể lợi dụng hắn đi lừa nàng mâu thân, dù sao trong này còn có chút hiếu tâm, Quế Dịch không quan trọng, nhưng mà lợi dụng chính mình đi trả thù một nữ nhân, cái này không có chỗ tốt sao có thể đi. Quế Dịch là người có nguyên tắc. Gặp Quách Dịch biểu lộ trở nên nghiêm túc, Húc Phong quận chúa chợt lại nói, "Ngươi yên tâm, việc này mặc dù hết sức nguy hiểm, thậm chí có khả năng lọt vào huyết chiến tu La Vương cùng Cấm Thiên tu La Hoàng truy sát, nhưng mà ngươi phải có lòng tin với chính mình đi. Ta cũng biết âm thầm giúp cho ngươi." Quách Dịch cương nghiêm mặt nở nụ cười, nói, "Cứ như vậy, ngươi nếu là giúp ta làm thành chuyện này, ta liền giúp ngươi đẩy ngã Thang Thiên Đài, thậm chí lộng hai gốc thánh dược cho ngươi, nhường ngươi đột phá thánh nhân hoàn cảnh." chúa nói, thành giao." Quách Dịch không ngợi, chính là một lời đã ứng. Nghe được Quách Dịch đáp ứng hưng phấn như vậy, Húc Phong quận chúa ngược lại cảm thấy trong lòng có chút buồn bực ý, liền chính nàng đều lẩm không rõ ràng, tại sao lại sinh ra tức giận chi ý tới? Rõ ràng là chính mình muốn quế dịch đi ngủ bộ tầm công chúa trong lòng lại ngược lại có chút hối hận. Dù nói thế nào bộ tầm công chúa cũng là địa hoang đệ nhất mỹ nhân, tại quế dịch xem ra chính mình cũng không tính ăn thiệt thòi, chủ yếu nhất là ngủ đi ngủ, còn không cần phụ trách nhiệm, chuyển thật tốt a. Không làm trắng không làm. Quận chúa điện hạ, vậy ta trước hết cáo tử, 10 ngày sau lại đến quận chủ phủ tìm ngươi. Quách dịch hơi ôn lễ. chúa mới đi tới thanh hương xa phía trên, chính là nghe được quế dịch lời này không chịu được những mày, nói, ngươi muốn đi đâu? Ho khan hai tiếng, trên mặt lộ ra một tia người trong nghề mới nhìn hiểu ý cười, nói, làm chúng ta cái này một nhóm, phong hiểm thực sự quá lớn, dù sao cũng phải sớm đi điều nghiên địa hình. Miễn cho đến lúc đó, ngay cả chạy thoát thân lộ cũng không tìm tới. Húc Phong quận chúa cười lạnh nói, ngươi ngược lại là thật là kinh nghiệp. làm một chuyến yêu một nhóm, kiếm miếng cơm ăn thôi. Quế dịch cũng là cười nói, vậy ngươi đi đi, nếu là 10 ngày sau, ngươi còn chưa tới tìm ta, kết quả, ngươi biết. Màu trắng Vũ Thú lôi kéo thanh trúc hương xa cách khoảng không bay lên, hướng về Tu La thần một phương hướng khác bay đi. Quách Dịch chần chờ nửa ngày, tiếp đó bày ra lao nhanh bay vút ra ngoài, cơ thể nhanh đến mức không nhìn thấy cái bóng, cũng không biết xuyên qua bao nhiêu đầu phố lớn ngó nhỏ, cuối cùng xuất hiện tại trong một chỗ vắng lặng sân đồ ác. Toàn này viện lạc cũng không biết bỏ phế bao nhiêu năm, nhưng mà bên trong lại tràn đầy tươi mới vết kiếm, rất rõ ràng ở đây trước đây không lâu xảy ra một hồi đại chiến. Quách Dịch ngón tay nhẹ nhàng đụng vào tại vết kiếm phía trên, một cỗ sắc bén kiếm khí bất diệt, đem ngón tay của hắn đều cho cắt ra một đạo vết máu, kiếm khí này lưu tại nơi này đã 3 ngày, nhưng mà vẫn như cũ vô cùng sắc bén. Quả nhiên là cơ uyên chiến thiên kiếm kiếm khí, nàng đến cùng là đang cùng người nào chiến đấu? Quách Dịch căn cứ vào Táng Thiên kiếm đối chiến Thiên kiếm cảm ứng, tìm được tới nơi này, nhưng mà tìm được lại vẹn vẹn chỉ là 3 ngày trước lưu lại kiếm khí Mà Cơ U Nhiên cùng Long Ngư thiếu chủ cũng đã hoàn toàn biến mất khí tức. Bọn hắn là cố ý ẩn giấu đi khí tức, vẫn là bị người giết đi. Quách Dịch vì Cơ U Nhiên lo lắng, mặc dù nói hắn bây giờ đã tỉnh rượu, không còn giống sau khi say rượu như vậy si mê nàng, nhưng mà Cơ U Nhiên dù sao cũng là hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong, an nguy của nàng Quách Dịch có thể nào không lo lắng. Đem Táng Thiên kiếm lấy ra, ngón tay đặt tại trên thân kiếm, lại là nhắm lại hai mắt, muốn cảm ứng ra Cơ Nhiên phương hướng. Trong mơ hồ một đạo lúc đứt lúc nối cảm ứng chuyển vào quế dịch trong lòng, nhưng mà đạo này cảm ứng thực sự quá yếu ớt, căn bản là không có cách đánh giá ra chính xác vị trí. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, như vậy chỉ có một khả năng, chiến Thiên kiếm đã không tại cơ ưu nhiên trong tay, nàng sợ là thật sự tao ngộ nguy hiểm. Quế dịch đem Tang Thiên kiếm thu vào, vừa là hướng về cảm ứng phương hướng bay đi, mà liền tại đây là một hồi hàn phong từ bên ngoài cửa chính cuốn vào, đồng thời kèm theo mạng lưới phiêu linh lá dụng. Khi la têo vào, 10 vị người mặc hắc giáp nhân tướng quân chính là đứng ở quế dịch trước mặt, bọn hắn người người cầm trong tay trường kích, long tinh hổ mãnh. Phản phất một bức đen như mực tưởng chắn quét dịch trước mặt. Mười người này không có chỗ nào mà không phải là cường giả, yếu nhất cũng là thánh nhân cảnh giới thứ hai, trên thân mang theo bách luyện huyết khí, mười tòa thánh vực đồng thời mở ra, trọng trọng điệp điệp đem quét dịch gói, không nhiều nhất trọng thánh vực, quét dịch áp lực trên người liền tăng thêm một phần. Quét dịch dừng bước, cùng mười người này chỉ có 50 bước khoảng cách, trên mặt mang một nụ cười, nói: "Nguyên lai like là các người à, Như thế nào không đi theo quận chúa điện hạ bên người, lại tới đây, tìm ta uống rượu hay sao?" Chính là húc chúa 10 vị thánh nhân vệ. Cán Linh đứng tại phía trước nhất, một thân tu vi cũng là cường đại nhất, trên người khắc giáp lưu chuyển từng đạo huyền mang, trường thương dẫn quách dịch, âm thanh lạnh lùng nói, "Quách Dịch, chúng ta chính là phụng quận chúa chi mệnh, tới lấy tính mệnh của ngươi, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là chúng ta động thủ." Húc Phong quận chúa đã sớm đối với Quách Dịch nói qua, cái này một số người chính là các đại tu la vương an bài tại bên người nàng nhãn tuyến, muốn tới giết hắn. Vốn là Quách Dịch còn chưa tin, bây giờ trung quy là phát giác cái này Húc Phong quận chúa thật đúng là một nhân vật lợi hại, đã sát phạt đoán, lại là quan người nh nh "Ta đương nhiên là tự mình động thủ." Quách dịch cười đem Táng Thiên kiếm lấy ra, trên thân kiếm huyết văn lở lở, tựa như nhân thể huyết mạch đồng dạng. Hưu, cơ thể nhảy lên dựng lên, bay ra cao ba trượng, cơ thể tự long tự tước, nhanh như thần mị, kiếm sát bén quan một quyền. Phụp, một vị trong đó thánh nhân cảnh giới thứ hai tu la tướng quân đã nằm ở trong vũng máu, trong đầu hai quả thánh nguyên đều bị đâm phá, cơ thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, thế nhưng là làm sao đều không cách nào từ dưới đất đứng lên. Đã chết một nửa, thế nhưng là còn chưa chết hẳn. Một kiếm này tốc độ thực sự quá nhanh, bao quát cán linh ở bên trong cũng không có thấy rõ quách dịch là như thế nào đem tên này thánh nhân tướng quân cho đâm chết. Còn lại 9 người sắc mặt biến đổi lớn, nhìn quét dịch ánh mắt cũng có chút không đúng, kẻ này so với bọn hắn mới quen thời điểm, đã cường đại quá nhiều. Mọi người cùng nhau ra tay. Cán Linh cũng phát giác được quét dịch cảnh giới tăng lên rất nhiều, liền xem như chính mình cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hưu, hưu. Lưỡng đạo kiếm quyết đồng thời bay ra, một đạo ngưng kết thành hồng hoang đại thế, một đạo biến thành sông hàng tinh không, trực tiếp chạm phá hai vị thánh nhân trên người hấp giác, xuyên thấu tiến nhập bọn hắn huyết nục bên trong, vô tận kiếm khi đem bọn hắn trong thân thể hết thảy đều giạn nát, chỉ còn lại phía ngoài làn da vẫn như cũ còn mềm nhũn chống đỡ lấy cơ thể. Hai người đồng thời ngã xuống đất, làn ra vì đó mà vỡ tan, văng đầy đất là huyết. Quái dịch trong thân thể mang theo thần long cùng khủng tức chi lực, tốc độ có thể so ra mà vượt thánh nhân hoàng, vẹn vẹn chỉ là tại những này người ở giữa du tàu một vòng, liền lại có bốn người ẩm vàng ngã xuống đất. Toàn bộ vườn hoang cũng đã bị huyết dịch đỏ, quái dịch lại là không nhiễm một hạt bụi đứng tại chỗ, tay nắm lấy kiếm, nhìn lên trước mắt sau cùng ba người, khỏe miệng từ đầu đến cuối đều mang một tia đường cong. Bao quát cán linh ở bên trong, ba người còn lại trong lòng đều tràn đầy vẻ kinh hãi, lúc này mới vẹn vẹn trong một mấy mắt, chính là bảy tôn thánh nhân ngã xuống đất, quái dịch tốc độ cũng quá nhanh. Trả lời ta một vấn đề, có lẽ có thể tha các người không chết." Quách Dịch nói, Húc Phong quận chúa vi nương gì sẽ bị đẩy vào lãnh cung. Ba người hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Quách Dịch mảy may đều không do dự, một kiếm chém xuống, trực tiếp đem Cán Linh cho đánh thành hai nửa, hai nửa cơ thể bay ra xa vài trục trượng. Còn lại hai người đùi không ngừng sai sử, bịt một tiếng quỷ trên mặt đất, một người trong đó khiếp khiếp nhượng được nói, nghe đồn, Húc Phong quận chúa không phải cấm thiên đại đế con gái ruột. Nghe nói như thế, Quách Dịch lập tức sững trên mặt lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm tới, nói, thì ra là như thế a. Có ý có ý tứ." Có ý tứ. Anh. Quách Dịch liên tiếp đánh ra hai quyền, đem hai người này chấn động đến mức thân hình câu diện, trực tiếp quy ngửa đầu ngã trên mặt đất, con mắt vẫn như cũ tròn trợn mở to, vậy mà chết không nhắm mắt. Quách Dịch xoa xoa đôi bàn tay chỉ, cười nói, ta chỉ nói là có lẽ có thể tha cho các ngươi khỏi chết, chưa hề nói nhất định có thể tha cho các ngươi khỏi chết, các ngươi nghỉ ngơi à? Táng Thiên kiếm nhẹ nhàng run dậy, 48 vạn đoan hồn quỷ quân bay giật đi ra, tựa như một hồi âm phong trên mặt đất phốc cuốn một vòng, khi chúng nó lần nữa bay trở về Táng Thiên kiếm bên trong, trên mặt đất liền chỉ còn lại có 10 bộ cốt. 48 vạn oan quân tại nuốt chừng bộ thánh nhân huyết thi sau đó cũng đã tiến vào bàn thánh chi cảnh, trong đó có 4 tôn càng là đạt đến thánh nhân cảnh giới thứ nhất, đã đản sinh ra thần trí. Quế dịch đang chờ mong 48 vạn đoan hồn quỷ quân toàn bộ đều đạt đến thánh nhân cảnh thời điểm, đến lúc đó, bọn chúng chiến lược hoàn toàn có thể chống lại bán đế, như vậy quế dịch liền thật sự có thể tại hạ thất hoang xung pha. Chỉ có điều muốn đạt đến tình trạng này, còn không biết muốn nuốt chừng bao nhiêu thánh nhân huyết thi mới có thể làm được. Huyết chiến tu la vương phủ, chính là huyết chiến tu la vương Phụ đệ. Địa hoang huyết thể có 10 vị tu la vương, người người cũng là bán đế trở lên cảnh giới. Vị này huyết chiến tu la vương chiến lực liền tại trong 10 vị tu la vương này xếp hạng thứ nhất, chính là Viễn Cổ liền Tồn tại siêu cấp đại nhân vật, nghe đồn cảnh giới của hắn đã đạt đến chuẩn đế chí cảnh, ngoại trừ tu luyện hoàng, không người là đối thủ của hắn. Huyết chiến tu la vương lớn nhất kiêu ngạo cũng không phải chính hắn, mà là con của hắn, Huyết chiến Nhất Phong. Huyết chiến Nhất Phong thiếu niên thành danh, 22 tuổi đạt đến thánh nhân hoàn cảnh, được xưng là địa hoàng đệ nhất thiên tài. Không chỉ tu vi vô song, càng là thông minh tuyệt đỉnh, từng để cho địa hoàng đại trí giả đều cam bái hạ phong. Như thế ra, hách, kiệt, tự nhiên là thiên hạ nữ tử trong chỉ tiếp ở trong mắt huyết chiến nhất phòng, thiên hạ này nữ tử cộng lại cũng không sánh bằng một cái bộ tầm công chúa. Bộ tầm công chúa thiên tư quốc sắc, diễm tuyệt thiên hạ, luận tiên phú, luận tài tình, đều không giống như huyết chiến nhất phong kém bao nhiêu. Trong thiên hạ có thể làm cho nàng để ý nam nhân, sợ là cũng chỉ có huyết chiến nhất phòng, trong ngày thường cũng bèn bèn chỉ là nghe kỳ danh, mà không thấy kỳ nhân, còn có nửa tháng liền muốn thành thân, nàng tự nhiên là muốn tới gặp một lần chính mình cái này tương lai phu quân. Liên tại đây trong vườn phủ. Khi bộ tầm công chúa hoa xe lái vào đại môn không bao lâu, quách dịch cũng là đứng ở huyết chiến tu la vương phủ phía trước. Hẳn là bằng vào Táng Thiên kiếm đối chiến Thiên kiếm cảm ứng tìm được tới nơi này. Chương 831, huyết chiến nhất phòng, chương 831, huyết chiến nhất phòng. Huyết chiến tu La Vương phủ đệ phòng sông nghiêm, chỉ là trước cổng chính nằm đưa cựu trọng trấn văn, chỉ có thông qua đặc thủ phương pháp mới có thể mở ra trấn văn, tiến vào bên trong. Mà bốn bề trên vách tường càng là trấn văn dày đặc, ngay cả một con rổi cũng đừng hòng bay vào đi. Nơi này chính là tu La Vương phủ đệ, bên trong cao thủ nhiều như mây, liền xem như thánh nhân hoàng xâm nhập trong đó, sợ cũng là cựu tử nhất sinh. Đang tại dịch vô kế thi, dự định đi chúa cái kia ngã Đi tới một người mặc kim sắt chiến giáp khôi ngô nam tử, hai mắt mang theo sáng chói thánh mang, trên người huyết khí cường đại đến tựa như trung thần anh minh. Một tay cầm chấn ngưu, một tay ngân một cái khắc long văn huyền băng hộ, hộ đại khái bảy tấc gà phường, phía trên khắc lục lấy vô số cấm văn, liền xem như linh thức đều không cách nào đem chi cho xem thấu. Cái này mặc kim sắt chiến giáp nam tử, quét dịch có một chút ấn tượng, chính là bộ tầm công chúa 100 tên hộ vệ một trong, chính là thánh nhân cảnh giới thứ nhất tu sĩ. Quách dịch nhìn qua hắn đi đi phương hướng, chính là huyết chiến tu vương phủ đại môn hướng, trong lòng lập tức vui mừng, thân hình biến thành một sáng, trong chớp mắt, liền đem người này chế trụ. Tiếp đó, sách theo thân thể của hắn bay vút ra ngoài, rơi xuống một chỗ không người trong ngõ nhỏ. Lợi dụng huyền pháp phong bế tu vi của hắn, Quách Dịch mới đưa hắn cho ném xuống đất, một cước dấm ở trên ngực của hắn, đem trong tay hắn huyền băng hộp cho nắm vào trong tay, muốn mở ra xem bên trong đến cùng có cái gì. Không thể mở ra. Kỳ tư trên mặt mang vẻ khẩn trương. Quách Dịch sờ lên trên cái hộp đi văn khắc, cười nói, bên trong chứa cái gì? Kỳ tư rất nhanh liền trấn định lại, dù sao có thể tu luyện tới thánh nhân cảnh, thậm chí cũng là cường đại. Đem trước mắt người xa lạ này dò xét cẩn thận một phen, kỳ tư mới dùng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Quét dịch trên bàn chân lực đạo trở nên càng lớn, đem kỳ tư xương sườn đều cho dâm đến vận động, cười nói: "Ngươi không có tư cách hỏi ta, ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, ngươi nói được không?" Kỳ tư cảm thấy một cái lăn nóng hỏa diễm tràn vào trong thân thể của mình, du đậu tại trong mỗi một tất huyết mạch, cả người phản phất tại trong chảo dầu nấu nổ. Giữ vững được gần một khắc đồng hồ, cuối cùng hắn vẫn là khuất phục gật đầu một cái. Quét dịch cái này mới đưa chân cất trở về, giơ cái hộp trong tay, nói: "Ta hỏi ngươi trong này chứa cái gì?" "Ta cũng không biết, chỉ biết là chính là bộ tầm công chúa để cho ta đến bảo lâu chỗ lấy, đến nội bên trong chứa cái gì, ta thật sự không biết." Kỳ tứ nói Quách Dịch lông mày nhíu một cái, nói: "Cái tên đem cái này đưa đến nơi nào?" "Huyết Chiến Tu là Vương phủ." Kỳ Tư nói. "Bộ tầm công chúa vậy mà tới Huyết Chiến Tu là Vương phủ." Quách Dịch khỏe miệng nở một nụ cười, đem Kỳ Tư từ dưới đất đỡ lên, vô bả vai của hắn một cái, cười nói: "Huynh đệ, tên cứ gọi là gì vậy?" "Kỳ Tư." Kỳ Tư cảm giác Quách Dịch nụ cười rất quỷ dị, để cho toàn thân hắn phát lạnh, đem khối giáp trên người cởi ra. Quách Dịch nói: "Kỳ Tư lập tức ngây mẫn cả người. Quách Dịch lắc đầu thở dài, đặt tại trên bả vai hắn tay tràn ra một đoàn máu tím hỏa, tràn vào áo giáp màu vàng nóng, đốm đốm bắt đầu cháy rừng rực. Sau một hồi lâu, quét dịch mặc vào áo giáp màu vàng nõn, một cái tay nằm chững mâu, một cái tay nâng hộ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới Huyết Chiến Tu La Vương trước cửa phủ, dứt dứt giọng, cao giọng kêu lên, thuộc hạ kỳ tử, phụng bộ tầm công chúa chi mệnh, tiến đưa quan trọng chi vật đến đây, còn không mau mau mở cửa. Chậm trọng mà đại môn bị tám tên tu la mở ra, trung ương chỗ đi ra một người tới, đơn giản đánh giá quét dịch một phen, tiếp đó liền dẫn hắn đi vào Huyết Chiến Tu La Vương phủ. Tiến vào Vương phủ sau đó, cái kia một cô kiếm cảm ứng liền thêm liệt. Huyết Tu Vương rắc rối phức tạp, đơn giản giống như một tòa thành trì. Bên trong bố trí vô số trận văn, càng có tu vi cường hành tu la tại bốn phía tuần tra, lực phòng ngự hết sức ki người. Càng đi bên trong đi, liền càng là kinh hãi, cho dù là huyết chiến tu la vương bây giờ không tại trong vương phủ, một khi tiến vào vương phủ, muốn trốn nữa ra ngoài vẫn như cụ khói như lên trời. Cũng không biết đi được bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa hồ nước khổng lồ, hồ kia trong nội tâm ngừng lại hai chiếc thuyền lớn, đều là năm trang hùng hạng, hoa lệ là thường. Người trước hết ở đây đợi, công chúa nếu là triệu hoán ngươi, ngươi mới có thể lên thuyền. Người kia lại là bước nhanh rời đi. Quách Dịch cảm thấy hết thảy chung quanh đều rất là lạ, ngay cả bộ tầm công chúa cái bóng cũng không có nhìn thấy, ngược lại là bộ tầm công chúa trăm tên thánh nhân hộ vệ đều lặng lặng đứng ở ven hồ, cả đám đều tựa như thạch điêu đồng dạng nhìn chằm chằm hồ kia bên trong hai chiếc năm răng hường hạm. Liên đạc đến thánh nhân hoàng cảnh hộ vệ thống linh vũ tu la cũng không ngoại lệ, lúc này đang đứng thẳng tại một khỏa cổ mộ phía dưới, nhàn nhạt lườm quét dịch cái hộp trong tay một mắt, liền lại là thu hồi ánh mắt. Chẳng lẽ cái kia hai chiếc trên tuy lớn, phân biệt chính là bộ tầm công chúa cùng huyết chiến nhất Dịch trong lòng suy đoán như thế, hắn cũng không dám dùng linh thức tiến đến dò xét, dù sao hai người kia đều không phải bình thường người. Huyết chiến nhất phong đội xưng là địa hoang đệ nhất thiên tài, đây chính là hàng thật giá thật thánh nhân hoàng. Quách Dịch tu vi hiện tại vạn vạn không phải hắn đối thủ, mà bộ tầm công chúa mặc dù so với hắn yếu hơn một bậc, nhưng cũng là thánh nhân, cái thứ tứ cảnh giới cảnh giới đại viên mãn, nếu là quách dịch bị hai người phát giác, như vậy hôm nay muốn thoát thân liền muôn vạn khó khăn. Quách Dịch không nghĩ nhiều nữa, ngược lại đã đáp ứng Húc Phong quận chúa muốn cho huyết chiến nhất phong đội nó xanh, bây giờ vừa vận điều nghiên địa hình, nếu là bộ tầm công chúa thật sự có trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy, như vậy một phiếu này coi như kiếm một trận rồi. Huyết chiến nhất hôm nay thật cao hứng, sáng sớm liền tắm rửa, thông báo còn cần mê người nhất cánh hoa rửa sạch mình tóc, bởi vì hắn hôm nay muốn gặp một người. Mặc dù hắn cùng với bộ tầm công chúa đã đính hôn, nhưng mà hôm nay bọn hắn mới là lần thứ nhất gặp mặt, sau khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ tầm công chúa hắn phát hiện mình cái này 212 năm đều sống uổng, trong thiên hạ đẹp nhất luôn ngựa đều không thể từ hình dung vẻ đẹp của nàng, một khắc này, hắn cảm giác chính mình tim đập đều ngừng. Truy cầu tiên đạo có ý gì, nếu là có thể cùng nàng gần nhau, làm bạn, như vậy đời này là đủ. Gặp được bộ tầm công chúa là hắn những ngày này gặp phải thứ hai cái đại sự. Huyết Chiến Nhất Phong tĩnh tọa ở bên trái cái kia trên một con thuyền, trước mặt cản trở một tầng giấy dầu hoa bích, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy thân ảnh của hắn, đây là một thân ảnh cao to, bởi vì khắp ở họa bích phía trên cái bóng rất dài. Công chúa, hôm nay đến đây thật là làm cho Nhất Phong vạn phần kích động, Nhất Phong đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật tặng cho công chúa. Huyết Chiến Nhất Phong hơi vua tay một cái, ven hồ một cái thanh thuần làm người hài lòng thị nữ, chính là tay nâng lấy một cái dài bẫy thức hàn thiết hộ, chân đạp mặt nước, bay xuống bên phải một cái kia trên thuyền lớn, ôm hộp đi vào màn che. Huyết Chiến Nhất Phong ngồi ở bên trái trong thuyền lớn, bộ tầm công chúa ngồi ở bên phải trong thuyền lớn. Bên phải trên truyền lớn truyền đến hộp sắt được mở ra âm thanh, tiếp lấy một đạo kiếm ý sắc bén xông thẳng lên không, nương tụ ra vạn thiên kiếm ảnh, tựa như vạn kiếm quy tông đồng dạng. Kiếm chưa cách thiếu, liền có kiếm ý mạnh mẽ như vậy, trong thiên hạ đúng là ít có. Quét dịch trong lòng dần mình, kiếm ảnh này chính là chiến tiên kiếm phát ra kiếm ý, chiến tiên kiếm làm sao lại đã rơi vào huyết chiến nhất phong trong tay. Hốt bị một đôi đẹp tới cực điểm tay cho khép lại, bộ tầm công chúa thanh nham bên lên, trong, kiếm, quả là bảo Huyết chiến nhất cười, ba ngày trước Có hai nhân loại xông thẳng thiên đài, kết quả bị tại hạ phát giác, đoạt lấy chui kiếm này, nhưng mà kia hai cái nhân loại lại là đào thoát. Quách Dịch nghe lời này, lập tức thở ra một cái, cơ nhiên không có việc gì liền tốt. Bộ Tầm Công chúa cười ha ha, nói, nhân loại hèn mọn lại dám đánh thăng thiên đài chú ý, thực sự là không biết tự lượng sức mình, sớm muộn toàn bộ phía dưới Thăng Hoang đều sẽ là ta tu la nhất tộc lãnh địa, nhân loại cuối cùng rồi sẽ biến thành chúng ta tôi tớ. Một ngày này ở trong tầm tay." Huyết Chiến nhất phong hô cùng cười nói. Bộ Công chúa trầm ngâm phốc, tiếp đó liền lại là nói: Tất nhiên huyết chiến công tử đều đưa lễ vật quý giá như vậy, ta cũng có một kiện lễ vật cho người. A. Huyết chiến nhất phong không cách nào áp chế lại chính mình trong lòng ý mừng, Bộ tầm công chúa sẽ tiến đưa lễ vật gì cho mình đâu? Bộ tầm công chúa cũng là nhẹ nhàng phủ tay. Vũ Tu La hướng về Quách Dịch làm cái nháy mắt, Quách Dịch lập tức ngầm hiểu, nguyên lai mình trong tay trong cái hộp này đồ vật, chính là đưa cho huyết chiến nhất phong lễ vật, kỳ thực Quách Dịch cũng rất tò mò trong này đến cùng chứa cái gì. Quách dịch chân đạp tại trên mặt nước, phá sóng mà đi, tung người bay lên, rơi xuống bên trái trên thuyền lớn. Vừa mới lên thuyền, chính là ngửi thấy một cỗ hương hoa. Nếu là không người biết, còn tưởng rằng bên trong chính là một vị nữ tử. Trên thuyền này bao phủ một cỗ như có như không thánh tắc chí lực, ngũ hành thánh thì đều ở nơi này hội tụ, dựa theo nhất định quy tắc di động, mà ngũ hành thánh thì trung tâm chính là cái kia ngồi ở trong thuyền huyết chiến nhất phong. Chỉ có cùng thánh nhân hoàng cách tới gần, mới thật sự có thể cảm nhận được cái kia một cố cường đại thánh tắc chí lực, 5 loại thánh thì cũng đã nắm giữ trong tay, tương đương với nắm giữ giữa thiên địa ngũ hành sức mạnh, dạng này người đã có thể hoàn toàn khống chế một phiến thiên địa. Quách dịch thêm cẩn thận một chút, xung quanh cường giả thực sự quá nhiều, nếu để cho huyết chiến phát giác hắn không phải tu la, như vậy hôm nay hắn muốn không chết cũng khó khăn. Bước trầm ổn cất bộ, đi vào trong thuyền, đem cái kia điêu long hộ bỏ vào huyết chiến nhất phong trước mặt, tiếp đó nhanh chóng túi đầu. Bởi vì giỏi nhất bán đứng một người chính là con mắt của hắn, chỉ cần túi đầu, như vậy huyết chiến nhất phong thì nhìn không đến ánh mắt của hắn, cũng sẽ không tồn tại sơ hở. Huyết chiến nhất phong là một cái đứng đầu người thông minh, nhận lấy hộp, thế nhưng là cũng không mở ra, trong lòng hơi hơi hiếu kỳ liếc quách dịch một cái, nói: "Vì cái gì túi đầu xuống?" Quét dịch giật mình trong lòng, tâm bình khí hòa nói: "Huyết chiến đại nhân vĩ ngạn khó lường, khí thế quá mức khiến người, chính là nhân trung long vượng, thuộc hạ lòng sinh khí đảm, không dám không cúi đầu." Huyết Chiến nhất phong mỉm cười gật đầu, thu hồi ánh mắt, trên ngón tay chấp động ra ngũ hành thanh thì, biến thành một chút xíu thấy mang, đem trên cái hộp cấm văn cho pha vỡ. Chương 832, Lão thánh thuốc, đoạt chiến kiếm, chương 832, Đạo thánh thuốc, đoạt chiến kiếm. Một gốc thánh dược, hào quang lẫm tấm, hương thơm mê người, hình dạng tựa như một cái thần bọc cạm, góc giống như vạn cái dương liễu ti. Huyền băng trong hộp vậy mà chứa một bộ giá trị liên thành thánh dược, Thâm viên nghe hạt. Viên nghe hạt dù nhìn như tựa như một cạc, nhưng đó là một gốc dược, bên trong tràn đầy thổ chi chỉ có tại đại địa chỗ sâu mới có thể lớn lên, hơn nữa loại này thánh dược tùy thời đều ở trong đất bùn di động, không ngừng biến đổi vị trí, cơ hội rất khó tìm, khi hữu vô cùng. Nhìn qua một bội này thánh dược, quét dịch trong lòng hơi động một chút, nếu là có thể luyện hóa một bội này thánh dược, như vậy thì có thể tại thời gian cực ngắn lĩnh ngộ thổ chi thánh thì, bước vào thánh nhân, cái thứ tư cảnh giới. Nhưng là bây giờ cái này, một châu thánh dược lại nắm ở huyết chiến nhất phong trong tay, muốn thế nào mới có thể đoạt lại đâu? Đối với nhân loại tới nói thăm viên nghe hạt chính là bất thế thánh dược, nhưng mà đối với tu la tới nói đây cũng là thiên hạ độc, liền xem như tu la vương cũng không dám dễ dàng đột vào. Huyết Chiến Nhất phong nhanh chóng đem Huyền Băng hộp cho đáp lên, chỉ sợ dính vào một kia, trong mắt chưa tình hồn, nói: "Công chúa, đây là ý gì? Cách nơi này không xa một cái khác mặc vào." Truyền đến bộ tầm quận chúa thanh âm mềm dịu, nói: "Thế nhân đều nói, Huyết Chiến Nhất phong chính là thiên hạ đệ nhất thiên tài, 22 tuổi thì đến được thánh nhân hoàn cảnh, nhưng mà ta lại đối với cái này đáp lại thái độ hoài nghi, ngươi nếu là dám nuốt vào một bội này thâm biên nghe hạt ta liền tin tưởng ngươi xứng với ta." Quét dịch trong lòng thầm than, quả nhiên không hổ là có thể cùng Húc nhân, cái này tâm địa không thể bảo là không độc, liền chọn lựa phu quân của mình đều như vậy hà Trong thiên hạ ăn vào thánh dược và có thể không chết tu la, chỉ sợ ít nhất cũng phải đạt đến tu la vương mới được. Chỉ cần là mỹ nhân, liền không có một cái không mang theo đâm. Càng đẹp, đâm lại càng độc. Huyết chiến nhất phong đích thật là người thông minh, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chấm ngâm phút chốc, đây mới là cười nói, thì ra công chúa là muốn khảo thí tại hạ tu vi, vậy cái này lại cực kỳ đơn giản. Nghe công chúa ngồi xuống võ Tula tiền bối chính là thánh nhân hoàng cảnh giới, vạn bối có thể cùng vị này vũ tiền bối một trận chiến, dạng này không phải có thể biết ta có phải hay không thánh nhân hoàng cảnh giới. Đứng tại ven hồ vũ tu la trong ánh mắt tỏa sáng hải rất rõ ràng cũng là vì đó mà động lòng. Bộ Tầm công chúa suy tư phút chốc, sau đó nói, "Đây tựa hồ là một cái không tệ đề nghị." Huyết Chiến nhất phong vốn là còn buộc chặt khuôn mặt, lập tức làm mở, chỉ cần không ăn vào thánh dược, như vậy thì tính toán để cho hắn cùng với Tu La Vương một trận chiến, hắn đều không sợ hãi. Quách Dịch cũng là thở dài một hơi, thân biên nghe hạt nếu là thật bị Huyết Chiến nhất phong cho ăn vào, như vậy chính mình sẽ khóc đều không trốn khắp đi. Huyết Chiến nhất phong nếu là thật cùng Vũ Tu La chiến tới tới, như vậy Quách Dịch lại vừa thừa cơ đem thánh dược cùng chiến thiên kiếm đều cho cấp đi, mặc dù làm như vậy sẽ đem chính mình lâm vào hiểm cảnh nhưng mà cái nguy hiểm này lại bốc giá trị. Chính như quét dịch sở liệu, huyết chiến nhất phong cũng không có đem thánh dược mang ở trên người, lưu tại trên thuyền, liền cầm trong tay một thanh dài 3 mét trọng kiếm bay ra thuyền, huyền lập ở trên mặt nước. Rất nhiều nam nhân sở dĩ sẽ liều mạng, đó là bởi vì Hưu Tâm Di mỹ nhân ở nhìn xem hắn, lúc này huyết chiến nhất phong chính là như thế. Vũ Tu La chính là thượng cổ nhân vật, đã từng cùng Cấm Thiên Tu La Vương đánh thiên hạ, một cây thất tinh mộng nguyệt kích không biết lây huyết, tuyệt là một vị nhân. Hắn bây giờ chính là bộ tầm công chúa người hộ đạo, cái này tự nhiên cũng là Cấm Thiên Tu La hoàng ý tứ. Một cái là thế hệ trước môn nhân, một cái là mới đồng lứa đệ nhất thiên tài. Một lần này giao phong tuyệt đối đáng giá chờ mong. Trên mặt hồ, tất cả trận văn cũng đã mở ra, phong tỏa toàn bộ thiên địa, chỉ còn lại hai đầu thuyền cùng hai cái lơ lửng ở trên mặt nước người. Quách Dịch vẫn như cũ còn đứng ở bên phải năm răng hồng hạm phía trên, huyết chiến nhất phong muốn hắn ở đây nhìn xem thắng được. Xuyên thấu qua họa bích cửa sổ, nhìn qua trên mặt nước hai người, Quách Dịch khỏe miệng lộ ra một nụ cười tới, hai người này cũng là thánh nhân hoàn cảnh giới, hai người nếu là chiến đến tự điểm, sẽ rất khó thu tay lại, hắn bây giờ liền phải chờ thời gian này đến. Một khi hai người đánh tới liền chính bọn hắn cũng không thể thu tay thời điểm, chính là hắn ra tay cướp đoạt thánh dược cùng chiến tiên kiếm thời điểm. Wen, Vũ Tu La võ đạo chính là sát phạt chi đạo, một kích ra tay, trong không gian sát khí, ngưng tụ ra vô thượng chiến văn, biến thành một đạo xoắn ốc con roi, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều cho xoắn nát. Mà huyết chiến nhất phong võ đạo chính là chiến chi đạo, chỉ cần chiến kiếm nơi tay, hắn liền có vô cùng chiến ý, coi như để cho hắn rút kiếm cùng Tu La Vương một trận chiến, hắn đều không lùi chút nào co lại. Một cái là vô thượng sát khí, một cái là vô tận chiến ý. Hai người vừa mới giao thủ, chính là dẫn tới trung quanh cương phong nổi lên bốn phía, đem vài tòa áp chế bọn hắn sức mạnh cấm trận đều cho chấn vỡ, trên mặt hồ nổ tung ra ánh minh như sóng âm thanh, giống như hai ngôi sao tại va chạm. Đây là thánh nhân hoàng cấp cái khác chiến đấu, không chỉ có là đang liệu sức mạnh, càng là đang liệu đối với ngũ hành thánh thì cảm ngộ, ai cảm ngộ đến sâu hơn, như vậy có khả năng nắm trong tay thế giới cũng liền càng tình diệu, ai liền có thể chiếm giữ phía trên. Nhất kích thăm dò, bất phân thắng bại, hai người đều đem riêng phần mình thánh vực cho bày ra, bên trong tràn ngập ngũ hành chi lực, trắng, đỏ, xanh, vàng, lam loại màu sắc đan vào lẫn nhau. Tạo thành hai tòa cực lớn ngũ sắc đại sen, hai người đứng ở ngũ sắc trên đại sen, lẫn nhau công phạt, mỗi một chiêu ra tay đều nhanh như huyễn ảnh. Đây chính là thánh nhân hoàng thực lực, lại có thể điều động thế giới bên trong ngũ hành sức mạnh cho mình dùng, khó trách thánh nhân hoàng có thể dễ dàng áp chế thánh nhân cái thứ tư cảnh giới cường giả. Quách Dịch trong lòng chấn động rất lớn, đã âm thầm thể không đạt thánh nhân hoàng cảnh, tuy không cùng thánh nhân hoàng giao thủ, nhưng nếu không thể điều động ngũ hành sức mạnh, như vậy trong chiến đấu thực sự quá bị động, sẽ bị thánh nhân hoàng hoàn toàn bộ áp chế, liền xem như sử dụng đế binh cũng rất khó thay đổi xu hướng suy tàn. Thất tính mã đường Vũ Tu La sử dụng ra mình tuyệt học, trong tay trường kích phía trên bỗng nhiên vọt ra khỏi bảy viên sáng chói hàng tinh, quay chung quanh trường kích bay múa, trực tiếp đem huyết chiến nhất phong đánh bay ra ngoài. Thất tinh mộ nguyệt. Bèn, bảy viên hàng tinh phía trên sông ra một vòng con con huyết sắc ngự nha, tựa như một thanh mang huyết liêm đao, thu hoạch người tính mệnh. Huyết chiến nhất phong hoàng hốt, Vũ Tu La so với hắn trong tưởng tượng càng mạnh hơn, trong tay chiến kiếm bỗng nhiên rời tay bay ra, biến thành một thanh khai thiên chi kiếm, quận, động lôi phạt lực. Hắn cũng muốn ra tay toàn lực. Hồ gần trăm tên thánh nhân tướng quân cũng hơi lùi lại, sợ bị tác động đến. Càng xa xôi huyết chiến tu là vương phủ cường giả lại là vây quanh, xa xa quan sát trong hồ đại chiến. Hai người cũng bắt đầu sử dụng tuyệt học, một khi bày ra sẽ rất khó thu tay lại, bằng không thì tự thân liền sẽ bị thương nặng, mà quách dịch chờ đến chính là cái cơ hội này, chỉ cần hai người này kiềm chế lẫn nhau, những thứ khác những cái kia thánh nhân tướng quân, hắn đều không có để vào mắt. Đem chứa thâm viên nghe hạt huyền băng hộp cho thu vào trong tiên môn, đi ra 5 giang hồng hạm, đứng tại thuyền lam trên đài, hướng về đối diện một chiếc khắc 5 giang hồng Táng Thiên Tản Bì tựa như một tòa núi cao từ quét dịch trong tay rơi đập xuống, dưới, lập tức đem bao quát bộ tầm công chúa ở bên trong toàn bộ thuyền lớn đều cho đập nát mấy, vụn sắt cùng mảnh gỗ vụn chấn động đến mức toàn bộ mặt hồ cũng là, mà bộ tầm công chúa càng là không rõ sống chết. Trên ngón tay nạn ra nhất chỉ kiếu quyết, một đạo khí tức đưa ra, nguyên bản vẫn như cũ chìm vào trong hồ chiến thiên kiếm lập tức bay lên, đã rơi vào quét dịch trong tay. Đây hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt, nguyên bản đêm đẹp trên mặt hồ, thế mà sinh ra dạng này biến đổi lớn, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy trở tay không kịp. Quét dịch mảy may đều không lưu, cầm trong tay Táng Thiên Tản Bì, chính là hướng về ven hồ Phong Đi, hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi, bằng không thì nếu là huyết chiến nhất phong cùng Vũ Tu La hai người kia nếu là phản ứng đi qua, hắn muốn lại đi khó khăn. Tại chỗ cao thủ nhiều như mây, không chỉ có bộ tầm công chúa mang tới trăm tên thánh nhân tướng quân, càng có huyết chiến Tu La vương phụ cường giả tuyệt đỉnh, quét dịch muốn cái này, nhiều cường giả như vậy bên trong giết ra một đường màu tới, là một kiện tương đương chật vật chuyện. Đã có người phản ứng lại, có người trộm lấy chiến thiên kiếm, lưu lại kẻ này. Ba đạo người mặc kim chiến giáp thánh nhân tướng quân đồng đánh ra ba đạo vô thượng thuật, ba người này cũng là thánh nhân cảnh giới thứ nhất đại viên mãn. Đồng thời ra tay thanh thế hùng vĩ, trực tiếp đem quách dịch con đường phía trước hư không đều cho chấn vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Zết! Quách dịch không lùi mà tiến tới, Táng Thiên Tản Bì tuột tay đập ra ngoài, xuyên thấu hư không vòng xoáy, trong thùng vạn trượng khoảng cách, đem ba đạo thánh thuật cho đập nát đấy, ba vị thánh nhân tức thì bị chấn động đến mức phun máu phè phè, nếu không phải thân có sau hơn 10 vị thánh nhân đồng thời ra tay chặn lại Táng Thiên tàn bi vì thế, ba người này lúc này đã bị tươi sống ép chết. Táng Thiên Tản bi sức mạnh đích xác kinh khủng, nhưng mà đối phương lại là 10 tôn đồng thời liên thủ công ra, lập tức đem Táng Thiên Tản cho phản chấn trở về. Nhưng mà mượn cái này thời gian lệch, vị dịch đã vọt tới Vân Hồ, trên cánh tay sinh ra từng cây không tất vũ, dẫn động trong thân thể không tức sức mạnh, một quyền đánh ra, trực tiếp đem cách gần nhất một tôn thánh nhân lồng ngực bắn cho xuyên. Phá thân thể của ta, ta vẫn như cũ còn có thể chủ sinh. Tắt tử, người hôm nay mơ tưởng đào thoát. Cái kia một cái thánh nhân trên lồng ngực vết máu chậm rãi khôi phục, chỉ cần thánh nguyên bất diệt, cơ thể liền có thể chúng sinh. Phải không? 48 vạn oan hồn tựa như âm phong đồng dạng mà lộ ra, trực tiếp chui vào người này vết máu bên trong, khi những thứ này oan hồn nữa lúc lao ra, cái một cái thánh nhân bị tôn phệ hầu như không còn, biến thành tràn đầy vết rách khô lâu trong tay quét dịch lộ ra một cái màu tím huyền hỏa, lập tức để cho bộ khô lâu này bắt đầu cháy rừng rực, hướng về sông lại bảy vị thánh nhân đánh tới. Lúc này trung quanh thánh nhân tướng quân đã đạt đến 3, 40 tôn chi nhiều, trong đó không thiếu có thánh nhân cảnh giới thứ 2 cùng cảnh giới thứ 3 tu sĩ, tựa như giống như tường đồng vách sắt chặn quét dịch đừng lui, mỗi người đồng thời đánh ra một đạo thánh thuật, đơn giản không dưới một tôn thánh nhân hoàng một kích toàn lực. Quét dịch nhanh chóng lùi về phía sau, tránh thoát cái này diệt nhất kích, đem cho kéo dài ra, cơ thể biến thành một đầu vạn trượng thần long, muốn xông phá vương phủ trận, phá không mà đi. Nhưng mà đúng lúc này, phía trên đồng thời đè xuống hơn 10 kiện thánh khí Mỗi một kiện đều mang lực lượng kinh khủng, xa xa hơn 10 vị thánh nhân cũng ra tay rồi, phong bế quét dịch bầu trời đừng lui. Chương 833, Liều mạng, chương 833, Liều mạng. Cái này hơn 10 kiện thánh khí, có Cửu Long huyết mâu trấn thiên, thần tháp, đen nhánh chiến kiếm. Phô Thiên cái địa đè xuống, đãng xuất vô tận thánh văn, phản phật muốn trấn áp vạn cổ. Quét dịch long thân phá diện, trên lưng thần lòng chi dục cùng khủng tức chi dục đồng thời mở rộng ra, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, một tay vung lấy Táng bia liền đập ra ngoài. Nhưng mà Quách Dịch vẫn như cũ xem thường hơn 10 vị thánh nhân liên thủ thực lực, Táng thiên Bia bể mặc dù cường đại, thế nhưng là căn bản đánh không thủng đẩy trời thanh khí, lan ra từng đạo văn ấn, chấn động đến mức Quách Dịch cánh tay run lên. Oen. Phía dưới, đáy nước đột nhiên ngoặt ra khỏi một chiếc hoa xe, phía trên giết sạch sàn trong, Phượng Minh long thiếu, một bàn tay cực kỳ lớn từ hoa trong xe rối ra, một trường vô xuống dưới. Một trường này biến thành thần bình bảo ấn mang theo lực lượng kinh khủng. Hoa xe không tổn thương chút nào, phía trên giọt nước lăn xuống, tựa như màn mưa tầm thường rơi xuống. Đây là bộ tầm công chúa hoa xe, nàng thế mà không chết. Quách Dịch cưỡng ép thay đổi cơ thể. Sử dụng Táng Thiên Kiếm, để thập nhị kiếm quyết tựa như, như cầu vòng chém dục tiếp, Vạn Thiên Kiếm ảnh kèm theo kiếm quyết xung ra, giống như cuồn lồng phá hải. Ầm ầm, kiếm ảnh đưa bàn tay cho đâm thủng, biến thành liên tiếp kiếm long, đâm về bay trên trời hoa xe, nhưng mà lại đều bị hoa xe bên ngoài một tầng lồng ánh sáng chặn lại, tất cả kiếm ảnh đều biến thành khói xanh. Quang hoa vạn trượng hoa lệ trong xe, truyền đến một tiếng nhẹ tênh, chín mạch kiếm tu, Táng Thiên Kiếm. công chủ âm thanh vẫn như cũ như vậy mệt mỏi, nghe vào trong thai có thể tê dại người. Quái dịch căn bản không quản đối phương là cái gì địa hoang đệ nhất mỹ nhân, bây giờ cường địch đã mắt, muốn giết ra ngoài đã khó như lên trời, có lẽ bắt được nàng, mới có một chút hy vọng sống. Táng thiên bia bể phía trên từng đạo cổ văn phát ra hào quang rực rỡ, những cái kia đứt gãy chỗ vết cắt đều trở nên vô cùng sắc bén, một cô viễn cổ quần quẫn sát uy nhanh chóng ngưng kết. Bia bệ rơi xuống, chấn động ra chín đạo kim sắc sóng lớn ngân văn, phản phất muốn đem toàn bộ huyết chiến kình, Đúng lúc này, một màn kỳ dị xảy ra, một chiếc kia hoa xe đột nhiên hóa tán mở, biến thành một mảnh mạc, ngay cả hoa trong xe bộ tầm công chúa cũng không ngoại lệ. Táng Tiên Bia bể vì thế tương đương cường hành, liền xem như thánh nhân cái thứ tứ cảnh giới tu sĩ nếu là bị lập trúng, đều phải thụ trọng thương, nhưng mà đánh vào cái này một mảnh thủy mạc phía trên, lại là trực tiếp xuyên thấu qua, đập nện ra một mảnh gợn sống thôi. Trong tay một đạo cực lớn lực kéo chuyển đến, Quách Dịch khiếp sợ trong lòng vô cùng, muốn đem Táng thiên Bia bể cho thu hồi, thế nhưng là đã không thể, cư nhiên bị một mảnh kia thủy mạc gói, cuối cùng hoàn toàn tổn vệ. Nếu không phải Quách Dịch thu tay lại nhanh hơn, liền chính hắn đều một mảnh kia thủy mạc nuốt lấy. Thủ đoạn này thực sự quá kinh hãi thế tục. không một mảnh kia thủy mạc, lần nữa một lần nữa cảnh giới lại là biến thành một tòa hoa xe, phía trên càng xe từng rắn, rèm nhẹ lay động, giống như là làm lại cũng không có thay đổi đổi qua. Trong xe một cái mỹ luân mị huống tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt trong tay đã trở nên chỉ có to bằng nắm đấm Táng Thiên Bia bể, phát ra cười a a âm thanh, nói, "Đấu với ta, ngươi còn non một điểm, phải không?" Quét dịch méo méo chống rung ngón tay, trong thân thể Táng Thiên Thánh thuật cấp tốc vận chuyển, vô số thánh mang hướng về Táng Thiên bi chấn đi, cùng Táng Thiên Bia bể lại lấy được liên hệ. Và anh, Nguyên bản bị bộ chúa thưởng thức ở trong tay Táng Thiên Bia lập tức biến thành cao vang hướng về lồng ngực của nàng đánh tới. Vô số sắc bén linh khí chính là sông vào trong thân thể nàng, hướng về nàng thánh nguyên đánh tới. Phốc, một ngụm máu tươi hướng trong môi đỏ của nàng phun ra, để cho màn xe cũng là đỏ lên một mảnh. Quế dịch đem hướng bay mà ra táng thiên bia bể lần nữa nâng tại ở trong tay, trực tiếp đập ra ngoài, lập tức đem bộ tầm công chúa kèm thêm hoa xe đều đánh bay, rơi lập đến nơi xa, trên mặt đất xô ra một cái hố to tới. Đánh bại bộ tầm công chúa quế dịch trong lòng vẻ vui mừng cũng không có, ngược lại sinh ra hai cô khổng lo áp lực tới, chỉ thấy xa xa huyết chiến nhất phong cùng Vũ Tu La cũng đã cưỡng ép thu tay lại, đàng, đàng sát khí liêu chết xung phong tới. Đây chính là hai vị thánh nhân hoàng Nếu là bị bọn hắn chặn lại, Quách Dịch hôm nay liền giữ nhiều lành ít. Bên hai truyền đến gào thét âm thanh xé gió, Thánh nhân Hoàng Khí tức phảng phất đã dán vào phía sau lưng của hắn, tùy thời đều có thể gặp một kích trí mạng. Ai cản ta thì phải chết. Quách Dịch tay nắm lấy Táng Thiên Diêu Bệ, hướng về vây quanh cái này ven hồ hơn 30 tôn thánh nhân đánh tới, lập tức đem cái này một số người đều đánh cho lui trở về một bước. Vâng. Nhưng mà cái này hơn 30 tôn thánh nhân lúc này lại phản công trở về, vô số thánh thuật tựa như mưa tầm tường rơi xuống, chỉ ít có bảy đạo thánh thuật xuyên thấu cơ thể của Quách Dịch, xé Trên cổ, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu kém chút đem quế dịch đầu chém mất xuống. Quế dịch tu vi mặc dù cường đại, nhưng mà muốn đồng thời đối địch mấy chục vị thánh nhân, vẫn là lấy trứng chọi đá, chỉ có đập tan từng cái mới có thủ thắng chắc chắn. Đem Táng Thiên Bia bể thu vào, cơ thể của quế dịch biến thành một đạo quỷ dị đường vòng cung, đạp hành tại từng đạo thánh thuật đật công kích ở giữa, hướng về ven hồ bước đi. Cường công không phải biện pháp, chỉ có xông vào cái này, một số người ở giữa, xáo trộn bọn hắn liên thủ, mới có thể đem bọn hắn đều đánh giết. Phúc. Mặc dù quế dịch tốc độ cực nhanh, nhưng khi đi đến ven hồ trong vòng trăm thước, vẫn như cũ bị mấy đạo thánh thuật đánh trúng, cánh tay đều kém chút bị văng đi. Nhưng mà bỏ ra đại giới, cũng đã nhận được hồi báo, quét dịch sông vào này, một đám người mặc kim sắt chiến giáp thánh nhân tướng quân bên trong, lập tức giống như cá tiến nhập trong nước, ở trong đám người cấp tốc xuyên thẳng qua, mỗi lần ra một kiếm, liền có máu tươi phiêu tán rơi dụng mà ra, mà đi theo quét dịch sau lưng 48 vạn oan hồn quỷ quân, liền cấp tốc đem cái này, một số người đều cho nuốt chửng hầu như không còn, căn bản vốn không cho bọn hắn một lần nữa ngưng kết thân thể cơ hội. Phục, phục. 6. Liên tiếp kiếm âm thanh triệt để ở bên hai, máu tươi nhuộm đỏ nước, huyết dịch giống như nước suối tràn vào trong hồ, để cho cái kia thanh tịnh thấy đáy hồ nước, đều biến thành huyết thủy. Trên mặt đất lưu lại hơn 10 bộ bạch cốt, trên người bọn họ huyết nục đều bị oan hồn cho nút trừng, xương cốt trong gió bắt đầu phong hóa ra thủ trăm nàn lỗ. Huyết chiến nhất phong cùng Vũ Tu La đã đuổi theo tới, hai người này, một người ngăn ở ven hồ, một người ngăn ở quét dịch con đường phía trước phía trên. Tựa như hai ngọn núi lớn hoành lập, tản mát ra không thể phá diệt nguy nga chi khí. Quát lạnh một tiếng tại quét dịch bên thải vang dội, một cây thất tinh mỏ nguyệt kích đã lăng không đâm tới, trực chỉ quét dịch phía sau lưng, mũi Chết đi. Quách dịch trong lòng mình, nhanh chóng chạy vọt về trước hành bộ, muốn trốn qua cái này chí mạng một kích. Nhưng mà sau lưng cái kia một luồng hơi lạnh nhưng lại như là ảnh tùy hình, ngược lại càng ngày càng gần. Quách Dịch trên trán tuắt ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ liền cùng thánh nhân hoàng chênh lệch nhiều như vậy? Trong lòng không kịp nghĩ nhiều, đứng ở phía trước huyết chiến nhất phong, trong tay chiến kiếm đồng thời công đi ra, phong tỏa thiên địa nguyên khí, phong kín quách dịch trước mặt tất cả đường lui, cũng dám thương bộ tầm công chúa tội chết. Huyết chiến nhất phong lâm thanh mang theo hừng hực lửa giận. Đằng sau có giết chết một tường, phía trước có phụ kiến đường chiến kiếm, thật giống như hai mặt vách tường một trước một sau đè tới. Đột, quách dịch trong tay tán thiên kiếm đột nhiên hướng về phía dưới đâm tới, cơ thể bỗng nhiên trầm xuống đã rơi vào lòng đất, mà cùng lúc đó hắn đem vô vọng Phật đăng cũng cho nhóm lửa, một đạo đen như mực phần màn, lập tức bao phủ toàn bộ ven hồ, tất cả mọi người đều lâm vào Phật quang vô ý thức trong lĩnh vực. Liên huyết chiến nhất phong cùng Vũ Tu La cũng không ngoại lệ, một kích nhất kiếm đụng vào nhau cùng một chỗ, chấn động đến mức xung quanh những cái kia thánh nhân cũng là người người trọng thương, ngã đầy đất. Mà Quách Dịch nhưng là thừa dịp thời cơ này chìm vào lòng đất, cấp tốc bỏ trốn, lúc này hắn đã bị hai vị thánh nhân hoàng sức mạnh cho chấn thương, đợi tiếp nữa sẽ chỉ là một con đường chết. Khi Phật quang tan đi, toàn bộ ven hồ lại khôi phục lại sự trong sáng, nhưng mà Quách Dịch cũng đã biến mất ở lòng đất, vô tung vô ảnh co như dùng linh thức đều không thể tìm được. Huyết Chiến Nhất Phong nhìn xem cái kia ven hồ hơn 10 cố thánh nhân Bắc Quốc, sắc mặt lạnh trầm, nghiêm nghị nói, đem hộ phủ đại trận mở ra, phong tỏa lòng đất, tuyệt không cho phép nửa cái con rồi bay ra tu la vương phủ. Huyết Chiến Tu La Vương phủ hộ phủ lại trận, chính là Huyết Chiến Tu La Vương thân thủ bố trí, đã kinh doanh mấy ngàn vạn năm, phức tạp mà hữu hiểm, rút dây động dừng, liền xem như bán đế cũng không thể tại trong thời gian ngắn ở giữa sông ra đi. Huyết Nhất Phong biết quách dịch trong tay có táng kiếm, có thể bài pháp, cho nên mới phân phó đem hộ phủ đại trận mở ra, thế tất yếu dịch không cách nào từ trong phủ đào thoát để cho công chúa bị kẻ xấu gây thương tích, mặt tướng đang chết. Vũ Tu La quỷ một chân trên mặt đất, đi theo những cái kia thánh nhân tướng quân, cũng là quỷ trên mặt đất. Bọn hắn người người trong lòng đều hoảng sợ không thôi, dù sao bộ tầm công chúa nếu là tức giận, như vậy bọn hắn đều phải cùng một chỗ bị tội. Bộ tầm công chúa hoa xe từ trong phế tích bay lên, phía trên còn dính nhuộm máu tươi, trong xe chuyển đến hừ lạnh một tiếng, huyết chiến tu la vương phủ để cho ta quá thất vọng rồi, thế mà để cho một nhân loại lặn đi vào, chuyện này huyết chiến nhất phong ngươi muốn toàn quyền phụ trách. Hộ phủ đại trận đã mở ra, coi như một con rùa đều không trốn thoát được. Tại hạ tất nhiên đem cái kia tặc tử cho bắt, để cho công chúa điện hạ xử lý. Huyết Chiến nhất phong lúc này trong lòng cũng là vạn phần tức giận, vậy mà tại trước mặt Bộ Tầm công chúa ném đi lớn như thế một cái khuôn mặt, trong lòng của hắn sát cơ so cái gì thời điểm đều mạnh hơn thịnh. Vậy ta liền trở về chờ tin tức tốt của ngươi, chúng ta đi. Bộ Tầm công chúa từ tiểu Cẩm Ý ngậm thực, chịu ngan vạn sủng ái vào một thân, chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như thế, trong lòng chi khí vẫn có thể tưởng tượng được. Hoa xe xuyên qua ven hồ, hành tại trong phủ cổ đạo phía trên, hướng về bên ngoài phủ đi. Vũ Tu La cùng còn lại mấy chục tên thánh nhân tướng quân cũng thở dài một hơi. Đứng dậy, theo sát phía sau, chỉ sợ lại xuất hiện cái gì cái soạn, nếu là bộ tầm công chúa thật sự tại huyết chiến tu là vương phụ sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy bọn hắn muốn không chết cũng khó khăn. Hoa xe đi chậm rãi, mà hoa trong xe, Quế Dịch đang ngồi ở mềm mại lụa trắng hương trên mặt ghế, nương tựa tại trên vách thùng xe, một cái tay che lấy trước ngực vết thương, một cái tay tràn đầy máu tươi, gắt gao nắm bộ tầm công chúa trắng non mà thon dài cổ. Huyết dịch thuận tại nàng nhắn mùi cổ, đã rơi vào lụa trắng trong vạt Dịch từ đầu đến cuối đều hiểu một cái đạo lý, chỉ có bắt được bộ tầm công chúa mới là thoát thân mà biện pháp duy nhất. Cho nên tại vô vọng Phật đang được thắp sáng, Tất cả mọi người đã mất đi cảm giác thức một khắc này, hắn liền từ lòng đất đạp vào bộ tầm công chúa hoa trong xe, đem nàng chế trụ. Chương 834, chuẩn đế thổ lộ, chương 834, chuẩn đế thổ lộ. Hoa xa trùng cao 33 trượng, tựa như một tòa cung quyết, phía trên trạm chỗ Long Vương, hoa lệ đến cực điểm. Trong xe không gian rất lớn, trang sức càng thêm lộng lẫy, so quét dịch trước đó ngồi qua bất luận cái gì cổ xa đều phải tinh xảo, hơn nữa còn mang theo một cô nữ tử đặt hữu mùi thơm, để cho người ta có một loại muốn ngủ mê mang cảm giác. Bộ tầm công chúa nhìn qua vô cùng yếu đuối, 17, 8 tuổi dáng vẻ, dáng người eo điệu mà tinh tế. Uyển chuyển mà động người, mặc Tử La lông trồn, bọc lấy xanh nhạt áo trắng, trên cổ mang theo một cây màu đỏ thâm thủy tinh dây xích, phát ra nhàn nhạt hồng quang, đem nàng trắng như tuyết cổ đều cho ấn đến hơi đỏ lên. Nàng cũng không có đi dậy, hai cái chân tựa như kim liên đồng dạng, giữ tại lụa trắng phía trên, một đôi linh tính tựa như hồ ly tầm thường ánh mắt bên trong mang theo toàn là nước gợn sóng, đang tỏ mò nhìn chằm chằm Quách Dịch. Đây là tuyệt đối là một cái vư vật, khi Quách Dịch trông thấy tay của nàng, chính là cho rằng như vậy. Quách Dịch đã từng cho là tay ngà tay đã là cõi đời này đẹp nhất tay, một phần không dài, một phần không ngắn, không gợi cũng không hợp, mềm mại không xương tinh tế tỉ mị như ngọc, tựa như cái kia mang mùa xuân tuyết hành. Sau khi nhìn thấy bộ tầm công chúa tay, Quách Dịch cảm thấy tâu Nga tay tựa hồ cũng có tí vết, bởi vì tâu Nga tay quá lạnh, không có bộ tầm công chúa tay như vậy ấm áp, nắm ngút tay của nàng liền tựa như nắm ngút suối nước nóng kia bên trong thủy. Hoa xa đi chậm rãi, đã ra huyết chiến tu là vư phủ. Quách Dịch mang theo tay sủi, vẫn như cũ nắm ngút bộ tầm công chúa cổ, trên tay chuyển đến để cho người ta toàn thân tê dại xúc cảm, đây là một cái người giết người, nhưng là bây giờ cũng đã giết không được người, ít nhất không giết không được trước mắt nữ nhân này. Quách Dịch ngực nhìn thấy mà giật mình vết thương đã khép lại, thương thế trên người cũng khôi phục 7, 8 phần, chỉ là trên thân vẫn như cũ tản ra huyết tinh chi khí, huyết dịch đang chậm rãi khô, hóa thành vết máu. Nghe nói ngươi là tu la bên trong nữ nhân đẹp nhất. Quách Dịch ánh mắt mang theo lạnh điện tầm thường tia sáng, nhìn chằm chằm bộ tầm công chúa nhu nhược kia và điểm đạm đáng yêu ngập nước con ngươi, trong lòng tràn đầy vận sóng. Nữ nhân như vậy, nàng một đôi mắt, liền có thể để cho vô số nam nhân cam tâm tình nguyện vì nàng sinh vì nàng chết, đơn giản chính là thiên hạ độc dược trí mập nhất. Bộ tầm công chúa trong mắt đẹp mang theo một nụ cười, tựa như linh hoa giống như nở rộ, nói: "Ngươi nếu là muốn biết kết quả, Gỡ xuống trên mặt ta mạng che mặt tự nhiên là có thể nhất thanh nhị sở trên mặt của nàng mang theo một tầng màu xanh nhạt sa xa mỏng đem đôi mắt phía dưới khuôn mặt đều cho che quất như ảnh như xương để cho người ta tràn đầy mơ màng một đôi mềm mại tay trầmrái ruôi bỏ tới đầu giữa sợi tóc muốn đem khăn che trên mặt cho cởi xuống đem nàng khuôn mặt cho lộ ra nhưng mà tay của nàng vừa mới khẽ động tá thiên kiếm chính là bay ra, chắn lòng bàn tay của nàng Giấu ở trong lòng bàn tay nàng một thanh dài một tốc ngắn nhỏ phi kiếm lập tức rơi vào trên mặt đất phát ra bịch một tiếng nhẹvangg lên quyết dịch nhàn nhạt lườngm liết cái kia một thanh tiểu kiếm người nói, trên đời này càng đẹp nữ nhân, mặt của nàng liền càng là thai hòa người, ta sợ ta thấy được mặt của ngươi sau đó, nói không chừng liền hạ không được giết ngươi tâm. Bộ Tầm công chúa cười ha ha, nói, ta đoán ngươi bây giờ đã giết không được ta. Ngươi nắm đứt cổ ta tiêu pha, ta cảm giác ngươi cái tay này không giống như là nghĩ cắt đứt cổ của ta, mà là muốn vuốt ve cổ của ta. Thanh âm của nàng tràn đầy trêu chọc, bất kỳ nam nhân nào nghe được dạng này trêu chọc đều biết nhịn không được lòng ngưỡng ngáy, nhưng mà Quách Dịch lại biết, bây giờ liền xem như lòng cũng phải nhịn nổi, bằng không thì ngược lại sẽ chết tại đây tay của nữ nhân bên trong. Quách Dịch thản nhiên nở nụ cười, nói, Ta không chỉ có muốn nuốt vẻ cổ của ngươi, ngươi phải biết nam nhân đều là tham lam, phải không? Vậy ta liền để ngươi nhìn đủ. Bộ Tầm công chúa nhu mỹ nở nụ cười, rũa ra tiêm tiêm tay ngọc chợt đem trên người mình tựa La Long trón áo khoác cởi xuống, lộ ra mạng lớn trắng như tuyết. Oen, Quách Dịch vội vàng buông ra bóp lấy cổ nàng tay, tiếp đó một đầu chính là đá ra hoa xa, thật giống như một đầu chạy chối chết con báo tầm thường phi buông ra ngoài. Nhanh như chớp chính là biến mất ở hoa xa bên bờ, bay lượn tiến nhập tu La thần cái nào đó trong hẻm nhỏ, chóng trở hồn hển hai cái khí thô, thầm hô một tiếng nguy Nếu là hắn vừa rồi thật sự nhìn xem bộ tầm công chúa bỏ đi quần áo, hắn sợ là liền vĩnh viễn cũng sống lấy không đi ra lọn một chiếc kia hoa xa. Thật thú vị, ha ha. Hoa xa bên trong, bộ tầm công chúa khỏe miệng lộ ra mê người cười, lại là chậm rãi đem tử la lông tròn áo khoát cho mặc vào, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa trên cổ quế dịch lưu lại vết máu, tiếp đó đem cái này còn không có làm hết dịch va và vào một cái nho nhỏ trong bình ngọc. Vũ Tu La tự nhiên phát giác vừa rồi hoa xa bên trong có một đạo cái bóng bay vút ra ngoài, liền vội vàng tiến lên dò hỏi, công chúa điện hạ, vừa mới xảy ra chuyện gì? A, không có việc gì, không có việc gì. Một cái mèo thích trộm đồ tanh bị sợ lấy. Bộ Tầm công chúa cười nói, Vũ Tu la cái hiểu cái không gật đầu một cái, tiếp đó liền lui về. 6. Quế Dịch đích thật là bị sợ lấy, đến mức hiện tại cũng còn chưa tình hồn, Bộ Tầm công chúa tuyệt đối là một cái yêu nghiệt tầm thường nữ vật, vẹn vẹn chỉ là nhìn nàng một đôi mắt, một đôi tay, liền để Quế Dịch tâm thần có chút không tập trung, cảm giác như vậy Quế Dịch đã từng chỉ ở trên người một nữ nhân cảm nhận được qua, đó chính là nhã phi. Nhã phi cũng là nữ nhân như vậy, khi nàng lộ sạch quần áo một khắc này, Quế Dịch cảm giác chính mình tất cả lý trí đều đã tan thành mây khói. Đó cũng không phải nói ý chí lực của hắn không đủ kiên định, mà là nữ nhân này mị lực thực sự quá tại cái người. Liền mấy vị đại đế đều không thể ngăn trở mị lực của nàng, bởi vậy liền có thể gặp đuống. Nhã Phi ngày đó cùng Quế Dịch hoàn hảo thời điểm, nàng nếu là có nghĩ thẩm chặn đánh giết Quế Dịch, đơn giản dễ như trở bàn tay, loại tình huống này để cho Quế Dịch mỗi lần hồi tưởng lại liền giùm mình, trong lòng thế nếu là gặp lại nữ nhân này, coi như từ đào hai mắt, cũng không thể nhìn nhiều nàng một mắt. Mà bây giờ bộ tầm công chúa cũng là cho Quế Dịch giống nhau cảm giác, cho tới khi nàng chủ động cởi áo núi dây lưng thời điểm, Quế Dịch chỉ có thể trốn bán sống bán chết, nửa phần cũng không dám dừng lại. Quách Dịch Nhiệm tim vẫn như cũ tựa như cái kia dày đặt tiếng trống, sâu đậm hô hấp một cái, lúc này mới ngẩn đầu lên, nhưng mà chợt chính là sửng sốt. Chỉ thấy, Húc Phong quận chúa đang người mặc huyết sa đứng ở đầu ngõ, đang theo dõi hắn. Quách Dịch báo chi lấy mỉm cười, "Đi theo ta." Húc Phong quận chúa nói xong lời này, chính là xoay người rời đi. Tu La nhất tụ người, cho tới bây giờ đều không uống trà, nhưng mà uống rượu cũng không thiếu. Tu La thần uyên xem như địa hoang lớn nhất cổ thành một trong, cái này tiểu phường đó là khắp nơi đều có, một đầu trên đường cái nếu là không có hai nhà tiểu như vậy này liền không tính là một con đường. Những tiểu phường này bên trong, nổi danh nhất không gì bằng Tuyết Nguyệt tiểu phường, nghe nói ở đây cái gì thời hạn rượu đều có, cho nên mỗi ngày đi tới nơi này uống rượu tu la cường giả nhiều vô cùng, chính là rồng rắn lẫn lộn chi địa. Húc Phong quận chúa liền đem Quế Dịch dẫn tới nhà này trong tiểu phường, tiến nhập nhị lâu phòng, điểm một bình 3000 năm trước chấn nướng, bắt đầu tiểu trước. Rượu là tốt nhất rượu ngon, ngồi uống rượu người cũng là thiên hạ ít có mỹ nhân, nhưng mà Quế Dịch làm thế nào đều cao hứng không đổi. Ánh mắt nhìn chằm chằm Húc chúa nhẹ uống rượu môi đỏ, nói, không nghĩ tới ngươi cũng biết uống rượu. Húc chúa cũng là một vị nhân, ít nhất tại nàng uống rượu Quách Dịch cảm thấy nàng là thiên hạ đẹp nhất. Đem chén rượu đem thả trở về trên bàn, lau sạch lấy khóe miệng rượu, Húc Phong quận chúa lúc này mới nói, "Đây là ta lần thứ nhất uống rượu." "A?" Quách Dịch tò mò, nói, "Đây là vì cái gì?" Một cái không uống rượu nữ nhân nếu là đột nhiên muốn uống rượu, như vậy nàng nhất định là có tâm sự. Húc Phong quận chúa chăm chú nhìn chằm chằm Quách Dịch ánh mắt, tiếp đó lại là thất thanh nở nụ cười, liền lại là bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, nói, "Dâm tặng quả nhiên là dâm tặng, vậy ngươi thể đoán ra ta có tâm sự gì?" Quách Dịch cười hắc, hắc ngón tay vướt vướt chén rượu, lông lên, nói, "Đừng nói cho ta, ngươi thích ta?" Húc Phong quận chúa chén rượu trong tay lập tức cứng đờ, hơi hơi dừng một chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc, gật một cái nói, người nói không sai." Phốc, vết dịch kém chút từ trên mặt bàn lăn đến trên mặt đất. Hắn ba không thể thiên hạ muội nữ nhân đều thích hắn, nhưng mà ở trong đó cũng tuyệt đối không bao gồm Húc Phong quận chúa đây chính là nữ vương tầm thường nữ nhân, nếu là thật bị nàng nhìn chúng, vậy còn không trở thành nàng nam sủng. Vết dịch thế nhưng là một cái người muốn mặt mũi, lại nói trong nhà đều vẫn còn một đống lớn vợ con láo tiểu. Húc Phong quận chúa hết sức nghiêm túc, nói, "Ta cũng không biết cái này gọi là không gọi ưa thích một người, cũng không biết này có được coi là ưa thích một người." Vốn là ta là muốn tại quận chủ phủ chờ ngươi 10 ngày sau tới tìm ta, thế nhưng lại những lại nửa phần cũng chờ không được, trong lòng nguyên náo hoàng có một loại một ngày bằng một năm cảm giác, cho nên ta liền lại đi ra tìm ngươi. Loại cảm giác này ta cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua, Quách Dịch, ta cảm thấy mẹ ta kể rất nhiều đúng, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc lập gia đình chuyện. Quách Dịch cương nghiêm mặt nợ nụ cười, xoa chán một cái, nói, ngươi đây coi như là hướng ta thổ lộ, vẫn là hướng ta tuyên chỉ. Hấp phong quận chúa tu vi thực sự quá mạnh, đã đạt đến chuẩn đế chi cảnh, bây giờ vừa học được thải vi khúc phía dưới thiên, ai cũng không biết nàng lúc nào liền sẽ đột phá đại đế chi cảnh. Trưởng sinh bất tử. Liên xem như ven đường bán thức ăn đại thẩm hướng Quách Dịch thổ lộ, Quách Dịch đều biết cao hứng nửa tháng, dù sao đây là mị lực một loại biểu hiện, nhưng mà Húc Phong quận chúa cho hắn thổ lộ sau đó, hắn lại ngược lại cảm thấy áp lực lớn lao, luôn có một loại bị nữ vương đổ đậy, phản áp chế cảm giác. Húc Phong quận chúa nói ra những lời này cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, nhìn chằm chằm Quách Dịch ánh mắt kia, hơi nhíu đôi mi thanh tú, lại nói: người đang ghét bỏ ta. Ngươi không phải nói tại nhân loại các ngươi xem ra, niên linh căn bản cũng không phải là chiến lệnh. Ta nào có, giữa chúng ta niên linh không phải khoảng cách thế hệ." Quách Dịch nói. Húc Phong quận chúa nói: "Ta hiểu." Ngươi là sợ trong nhà ngươi hai cái của cái, đến mức liền cưới ta làm thiếp cũng không dám. 3. Quách Dịch một cái tát xếp hạng trên mặt bàn, nói, nói đùa cái gì, ta sẽ sợ các nàng, Húc Phong Vũ nông ta cảnh cáo ngươi chớ nói lung tung. Ta Quách Dịch cũng là lục hoàng nhân vật nổi tiếng, nổi danh đánh lao bà, sớm muộn có một ngày ta giết vợ trứng đạo. Một tát này chụp thật sự là vang dội, chấn động đến mức chén rượu đều bay xuống trên mặt đất. Chương 835, cố nhân, chương 835, cố nhân. Húc Phong quận chúa vẫn như cũ năm suốt miếng, lộ ra một nụ cười tới. Quách Dịch sâu đậm thở một hơi, lúc này mới lại là đem trên mặt đất chén rượu cho nhặt lên, tiếp đó lại tâm bình khí hòa ngồi xuống, sắc mặt lại khôi phục tự nhiên, từ từ nói, mới vừa có chút kích động, "Thứ lỗi, thứ lỗi. Không việc gì." Húc Phong quận chúa lắc đầu, cười nói, "Ta cuối cùng nghĩ thông suốt ta vì sao lại thích ngươi." "Vì cái gì?" Quách Dịch tự nhận là chính mình coi như tư thế hiên ngang, mê đảo cái kinh nghiệm sống chưa nhiều của xuân thiếu nữ vẫn còn có chút nắm chắc. "Bởi vì ngươi sợ ta." Húc Phong quận chúa nói. Quách Dịch lập tức ngây ngẩn cả người, kém chút lại một cái tát đập vào trên mặt bàn, khô khốc cười nói, "Ngươi hôm nay quá ngôn loạn ngữ." Ngươi điểm nào nhìn ra ta sợ ngươi? Ngươi nếu là không sợ ta, vì cái gì không dám cưới ta?" Húc Phong quận chúa nói. "Ta bao lâu nói không dám cưới ngươi, ta chỉ là không muốn tại động phòng thời điểm, mới phát hiện chính mình cưới chính là một cái nữ bạo lòng, đụng cũng không thể chạm thử." Quế Dịch nói. "Ta bao lâu nói không thể nhường ngươi động phải." Húc Phong quận chúa nói. Quế Dịch trong lòng hơi động, cười nói, "Ngươi xác định, vậy ngươi bây giờ có dám hay không để cho ta đem ngươi ôm vào trong ngực, thân ngươi một ngụm? Hốc phong quận chúa trong đôi mắt tràn đầy hảng hoàng, làm cho cả gian phòng đều kết lên hàn băng, phản phất liền muốn đem Quế Dịch cho đánh giết. Nhưng mà chợt, trên người nàng Hàn Quang cũng là biến mất không thấy gì nữa, nội liệm xuống dưới. Nghe nói như thế, nàng đích sắc là tương đối tức giận, cảm thấy quế dịch đầy trong đầu cũng là suy nghĩ xấu. Nhưng mà nàng lại thu liễm chính mình nội khí, cắn răng cười nói, "Thân cái nào?" Húc Phong quận chúa bờ môi kiểu diễm mạt, có ánh điểm điểm, tựa như cái kia nở rộ đỗ hoa. Quế dịch cảm giác bờ môi hơi khô nức, nói, "Tự nhiên là thân môi của người. Húc Phong quận chúa trầm ngâm phút chốc, liên tục do dự, lúc này mới nói, "Ta nhường ngươi thân." Nàng nhắm lại một đôi mắt đẹp, lông mi nhẹ nhàng rung động, núi ngọc tinh nhàng hô hấp lấy, tựa hồ đang chờ quế dịch đi nàng. Thuận thì hơn a, ngược lại ta cũng không mất mắt gì." Quách Dịch trong lòng nghĩ như thế đấy, nhưng mà hắn cũng cho chính mình lưu lại một cái tâm nhãn, âm thầm điều động linh khí, vạn nhất nàng đột nhiên पलट lọng, một trường đem chính mình đập chết cũng không phải không có khả năng. Mà sự thật chứng minh, Quách Dịch để phòng chi tâm là chính xác. Và anh, Quách Dịch còn không có đụng tới nàng, nàng chính là một trường đánh tới, may mắn Quách Dịch tránh đến rất nhanh, bằng không một trường này không chết cũng phải tàn phế. Ta liền nói ngươi là không được, ta nếu là thật cưới ngươi, không chỉ có không thể đụng vào ngươi, mà lại nói không chắc còn có thể không hiểu thấu chết ở trên tay của ngươi." Quách Dịch nói như thế, Thử nghĩ một cái, Từ nhỏ đã không cho phép bất luận kẻ nào đi vào nàng trong thập bộ Húc Phong quận chúa làm sao có thể dễ dàng để cho người ta tới gần nàng. Nàng Phương diện lý trí là tán thành Quế Dịch thu nàng, nhưng mà vừa rồi nàng vẫn là tựa như như là phản xạ có điều kiện ra tay, bởi vậy liền có thể gặp Quế Dịch ngay từ đầu chính là sáng suốt. Húc Phong quận chúa nhìn một chút hai tay của mình, trong lòng bị Quế Dịch đâm chọt yếu hại, có lẽ nàng thật là có ưa thích Quế Dịch, nhưng mà nàng trong tiềm thức cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào. Có chút thất hồn lạc phách ngồi về trên ghế, khổ cười nói, "Ngươi nói không tệ, ta là căn bản sẽ không để cho người đùa ta." Quế Dịch nhìn nàng dạng như vậy, Trật liên lại là nói: "Ngươi may mà, ngươi thì sẽ không để cho ta đụng ngươi, nhưng mà có vài nữ nhân, nàng coi như cởi hết, ta cũng là không dám đụng vào." Húc Phong quận chúa nghe được Quách Dịch lời nói bên trong có chuyện, nói: "Ngươi thấy qua bộ tầm công chúa?" "Thấy qua?" Quách Dịch nói. Húc Phong quận chúa trên mặt đã lộ ra hung ác lệnh chi sắc, nói: "Ngươi thấy bộ dáng của nàng?" Quách Dịch lắc đầu. "Nàng ở trước mặt ngươi cởi hết." Quách Dịch lại là lắc đầu, nói: "Nàng vừa mới bỏ đi áo khoác, ta liền chạy trốn." "Ngươi chạy trốn, là chính xác." Quách Dịch nói: "Chuyện này ta không chơi, chơi tiếp tục nhất định sẽ chết người." Bộ Tẩm Công chúa cùng huyết chiến nhất phong, ta đều đã gặp, không có một cái nào là nhân vật đơn giản, nếu là bọn họ thành thân ngày đó, ta thật cùng bộ Tẩm Công chúa ngủ chung ở trên giường lớn, sợ là ta không chết tại huyết chiến nhất phong trong tay, cũng sẽ chết tại bộ Tẩm Công chúa trên bụng." Húc Phong quận chúa trầm giọng nói, "Ta nếu là thật sự dám cùng nàng đùa giỡn làm thật, ta nhưng là sẽ ghen, đến lúc đó đừng trách ta giận ngươi." Quét dịch lường nàng một mắt, phát hiện nàng hết sức nghiêm túc, nàng làm một chuyện gì, nói bất kỳ lời nói cũng là rất nghiêm tú Lúc này Tuyế bên ngoài nên đón một vị khách mới, nàng mang theo một cái màu đen mũ rộng vành. Mặc trên người thả lòng áo đen, mặc dù cái này quần áo rộng thùng thình đã kéo tới trên mặt đất, thế nhưng là không cách nào che đậy kín n�ng cái kia huyền chuyển mà vóc người cao gầy. Một đường đi tới, dẫn tới trung quanh rất nhiều người đều liên tiếp ghé mắt, có chuyện tốt người, muốn tiết lộ trên đầu n�ng mũ rộng vành, nhìn nàng một cái bộ dáng, nhưng mà người này mới vừa vặn lại nổi lên thân tới, chính là ngã trên mặt đất, biến thành một bãi gai mũi nước ngủ. Đây là một màn quỷ dị, đưa tới lớn lao xao động, càng nhiều người xuống tới, đem cái này mang theo màu đen mũ rộng vành nữ tử cho vây ở trung ương. Mùi thật lạ thơm, tất nhiên là một vị khuynh quốc thiên tiểu. Ban ngày mang cái gì mũ rộng vành Chẳng lẽ là bị truy nã kẻ xấu hay sao? Ha ha, đại gia đem nàng quần áo trên người cho rút, bé con này hảo thân xinh đẹp dáng người, cũng không biết nàng y phục này bên trong bọc lấy chính là nhan như ngọc vẫn là liêu Như Xuân. 6. Cái kia mang theo màu đen mũ rộng vành nữ tử, mơ hồ trong đó nói ra một câu gì, không có ai nghe rõ. Nàng vẫn là không núp núc, nhưng mà vây chung quanh những người kia cơ thể lại nhao nhao bạo liệt mà đến, tựa như bị xanh phá bóng ra đồng dạng, máu tươi tại chỗ, thế nhưng là không có một giọt rơi xuống trên người nàng. Trong hựu người cũng là tựa như nhìn giống như ma quỷ nhìn xem nữ tử kia, từng cái nương nớp lo sợ không ngừng nuôi lại. Nơi này âm thanh, liền nhị lâu trong bao dàn quách dịch cùng Húc Phong quận chúa đều bị kinh động, sắc mặt đều trở nên nghiêm túc, rất rõ ràng bọn hắn đều phát giác, nữ tử này chính là một cao thủ. Màu đen mũ rộng vành phía dưới, chuyến ra dị thường thanh âm khàn khàn, tựa như hai khối tảng đá tại lẫn nhau ma sát, mười phần ghê thể, ta là tới tìm người. Rất rõ ràng thanh âm của nàng đã bị thay đổi. Tìm người nào? Có người lấy can đảm nói. Quách dịch. Lời này vừa nói ra, đem trong bao dàn quách dịch cho ngây ngẩn cả người, tại sao lại một nữ nhân tìm tới cửa? Hắn tự nhận là tại điệu hang, nhận biết nữ nhân cũng không cao hơn ba cái. Đến cùng là ai sẽ biết hắn tại căn này trong tự phường. Húc Phong quận chúa lộ ra một bộ dáng vẻ xem tự vui, trong ánh mắt mang theo một phần giọng điệu ai. Tất nhiên nhân ra đều tìm tới muốn tới, như vậy đã nói, chắc chắn biết hắn, trốn cũng không tránh khỏi. Quách Dịch ho khan hai tiếng, sau đó nói, người nào muốn tìm ta. Cái kia đứng tại trong nội đường mang theo màu đen mũ rộng vành nữ tử, nghe được trong bao dàn chuyển đến quách dịch âm thanh, khóe miệng lập tức lộ ra một tia đường cong, tiếp lấy chính là thân hình chuyển bay lên nhì lâu, cửa vào. Mà cùng lúc đó, trong phường đã có người lặng lẽ rời đi, hướng về huyết chiến tu la vương phụ chạy đi. Quách Dịch vẫn như cũ còn vững vàng ngồi ở trên ghế, mà Nguyên Lai đối diện với hắn húc phong quận chúa cũng đã ẩn dấu đi. Người này đem thanh thế bên náo lớn như vậy, tất nhiên sẽ đem Tu là thần uy Tu La quân đội cho giận tới, nàng chính là quận chúa thân phận, tự nhiên không nên để người ta biết nàng và Quách Dịch đi được quá gần. Một cái kia mang theo màu đen mũ rộng vành nữ tử đi tới sau đó, chính là khép cửa phòng lại, mảy may đều không khách khí, liền ngồi xuống Quách Dịch đối diện. Nàng đang xuyên thấu qua màu đen sa man đánh giá Quách Dịch, cùng cái này phòng bên trong hết Dịch cũng tại đánh giá nàng, trực giác cho hắn biết, nữ tử này hắn chắc chắn đã từng thấy qua. Chỉ một mình ngươi Thanh âm của nàng vẫn như cũ trói thai như vậy, cũng không có sử dụng chính mình nguyên bản âm thanh. Quách Dịch gật đầu một cái, cười nói, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao biết ta ở đây? Ngươi đây cũng không cần quản, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi một chỗ, gặp một người. Cái kia mang theo màu đen mũ rộng vành nữ tử đứng lên tới, trên ngón tay che một tầng ánh sáng màu trắng, tựa như, như lưỡi kiếm đem hư không chọ cắt, mở ra một đạo hư không chi môn. Hòa hợp môn hộ lơ lửng tại phòng trung ương, tản mát ra sâu thẳm quang hoa, phản có thể thôn vệ linh hồn của con người. Quách Dịch vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, cười nói, ta tại sao muốn đi theo ngươi? Bởi vì ta có thể mang ngươi tìm được Chiến thiên kiếm chủ nhân, hơn nữa còn có thể đẩy ngã Thang Thiên Đài." Mang theo màu đen mũ rộng vành nữ tử nói, quét dịch trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm, nói: "Ngươi đến cùng là ai?" Mang theo màu đen mũ rộng vành nữ tử hơi do dự một chút, lại là căn bản không có trả lời quét dịch lời nói. Càng là như thế, quét dịch trong lòng liền càng là hiếu kỳ, cấp tốc đưa tay ra, biến thành 3000 đạo tay ảnh, tràn ngập cả phòng, hướng về trên đầu nàng mũ rộng vành chụp tới. Nhưng mà đúng lúc này, nữ tử này trong tay sử dụng một cái xưa hoàng ngọc vòng tay tới, cái này vòng tay nguyên bản chỉ có to bằng bàn tay, nhưng mà đánh ra sau đó lại tăng lên 10. Phía trên dựng dục vô cùng thiên đạo quy tắc, phản phất có thể cấm phong nổi một mảnh hư không. Cái này vòng tay phía trên khí thức, tựa hồ so đế binh đều phải quỷ dị, dễ dàng liền đem quách dịch đánh ra 3.000 đạo tay hành cho đánh nát, ngược lại hướng về cơ thể của quách dịch bộ tới, muốn đem hắn cho vầy khốn. Mặc dù quách dịch nhất kích vô công, nhưng mà nhưng cũng thăm dò ra tu vi của nàng, thánh nhân cái thứ tư cảnh giới đại viên mãn. Trong tay nàng vòng tay vô cùng quỷ dị, rất có thể chính là siêu việt đế binh thiên khí. Quế Dịch mảy may cũng không dám sơ suất, đem bổ để tam động cho vận chuyển tới cực hạ, cơ thể tốc độ mở ra hoàn toàn, tựa như một đầu giống như cá bơi xuyên thẳng qua đến trước người của nàng. Nàng thu vi cảnh giới rất cao, hơn nữa trong tay vòng tay cũng là Thiên Hạ Kỳ Bảo, nhưng mà tốc độ nhưng còn xa không bằng Quế Dịch, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất là ngây ngô, ba chiêu hai thức liền bị Quế Dịch chế trụ. Quế Dịch một cái tay đặt tại nàng đan điền phía dưới tiên môn phía trên, trên mặt mang ý cười, nằm ở bên thai nàng trêu chọc nói, "Tiểu mỹ nhân, để cho ta tới xem ngươi đến cùng hình dạng ra sao." Mang theo màu đen ngũ dụng vành nữ tử cơ thể hơi run rẩy, thế nhưng là không cách nào đem Quế Dịch cho tránh thoát. Đem nàng trên đầu mũ rộng đành cho lấy xuống, quét dịch nụ cười trên mặt cũng căn bản cứng đờ, trong mắt mang theo không thể tin màu sắc, liền vội vàng đem đặt tại nàng đang điền phía dưới tay cho bưng ra, có chút thấy này nói, thường phi, thế nào lại là ngươi? chương 836, quét dịch mẹ hắn, chương 836, quét dịch mẹ hắn. Phong thường phi cưới đầu, đem lơ lửng trong hư không tuyết vực cổ vòng tay cho thu tay về bên trong, tiếp đó tựa như cũng giống vậy trốn hướng về bên trong hư không bước. Nàng vốn là cho là mình tu vi hiện tại đã xa xa đem quách dịch vứt ở sau lưng, nhưng là không nghĩ đến vẫn như cũ để cho quách dịch dễ dàng mang trên đầu mũ rộng vành cho bóc, để cho nàng xử trí không bằng. Tu vi của nàng cơ hồ đều dựa vào thánh dược tăng lên, hơn nữa bản thân không có quách dịch hùng hậu như vậy căn cơ, kinh nghiệm chiến đấu cũng xa xa không đủ, cho nên mới sẽ bị quách dịch dễ dàng chế trụ. Quách dịch bắt lại tay của nàng, đem nàng cho giật trở về, thật chặt để lại, nói: "Lại muốn đi không từ giã, ngươi biết lần trước ta lo lắng bao nhiêu ngươi?" "Ta không có đi không từ phong thường phi âm thanh không có lực lượng." Khi Quế Dịch đem nàng cho bắt trở về một khắc này, nàng cũng đã hạ quyết tâm, vô luận ai lại uy hết nàng, nàng cũng không đi. Quế Dịch nhìn nàng kia vẫn như cũ tự ti thần sắc, chính là một tay lấy nàng cho tràn vào trong lực, ôm thật chặt, nhẹ nhàng tại bên tai nàng nói, "Ngươi biết không, trong mắt ta ngươi giống nhất một nữ nhân, giống nhất một cái thế tử, ta muốn tìm một tâm linh cảng, lần này ta sẽ không lại buông tay." Phong thường phi nhịp tim đến phành phành va rồi, chậm rãi cũng là đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Quế Dịch, lần này nàng cũng sẽ không lại buông tay. Trong không khí truyền đến hư lạnh một tiếng, một đạo gợn sóng đãng xuất, cơ thể của Húc Phong quận chúa lại là hiện hóa ra ngoài. Vẫn như cũ ngồi ở kia trên ghế, trên mặt mang nụ cười nghiền ngấm, không nghĩ tới một cái dâm tặc, vậy mà đều có thể thu phục một cô gái tư tình, Quách Dịch ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn. Quách Dịch chắn phong thường phi trước người, nói, quận chúa điện hạ, ngươi không phải là ghen. Ta tại sao muốn ghen với nàng, ta cùng nàng lại không có thù hận. Húc Phong quận chúa có chút khinh thường nói. Quách Dịch lúc này mới nhớ tới Húc Phong quận chúa thế, nhưng là Tu La, Tu La ý nghĩ cũng không thể dùng nhân loại ý nghĩ để cân nhắc, tại trong Tu La thế giới, đây chính là nam tôn nữ ti, nữ nhân tương đối không có địa vị. Đương nhiên Húc Phong quận chúa cùng bộ tầm công chúa nữ nhân như vậy, không chỉ có tự thân tu vi cường hành, hơn nữa càng là người trong hoàng thất, chính là tu la hoàng nữ nhi, cho dù tại Nam Tôn nữ ti địa hoàng, địa vị của các nàng vẫn như cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Bất quá nữ nhân yếu nhất đảng tư tưởng tại trong lòng của các nàng đã thâm căn cố đế, các nàng cũng không để ý nam nhân có bao nhiêu nữ nhân, thậm chí Húc Phong quận chúa đã đạt đến chuẩn đế cảnh giới, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn làm quế dịch một cái tiểu thích thôi. Bởi vậy liền có thể gặp, Húc yêu cầu không có nào cao, coi dịch hậu cùng 3000, cũng không có nửa phần Nhưng mà điều kiện tiên quyết là 3000 mỹ nữ bên trong không có cựu nhân của nàng, bằng không thì, vậy thì chờ máu chạy thành sông a. Quế Dịch đột nhiên cảm thấy coi như Cối Húc Phong quận chúa tựa hồ cũng không có gì không thích hợp, ngược lại có thể dùng nàng tới kiềm chế Tô Nga cùng Vân Tiên Nhi, đương nhiên ý nghĩ này cũng vẹn vẹn chỉ là ở sau hốt bên trong trong nháy mắt lướt qua, liền bóp chết trong trứng nước. Húc Phong quận chúa hỉ nộ vô thường, nếu là thật đem nàng cho lấy về nhà, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì, nói không chính xác ngày thứ 2 cũng bởi vì nhìn không vừa mắt Vân Tiên Nhi, liền đem nàng cho xử lý, ngày thứ 3 lại nhìn không vừa mắt Nga, lại cho tiêu diệt ta dẫn ngươi đi gặp một người." Phong Thượng Phi thần bí hề hề đối với Quế Dịch nói. Quế Dịch ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Phong Thượng Phi là như thế nào tìm được chính mình, chẳng lẽ liền cùng người này có liên quan? "Ta cũng muốn đi." Húc Phong quận chúa nói. "Ngươi đi làm cái gì?" Quế Dịch nói. "Ngươi không cưới ta, ta liền muốn đi theo ngươi." Húc Phong quận chúa nghiêm nghị nói. Quế Dịch gặp qua lấy lại, nhưng mà chưa từng gặp qua lấy lại đến bá đạo như vậy. Húc Phong quận chúa cũng là mơ hồ mình rốt cuộc là một loại cảm giác thế nào, nàng vốn là một cái giá tâm rất lớn người, muốn trở thành lục hoàng chủ nhân, nhưng mà kể từ học xong thải vi quốc phía dưới nửa thiên sau đó, Trong nội tâm nàng dã tâm liền càng ngày càng nhỏ, ngược lại muốn sớm làm tìm người gả đi, cho dù đối phương là một cái nàng đã từng xem thường nhân loại. Quách Dịch thật đúng là phục nàng, đường đường một cái quân chúa, hơn nữa dáng dấp cũng là thiền tư quốc sắc, tu vi càng là có thể xứng phía dưới Thăng Hoang nữ tử bên trong đệ nhất nhân, tìm dạng gì không được, vì cái gì liền hết lần này tới lần khác vừa ý chính mình. Tiểu Phường bên ngoài truyền đến vô số âm thanh xé gió, có số lớn cao thủ tập kết mà đến, đã đem Tiểu Phường bao vây. Quách dịch hơi kinh hãi, linh thức dò xét ra ngoài, lập tức liền biết tới là người nào. Lại là huyết chiến tu la vương phụ người, ngay cả huyết chiến nhất phong cũng tới. Chúng ta mau rời đi ở đây, đuổi tại bọn hắn phong tỏa hư không phía trước, tiến vào đường hầm hư không. Quách Dịch giắt phong thường phi tay, tiếp đó bay vào đường hầm hư không bên trong. Húc Phong quận chúa cũng là không quan trọng, đi theo phía sau bọn họ, cũng là một bộ bước vào hư không chi môn. Sau khi bên trong hư không đóng lại, huyết chiến nhất phong một kiếm trạng phá cửa phòng, đang đằng đằng sát khí vọt vào, chợn mắt đảo mắt, cuối cùng như ngừng lại còn tại chấn động hư không bên trên. Trong đôi mắt bắn ra ngàn vạn thần hóa, phản mong tấu hư không, khóe miệng lộ ra một tia nhếch cười, bọn hắn đi thăng thiên đại, đuổi theo cháu ta. Trong thiên hạ cô gái tốt cũng không nhiều, Quách Dịch thâm sâu trong người. Dấu hiệu rất rõ. Nam thật chặt phong thường phi tay, Quách Dịch cảm thấy giờ khắc này hắn so cái gì thời điểm đều phải yên tĩnh. Đến cùng là người phương nào muốn gặp ta? Quách Dịch đây là lần thứ 8 hỏi cái này vấn đề. Phong Thường Phi chỉ là cười không nói, nàng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, dù sao liền nàng cũng không nghĩ tới trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Hư không bên kia đã đến. Một cột thật lớn khí tức khiếp người đập vào mặt, Quách Dịch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một tòa đài cao đã dựng một nửa, tòa này đài cao chính là dùng từng cái sơn mạch xây dựng, lấy máu tươi tới nước, tùy thời đều tản ra chói mắt mang. Xung quanh không ngừng một cặp đối với nhân loại tôi tớ giơ lên sơn mạch đến đây, lại có không thiếu tu la nhất tộc siêu cấp cường giả thủ hộ tại Thang Thiên Đài xung quanh, lấp nhá lấp nhít khắp nơi đều là báo người. Nơi này cách Thang Thiên Đài đã không đủ gần dặm. Quách Dịch linh thức hết sức mất cảm, rất nhanh liền cảm thấy 4 cố khổng lồ khí thức, phân biệt trấn thủ tại tứ phương, tọa trấn tại trung điện, người người cũng là thánh nhân hoàng cấp nhân vật khác. Trừ cái đó ra, trong mơ hồ Quách Dịch còn cảm thấy một cô đế uy, ở đây tuyệt đối có bán đế cấp bậc cường thủ. Giờ này, Dịch mới xem như chân chính nhận thức đến Thang Thiên Đài phòng ngự kinh khủng, căn bản vốn không giống trong tưởng tượng của hắn đơn giản như vậy. Đường nói hắn đã đạt tới thánh nhân cảnh giới thứ ba đại viên mãn, coi như hắn đạt đến bán đế cảnh giới, muốn đem Thăng Thiên Đài cho đại ngã, đó đều là tại người si nói mộng. Phong Thường Phi đem trên tay Tuyết vực cổ vòng tay lấy xuống, tựa như một cái chìa khóa đồng dạng, hướng về bên trong hư không hất lên, lập tức ba người liền tiến vào một cái độc lập bên trong tiểu thế giới. Đây là tu di nạp giới đầu ngón tay đoạn, chỉ có người đại thần thông chân chính mới có thể làm được. Tiến vào tiểu thế giới này sau đó, liền húc phong quận chúa đều âm thầm để phòng lên, nàng cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Cái này một tòa tiểu thế giới cũng không lớn, rất hiển là tạm thời kiến tạo. Bên trong chân núi Phiêu Sương Ngủ, dòng sông chạy nhỏ dọn, càng có mảnh nhỏ hồ nước. Phía trước, một cái thanh trúc xây dựng cái đỉnh, trong đỉnh tụi hồ còn làm hai người. Xa xa liền có thể nghe được thanh âm của các nàng. "Khuyến nữ, không phải ta tự biên tự diễn, nhi tử ta dáng vẻ đường đường, phong lưu tiêu sái, chính là nhân trung lão vương, ngươi nếu là đến ta lao quách già, là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." "Bám mẫu, ta cùng quách dịch chỉ là bằng hữu cơ ư như nào? Bằng hữu cũng là có thể phát triển thành tình nhân đi. Nhớ năm đó ta cùng quách dịch cha hắn, không phải cũng là bằng hữu. Cái này không giống nhau, trong lòng ta chỉ có đạo." "Bám mẫu, Ngươi không cần vì Quách Dịch hôn sự lo lắng, hắn hồng nhan chi kỷ đã không thiếu, đủ để chuyển thừa lương hỏa." Cố Vũ Nhiên có chút lúng túng nói, "Mười ngón tay đều có thể đếm được, cái này cũng gọi không thiếu. Nhớ năm đó Quách Dịch ra gia hắn lao bà chừng năm chữ số, nhưng mà cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ sinh phía dưới Quách Dịch cha hắn. Bọn hắn Quách ra tử đệ không giống nhau, năng lực sinh sản thực sự quá thấp, nhất định phải rộng lớn tung lưới, nếu là hắn không thể vì Quách ra thêm một cái một nam nửa nữ, hắn đơn giản chính là có lỗi với Lao tổ tông." Cố Vũ Nhiên đạo, quách Dịch niên kỷ thực sự quá nhẹ, mặc dù có mấy cái hồng nhan chi kỳ Nhưng mà căn cứ vào ta lão là thánh mắt, đều không tốt sinh dưỡng. Kỳ thực ta cảm thấy a, liền ngươi cùng thường phi cực kỳ có sinh con dạng, lao bà tử ta liền vào ngươi, nếu là ngươi thật có thể vì ta lão quế ra sinh đứa bé, cả nhà chúng ta đều biết cảm kích ngươi. Cơ U nhân đạo. 6. Cái này nói liên miên chuyện cho một chút âm thanh, thật lâu không ngừng, để cho Cơ U nhân đầu ông ông tác hưởng, nếu là chuyện khác nàng đã sớm cầu xin tha thứ phục nguyễn, nhưng mà sinh con loại sự tình này, nàng cũng không cho rằng chính mình thật sự có thiên phú phương diện này. Đứng ở đằng xa quét dịch cũng là nghe có chút nhức đầu, vuốt vuốt huyệt thái dương, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc, lại dẫn vẻ kích động. Hắn đã đoán được cái kia đang vì mình làm ai nữ nhân là ai. Quét dịch có thể thông qua cha con liên tâm, cảm ứng được vết Thiên nhi, mẫu thân hắn tự nhiên có thể dùng cái này cảm ứng được vị trí của hắn, phong thượng phi có thể tìm được hắn cũng liền hợp tình hợp lý. Vốn là hắn vẫn tại tìm mẹ của mình, nhưng khi chân chính gần trong gang tấc, trong lòng nhưng lại cảm thấy một loại bàng hoàng. Từ hắn ký sự bắt đầu, liền không có gặp mình mẫu thân, lại càng không biết nàng mọc ra bộ dáng gì, là trẻ tuổi xinh đẹp, vẫn là thành tục hay là nghiêm khắc bất cận nhân tình. Quách Dịch trong đầu đã từng nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng mà cái loại cảm giác này lại luôn mơ hồ, đưa tay chộp một cái, liền tan thành mây khói. Phong Thường Phi nói, bá mẫu là một cái rất dễ chung sống người, ta có thể cảm thụ được đi ra, nàng rất thấy nay những năm này không có thật tốt chiếu cố ngươi, nhưng mà nàng cũng là bất đắc dĩ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng trách nàng, lòng cha mẹ trong thiên hạ. Ta đều biết. Quách Dịch bờ môi nhẹ nhàng rung động, nhìn qua nữ tử kia bóng lưng, đạp chậm rãi bước chân, cơ hồ ní tở, đi vào trong đỉnh, run dậy đưa tay ra. Tiểu tử, dám đánh lên ta, cũng không nhìn chính mình bao nhiêu căn lượng. Đúng lúc này Quách thị đột nhiên xoay người qua tới, mang theo xé rách cơ phòng, một trường đánh ra ngoài. "Không cần." Phong Thường Phi cùng Cơ U Nhiên gần như đồng thời kêu lên. Quách thị tay đứng tại Quách Dịch trước chỗ, xoay người cười nhìn chằm chằm Cơ U Nhiên một mắt, cười nói, "Chúng ta như tử, ta lại không biết." Cơ nha đầu còn nói cùng hắn chỉ là bằng hữu mà thôi, vừa rồi sao sinh khẩn trương như vậy? Nàng ở thời điểm này vậy mà cũng không quên giúp Quách Dịch làm mối. Cơ U Nhiên lập tức lại không còn gì để nói, Quách Dịch mẹ hắn đơn giản quá khó đối phó, nhất định để nàng gả cho Quách Dịch không thể. Chương 837, Thánh dược, giận dữ, chương 837, thánh dược Cô nhận dự. Quế Dịch Nương vô cùng trẻ tuổi, nhìn qua cũng liền chừng 20, hai người nếu là dọc theo đường, người không biết còn tưởng rằng là quế dịch muội muội. Mẹ nàng tên gọi là Tuyết Thượng Sương, huyết tộc công chúa, luôn quấy đảo trình độ, liền húc phong quận chúa liền không sánh được nàng. Đối với quế dịch nàng là hổ thẹn, quế dịch vừa ra sinh, nàng liền không ở bên người, đến mức đến bây giờ nàng mới thấy được quế dịch lần đầu tiên. Mặc dù là mẫu tử lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng là may may cũng không có cảm giác không được tự nhiên, hết thảy đều lộ ra thuận lý thành trương, thật giống như đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Quách Dịch, ngươi mau tới đây khuyên nhủ cơ cô nương, tốt biết bao nữ hoa nhị, vô luận như thế nào ngươi đều phải đem nàng cho ta cưới vào cửa." Tuyết thượng xương lôi kéo quế dịch tay, chính là hướng về cơ Ú Nhiên phát đi. Quế dịch cùng cơ Ú Nhiên tự nhiên là không thể nào, giữa hai người bọn họ căn bản không có cảm tình có thể nói, cho dù là quế dịch hướng nhất tâm tiểu chi sau, cũng không có để cho tình cảm của bọn hắn thêm gần một bước. Quế dịch thấy náy liếc cơ Ú Nhiên một cái, tiếp đó liền đem Chiến Thiên kiếm giao cho nàng. Cơ Ú cũng sớm đã cảm ứng được kiếm tại trên thân Dịch, may cũng không kinh ngạc, nhận lấy kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve. Cái kia một cô huyết nục tương liền cảm giác lập tức lại đánh út về phía trong lòng. Chiến thiên kiếm chính là nàng hết thảy, cơ u nhân chính là làm kiếm mà sinh, cho nên nàng không có khả năng thích bất kỳ người đàn ông nào. "Cảm tạ." Cơ u nhân nói, "Cảm ơn cái gì, cũng là người một nhà, cái này coi như là là tiến vật đi ngước." Tuyết thượng xương từ quế dịch đằng sau thò đầu ra tới. "Nương, ta cùng cơ cô nương chỉ là bằng hữu mà thôi." Quế dịch vội vàng đem Tuyết thượng xương tay cho giữ chặt, đem nàng lôi ra trong đỉnh, nghiêm túc nói, "Hôm nay thiên hạ đại loạn, há lại là nữ tình trường thời điểm, lại nói lắm mụ." Nếu không thì chúng ta hay là trước thương lượng như thế nào đem Thăng tiên đãi cho? Uy, lão mụ, ngươi lại đi cái nào chạy? Tuyệt đối đừng nói lung tung. Tuyết Thượng xương đem quách dịch tay cho tránh ra khỏi, chính là lại cười yêu kiều đi qua, đem Húc Phong quận chúa tay cho giữ chặt. Nàng gái kia lão luyện trong đôi mắt mang theo thân mật ý cười, đem Húc Phong quận chúa cho đánh giá một phen, gật đầu không ngừng nói, "Không tệ, không tệ, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn tu vi có tu vi, hơn nữa xem xét liền rất dưỡng." "Cô nương, tên gọi là gì a?" chúa có chút ngượng ngùng, Thượng Sương hơi cúi đầu. Thật giống như một cái sợ nhìn thấy người sống cô gái ngoan ngoãn. Quế Dịch thấy cảnh này, liền rất là đau đầu, nữ nhân này cũng quá có thể chứa. Tuyết Thượng Xương sắc mặt vui mừng càng hơn, lại nói, ngươi cùng chúng ta nhà Quế Dịch là quan hệ như thế nào đâu? Húc Phong quận chúa càng thêm ngượng ngùng, ngón tay nhẹ nhàng rát góc áo, nói, hắn đã đáp ứng ta nương, nửa tháng sau sẽ tới ta. Nghe xong lời này, Quế Dịch biến sắc. Tuyết Thượng Xương lại là đại hỉ, kích động toàn thân run rẩy, có chút nóng nước mắt rành trầm nói, thành thân sao có thể như vậy qua loa, Quế Dịch, quách Dịch, ngươi tới đây cho ta, còn gái người ta hảo như vậy, ngươi xính chuẩn bị xong chưa? Quách Dịch đối với Húc Phong quận chúa lấy lại hành vi rất là cảm mạo, nhưng mà phụ mẫu chi mệnh nhưng cũng không dám vì, nhắm mắt đi tới, ho khan hai tiếng nói, "Nương, sự tình không phải ngươi nghĩ cái kia. Nương, ta không cần cái gì xính lễ, ta đều đã chuẩn bị xong đồ cưới, tùy thời cũng có thể gà xuất giá. Yêu cầu của ta cũng không cao, có thể là một môn thiếp thất là được rồi." Húc Phong quận chúa chủ động đem Tuyết Thượng Sương cho ôm vào trong lực, thật giống như đã là con dâu của nàng. Nghe lời này, Tuyết Thượng xương càng thêm kích động, nói, hào hai tử, hảo hài tử, hiểu chuyện bao nhiêu, đơn giản đốt đèn lồng cũng không tìm tới." Quách Dịch, ngươi cần phải thiện đãi Tiểu Vũ Nông, nàng nếu là gã quá môn, ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Nàng không khi dễ người cũng đã là vận hạnh." Quách Dịch trong lòng nghĩ như thế đến, cũng có chút bội phục phong quận chúa diễn kịch, quả nhiên không hổ là một cái nữ nhân có dạ tâm. Húc Phong quận chúa hướng về phía Quách Dịch nở nụ cười, dạng như vậy thật giống như tại nói, ngươi không bỏ rơi được ta. Quách Dịch mặt lộ vẻ nụ cười, nói, không biết Vũ Nông ngươi chuẩn bị đồ cưới là cái gì. Húc Phong Vũ Nông liền biết Dịch ra này, nếu là không có chỗ tốt, liền xem như mỹ lấy lại, hắn đều thì sẽ không đồng ý. Huệ Sa Y ở tay áo nhẹ nhàng Trường đạo vầng sáng tựa như như vòng xoáy vậy đang xuất, từ trong bay ra một đoàn nóng bỏng tựa như thần viêm hỏa chủ tới, màu trắng ánh lửa cháy lưng ngực, đốt ở giữa liền đệ nhiệt độ trùng quanh liên tiếp trèo cao. Đây còn là bởi vì nàng áp chế ngọn lửa cường độ, bằng không chỉ sợ tiểu thế giới này cũng đã trong nháy mắt biến thành cho bụi. Xuyên thấu qua quang mang mấy liệt, quét dịch thấy được ngọn lửa kia một cái kia màu trắng kỳ lân, nhưng mà vừa mới một cái chớp mắt, cái này kỳ lân liền lại biến mất, biến thành một quả Đây là một không ngừng biến hóa diễm. Dược, vô minh thượng sương một mắt chính là đem nhận ra. Nghe đồn rằng vô minh hỏa chỉ tồn tại ở Mên Ngung chỉ có thiên hoàng chi môn được mở ra một khắc này, mới có thể từ thiên hoang rơi xuống phía dưới thất hoàng tới, đây quả thực có thể được xưng là tiên hỏa. Nhưng mà đã rơi vào phía dưới thất hoàng vô minh hỏa, bản thân hỏa diễm chi lực đã số lớn chơi đi, lực lượng chân chính căn bản là không có cách cùng tiên hỏa tương đương. Mặc dù là như thế, bên trong vẫn như cũng ẩn chứa bảng bạc hỏa chi thanh thì, nếu là bị tu luyện ngọn lửa tu sĩ nhận được, giá trị tuyệt đối so với thánh dược càng thêm cao. Quách Dịch con mắt đều nhìn thẳng, đội vàng đem vô minh hỏa đột lấy, lơ lửng ở trong lòng bàn tay, cười nói, "Hỡi, hỡi, Vũ Nông thật là một cái vợ tốt." Có thể cưới ngươi lão bà như vậy, thực sự là ta Tam Sinh đã tu luyện chuyện may mắn, cũng khó trách Quách Dịch không thận trọng, phải biết hắn trên người bây giờ đã có Thánh dược thần duyên bổn bỏ cặp bây giờ nhiều hơn nữa lửa vô danh như vậy hoàn toàn có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đột phá thánh nhân hoàn cảnh. Muốn bước vào thánh nhân hoàn cảnh, đây chính là vô cùng trọng yếu một bước, rất nhiều tuyệt thế thiên tài đều bị vây ở một bước này, nhưng mà Quách Dịch bây giờ lại cùng với chỉ có chỉ cách một chút, đừng nói để cho hắn cưới húc phong chúa coi như để cho hắn đẩy mạnh cơ nhiên, hắn cũng tuyệt đối không một chút nhíu mày. Ở trong đó vui vẻ nhất người không gì bằng Quách Dịch mẹ, lôi kéo húc phong tay, không ngừng xoa xoa. Nói liên tục nói, "Cô nương, tu luyện cũng là việc nhỏ, sinh con mới là đại sự. Hai người các ngươi việc hôn nhân ta xem vẫn là càng sớm làm càng tốt, người biết chúng ta lão quách gia, căn bản cũng không quan tâm nhiều hai cái đại đế, càng quan tâm chính là có thể hay không nhiều sinh mấy cái em bé." Nhân cậu đơn giản quá không kịp vượng, nếu không thì tối nay các ngươi liền sớm thử xem." Húc Phong Vũ Nông lập tức ngây ngẩn cả người, nói, "Như thế nào tí?" Quách Dịch nương cũng là ngây ngẩn cả người. Húc Phong Vũ Nông từ sinh ra cũng rất ít cùng người tiếp xúc, trong thiên hạ này đi vào nàng trong thập bộ người, cũng chỉ lẻn lẻn có mẹ nàng, Quách Dịch cùng Quách Dịch nương, ba người này mà tôi Nàng tự nhiên không biết như thế nào mới có thể sinh ra em bé tới. Quế Dịch ho khan hai tiếng, nói: "Nương, cái này, Vũ Nông khuôn mặt ra mỏng, "Xin con chuyện, liền giao cho ta, ngươi cũng đừng mù lo lắng." Húc Phong Vũ Nông cũng là đi theo nợ nụ cười, nói: đúng a. Nương, Quế Dịch cũng đã sinh một đứa con gái, hắn chắc chắn biết như thế nào xin con, hắn sẽ dạy ta, việc này thật không cần ngươi lo lắng." "Cái gì? Ngươi mới vừa nói cái gì?" Tuyết Thượng Sương nắm thật chặt tay Húc Phong Vũ Nông. Húc Phong Vũ Nông lấy vì chính mình nói sai, thận trọng nói: "Ta nói, không cần ngươi lo lắng." Phía trên câu kia Tuyệt Thượng Xương kích động nói: "Ta nói, Quế Dịch hắn biết như thế nào sinh con, hắn sẽ dạy ta." Ở trên nữa một câu, Tuyết Thượng Xương nói: "Quế Dịch đã sinh một đứa con gái." Húc Phòng Vũ ngum nói: "Đúng, đúng, đúng, chính là câu này." Tuyết Thượng Xương cáu kỉnh đối với Quế Dịch kêu lên: "Ta thật có cháu gái." Quế Dịch sắc mặt khó xử, trầm trọng gật đầu một cái. "Tên gọi là gì? Ở đâu?" "Tiểu tử, có thể đi. Thật sự có tài, tốt nữ mẹ của nàng là ai?" "Đơn giản chính là chúng ta lão Quế gia công thần a." Tuyệt Thượng Xương kích động không thôi, so với mình sinh con còn cao hứng hơn. Quét dịch trong lòng càng thêm khổ tâm, một câu cũng nói không nên lời. Thế mà để cho người ta đem nữ nhi của mình đều cấp đi, hắn đều không biết sau khi trở về như thế nào đối mặt Vân Tiên Nhi, chuyện này đối với nàng tới nói tuyệt đối là một cái tin dữ. Hắn đã tận lực, nhưng mà có một số việc cũng không phải tận lực liền nhất định có thể làm đến. Hốc Phong Vũ Nông nói, bị người đoạt đi. Cái gì? Ai lớn gan như vậy, cũng dám cấp ta tổ nữ, không muốn sống không thành. Tiểu Vũ Nông, nói cho Nương, ai làm? Tuyệt Thượng Xương lần này là thật sự tức giận, vốn là Quách ra sẽ rất khó sinh con, mấy ngàn nước năm cũng không ra được mấy cái tử đệ, bây giờ thật vất vả biết mình có con nữ, trong lòng cái kia một cô cao hứng kỉnh còn không có qua, lại là liền bị tạt một chậu nước lạnh. Ai tâm tình cũng sẽ không hảo. Húc Phong Vũ mông nói, ta cũng không biết người kia, bất quá tu vi của nàng tương đối cao, rất có thể đã siêu việt đại đế cảnh, đạt đến tiên nhân cảnh giới. Quách dịch cũng là nói, nàng thời điểm ra đi đã từng nói một câu nói, Thiên Hoàng, Cửu Trọng Thiên, Tây Cực, Thương Nô Hải. Nghe nói như thế sau đó, Thượng Xương lông mày sâu đậm nhíu một cái, trong lòng đã nghĩ tới một người, tự bẩm Chẳng lẽ là nàng? Sâu đắm suy tư sau một hồi lâu, nàng mới là hỏi, đó có phải hay không một cái lao hẩu, cưới một con mèo, vội vàng hai cái con vịt. Quách Dịch chấn động trong lòng, gật đầu một cái, nói, chính là như vậy, nàng là người phương nào? Biết được chính xác trả lời chắc chắn sau đó, Tuyết Thượng Xương lại là vẫn như cũ lẩm bầm, nói, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, người này thế mà thật tồn tại, thực sự là lao bất tử, lại dám động quách ra tử đệ, nàng chẳng lẽ cũng nghĩ tham dự vào một lần này sắp đặt bên trong tới. Nghe được lời của mẹ, Quách Dịch trong lòng càng thêm hiếu kỳ, rất rõ ràng bà lão kia tuyệt đối là một cái khó trong người bằng không thì lấy mẹ nó tính cách, cũng sớm đã báo nổi. Đây là một cái cấm kỵ nhân vật, tại Thiên Hoàng đều có rất ít người dám nghị luận liên quan tới nàng hết thầy. Nghe đồn rằng, nàng đã hơn vạn ức năm chưa từng xuất hiện, không nghĩ tới nàng thế mà đi tới phía dưới Thiên hoang. Bất quá nàng lại dám cướp đi ta Quếch ra tử đệ, lần này đi Thiên Hoàng, ta nhất định đem việc này bẩm báo cho bốn vị lao tổ, từ bọn hắn đứng ra, chỉ sợ nàng cũng không dám không đem tôn nữ của ta trả lại. Quế Dịch vẫn như cũ cau mày, trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng đột phá đại đế chi cảnh, lập tức đi tới Thiên Chương 838, Thánh nhân cái thứ tư cảnh giới đại viên mãn. Chương 838: Thánh nhân cái thứ tư cảnh giới đại viên mãn. Cái này một tòa tiểu thế giới tọa lạc tại Thăng Thiên Đại ở ngoài ngàn dặm, cách nhau vô cùng lớn, nhưng là bởi vì dấu ở tu dị thế giới bên trong, lại là cực kỳ khó khăn bị người phát giác. Quách Dư Nương lại đi kéo lại cơ du như tay, cho nàng nói lại nhại, dạng như vậy thật giống như không đem nàng lôi tiến Quách ra môn, liền không bỏ qua đổng đãng. Môi ở bên trong tiểu thế giới một cái trong suốt bên hồ, nhìn xem trước mắt phẳng như gương sáng thủy, trong lòng trước nay chưa có yên tĩnh, đem đế bí cho lửng tại đầu, tinh tế đi cảm ngộ trong tiên địa ngũ hành sức mạnh. Từng đạo chỉ có thánh nhân ánh mắt mới có thể thấy được ánh sáng, bắt đầu hướng về hắn tụ đến, đem chung quanh hắn thiên địa đều cho bảo phủ. Hắn đã đạt đến thánh nhân cảnh giới thứ ba đại viên mãn, kim chi thanh thì, thủy chi thanh thì, mục chi thanh thì, cũng đã linh ngộ, như thế chỉ kém hỏa chi thanh thì cùng thổ chi thanh thì. Chỉ có linh ngộ ngũ hành thanh thì, sau đó lại siêu thoát ngũ hành, mới có thể siêu thoát phản thai, trường sinh bất tử, mà quách dịch bây giờ liền ở vào lĩnh ngộ ngũ hành cái này một cái giai đoạn. Nếu là bằng vào tu sĩ sức mạnh của bản thân, liền xem như tiêu phí mấy trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể đem ngũ hành chi lực cho lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng mà mượn nhờ thánh dược sức mạnh, lại có thể tại thời gian cực ngắn làm đến điểm này. Phong thường phi có thể tại thời gian ngắn đột phá đến thánh nhân cái thứ tư cảnh giới đại viên mãn, chính là phục dụng nhiều châu thánh dược nguyên nhân. Thần uyên mê hạt, chính là ẩn chứa thổ chi thánh thì thánh dược, hình thái tựa như một cái bọ cạp, phía trên mọc ra xưa cũ văn sắc, cái này đã kịch chi vật, lại là thiên tài địa bảo, đã vô thượng dược, lại tựa như vận sống đồng dạng. Quách ra, một quang màu vàng xụt ra đem nửa bầu trời đều cho phụ lên, xuyên thấu qua tia sáng, quách dịch mơ hồi nhìn thấy một cái lớn chừng bàn tay bọ cạp ở bên trong lúc nhích, mặc dù mảy may cũng không có huyết nục sinh vật khí tước, thế nhưng là mang theo vô tận sóng sinh mệnh rập rợn. Kiếm quang loại lên, một cái này bọ cạp cái đuôi liền bị chém xuống, một cố bảng bạc thánh tắc chi lực phun ra, bị quách dịch bàn tay cho tiếp lấy, xuyên thấu qua làng ra, hướng về thần kinh huyết mạch bên trong rũng mánh lao tới. So với quét dịch trước đó hấp thu bất luận cái gì thánh dược sức mạnh đều muốn mạnh mẽ, quần quần không dưỡng, một đợt liền với một đợt, hơn nữa cái này một cỗ thánh thì tương đối sắc bén, tựa như bên trong hư không cương phòng. Mặc dù là thổ chi thánh thì, nhưng mà lại so kim chi thánh thì đều phải cứng mãnh, từng đạo thánh tất chi lực, giống như từng trôi lợi kiếm, xuyên thấu cơ thể của quét dịch, cuối cùng tụ tập đến trong đầu, ngưng kết trở thành một quả màu vàng thánh nguyên. Cái này một quả thánh nguyên tựa như một quả gạo, rực mắt, ánh suốt, thần nguyên trong thánh càng càng thịnh, mà cái thánh cũng bắt đầu thành, cùng với mặt khác ba viên cùng sáng lớn lừng tại đại náo linh đài phía trên. Lúc này Quách Dịch toàn thân trên giới đều bị thánh tắc chi lực trấn áp, cơ thể giống như bị chứa ở trong một cái cực lớn màu vàng chư vịt, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang lĩnh hội, lại tựa hồ tại lĩnh ngộ lấy cái gì. Húc Phong Vũ nông xa xa đứng tại một khỏa cột trụ phía dưới, lặng lặng nhìn Quách Dịch, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, tại sao mình lại mặt dày mày dạn đi theo hắn, nhưng mà cuối cùng nàng cũng không có nghĩ ra cái như thế về sau. Có đôi khi không có lý do gì, chính là tốt nhất lý do. Vũ Nông tỉ tỉ, ngươi cùng Quách Dịch đính hôn." Phong Thượng Phi xa xa đi tới, thấp giọng nói, Húc Phong Vũ Nông nhìn chằm chằm nàng một mắt, tại Phong Thượng Phi đến gần nàng bách bộ thời điểm, trên thân lan ra một tầng đế và tới, chăn nàng, lập tức trầm giọng nói, "Như thế nào, ngươi có ý kiến?" Húc Phong Vũ Nông có thể cho phép Quách Dịch nương đi vào nàng trong tập bộ, đó là bởi vì Quách Dịch nguyên nhân, nhưng mà không có nghĩa là nàng cũng cho phép Phong thường Phi đi vào nàng trong tập bộ. "Không, không có Phong Thượng Phi vội giương bước, chỉ sợ Húc Phong Vũ Nông sẽ hiểu lầm, lại nói tiếp, "Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Quách Dịch có hai cái vị hôn thê đều rất lợi hại, hơn nữa hạ thủ cũng rất độc, ngươi có thể muôn vàng cẩn thận." "A, phải không?" "Ngân ngân." Ta đã sớm nghĩ chiếu cố các nàng, vừa vận chèn ép chèn ép các nàng phách lối khí diễm. Húc Phong Vũ Nông lạnh giọng cười. "A." Phong Thường Phi nhẹ nhàng cắn môi một cái, sau đó liền lui xuống. Nàng tự nhiên không tin Húc Phong Vũ Nông là Tô Nga hai người đối thủ, sâu đậm thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn qua Phong Thường Phi bóng lưng, Húc Phong Vũ Nông tự đủ, Quách Dịch được xưng là thiên tài đệ nhất đương tặng, quả nhiên cũng là chọn độ khó cao hạ thủ, gây hai cái cọp cái cũng hợp tình hợp lý, xem ra ta phải giúp hắn quản một chút, nếu là thật để cho hai nữ nhân làm nhà, há không để cho người trong thiên hạ chê cười. Quách Dịch lúc này đang chìm ngâm ở trong thánh thì luyện hóa. Đem linh thức cho rót vào Táng Thiên kiếm, lơ lửng tại trong Táng Thiên huyết hạ uy bên trong, tại luyện hóa thánh dược đồng thời, cũng bắt đầu thiền ngộ Táng Thiên thứ 13 kiếm quyết. Thông qua nhiều lần kinh nghiệm nói cho hắn biết, tại tăng lên cảnh giới đồng thời, đối với Táng Thiên kiếm quyết lĩnh hội cũng là nhanh nhất. Trước kia Kính vô sinh đặt đến thánh nhân cái thứ tư cảnh giới, tăng thêm đế binh cấp bậc Táng Thiên kiếm cùng Táng Thiên thứ 13 kiếm quyết, chiến lực liền đối sát bán đế, dám đi khiêu chiến Bắc Hoang đại đế. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Táng thứ 13 kiếm quyết lợi hại, nếu là Táng kiếm đạt đến đế bậc, hoàn toàn có thể có tổn thương bán đế bá chủ sức mạnh. Cơ cổ chín mạch kiếm tu cũng không phải thổi phồng lên, trong truyền thuyết thế nhưng là được Xưng là chiến lược đệ nhất. Chứa ở Huyền băng trong hộp Thần Nguyên Nghê hạt bắt đầu chậm rãi có vào, mặt ngoài xác ngoài cũng bắt đầu vỡ vụn, thánh tắc chi lực càng thêm cường hành. Quét dịch lần ngồi xuống này, chính là 10 ngày. Trên thân màu vàng thánh tắc chi lực hoàn toàn thu liễm tiến nhập trong thân thể, ngưng kết thành một quả to lớn thánh nguyên, so với cái khác 3 viên thánh nguyên còn lớn hơn ra một kia, mà cái kia Huyền băng trong hộp Thâm hạt thì hóa thành một túm thông thường đất, không có bất kỳ cái gì linh tính. Quét dịch đem thức từ Táng Thiên trong thân kiếm ra khỏi, sâu đậm thở một hơi, tiếp đó mở mắt, trong mắt bốn loại thánh mang sẽ lẫn giống như là có thể nhìn thấu toàn bộ thế giới. Sau một hồi lâu, ánh sáng trong mắt mới thu liễm. Húc Phong Vũ nông tiến lên đón, cười nói, "Quách Dâm Tặc, đột phá không có." Quách Dịch gật đầu cười, nói, "Thánh nhân cái thứ tư cảnh giới đại viên mãn. Vậy vì sao không luyện hóa vô minh hỏa, nhất cử bước vào thánh nhân hoàn cảnh?" Quách Dịch lắc đầu, trong mắt tràn đầy mê ngông chi quang, nói, "Không phải lúc, nếu là chuyện này luyện hóa vô minh hỏa, mặc dù có thể nhất cử lĩnh ngộ ngũ hành thanh thì, thế nhưng là không cách nào ngộ ra Táng Thiên Thứ 13 kiếm. Táng Thiên Thứ 13 kiếm chính là một đạo tiết điệm." quyết dịch vốn cho là mình tại đột phá thánh nhân cái thứ tư cảnh giới thời điểm, liền có thể nhờ vào đó đem một kiếm này cho lĩnh ngộ. Dù sao Kính Vô Sinh đã từng chính là thánh nhân, cái thứ tư cảnh giới lĩnh ngộ ra Táng Tiên thứ 13 kiếm, quét dịch thiên phú tuyệt đối tại Kính Vô Sinh phía trên, muốn lĩnh ngộ Táng Tiên thứ 13 kiếm quyết, há không càng thêm dễ dàng, nhưng mà trên thực tế cũng không phải là như thế. Quết dịch vừa rồi đột phá thánh nhân cái thứ tư cảnh giới thời điểm, liền đã phát giác chỗ không ổn, đặt đến thánh nhân cảnh sau đó, tu vi của mình đều dựa vào thánh dược cưỡng ép lĩnh ngộ, khuyết thiếu tự thân đối với ngũ hành thánh thì tìm hiểu tới trình đến mức để cho mình tại lĩnh ngộ Táng Thiên kiếm quyết thời điểm đều kém xa lấy trước kia một dạng như cá gặp nước. Lợi dụng đan dược để thăng cảnh giới chung quy là có tác dụng phụ, mặc dù thánh dược tạo thành tác dụng phụ cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là vẫn như cũ ảnh hưởng tới quách dịch tự thân năng lực lĩnh ngộ. Cho nên, quách dịch cũng không có nóng lòng luyện hóa vô minh hỏa để thăng cảnh giới, nếu là lúc này tăng lên tới thánh nhân hoàn cảnh, như vậy rất có thể vẫn như cũ không cách nào lĩnh ngộ Táng Thiên thứ 13 ba kiếm, thậm chí ngay cả đột phá bán đế cảnh giới đều phải vô hạn trì hoãn. Liên như thánh dược đối với sau này tu hành mà nói, cũng là có nhất định tồn hại. Hốc phong Vũ Nông gật đầu một cái, nói: "Như thế chính là tốt nhất, coi như ngươi không có đột phá thánh nhân hoàn cảnh cũng không có việc gì, ta sẽ bảo hộ ngươi." Nghe nói như thế, Quách Dịch lập tức trấn an, dõng nhiên đứng dậy, nói: "Ta có thể cho rằng ngươi đây là đang vũ nhục ta, ta phải hướng ngươi khiêu chiến." "Khiêu chiến ta?" "Như thế nào cái chiến pháp, đơn đả độc đấu, vẫn là Liều Mạng Kiếm Liều Mạng Trường, hay là Liều Mạng phát Bảo?" Vô luận là bên nào hốc Phong Vũ Nông đều không sợ. Chúng ta so với ai khác có thể đẩy ngã Thăng Thiên Đài, ai làm được, ai liền thắng, sau này liền người đó định đoạt. Quách Dịch tràn đầy tự tin đạo Húc Phong Vũ Nông mặc dù là tu la nhất tộc người, nhưng mà nàng đối với tu la nhất tộc cũng không có cảm tình, càng không hy vọng tu la hoàng quân lâm lục hoàng, đẩy nã thăng thiên kịch bản tới ngay tại nàng trong kế hoạch. Hảo, ta đáp ứng ngươi, chừng nào thì bắt đầu?" Húc Phong quận chúa nói, quét dịch hai mắt nhìn về phía bầu trời, trong mắt sinh ra từng đạo thần mang, giống như là đã mong phá tiểu thế giới, nói, "Bây giờ cũng đã bắt đầu." Quét dịch một chữ cuối cùng rơi xuống, màn trời phía trên, trắng mây thanh thiên ở giữa, một thanh đen như mực thiên kiếm vừa vận hành không phá thế, thật giống như một cái cự nhân đang cơ múa cư kiếm, muốn chạm phá thiên địa. Toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu rung rung, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá ra. Húc Phong quận chúa cũng là ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một tia giọng điệu mỉa cười, động tác thật là chậm, chế như vậy mới tìm được tới nơi này. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Huyết Chiến Nhất Phong. Đen như mực kiếm sắc mang theo vô biên kiêu ý, cưỡng ép tiến nhập dấu ở trong tu di tiểu thế giới, Huyết Chiến Nhất Phong bay ở tiểu thế giới trường không phía trên, cười văn nói, cuối cùng bị ta tìm được, ha ha, tặc tử, còn không ra nhận lấy cái chết. Huyết Chiến Nhất Phong xông tới sau đó, trên thân thánh nhân hoàng ra, sức mạnh băng bạc, lập tức để cho tiểu thế giới phá thành mảnh nhỏ mà mọi người nhất thời lại trở xuống địa hoàng, vẫn như cũ còn tại Thang Thiên giới đại. Trung quanh màn trời phía trên, khắp nơi đều là người mặc thiết giáp tu la chiến tướng, đông nghịt một mảnh, trên trời dưới đất, ở khắp mọi nơi, đem thập phương đều cho bây khốn, từng cái đằng đằng sắc khí, tựa như 3000 bạn chiến thần đồng dạng. Không chỉ có là huyết chiến tu la vương phủ quân đội, liền thủ hộ Thang Thiên đại quân đội đều điều khiển đi qua, bởi vậy có thể thấy được huyết chiến nhất phong muốn bắt sống quách dịch quyết tâm. Nếu là không cầm quách dịch, hắn liền không có cách nào hướng bộ tầm công chúa giao phó. Tiếng trận tựa như thiên minh. Đại kỳ bay phất phới, chiến kích hàn quang bắn ra bốn phía, có bạch cốt chiến sa ngang ngược bầu trời, có huyết sắc chiến thú nâng xích sắt, ngựa đầu thép giãy. Đây là một bức chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh, nhấc gan giả chỉ sợ đã bị dọa đến nằm trên đất. Chương 839, chiến thánh nhân hoàng, chương 839, chiến thánh nhân hoàng. Trung quanh sát khí ngút trời, cường địch vô số, quần quẫn chiến vân che khuất bầu trời. Huyết chiến nhất phong cầm trong tay đen như mực chiến kiếm, lơ lửng tại trên không chỗ, sau hắn đài, cho hắn tay, trông, ra một con, cười nói: Huyết Chiến huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, mang theo nhiều người như vậy tới, đây là muốn hủ dọa ai vậy?" Huyết Chiến nhất Phong khoác giáp trên người màu đen đong đậm, chiến khí một vòng liền với một vòng, ánh mắt của hắn lại không có chăm chú vào trên thân Quách Dịch, hắn thấy Quách Dịch bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ, hắn chân chính gấp đón đỡ người chỉ có một cái, đó chính là đứng tại Quách Dịch bên cạnh Húc Phong quận chúa. Ở trong mắt Huyết Chiến nhất Phong, Húc Phong quận chúa là một cái người thần bí, cũng là một cái mang theo sát thái truyền kỳ người, hắn tổng cộng cũng mẹn mẹn chỉ chúa thôi, nhưng mà cái này 2 lần lại để lại cho hắn khắc sâu hình ảnh. Hắn cho tới bây giờ đều cho rằng chính mình là địa hoang đệ nhất thiên tài, nhưng mà tại trước mặt Húc Phong quận chúa hắn này thiên tài quang hoàn lại bị áp chế không thiếu. Hắn là địa hoang trẻ tuổi nhất thánh nhân hoàng, nhưng mà Húc Phong quận chúa lại là địa hoàng trẻ tuổi nhất chuẩn đế, coi như phụ thân hắn huyết chiến tu la vương đều phải gấp đón đỡ nàng bà phận. Húc Phong quận chúa được xưng là địa hoàng nhất không thể trêu chọc nữ nhân. Huyết chiến nhất phong, bái kiến quận chúa điện hạ. Huyết chiến nhất phong nhíu chằm mày, trong lòng hiện lên mọi loại suy nghĩ, âm suy đoán, chính là chúa tại chỗ dựa? nếu là như vậy như vậy chuyện này thì khó rồi. Húc Phong quận chúa nhàn nhạt lườm huyết chiến nhất phong một mắt, nói: "Huyết chiến nhất phong, ngươi đây là hát cái nào mượn màn?" Huyết chiến nhất phong càng thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng mình, nhưng mà coi như quách dịch có Húc Phong quận chúa chỗ dựa, hắn cũng thế tất yếu bắt quách dịch, chắp tay vai chào, nói: "Quận chúa điện hạ, thuộc hạ chính là tới bắt giặc." Hèn mọn nhân loại quách dịch, vậy mà xông ta huyết chiến tu la vương phủ, đánh cắp hai cái bất thế kỳ bảo. Xin hỏi quận chúa điện hạ cùng cái này tập tử là quan hệ như thế nào?" Huyết chiến nhất phong cố ý như vậy nói, để cho chúa đừng nhúng tay đến việc này bên trong. lai là bắt việc này ta tựa hồ không được. Húc Phong quận chúa nói: "Dạ đúng, rất đúng, quận chúa tốt nhất vẫn là không cần tham gia đi vào, dù sao nhúng tay loại này hạ tiện nhân loại chuyện, có nhục quận chủ điện hạ thân phận." Huyết Chiến nhất phong nhắc nhở. Húc Phong quận chúa cười cười nói: "Thế nhưng là quế dịch hắn bây giờ lại là ta thiên kiếp nô càng là tương lai ta phu quân, việc này ta sao có thể mặc kệ?" Húc Phong quận chúa một câu nói, lập tức gây lên ngàn cơn sóng, không chỉ có là Huyết Chiến nhất phong, liền trùng quanh tu la chiến tương cả đám đều trợn mắt hồ mồm. Nếu là lời này từ chỗ khác người trong miệng nói ra, Bọn hắn là đánh chết cũng không tin, nhưng mà cái này lời nói từ trong miệng của Húc Phong quận chúa nói ra, như vậy liền đủ để cả kinh một đám người mấy ngày ăn không ngon. Trong truyền thuyết thế nhưng là liền đi vào Húc Phong quận chúa trong thập bộ người đều ít càng thêm ít, được xưng là địa hoàng tối không đụng được nữ nhân, cái này quách dâm tặc thật là lớn năng lực, đem Húc Phong quận chúa nữ nhân như vậy đều cho hàng phục. Huệ Chiến nhất phong có chút không dám tin tưởng mình lố thái, sau một hồi lâu, mới thư qua một hơi tới, có chút nghẹn lời nói, "Quận chúa, điện hạ, chuyện này có báo tu La Hoàng, thế mà gả cho một cái hạ tiện nhân loại, hơn nữa còn là trong nhân loại dâm tặc, quận chúa điện hạ cần phải nghĩ lại a." Nghe lời này, Quế Dịch cùng Húc Phong quận chúa cũng là không vui, nếu không phải Quế Dịch kéo lại Húc Phong quận chúa nàng lúc này cũng đã đem huyết chiến nhất phong tháo thành tám cối. Huyết chiến nhất phong lời này cũng không chỉ là đang mắng Quế Dịch, càng là đang mắng nàng. Quế Dịch lui bay, cười nói: "Huyết chiến nhất phong, ngươi cũng quá không, có giáo dưỡng." Há miệng im lặng chính là hạ tiện nhân loại, ngươi con mẹ nói điểm nào trông thấy ta thấp hèn, ta là làm lão bà ngươi, vẫn là ngủ ngươi lắm mẫu. Quế Dịch miệng luôn luôn không có ngăn cản, một câu nói đem phong đến run người, lên, hiệu lệ, cho ta này. Huyết chiến nhất phong lần này là thật sự bị tức không nhẹ. 10 chiếc cao tới 100 mét tinh thiết chiến xa, bị 10 con tự hình chiến thú kéo dẫn, chiến thú lưng phiến chừng to bằng bàn tay, trên đầu mọc lên sắc bén gai độc, trên cổ phụ lấy cánh tay lớn như vậy hàn quang xích sắt, vang rọi ken keng. Chiến xa bên trên phân biệt đứng thẳng một vị đạt đến thánh nhân cấp bậc tướng quân, cầm trong tay chiến mâu, hóa thành một tòa hùng manh chiến trận, du tộc tập phương, hướng về quách dịch từng chớn áp tới. 10 tôn thánh nhân liên thủ, hạ xuống vô biên thánh mang, 10 tòa thánh vực lẫn nhau kết nối, biến thành một tòa không thể dung chuyển lũy, trong thánh cùng nhau dây dưa, đem 10 tôn thánh nhân sức mạnh đều bắt đầu kết hợp. Nếu là ở không có đột phá cảnh giới phía trước, Quách Dịch có lẽ ứng phó còn có chút phí sức, nhưng mà bây giờ đạt đến thánh nhân cái thứ tư cảnh giới đại viên mãn, cái này mười tôn thánh nhân căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Tháng thiên đệ thập nhị kiên quyết. Quách Dịch hú dài một tiếng, trong thân thể ẩn ẩn có thần long gào hét, không tiếc hú dài, Bồ đề tam động hối hạ trong nháy mắt bày ra, cơ thể tại thời gian cực ngắn bên trong, liên tục biến hóa 10 lần phương vị, mỗi một lần biến hóa phương vị đều chém ra một đạo kiếm quyết. Vâng, vâng. xa chưa năm chiến thú máu tươi tại chỗ, lập tức người ngã ngựa đổ, liền cái kia mười tồn thánh nhân thánh đều bị phá ra tựa như 10 cái người bù nhìn đồng dạng ném đi ra ngoài. Kim quang lóe lên táng thiên trong thân kiếm, một mảng lớn âm trầm oan hồn dương nhanh múa vút nhào ra ngoài, ba phủ hướng cái kia 10 tôn thánh nhân. Ngươi dám? Huyết chiến nhất phong tung người nhảy lên, trên thân ngũ hành thánh thì sức mạnh hoàn toàn điều động, biến thành một đóa bao quạ thân thể ngũ sắc đại sen, cầm trong tay đen như mực chiến kiếm, chém ngang giữa trời, huyễn hóa ra vô tận kiếm ảnh, muốn đem 48 vạn oan hồn thể nguyện, cũng là rút bay lên, trên Trượng, ra ngoài, biến thành một tòa kiếm vóng. Đây là hắn liên tục đánh ra 7740 chín đạo kiếm quyết, hình thành kiếm khí chi võng, kiếm khí sắc bén sông thẳng tiểu tiêu, để cho chung quanh những cái kia tu la chiến tướng đều thành mảnh ngã xuống đất, bị kiếm khí cho quấy trở thành đồn máu, cuối cùng trở thành oan hồn huyết thực. Huyết chiến nhất phong cũng không có ngờ tới Quách Dịch có thể ngăn trở hắn một kiếm này, dù sao hắn là thánh nhân hoàng cảnh giới, không có đạt đến cảnh giới này, vô luận người tu vi cao bao nhiêu, đều khó có khả năng cùng với chống lại. Nhưng mà Quách Dịch lại lấy thánh nhân cái thứ tư cảnh giới đại viễn mãn, làm được điểm này. Huyết chiến nhất phong kiếm nhất truyện, một đạo huyết ảnh từ trên mũi kiếm xông ra, chém thẳng vào xuống. Quách dịch Thánh nhân hoàng cảnh giới không phải ngươi có thể tưởng tượng. Quách Dịch nói, đã sớm nghe nói huyết chiến nhất phong vị địa hoàng đệ nhất thiên tài, hôm nay ta lợi dụng thánh nhân cái thứ từ cảnh giới đại viên mãn chi cảnh tới gặp một lần ngươi. Đây chơi huyết khí từ táng thiên trong thân kiếm xông ra, ánh sáng sáng chói giống như một vòng huyết sắc đại nhật, trong tiếng gào cường phong bốn phía, sóng kiếm chín tầng, nhất trọng càng hơn nhất trọng. Đặt đến bọn hắn cảnh giới này sau đó, đã không chỉ chỉ là kiếm quyết cùng kiếm khí phía trên độ sức, càng là tự thân đối với kiếm ý cùng chiến ý dụng. Quách Dịch mặc dù tại tu vi phía trên yếu đi một bậc, nhưng mà bản thân tốc độ cùng kiếm ý đều mạnh hơn huyết chiến nhất phong, huyết chiến nhất phong cũng không có dễ dàng như vậy. Đây là quét dịch lần thứ nhất cùng Thánh nhân Hoàng Cảnh cường giả chính diện giao thủ, trước đó nhân vật như vậy cũng phải cần hắn nhìn lên, nhưng mà hắn bây giờ lại có sức đánh một trận. Hai người cũng là kiếm thuật đại sư, trong nháy mắt chính là giao thủ mấy trăm chiêu, thế nhưng là khó khăn tranh cao thấp. Huyết chiến nhất phong, ngươi cũng bất quá như thế, Thánh nhân Hoàng Cảnh, chính ta một cái thánh nhân đệ tử cảnh đều như vậy phí sức, nếu là ta đột phá thánh nhân Hoàng Cảnh, hoàn toàn có thể miểu sát ngươi. Quét dịch mảy may đều không thoải mái, dù sao đối phương chính là một tôn thánh nhân hoàng. Mặc dù nhìn như nhẹ nhõm tự nhiên, nhưng mà hắn cũng đã bị huyết chiến nhất phong ngũ hành thánh thì đem áp chế đến phía dưới, trên người huyết khí vận chuyển lại đều rất không lưu loát. Nhưng mà người ở bên ngoài xem ra lại không phải như thế, hai người vẫn như cũ lực lượng tương đương, liền ngay cả những thứ kia tu la cường giả đều trong lòng kinh hãi, cảm thấy quét dịch chiến lực đích thực quá đáng sợ, lại có thể vượt cấp chiến huyết chiến nhất phong hơn nữa còn có thể đánh thành như bây giờ vậy cục diện, đây quả thực đại đại ngoài bọn hắn sở liệu. Gặp huyết chiến nhất phòng đánh lâu không xong, Tu La chiến tướng bên trong, có mấy danh cường đại thánh nhân tướng quân cầm trong tay huyết sắc chiến đao, đập lên huyết sắc chiến bộ, muốn đi chợ huyết chiến nhất phòng, cùng một chỗ chém giết quách dịch. Phúc. Nhưng mà mấy người này mới vừa mới xuống ra, mi tâm liền bị người cho điểm nát, thánh nguyên bị chảm phá, biến thành từng cố tử thi nằm ngang ở địa. Trong nháy mắt sáu tên thánh nhân liền từ không trung rơi xuống, đại đao rơi xuống đất, trên thân suối máu tuân gia cũng không còn cách nào tự dưới đất đứng lên. Một màn này lập tức để cho những cái kia dục dịch Tu La đều an phận xuống dưới, quách dịch lại có cường đại giúp đỡ. Đây là hai người bọn họ chiến đấu. Huyết chiến nhất phong truyền kỳ chú định và hôm nay bị cải thiện, ai nếu là dám nhúng tay, người đó phải chết. Phong thượng phi Tử Vân không phía trên rơi xuống, vừa rồi chính là nàng ra tay, giờ khác này mà nữ phong thái tựa hồ lại trở về. Tu La chiến tướng bên trong có người khinh phục, kêu gào nói, chỉ bằng ngươi một cái tiểu nữ tử liền có thể ngăn được chúng ta, chúng ta 3000 vạn chiến tướng nếu là ra tay, giẫm phần mình đánh ra từng đạo thuật, ngươi cùng quách dịch đều phải hôi phi yên diệt. Không thể một cái tiểu nữ tử căn bản ngăn không được chúng ta. Húc Phong quận chúa một đạp ra ngoài, một cổ đế uy chấn động lộ ra, lập tức đem mới vừa rồi còn tại sao động một mảnh Tu chiến tướng cho đánh chết. Vậy nếu như tăng thêm ta đây." Con mắt của nàng lạnh lùng quét mắt cái này một số người, không người dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng. "Nếu là tăng thêm ngươi, tự nhiên là xa xa đủ, ha ha." Một cái mềm nhũn âm thanh vang lên. Chân trời, một chiếc hoa xa hoành không đi tới, kèm theo vô tận điểm lạnh, cẳng có gần trăm tôn thánh nhân tướng quân đi theo. Bộ tâm công chúa cũng đến. Nàng ngồi ở hoa trong xe, tay nắm lấy một cái nho nhỏ bình ngọc, màu xanh nhạt dưới khăn che mặt, lộ ra một tia nhàn nhạt cười, không nghĩ tới quế dịch lại là Vũ Ngung tỷ tỷ người, ta còn tưởng rằng tỷ tỷ người cao tuổi rồi, đã không gả ra được, ha, ha. Bất quá, quá quách dịch chú định không phải nhà chúng ta nhất phong đối thủ, hôm nay đem chôn xương cùng này, ta nhất định để cho tỷ tỷ người giúp hắn nhặt xác, đến lúc đó tỷ tỷ cũng đừng thương tâm a. Ha ha. Bộ Tầm công chúa âm thanh vẫn như cũ như vậy ôn nhu, xuôi xuống trong xương cốt, để cho một chút tu la chiến tướng đều kém chút cầm không được trường thương trong tay, toàn thân như nhũn ra ngã trên mặt đất. Chương 840, Cấm Thiên Tu La Hoàng, chương 840, Cấm Thiên Tu La Hoàng. Húc Phong quận chúa thản nhiên nở nụ cười, ai sống ai chết cái kia nói không chắc. Màn trời phía trên kiếm ảnh tiên vũ, có từng tầng từng tầng hắc tới, ngăn trở huân bao trùm màn trời làm cho cả thế giới cũng vì đó tối lại. Từng đạo kiếm ảnh đụng vào nhau khói động ra vô tận ánh chớp tới, giống như một đạo đạo ngân sả xuyên thẳng qua trường không, lộ ra rất là hùng vĩ. Oan. Trên thân huyết chiến nhất phong ngưng kết ra ngũ hành chi lực, phong tỏa toàn bộ không gian, đem chung quanh thế giới đều cho biến thành lĩnh vực của hắn. Quét dịch du tẩu tại trong lĩnh vực, tựa như thân tham vũ bùn, nửa bước khó đi. Chết đi cho ta. Bộ tầm công chúa vừa đến, trên thân huyết chiến nhất phong liền tràn đầy sức mạnh, huyết dịch trên người cũng bắt đầu sôi trào, đem toàn thân tu vi đều cho điều động, thế muốn lấy thế sét đánh không kịp thai đem quét dịch cho đánh giết. Oan. Một kiếm này phảng phất mang theo toàn bộ thế giới sức mạnh, đồng thời bay tà xuống. Mà cùng lúc đó, Quách Dịch cũng là đem Táng Thiên tàn bi cho thế ra, trên không đập tới, bia bể phía trên cấm văn từng vòng lửa lở, tản ra khí tức viễn cổ, lộ ra vô tận tăng thương. cương. anh. Hai cỗ sức mạnh va nhau đụng, toàn bộ thế giới cũng vì đó mà phá thành mảnh nhỏ, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng tán ra, không biết đem bao nhiêu tu la chiến tướng cho đánh chết tại chỗ. Một cỗ nồng lượng huyết tinh chi khí truyền vào mũi, không chỉ không có để cho hai người dừng tay, ngược lại khơi dậy trong lòng bọn họ hung tính. Oanh! cơ thể của quách dịch bên ngoài phản xuất hiện hóa ra một tôn không tức cái bóng, lực lượng của thân thể trở nên không có gì sánh kịp cường đại, cầm trong tay táng thiên tản bi, tựa như một tôn ma thần đồng dạng. Mà huyết chiến nhất phong cũng mảy may đều không lùi bước, trên thân từng đạo suối máu bay tuôn ra, cơ thể phản phất biến thành một mảnh đại dương màu đỏ ngòm, mà trong tay hắn chiến kiếm càng là giống như một đầu thần lòng tại trong huyết hải sôi trào bay lượn. Hai người cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, lúc này đã đấu đến thời khắc mấu chốt, không cẩn thận, một người trong đó liền muốn vỡ lạc. Cái kia ngồi ở hoa trong xe Chuẩn Mỹ Động là người, Ngọc Phu Tiên cốt bộ Tầm công chúa, nàng một đôi đẹp như sơn tuyển rõ ràng khe hai con ngươi lộ ra một tia trong sáng, chậm rãi đem trong tay bình ngọc mở ra. Bình ngọc này bên trong chứa chính là huyết dịch một giọt máu tươi. Một giọt máu tươi đối với người khác mà nói có lẽ cũng không tính cái gì, nhưng mà nắm ở trong tay nàng, lại có thể muốn người mệt. Giọt máu tươi này bị nàng đổ ra, lơ lửng bên trong hư không, huyết dịch nóng bỏng, quang hoa vạn trượng, thật giống như một cái huyết sắc linh châu. Bộ công chúa tại đế trong cung tu được bất thế thư ký, chỉ cần nắm trong tay người khác một giọt máu liền có thể khống chế người này. Đương nhiên Quách Dịch bây giờ chiến lược so với nàng càng cường đại hơn, lấy nàng sức mạnh căn bản không có khả năng khống chế Quách Dịch, nhưng mà mượn nhờ một giọt máu này, nàng lại có thể để cho Quách Dịch ngắn ngủi mất đi xuất thủ sức mạnh. Hai cái lực lượng tương đương cao thủ so chiêu, dù chỉ là một giây trì hoãn, như vậy kết quả cũng là bỏ mình đạo vòng, bộ tầm công chúa lúc này phải làm chính là như thế. Quách Dịch lúc này đã đem lực lượng toàn thân đều cho điều động, hắn tin tưởng mượn nhờ Táng Thiên tàn bi sức mạnh hoàn toàn có thể chống lại huyết chiến nhất phong ngũ hành thế giới chí lực, nhưng mà đúng lúc này trên thân lại truyền đến một cỗ dại cảm giác, cả người phảng phất đều đã mất đi khí lực. Quách Dịch trong lòng hoảng hốt, đem trong máu tổ hết sức mạnh cho vận chuyển, chợt đem cái này một cú mềm nhũn cảm giác bức cho đa xuất thân thể bên ngoài, nhưng mà liền cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt trì hoãn, huyết chiến nhất phong một kiếm đã bổ vào trên người hắn. Màu đen mũi kiếm từ vai phải chém vào, một mực kéo đến dưới cổ phương, chém ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, nếu không phải Quách Dịch luyện hóa không tức chi thân, hắn một kiếm này liền có thể đem thân thể cho chém thành hai khúc. Nhưng mà mặc dù là như thế, trên thân kiếm kia tu la chi lực đã xông vào Quách Dịch trong thân thể, du tảo tại trong kinh mạch và huyết mạch. H -h, tiểu tử, thì ra ngươi cũng bất quá như thế. Huyết chiến nhất phong lánh trừng cười, trong mắt tràn đầy vẻ hiểm ác. Một màn này để cho Húc Phong quận chúa cùng Phong Thường phi đều là vì một trong kinh, Quách Dịch chiến lược cùng Huyết chiến nhất phong mặc dù có nhất định chiến lệnh, nhưng mà thắng bại số lại khó khăn rất nói, thời gian ngắn căn bản khó mà quyết ra thắng bại, nhưng mà Quách Dịch tại sao lại bị bại nhanh như vậy? Bạn ngươi liền phải chết, đây là ngay từ đầu liền quyết định quy củ, ai cũng không thể nhúng tay. Quách Dịch hai mắt đỏ thẫm như máu, có thể cảm giác được rõ ràng tứ lực kiếm trong thân thể tán loạn, phản phất muốn đem thân thể làm hỏng hầu như không còn. Một đôi tay nắm được Huyết chiến nhất phong kiếm, âm thầm thái cực tiên ấn vào chuyện. Cái kia quay trùng quanh tại thái cực tiên ấn bên bờ tử vong chi lực theo hai tay của hắn, chuyển vào thân kiếm, tiếp đó trực tiếp tràn vào huyết chiến nhất phong trong thân thể. Tử vong chi lực phá hủy lực bực não kinh người, cơ thể của huyết chiến nhất phong kịch liệt run lên, trong thân thể năm viên thánh nguyên đều hứng chịu tới trọng thương, gần như phá toái. Quái dịch hét lớn một tiếng, hai tay nắm mũi kiếm, trực tiếp đem huyết chiến nhất phong cho quang ra ngoài. Quái dịch mặt ngoài bị thương cực nặng, không có 3, năm ngày căn bản không có khả năng gọi là bại. Huyết chiến nhất mặc dù mặt ngoài một tia vết thương cũng không có, nhưng mà hắn bị thương cũng tuyệt đối so quái dịch càng nặng. Hắn nam viên thánh nguyên đều bị trọng thương, trong vòng mấy năm sợ là cũng không thể cùng nhân độc thủ, bằng không thì con đường tiên đạo đem vĩnh viễn không tiến thêm. Phong Thường Phi vội đi tới, đem máu me khắp người quách dịch nâng lên, vội đem thánh lực đưa vào thân thể của hắn, nhưng mà quách dịch lại là hướng nàng dừng tay, nói: "Không, có việc gì, không cần lo lắng cho ta." Húc Phong quận chúa sắc mặt lên trầm, trận mắt đảo mắt, trừng cái kia lơ lửng tại màn trời bên trong hoa xe, âm thanh lạnh lùng nói: "Bộ Tầm, ngươi có thể lại hèn hạ một chút sao?" Những người khác có lẽ không có phát hiện Bộ Tầm công chúa tiểu động tác, thế nhưng là chạy không khỏi Húc Phong quận chúa ánh mắt. Ha <cười> ha. Ta đều không biết tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì. Bại chính là bại, làm sao còn không chịu thua? Quách Dịch tài nghệ không bằng người, thua ở vết chiến nhất phong trong tay, con quái này hắn học nghệ không tin, tỷ tỷ thực sự là người tài giỏi không được trọng dụng, tìm nam nhân thực sự là không chịu nổi một kích. Bộ tầm công chúa âm thanh tràn đầy trêu tức chi ý, ngược lại ngoại trừ Húc Phong quận chúa bên ngoài căn bản không có bất kỳ người nào biết động tác nhỏ của nàng, tự nhiên cũng không có ai tin tưởng Húc Phong quận chúa lời nói của một bên, dù sao tất cả mọi người biết đạo chúa là đứng tại Dịch một phe này, giúp Quách Dịch nói chuyện cũng tại tình lý ở trong. Húc Phong chúa tự nhiên cũng biết rõ đạo lý này. Trên bàn tay sát mang trùng tiền, trong mắt tràn đầy tăng khốc, nói, đã như vậy, vậy ta hôm nay liền. Dết ngươi. Hốc phong quận chúa muốn sát bộ tầm công chúa đã không phải là chuyện một ngày hai ngày, trước kia là bởi vì cố kỵ Tu La Hoàng, nhưng mà hôm nay nàng thật sự bị tức vụt bực. Chủ đế bi thế phóng thích ra ngoài, một cố bảng bạc áp lực, lập tức chấn động đến mức tại chỗ tất cả Tu La chiến tướng cũng vì đó quy xuống, mà ngồi ở hoa trong xe bộ tầm công chúa cũng là vì đó mà biến sát. Bởi vì có Tu La Hoàng che chở. Nàng căn bản không tin tưởng húc phong quận chúa sẽ thật sự đối với nàng hạ sát thủ, nhưng mà hôm nay lại khác, nàng chọc tới chính là quách dịch, chính là triệt để để húc phong quận chúa tức giận, muốn giết nàng tế đạo. Bộ tầm công chúa Tu Vi mặc dù cũng là không tầm hưởng, đã đạt tới thánh nhân cái thứ tư cảnh giới, nhưng là cùng húc phong quận chúa so ra, nàng vẫn như cũ còn kém xa lác, căn bản không có trả tay chi lực. Vâng, quần quần quần quần thần mê ngưng kết thành một cái cực lớn thủ trào, trong một chốc mắt liền để b Mắt thấy bộ tầm công chúa sẽ chết tại Húc Phong quận chúa trong tay, trên bầu trời một cánh cửa khổng lồ mở ra, một cỗ khổng lồ trấn nhiếp nhân tâm khí tức truyền ra, trong nháy mắt liền đem Húc Phong quận chúa đế chảo cho trấn nỡ. Ầm ầm, một cái cực lớn uy nghiêm hư ảnh lộ ra tại màn trời phía trên, khí tức cường đại làm cho không người nào có thể ngẩng đầu lên, trực tiếp đem Húc Phong quận chúa đều ép tới quỳ trên mặt đất. Chính là Bát Hoang Ngũ Đế một trong tu la hoàng, trong đại đế đỉnh cao cường giả. Liên đều bị khí của hắn cho áp, bởi vậy liền có thể nhìn ra sự cường đại của hắn. Trong mắt chúa mang theo sắc, từ dưới đất đứng lên, nhưng mà vô như thế nào cố gắng, lại là căn bản là không có cách động bên trên một phần, trên người xương cốt phảng phất đều muốn bị đập vụn. Trong lòng Quách Dịch cũng đầy là nộ khí, vì Húc Phong quận chúa kêu bất bình, cố nén tương thế, một kiếm hướng lên trời màn bên trong Tu La Hoàng Hư ảnh chém tới. Nhưng mà kiếm của hắn mới vừa vặn giơ lên, liền bị một mảnh thần mây cho đánh rớt, cơ thể đều không chấn động đến mức lão đảo, kém chút bị Đế Vi đánh thân hình câu diệt. Ta Tu La nhất tộc chuyện, há lại cho một nhân loại nhúng tay. Tu La Hoàng âm thanh vừa ra, lập tức tất cả mọi người đều phủ phục trên mặt đất. Quách Dịch lấy kiếm đỡ lấy thân thể, cười lạnh nói, Vũ Nông đem tới là lão bà của ta, chuyện của nàng, ta liền muốn quẳng giáng ở trước mặt Tu La Hoàng nói lời như vậy, bởi vậy liền có thể nhìn ra trong lòng của Hàn quyết Tâm. Liên Quý dưới đất Húc Phong quận chúa cũng không nghĩ tới quế dịch vì nàng cũng dám cãi vã Tu La Hoàng, một đôi mắt đẹp bên trong mang theo có chút hồng ánh, không có buồn bã sắc, chỉ có ngọt ngào cười. Cái kia hoa trong xe bộ tầm công chúa cũng là trái tim tổn thức, thầm nghị trong lòng, trên đời này nếu là cũng có một cái nam nhân dám ở ta thời điểm nguy hiểm nhất, nói ra như thế bất tức mà nói, ta cũng biết gả cho hắn. Húc Vũ nung lần này tính ngươi Tu La Hoàng lạnh rên một tiếng, chuyện của nàng ngươi không có được, nàng cũng không khả năng gả cho một nhân loại. Nói xong, màn trời phía trên chính là hạ xuống một mảnh sát ngục, cái này chính là Tu La Hoàng Đế uy ngưng kết mà thành, coi như bán đế đều muốn bị đánh chết. Cấm Thiên, ngươi nếu là dám giết hắn, đời này ta với ngươi không chết không thôi." Húc Phong quận chúa trực tiếp kêu lên Cấm Thiên Tu La Hoàng tên, phát ra tê tâm liệt phế âm thanh. Nghe lời này, màn trời phía trên sắt ngục chợt tan thành mấy khói, chững mặc rất lâu, Tu La Hoàng thu hồi đế uy, nhàn nhạt lườm lỗi lạc mà đứng, ngạo nghễ bất khuất quách dịch một mắt, từ từ nói, "Chúng ta đi." Một hồi cuồng phong qua, tất cả mọi người đều đã rời đi, Húc chúa cho bị Tu La Hoàng cho mang đi chỉ còn suất lại quét dịch cùng phong thượng phi còn cô độc đứng tại bên trên hoang dã. Hàn Phong thổi, để cho quét dịch tâm lạnh buốt tới cửa điểm. Mẹ ta đâu? Quét dịch sau một hồi lâu mới làm mà hỏi như thế. Quét dịch đã nhận định Húc Phong quận chúa cho dù đối thủ là tu La Hoàng, hắn cũng muốn đem nàng cho mang đi. Phong Thượng Phi nói, ba ngày trước, ngay tại người lúc bế quan tu luyện, ta xem nàng cầm cơ u như tay, không biết đi hướng đó. Cái này lão mụ cũng quá không đáng tin cậy. Chân chính cần nàng xuất thủ thời điểm, lại luôn trúng gió. Quét dịch chỉ cảm thấy chính mình thật sự rất mỏi, có thể rõ ràng nghe được vết thương chối nhỏ màu âm thanh. Thật giống như khí lực cả người liền dùng hết, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Chương 841, Thánh nhân hoàn cảnh, chương 841, Thánh nhân hoàn cảnh. Huyết chiến nhất phong một kiếm này rát thực để cho Quách Dịch bị thương rất sâu, điên cuồng kiếm khí kém chút xuyên thủng trong thân thể tất cả kinh mạch. Nhưng mà một kiếm này lại ngược lại để cho Quách Dịch nhân hóa đắc phúc, lĩnh ngộ Táng Thiên thứ 10 kiếm. Quách Dịch ngồi xếp bằng trên mặt đất, linh thức đắm chìm tại trong Táng Thiên huyết hải, Táng Thiên kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu, kiếm trên, du cổ, cho thân lộ ra phá lệ quỷ cơ thể bất động, mà thân kiếm tại thân thể chúng quanh nhanh chóng vận chuyển, biến thành vô số kiếm ảnh, gào két âm thanh xé gió tựa như cái kia phần Phật gió núi, hết sức thế thế. Cái kia xuyên thấu hư không kiếm khí, phản phất đến từ một cái thế giới khác vô thượng thần thông, đem từng tòa đại sơn đều bị cuốn vì bụi. Phong Thượng Phi đứng tại xa xôi hư không bên ngoài, lẳng lặng nhìn Quách Dịch, lúc này chỉ có nàng còn lẳng lặng canh giữ ở bên người Quách Dịch, bởi vì nàng biết lúc này Quách Dịch cần có nhất nàng. Anh. lên tam tích kiếm trên khuôn mặt, ra một mảng lớn sóng máu tới, đem thân kiếm bao bọc tại trong máu nén. Cái này sóng máu chính là từ trong thân kiếm huyết hải bên trong sông ra, số lượng càng ngày càng nhiều, tràn ngập toàn bộ bầu trời, đem toàn bộ thế giới tựa hồ cũng cho biến thành một cái huyết sắc không gian. Huyết sắc trên bầu trời bỗng nhiên gọi tới vô biên lôi điện, thật giống như có tuyệt đỉnh tu sĩ muốn độ kiếp rồi. Lôi điện vô biên vô hạ, tranh nhau tuần ra, tựa như mưa to đồng dạng bổ xuống, đánh cho lại cũng không phải là quách dịch, mà là lơ lửng tại quách dịch đỉnh đầu tháng tiên kiếm. Tháng thiên kiếm, kiếm độ kiếp, chẳng lẽ là muốn tấn binh? Phong trên mặt đã lộ ra vui mừng. Táng Thiên kiếm nếu là đạt đến đế binh cảnh giới, như vậy uy lực đem kinh thiên địa kiếp quỷ thần, liền xem như bán đế bá chủ cũng có thể địch. Mà lúc này đây cũng là thời điểm mấu chốt nhất, đối với Táng Thiên kiếm chủ nhân mà nói, cũng là rèn luyện thân thể thời cơ tốt, nếu là mượn nhờ Táng Thiên kiếm hóa đế binh, cái này thời cơ càng ngộ đến một tia đại đế chi đạo, như vậy đối với quét dịch tương lai đột phá đại đế chi cảnh có cực lớn chỗ tốt. Muốn đạt đến thánh nhân hoàn cảnh, cần ngộ ra ngũ hành thánh thì, mà muốn đạt đến bán đế chi cảnh, thì cần muốn để ngũ hành thánh thì báo nguyên quý nhất, đạt đến chân chính ngũ hành hợp nhất đại viên mãn, nhưng mà muốn đạt đến chuẩn đế cảnh Như vậy thì nhất định phải cảm ngộ đến một tia đế đạo, cũng chính là cái gọi là đại đế chi văn, chỉ có chạm tới đế văn, luyện thành đế tâm mới có thể chân chính bước vào đại đế Tri cảnh. Tại những này khâu bên trong, muốn cảm ngộ đến cái kia một tia đế đạo, đột chạm đến đế văn lại là khó khăn nhất. Hỗn phong quận chúa cảnh giới bây giờ cũng đã chạm tới đế văn, đang luyện hóa đế tâm, một khi luyện thành một khóa đại đế chi tâm, như vậy nàng tùy thời đều có thể tấn thăng đế cảnh. Đạo chủ cảnh giới là luyện hóa đạo hồn cảnh giới của thánh nhân là luyện thành thánh nguyên giới là vì đế tâm đế tâm diệt, cũng sinh tử. Trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới, chính là tu luyện tiên thể, tiên thể một thành Vạn cổ bất hủ. Ầm ầm. Ngàn vạn lôi điện rơi xuống, rèn luyện thân kiếm đồng thời, càng làm cho quế dịch cũng cho bao bọc tại bên trong, trên thân thể điện văn dày đặc, du đậu tại mỗi một tất huyết nhục cùng xương cốt ở giữa. Quế dịch linh thức cũng là từ trong thân kiếm lui ra, du đậu tại vô tận đế phạt trong xâm xét, đi cảm nội cái kia một tia hư vô mở mịn đế đạo. Đại đế tri đạo nhất là mơ hồ, liên quan đến tại trường sinh chi mê, siêu thoát ngũ hành chi lực, cũng là tất cả tu tiên giả đều đang vì đó truy đuổi mục tiêu, nhưng mà chân chính có thể đột phá đế cảnh, trường sinh bất tử người lại lắc đắc không có mấy, tiên nhân chi đạo càng là hư vô xa vời. Muốn trường sinh Như vậy thì trước tiên muốn lĩnh ngộ tử vong, cho tới bây giờ cũng không có một cái tu sĩ, hướng quét dịch như thế tiếp cận qua tử vong, lại cuối cùng cũng không có chết, đế đạo đối với người khác mà nói xa không thể chạm, nhưng mà với hắn mà nói lại có vẻ có thể đụng tay đến. Có thể nói sớm tại hắn trước kia thiêu đốt sinh mệnh, cơ thể dần dần trở nên giản mua thời điểm, hắn liền đã chạm tới đế văn, chỉ bất quá hắn lúc đó tu vi thực sự quá thấp, coi như chạm tới đế văn, lại không cảm giác được cái kia một cỗ huyền diệu khó giải thích cảm giác. Mà bây giờ lại khác, đế văn lần nữa bị hắn cho chạm tới, đã bị hắn cướp đoạt một tia giấu vào trong tim, chỉ cần hắn có thể đạt đến bán đế cảnh, Như vậy liền lập tức có thể lợi dụng cái này một tia đế văn luyện hóa đế thông, đạt đến chuẩn đế chi cảnh. Ngoan, Quế dịch linh thức quay về bản tâm, mà Thang Thiên kiếm cũng là nổ bắn ra vô thượng kiếm khí, sông thẳng trường không, phản phất muốn xông phá điệu hoàng, thẳng tới cửu trọng thiên. Thang Thiên kiếm đạt đến đế bên cảnh. Sách theo trong tay trầm trọng trên kiếm, Quế dịch dũng nhiên bay vọt, cơ thể biến thành một cây cung, hướng về đại địa nhất trạm. Ngoan, sơn hà nát bị xoắn nát, núi sụp đổ toạn, sông lớn sụp đổ trăm đầu, đất đá bị cuốn vào trên bầu trời, làm cho cả thế giới đều bao phủ tại trong khói dày đặc. Quế Dịch sách theo kiếm phi thân rơi xuống, chiến lực tại một đầu đất gãy sông lớn bên cạnh, trên thân và táo phất động, nhanh chóng nhìn trời màn mây khói. Phong Thường phi từ phía sau đi tới, trang điểm quả phác, đoan trang có thể người, dẫm ở ba thước hư không bên trên, dáng người uyển chuyển mà động người, rất nhanh liền đi đến quách Dịch sau lưng. Qua mấy ngày, Quế Dịch nhàn nhạt hỏi: "Ba ngày, đây là nơi nào?" Tu La thần nguyên ba vạn bên ngoài trăm triệu dặm, loạn thế cương vị rừng. Quế Dịch xoay người qua tới, cầm Phong Thường phi hai tay, trong mắt tràn đầy nụ tình, nói: "Đợi thêm ta hai ngày, hai ngày sau đó, ngươi đi địa hoang thông đạo, ta đi tu luyện thần nguyên. Ngươi nếu là như vậy thuyết pháp, vậy ta bây giờ liền đi tu là Thần Uyên. Phong Thượng Phi tự nhiên biết Quế Dịch là không muốn nàng bảo hiểm, cho nên mới để cho nàng đi địa hoang thông đạo. Quế Dịch nhìn chằm chằm nàng cái kia một đôi mắt cô nàng, gật đầu một cái, cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng có cố chấp như vậy thời điểm, tốt ta. Thứ nay về sau, ta nhất định không bất xuống ngươi. Phong Thượng Phi cười. Quế Dịch còn phải đợi thêm hai ngày tự nhiên là có nguyên nhân, hắn muốn nhờ hai ngày này thời gian, luyện hóa thánh dược lửa vô danh để cho tu vi đạt đến thánh nhân hoàn cảnh. Hắn lần này đi phải đối mặt chính là toàn bộ tu La nhất tộc cường giả, ở trong đó không thiếu có thánh nhân hoàng Càng có tu La Vương cùng tu La Hoàng, coi như đạt đến thánh nhân hoàng cảnh hắn cũng không dám cam đoan mình có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài, cho nên hắn mới không muốn phong thượng phi cùng hắn cùng một chỗ đi tới. Hai ngày sau, là một cái trọng yếu thời gian, chính là bộ công chúa và huyết chiến nhất phong này lại hỉ, thù mới hận cũ nhất định hiểu rõ. Vô Minh Hỏa, được xưng là tới đến tiên hoàng tiên hỏa, hắn khổng lỗ lực phá hoại càng là tại đệ thất biến huyền hỏa phía trên, muốn luyện hóa cái này, một châu thánh dược cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng mà không thể không nói, Vô Minh Hỏa đối với quét dịch tới nói có ích so cái khác tất cả thánh dược còn lớn hơn, bởi vì bản thân hắn chính là tu luyện ngọn lửa cao thủ lấy được vô minh hỏa mặc dù không thể đem huyền hòa tăng lên tới đệ bát biến, thế nhưng là có thể để đệ thất biến huyền hỏa tiến thêm một bậc. Vô minh hỏa lại được xưng là vô định hỏa, hình dáng của ngọn lửa khi thì giống một cái kỳ lân, khi thì giống một quả bảo thụ, khi thì giống một tòa thần thác. Nó hình dạng không giờ khắc nào không tại biến hóa, cũng chính bởi vì cái này một loại không định tính, cho nên hấp thu lại gian nan nhất. Quế dịch cũng chỉ có thể đem hắn lơ lửng tại hai tay ở giữa, một chút xíu tinh luyện bên thánh dược chi lực, cảm ngộ cái kia sau cùng một loại thanh thì, hỏa chi thì, một khi cảm ngộ thấu cái này một loại thanh thì. Như vậy thì có thể lập tức đạt đến thánh nhân cái thứ 5 cảnh giới đại viên mãn. Đây là một cái quá trình chậm rãi, cũng là cực kỳ hung hiểm quá trình, so với luyện hóa những thứ khác thánh dược đều phải cẩn thận từng ly từng tí nhiều lắm. Hoa dòng dã hai ngày một đêm, quế dịch mới hoàn toàn luyện hóa lửa vô danh, trên bàn tay đột nhiên nổi lên một tia ngọn lửa màu tím, hỏa diễm phía trên tựa hồ còn lưu chuyển từng đạo màu trắng huế quang. Năm ngón tay nắm chặt, ngọn lửa màu tím lập tức từ bàn tay ở giữa phai mờ. Luyện hóa vô minh hỏa, quế dịch cảnh giới đạt đến thánh nhân cái thứ năm cảnh giới đại viên mãn, đã có thể cùng Vũ Minh Minh chủ, Thất Vĩ thần hồ giả như vậy đồng lửa thánh nhân hoàng tương đương. Đương nhiên chiến lực có thể hay không vượt qua những thứ này Viễn Cổ cấp bậc tiền bối liền nói không rõ, dù sao Vũ Minh Minh chủ dạng này cường giả nội tình là tương đối đáng sợ. Chỉ có đi ra địa hoàng, quét dịch đắc đạo thánh bảng là hắn, mới có thể kết luận chiến lực của mình có hay không có thể siêu việt thánh bảng xếp hàng thứ hai cái Vũ Minh Minh chủ cùng xếp hạng thứ nhất thất vi thần hồ. Quét dịch đứng lên tới, ánh mắt thẳng nhìn qua Tu La thần nguyên phương hướng, nói: "Chúng ta đi." Quét dịch cùng phong thường phi mang theo màu đen mũ rộng vành, lại tiến nhập Tu La thần nguyên. trên đường cái hết sức vui mừng, khắp nơi đều mang theo màu đỏ khăn, đỏ chót chứa hỉ dán đầy mỗi một chỗ. Liên tiểu hài tử đều cao hứng hát ra ca dao. Một ngày này chính là bộ tầm công chúa ngày đăng cưới, gả cho chính là địa hoàng đệ nhất thiên tài huyết chiến nhất phong. Một cái là địa hoàng đệ nhất mỹ nhân, một cái là địa hoàng đệ nhất thiên tài, hôn sự của bọn hắn tuyệt đối đáng giá cùng trời cùng chúc mừng. Nghe nói nguyên bản tọa trấn Đông Hoang huyết chiến tu la vương cũng quay về rồi, muốn vì hai người chủ trì hôn lễ, cũng không biết tu la hoàng có thể hay không giá lầm. Hẳn là sẽ, dù sao bộ tầm công chúa chính là tu la hoàng yêu thích nhất nữ nhi. Tất cả mọi người đều đang nghị luận bộ tầm công chúa và huyết chiến nhất phong hôn sự, mà quách dịch cũng phong thượng phi chính là ở thời điểm này tiến nhập tu la hoàng cung. Giọ theo đường đi phạm là có chặn đường người, đều bị Quách Dịch một kiếm chém làm vết vụ. Lại là đi đến thê lương ngoài lãnh cung, Quách Dịch đạp lên đầy đất đá rụng hướng về trong lãnh cung bước đi, đẩy cửa ra, nhưng mà bên trong không có bất kỳ ai, liền trên cái ghế kia đều thích đẩy cho bụi, rất rõ ràng Húc Phong quận chúa Mâu Thân đã không ở nơi này. Khi Quách Dịch thối lui ra khỏi lánh cung bên ngoài, lại nhìn thấy một người. Bộ tầm công chúa hộ vệ thống lĩnh, Thánh nhân hoàng, Vũ Tu La. Vũ Tu La dùng tay áo lau sạch lấy trong tay thất tinh mỏ nói: "Công chúa điện hạ đã sớm đoán được ngươi lại muốn tới nơi này, cho nên để cho ta đặc biệt ở đây chờ ngươi." Quách Dịch đứng tại thật cao trên đá. Trên mặt không mang theo bất luận cái gì thần sắc, nói: "Húc Phong Vũ nông cùng nàng mâu thân ở đâu? Chờ ngươi chết ở trong tay của ta, ta tự nhiên sẽ xách theo đầu của ngươi đi gặp các nàng." Vũ Tu La đã đem trường kích cho lau sạch sẽ, phía trên không dính một tia bụi trần, lộ ra hết sức sạch sẽ. Bộ tầm công chúa dặn dò qua hắn, muốn hắn cho quét dịch một cái thông khoái, cho nên hắn mới đưa trường kích cho xoa sạch sẽ. Sạch sẽ dễ người, bị chết cũng gọn gàng mà linh hoạt. Chương 842: Chết Võ Tu sống Võ Tula chương 842: Chết Tu sống Võ Tu dịch đạp trầm chân. Đi ở tràn đầy lá rụng thang đá phía trên, ngồi giống ra một bước, đều để trên đất lá rụng phát ra lạc lạc giòn vang. Trong ánh mắt của hắn mang theo tuyệt nhiên, kiên nghị, không sợ, đi thẳng đến Vũ Tu La trước mặt mới dừng lại cất bộ, nói: "Ngươi bây giờ giết không được ta." Quách Dịch đưa tay phải ra trượng, năm ngón tay phía trên chốc động ra 5 loại quan sát, dễ dàng liền điều động ngũ hành chi lực, giống như như gió lốc tại lòng bàn tay phía trên xoay tròn, chuyển hóa thành một tòa nho nhỏ độc lập thế giới tới. Vũ Tu La ánh mắt trầm xuống, hắn tự nhiên biết rõ điều này đại biểu cái gì, điều này đại biểu Quách Dịch tu vi cũng đạt tới thánh nhân hoàn cảnh giới. Dù vậy, Hắn cũng không có bất luận cái gì e ngại, đồng dạng là thánh nhân hoàng cảnh giới, cũng là có chia cao thấp, giống hắn như vậy sống hàng ngàn vạn năm thánh nhân hoàng đã đem ngũ hành chi lực cho thiền ngộ được tinh túy, hơn nữa có thâm hậu nội tình, căn bản vốn không sợ quét dịch một cái vừa mới tu đến thánh nhân hoàng cảnh tiểu bối. Tốc độ tu luyện ngược lại là kinh người, chính là không biết trên tay công phu có hay không lợi hại như vậy. Vũ Tu La lênh chẳng cười, bàn tay đã nắm được Thất Tinh Mộng Nguyệt Kích chúng bộ, trường kích giống như một đạo thanh sát địa xạ, thẳng đâm ra, đem hư không đều cho biến thành tầng tầng đại mạc, phá xuất từng đạo văn tới. Hai người cũng là thánh nhân hoàng cảnh giới. Hơn nữa cách nhau chỉ có không đến 10 bước khoảng cách, đối với bọn hắn cái này cấp bậc cường giả mà nói, 10 bước khoảng cách đơn giản liền như là không có khoảng cách, một cái nháy mắt liền hoàn có thể để cho người ta chết đến 10 lần. Vũ Tu la so quế dịch xuất thủ trước, cái này một kích càng là không có chút nào lưu thủ, nhưng mà tốc độ của hắn lại so quế dịch chậm không chỉ một chút, hắn kích mới đâm ra, mà cơ thể của quế dịch cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, một cái tựa như ứng trả thủ càng là nạn ra cổ của hắn. Thật nhanh. Vũ Tu la trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Quế dịch tại thánh nhân cái thứ tư cảnh giới thời điểm, tốc độ liền viễn siêu thánh hoàng, bây giờ đạt đến thánh nhân hoàn cảnh Tốc độ càng là không cách nào diễn tả bằng ngôn tử. Bàn tay băng lãnh, ánh mắt càng thêm băng lãnh, Quách Dịch nắm đuốt cổ của hắn, hỏi lần nữa: "Húc Phong Vũ nông cùng nàng mẫu thân ở đâu?" Vũ Tu La trên mặt lộ ra quỷ dị cười, tiếp lấy cả người đều bạo lực ra, may mắn Quách Dịch sớm phát giác không ổn, tránh lại ra, bằng không thì lúc này đã bị chấn thương. Chẳng lẽ một đời thánh nhân hoàng vậy mà đã tự bảo mà chết? Quách Dịch tuyệt không tin tưởng Vũ Tu La sẽ như vậy làm, bởi vì hắn hiểu nhân tính, càng là sống được lâu người thì càng không muốn chết, càng là sợ chết. Bên trái trong trượng có hơn, một tia ba động bị Quách Dịch phát giác. Táng Thiên kiếm như là rùa long đồng dạng, cấp thứ 2 Xuyên thấu hư không, một đạo hửng đỏ suối máu từ bên trong hư không bắn đi ra, văng quách dính ống tay áo phía trên đóa đóa màu đỏ in hoa. Vũ Tu La thân ảnh từ bên trong hư không hiện ra, Táng Thiên kiếm đang đâm vào bên trái hắn trên lồng ngực, xuyên thấu hắn huyết nục, đâm rách cứng rắn xương cốt, trên mặt mang kinh ngạc dị sắc. "Sinh tử chú." Trong miệng hắn thì thầm lấy cái gì, cơ thể lần nữa bạo liệt ra, một cuộn sóng trùng kích cùng bố phảng phất muốn đem quách dịch cho đánh nát. Quách dịch không lùi mà tiến tới, trên thân mang theo màu vàng mang. Đem đầy trời huyết khí đều cho đánh sơ xác, vỗ ra một trưởng Phật thủ lớn, trực tiếp đem ẩn thân ở trên không đung đưa bên trong hư không vũ tu la ép ra ngoài, cả người đều đập ngã trên mặt đất. Một cước gầm ầm đạp xuống, trực tiếp đạp vỡ hắn một thân thánh nguyên, ngàn vạn năm đạo cơ đều hóa thành hư ảo, liền hắn huyết nhục chi thân đều hóa thành oan hồn quỷ quân độ ăn. Trên không trung giữ lại một bộ sâm niên bạch cốt, phía trên còn mang theo một chút xíu huyết nục, có ai biết đây chính là đã từng danh khắp hạ vũ tu la. Chỉ sợ cũng ngay cả bộ công chúa cũng sẽ không ngờ tới vũ tu la sẽ như vậy dễ dàng chết ở dịch trong tay. Phong một đôi tựa như phượng trong đôi mắt mang theo vẻ không hiểu tri ý. Nói, giết hắn liền không biết đạo húc phong tỷ tỷ ở đâu. Coi như giữ lại hắn, hắn cũng cái gì cũng không biết nói. Quách dịch nói, có thể đạt đến thánh nhân hoàn cảnh, tâm trí đều là vô cùng kiên định, không phải uy hiếp hắn, hắn liền sẽ nói lời nói thật. Vậy làm sao bây giờ? Phong thường phi biết quách dịch nói cũng là lời nói thật. Húc phong quận chúa cũng không phải tu la hoàng con gái ruột, nhưng mà bộ tầm công chúa lại là hắn yêu thích nhất nữ nhi, chúng ta này liền đi tìm nàng. Hôm nay chính là nàng ngày đại hỷ, ta liền đưa cho nàng một món lễ lớn Quách Dịch biết đạo Hấp Phong Vũ nông tình cảnh chắc chắn rất nguy hiểm, muốn nắm giữ cùng Tu La Hoàng đàm phán tư cách, như vậy thì nhất định phải trước tiên đem bộ tầm công chúa nắm giữ ở trong tay. Phong Thường Phi thần sắc hơi động một chút, trên vành tai khẽ run lên, Phản Phật đột nhiên thu đến cái gì truyền âm, trên mặt đột nhiên nổi lên vẻ vui mừng, nói: bám Mẫu, có tin tức." Nàng nói nàng và Cơ tỷ tỷ đi Thăng Thiên Đài, đêm nay liền có thể đẩy ngã Thăng Thiên Đài. Cấp nàng vậy mà đi Thăng Thiên Đài. Quách Dịch tự lẩm bẩm. Ở trong mắt Bá Mẫu, đem Cơ tỷ tỷ kéo vì con dâu của nàng tuyệt đối so với đẩy Thăng Thiên Đài trọng yếu hơn. Căn cứ vào suy đoán của ta chắc chắn là Cơ tỷ tỷ đã ứng nàng, nàng mới quyết định ra tay đẩy ngã Thang Thiên Đài. Phong Thượng Phi cùng Quách Dịch nương đợi thời gian lâu nhất, cũng hiểu rõ nhất nàng. Quách Dịch khỏe miệng hơi vẫy một cái, xem ra mẹ ta cùng ngươi so cùng ta còn m으 thân, nàng có chuyện gì đều trực tiếp thông chi ngươi, đều không cho ta biết. Phong Thượng Phi lập tức thẹn thùng, vội nói, "Nào có, bá mâu chân chính đau đến vẫn là ngươi." Thanh âm của nàng càng nói càng nhỏ, cuối cùng chỉ là rức lấy Quách Dịch một hồi tiếng cười. Sau khi cười xong, Quách Dịch chính là nghiêm túc, nói, "Ngươi bây giờ liền đi Thang Thiên tìm mẹ ta." "Ta không đi, ngươi đã nói sẽ không nút xuống ta." Phong Thường Phi có chút cố chấp, một đôi chân thật giống như đinh đinh, không lúc đích. Quế Dịch nói, "Lần này đi huyết chiến tu La Vương phụ rất là nguy hiểm, liền huyết chiến tu La Vương cùng tu La Hoàng Đô có thể tọa chấn ở nơi đó, ngươi nếu là không đi đem mẹ ta mời đến, chỉ bằng vào hai người chúng ta làm sao có thể ứng phó được bọn hắn?" Phong Thường Phi biết Quế Dịch nói có lý, do dự phút chốc, lúc này mới gật đầu một cái, nói, "Ngươi nói đều là thật." Quế Dịch gật đầu một cái, cuối cùng vẫn đem Phong Thường Phi cho đưa tiễn, Quế Dịch lại lắc đầu, trong lòng thầm nhỏ, cuối cùng đem Phong Thường cho cầm đi. Nhìn một chút trên đất Vũ Tu La Bạch Cốt, trong mắt quét dịch lại là sinh ra lanh sắc, bộ tầm công chúa, huyết chiến nhất phòng, đêm nay ta để các ngươi đem thiếu ta đều cho trả lại. Trên đất Vũ Tu La Bạch Cốt chậm rãi bay lên, phía trên lơ lửng từng sợi màu tím huyền hỏa, tiếp đó bị luyện hóa vào trong quét dịch trong thân thể. Quét dịch trên mặt huyết nhục cũng bắt đầu di động, cơ thể từng tấc từng tấc cao lớn, cuối cùng hoàn toàn biến thành Vũ Tu La bộ dáng, đem trên mặt đất thất tinh mở nguyệt kích cho nhặt lên, huyết đi. Huyết ở, đông, ở đây tới ngai, hổ, có Một ngày này Toàn bộ huyết chiến Tu La Vương phủ náo nhiệt nhất một ngày, ngoại trừ trấn thủ tại Lục Hoàng năm vị Tu La Vương, Tu La nhất tộc tuyệt đại đa số cường giả đều đổ tới bái hạ. Huyết chiến Tu La Vương chính là một vị nhân vật truyền kỳ, Thập đại Tu La Vương đứng đầu, muốn lệnh bợ hắn người đến cùng hết, mà con trai độc nhất của hắn huyết chiến nhất phong thành thần, đây tuyệt đối là một cái lệnh bợ hắn cơ hội tốt. Lúc đến hoàn hôn, đã khách quý trầm nhà, một chút đến chậm giả đang lục tục chạy đến, đưa lên tối hoa lệ tiền biểu, nói xong tối nói. Song, hoàng, Kiệt, hoàng nhân, thực sự là ông trời tác hợp cho. Thực sự là hộ phụ vô khuy tử, một môn hai đời anh kiệt, hoàn toàn xứng đáng địa hoàng đế nhất tộc. Thật là khiến người ta hâm mộ, bộ tầm công chúa diễm xoa so hoa kiểu, huyết chiến công tử phúc phận không tàn a. Ha <cười> 6. Đám người nối đuôi nhau mà vào, trên đường dài, một cái tay mang theo thất tinh mở nguyệt kích nam tử đi tới, tại cái này ngày đại hỷ thế mà sách theo đao binh đến đây, vốn là rất không may mắn, nhưng mà cái kia đứng tại trước cửa đón khách người lại là cũng không dám ngăn đón hắn. Đại môn hai bên hộ vệ cũng là quỳ rạp xuống đất, nói: kiến Vũ tu la dịch đầu một cái, dung dung người bên trên giáp, âm thanh có chút dàn mùa, nói: Bản tọa làm theo việc công chủ chi mệnh, có chuyện quan trọng phải đi gặp nàng. Tả hữu hộ vệ lập tức lăng khó. Cái kia đứng tại trước cửa đón khách người tại Tu La Vương phủ có nhất định quyền lên tiếng, mặt lộ vẻ khó xử nói, Vũ Tu La tiền bối, công chúa vừa mới đã bái đường, lúc này tiền bối đi gặp nàng sợ là có chút không tốt ạ. Tất cả mọi người đều biết Vũ Tu La chính là bộ tầm công chúa người hộ đạo, cho nên cái này một số người cũng không dám trêu chọc hắn, nếu là những người khác đưa ra dạng này vô lý yêu cầu, sớm đã bị giết, nào có so Tân Lang quan cả đi trước tu sửa nương tự thuyết pháp. Quách Dịch trầm ngâm phút chốc, ho khan hai tiếng, nói, thì ra là như thế à. Thế nhưng là lão phu chuyện tương đối gấp gáp, công chúa điện hạ đã sớm nói rõ, làm xong chuyện này, liền lập tức cho nàng phục bệnh. Ngay cả cái kia đón khách người lúc này cũng lộ ra ngượng nghịu, dù sao nếu thật có cái gì cực kỳ trọng yếu chuyện bị trì hoãn bọn hắn cũng chả không nổi trách nhiệm kia. Đang khi nói chuyện, trong cửa lớn đi ra một người tới, người mặc đỏ chót bộ đồ mới, tóc đen thật cao buộc ở đỉnh đầu, khát một cây hồng tô, hôm nay huyết chiến nhất phong càng thêm tuấn lãng lạ thường, nụ cười trên mặt chưa bao giờ rơi xuống. Hôm nay cũng nên hắn cười, nếu là có thể cưới được nghĩ bộ tầm công chúa nữ nhân như vậy, bất kỳ nam nhân nào đều biết từ ngủ bên trong cười tình. Tiếc núi duy nhất lại là Tu La Hoàng một ngày này không có tới, bất quá cái này đã không trọng yếu. Vừa rồi hắn đã đã bãi đường, chờ bồi đám người uống rồi rượu mừng, là hắn có thể đi độc phòng, chờ đợi ngày này hắn đã đợi rất lâu, hắn đã sắp đã đợi không kịp. Khi hắn từ trong cửa lớn đi ra, vừa vặn cùng Vũ Tu La bốn mắt nhìn nhau, vốn là Quách Dịch còn lo lắng sẽ bị hắn cho nhìn thấu, nhưng là không nghĩ đến hắn lúc này đã có ba phần men say, hơn nữa Thánh Nguyên tổ thương, tu vi giảm lớn, cũng không có đem Quách Dịch cho nhìn đấu. Lớn mặt, các ngươi có biết hay không trước mắt vị này chính là công chúa điện hạ người hộ đạo cùng nửa cái sư phụ, các ngươi cũng dám đem võ Tu La tiền bối cản ở bên ngoài? Từng cái không muốn sống sao hay sao? Huyết Chiến Nhất Phong hướng về phía tả hữu khi trách. Cái kia đón khách người bịch một tiếng quỷ trên mặt đất, khiếp nhược đối với Huyết Chiến Nhất Phong kẻ rõ, sau một hồi lâu, Huyết Chiến Nhất Phong mới ngẩng đầu, thôi nhìn chằm chằm quách dịch một mắt, chợt lộ ra ý cười tới, nguyên lai like là có chuyện quan trọng bẩm báo công chúa, nếu là những người khác, bản tọa là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng, nhưng nếu là Vũ Tu La tiền bối, như vậy tiền bối liền thỉnh a. Cũng đừng chậm trễ công chúa đại sự. Đa tạ Huyết Chiến công tử, lão phu tất nhiên sẽ không trì hoãn. Bộ tâm công chúa đại sự. Quách dịch chắp tay túi đầu, sau đó liền đi vào đại môn rõ vẻ bộ tâm công chúa Tân phòng chỗ bước đi, nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó lại là một tia quỷ dị cười. Chương 843, Nữ đế, chương 843, Nữ đế. Tân nương phải lập gia đình, bái xong thiên địa, như vậy tự nhiên là muốn đưa vào động phòng. Cái gọi là động phòng tự nhiên chỉ có Tân lang cùng Tân nương mới có thể đi vào, cho dù Vũ Tu La có chuyện quan trọng hướng bộ công chúa bẩm báo, cũng chỉ có thể đứng tại động phòng bên ngoài. Khi quét dịch đi tới động phòng bên ngoài, ở đây lại là đã thủ hộ lấy 24 tên người mặc màu đỏ đồ đông nữ tử, người người tu vi cao tuyệt, eo quấn đỏ thấm dài màu, đỉnh đầu màu son cách trâm. Cầm trong tay buộc lấy tơ hồng bảy phối kiếm, cái này chính là huyết chiến nhất phong thị tỉ, cũng là tới thủ hộ tân ương. Vũ Tu La nhanh chân lưu tinh đi tới, mấy may đều không ngừng lưu chính là hướng về trong phòng tân hôn bước đi, cái kia 24 tên xinh đẹp như hoa thị tỉ liên thanh quát bảo ngưng lại, nhưng mà Vũ Tu La không chút nào không nghe, trên ngón tay bắn ra 24 đạo kiếm khí, trực tiếp đem cái này 24 tên thị tỷ đạo hồn đều cho trấn diệt. 24 vị dung mạo xinh đẹp thị tỷ đều thẳng tắp đứng tại chỗ cũ, cũng là không có hô hấp. Quách dịch trực tiếp đẩy cửa đi vào, lúc này sắp trời đã có chút lm. Cái kia trong phòng tràn đầy hái quyết, một cô nữ tử mùi thơm đập vào mặt, điêu long hồng trên bàn còn điểm một cây phượng đầu đến đỏ. Ánh đến nhấp nháy, tựa như một điểm lóng lánh đầu đỏ đỏ. 6. Tu la trong hoàng cung, Cấm Thiên Tu la hoàng ngồi cao tại cựu đầu lòng trên mặt ghế, sau lưng là hắc kim sắc côn bằng với đá, phía trên còn khắc lấy một cái huyết quang lóe lên hoàn chữ. Gầy gò khuôn mặt, đầy cái chán, phồng lên huyết thái dương, cái kia giống như hai khối hàn ngọc hai mắt phía dưới mang theo thật dày quẻ mắt, mỏng manh mà sắc bén trên môi mọc ra hai liếc sợi râu. Mặc dù cứ như vậy bình thản ngồi, thế nhưng là làm cho người ta vô hạn uy nghiêm. Tu La Hoàng tại Bát Hoang trong Ngũ Đế xếp hạng đại tứ, chính là đại đế chi cảnh đỉnh cao cường giả, tu sĩ bình thường coi như tu đến đại đế chi cảnh, hắn đều không chút nào để vào mắt. Lúc này tu la trên đại điện, chỉ có ba người, Tu La Hoàng ngồi ở trên cùng, mà Húc Phong quận chúa thì quỳ gối giữa đại điện, trong mắt mang theo bất khuất, trên mặt viết đầy phẫn hận, nàng rất muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng mà Tu La Hoàng thực lực thực sự quá mạnh mẽ, trấn áp nàng toàn thân đều không thể chuyển động. Từ sinh ra, nàng ngay tại trong lãnh cung lớn lên, Tu La Hoàng chưa từng có để ý tới qua nàng, cái này cũng là nàng lần thứ nhất con mắt đánh giá Tu La Hoàng, gương mặt này nàng càng xem càng chán ghét. Con gái của ngươi liền muốn xuất giá, ngươi không đi tham gia hôn lễ của nàng, còn ở lại đây làm gì, chẳng lẽ sợ ta chạy trốn hay sao?" Húc Phong quận chúa căn bản không có đem hắn xem như phụ thân của mình. Tu La hoàng thủ vỗ hai bên đệ, một đôi điện mắt thần tuấn dọ người, nhưng mà lúc này trong mắt của hắn lại là lóe lên vẻ khác lạ tới, trầm ngâm phút chốc, nói: "Ngươi biết Mộ thân ngươi tại sao lại bị đẩy vào lẫm cung sao?" Húc Phong quận chúa mặc dù không hiểu Tu La hoàng vì cái gì như vậy hỏi, nhưng là vẫn cười lạnh đi ra, nhìn một chút làm ở một bên Mộ thân, nói: "Sự tình đều đi qua hơn 300 năm, cấm tiễn, ngươi chẳng lẽ còn muốn đem năm đó chuyện xưa lật ra tới?" Trước kia, Húc Phong quận chúa Mộ thân sinh hạ Húc Phong quận chúa không qua mấy năm, Tu La Hoàng lấy bí pháp thôi diễn ra Húc Phong quận chúa vậy mà cũng không phải là hắn thân sinh, thế là giận tím mặt, đem Húc Phong quận chúa cùng nàng Mộ thân cùng một chỗ đánh vào lẫm cùng, không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận các nàng. Có thể nói Húc Phong quận chúa tuổi thơ nhận hết chua xót khổ sở, cũng mòn luyện được nàng một quả cứng cỏi mà cường đại tâm. Nàng tư nhỏ lập chí muốn lật đổ Tu La Hoàng, trở thành địa hoàng chi chủ, thậm chí là toàn bộ mục tiêu lấy, đến dịch. Trong thời gian này, Cấm Thiên Tu La Hoàng cho tới bây giờ cũng không có nhìn tới nàng một mắt, cũng chính bởi vì vậy, nàng hận ý trong lòng cũng càng sâu. Cấm Thiên Tu La Hoàng nói: "Ta chính là một đời Tu La Hoàng, nữ nhi của mình, làm sao có thể không phải ta thân sinh? Ai lại có tư cách kia làm phụ thân của ngươi? Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Húc Phong quận chửa ánh mắt lại là không nhìn về phía Tu La Hoàng, ngược lại nhìn về phía mẹ của mình, cái kia ngồi ở một bên lặng lặng nghe đây hết thảy nữ nhân. Cấm Thiên Tu La Hoàng nói: "Ngươi xuất sinh ngày đó, trên trời rơi xuống huyết vũ, mưa to một chút chính là 3 năm, cho nên ta lấy cho ngươi một cái tên, gọi là Húc Phong Vũ Ngân." Ta lấy bi pháp suy tính ra, ngươi chính là địa hoang đời kế tiếp tu La Hoàng, nhưng mà một nữ nhân muốn làm tu La Hoàng, sẽ so một cái nam nhân càng thêm khó khăn, không chỉ cần phải nghị lực phi phạm, còn cần bách luyện khung gãy tín niệm, một quả chinh chiến thiên hạ dạ tâm, một đôi tràn đầy máu tươi tàn nhẫn hai tay, muốn làm đến điểm này, như vậy nàng liền tuyệt đối không thể đang lúc mọi người che chở phía dưới lớn lên. Húc Phong quận chúa đột nhiên phát hiện mình trong đầu nguyên bản kiên trì tín niệm đang tại sụp đổ. Cấm Thiên tu La Hoàng tiếp tục nói, ta muốn ngươi biến thành một cái cô độc mà lang, mà không biết một cái ôn thuận uốn tại mao cừu phía trên chim Cấm Thiên tu La Hoàng đã nói đến rất thẳng thẳng. Húc Phong Vũ Nông chính là một cái địa lang, mà bộ tầm công chúa nhưng là hắn nuôi chim hoàng yến. Trong lòng của hắn chân chính muốn là lang, một cái có thể tiếp nhận vị trí hắn lang hoàng, mà không phải một cái kia diễm lệ sinh đẹp chim hoàng yến. Húc Phong quận chúa cũng bị biến cố bất thình lình cho chấn kinh ngộ, hướng về mẹ ruột của mình nhìn qua, chỉ thấy mâu thân của nàng hơi hướng về nàng gật đầu một cái. Nàng dù sao cũng là chuẩn đế cảnh giới bá chủ, rất nhanh thì tiêu hóa xong đây hết thảy, nguyên lai mình là tu la hoàng nữ nhi, thì ra tu la hoàng cũng là yêu chính mình, chỉ là hắn đem cái này một phần yêu đều đi, biến thành vô tình. Tu la hoàng nói, ngươi nếu là muốn cùng quách dịch cùng một chỗ, Ta không có ý kiến, nhưng mà ngươi lại nhất định phải làm Địa Hoang chi chủ, thậm chí toàn bộ phía dưới thất hoang chủ nhân, hơn nữa cũng không phải ngươi gả cho hắn, mà là hắn gả cho ngươi. Hắn thì sẽ không đồng ý. Húc Phong quận chúa hiểu rất do quách dịch tính cách. Hắn không đồng ý, liền muốn bỏ qua. Nàng lại là ngẩn đầu lên, nói, Địa Hoang có ngươi cái này tu la hoàng là đủ rồi, cần gì phải muốn ta tới làm tu la hoàng. Nếu là ở không có gặp phải quách dịch phía trước, nàng tuyệt đối không ngại làm Địa Hoang chủ nhân, nhưng là bây giờ nàng cũng đã không còn hướng trước kiệt như vậy ra tâm trầm trọng. Ta đã chạm tới tiên cảnh cái kia một cánh cửa. Lập tức liền muốn đi tới Thiên Hoang Cửu Trọng Thiên, ngươi nếu là không tiếp nhận Tu La Hoàng, chẳng lẽ đem vị trí này lưu cho Huyết Chiến? Cấm Thiên Tu La Hoàng ánh mắt nhìn trời bên ngoài, nhìn xem cái kia màn trời phía trên huyết mộ, tràn đầy hướng tới chi sắc, hắn tâm đã không tại xưng bá phía trên, đã nhẹ nhàng rời đi địa hoàng, hướng về kia Vô Thượng Tiên Đạo tiến quân mà đi. Ngươi đã đặt đến chuẩn đế chi cảnh, toàn bộ địa hoang có thể mang đến cho ngươi uy hiếp người chỉ có Huyết Chiến, ngươi bây giờ liền đi lấy đầu của hắn, cái này chính là ngươi leo lên Tu La Hoàng bảo tọa sau cùng nghiệm. Tu La hồ đã ly thể, cả người đều lộ ra phiêu miểu mà không thể thành Húc Phong quận chúa mặc dù đã đạt đến chuẩn đế chi cảnh, nhưng mà lúc này lại vẫn như cũ cảm thấy đại náo có chút hỗn loạn, nói, "Thế nhưng là, bộ tâm nàng đã đến huyết chiến tu la vực phụ, hơn nữa, nhớ kỹ ta một câu cuối cùng lời khuyên, muốn thành tựu một đời quân vương, chí thân cũng có thể giết." Khi những lời này dứt tiếng, tu la hoàng âm thanh đã trôi hướng thiên ngoại, nguyên bản ngồi ở cựu đầu lòng trên ghế cơ thể cũng càng thêm mơ hồ. Hắn đã đi, đi thiên hoàng, đi tìm hắn thành tiên tri đạo. Thay đại đế, nhưng trường sinh, phải tiên đạo, phương bất hủ." Húc chúa thật chặt nắm tay, trong đôi mắt mang theo vô tận vẻ dãy rưa cũng không biết bao lâu đi qua, nàng mới phun ra một câu, "Thật xin lỗi." Cũng không biết nàng cái này lời đối với người nào nói tới. Nàng từng bước một hướng về vàng son lộng lây Tu La đại điện phía trên bước đi, giẫm qua thềm đá, cuối cùng ngồi ở cái kia một tấm cửu Long đại ủy phía trên, khi nàng ngồi xuống một khắc này, một quả đế tâm cuối cùng viên mãn, ngăn cả nàng bước vào đại đế chi cảnh sau cùng bình cảnh bị phá, đại đế chi đạo điên cuồng tràn vào nàng đế tâm. Một ngày này, nhất đại nữ đế đột nhiên xuất hiện. 6. Mờ tối ánh đến lờ mờ, cái kia bị thanh phong thổi đến dao động châu dèm, còn đụng chạm dễ nghe thanh âm. Cách rèm Quách Dịch lờ mờ có thể thấy được cái kia trên giường ngà đang ngồi một người mặc màu đỏ y y thường thân ảnh nhỏ điệu, trên đầu của nàng còn che kín màu đỏ khăn cô dâu, tinh tế ngón tay trắng non phát ra ngọc chất quang hoa, thật giống như cái kia vừa mới từ trong nước đại gia bảo ngọc, để cho người ta không nhịn được muốn hôn một ngụm. Quách Dịch đem muôn lại cho lần nữa cái đóng, cơ thể lại khôi phục hình dạng của mình, đem châu ngọc dẻm cho vắt lên, từng bước một hướng về nàng bước đi. Bộ tầm công chúa cũng là phát giác chỗ không ổn, thân ảnh nhu nhược mây khói, nói: "Ngươi phải huyết chiến nhất phong." Nàng không có vén lên khăn đội đầu quô châu, cũng không có sử dụng linh thức, nhưng mà nàng lại có thể như vậy khẳng định. Quét Dịch nói, "Làm sao ngươi biết?" Nếu là hắn, hắn lúc này đã không kịp chờ đợi đầy người tiểu khí chính là hướng về ta đến tới, ta thậm chí biết hắn sẽ không sốc lên ta khăn cổ dâu, liền sẽ lột đi ta một thân quần áo. Bộ tầm công chúa âm thanh mềm mại và bình thản, phản phất không có chuyện gì giấu giếm được nàng viên kia mị chất lan tâm. Trong phòng ánh đến hơi nghiêng, nhẹ nhàng lập lòe, thật giống như trước đây từng vòng từng vòng quang vỡ sóng. Đây chính là ngươi muốn ngươi." Quét Dịch cười lạnh nói, "Ta không có lựa chọn khác, ở trong mắt Tu La Hoàng, chỉ có Húc Vũ Nông mới là nữ nhi của hắn, ta chẳng qua là hắn nuôi một cái sủng vật, hắn đem ta cho người đó, ta chính là ai sủng vật?" Bộ tầm công chúa vén lên trên đầu khăn cô dâu, lộ ra nàng cái kia một tấm đẹp đến làm người ta nín thở khuôn mặt, đôi mắt đẹp mang theo linh tính, mỗi một cây lông mi cũng giống như tiên vũ cần, phấn điêu ngọc trác bờ môi gợi cảm tựa như cái kia sơ sinh nụ hoa, hồng mà không diễm. Sinh rắn trên lỗ tai mang theo một chuỗi thủy sắc nhỏ, chấm như tuyết cổ hơi chợt tròn, chính là phát ra thanh âm thanh thủy tới, rất là tươi đẹp. Quách Dịch nhịp tim tại thời khắc này ngừng lại, con mắt nhìn chằm chằm trên mặt của nàng không thể rời đi, tại trong hắn nhận biết nữ tử, có khí chất như vậy nữ tử, sợ là cũng chỉ có tiên thẩm Nghị cốt Bạch Hy Nhi. Tại trước mặt Bạch Hy Nhi, Quách Dịch hoàn toàn tự ti liền phảng phất một cái con quốc đang ngước nhìn tiền cảnh bày qua thiên nga. Bộ tầm công chúa cũng là như vậy đẹp, như vậy khí chất, chỉ là nàng so Bạch hy Nhi nhiều hơn một phần hoa lệ, ít đi một phần linh hoạt kỳ hảo. Khi nàng vén lên khăn cô dâu, thấy được người tới lại là Quế Dịch thời điểm, nàng mảy may cũng không kinh ngạc, nói: "Ta chờ người đã lâu." "Chờ ta? Chờ ta làm cái gì?" Quế Dịch hơi kinh ngạc cười nói: "Ta đang chờ người đem ta mang đi, cũng chỉ có người mới có thể đem ta từ Húc Phong Vũ nông trong tay mang đi." Nàng nói một câu để cho Quế Dịch nghe không hiểu lại nói, nơi đây rõ ràng chính là huyết chiến tu la vương phủ, quan Húc Phong quận chúa chuyện gì? Quách Dịch niết niết miệng môi, ánh mắt xích lòa lòa nhìn chằm chằm trên người nàng, nói: "Vô luận ngươi nói thật hay giả, là đang tính cái ta, vẫn là tại tính toán Vũ nông, nhưng mà ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, yêu cầu một cái dâng tặng, lúc nào cũng phải trả giá thật lớn." Chương 844, lấy giúp người làm niềm vui, chương 844, lấy giúp người làm niềm vui. "Cái giá này ta trả đổi." Bộ tầm công chúa Đoan Trang ngồi ở Cẩm Tú viên Dương Trù trên giường, cái kia khuôn mặt tựa như một phương nóng ánh nhuận trạch ngọc điêu, mang theo ấm áp cùng mị, mà cái kia một đôi đen nhánh đôi mắt nhẹ nhàng khẽ run, mang theo làm cho không người nào hạn say mê lấy bạch ngọc châm cài tóc, tản mát ra linh tính quang hoa, như một cái hoạt động mạnh khiêu động điểm. Nho nhỏ dưới lỗ thai rơi linh đang, thật giống như yên tĩnh không cốc bên trong trùng gió, đẹp mà không yêu, tĩnh mà không viên. Giống nàng nữ nhân như vậy, bất kỳ nam nhân nào đều biết vì đó nhi động tâm, chính như chính nàng nói tới như vậy, chỉ cần nhìn qua mặt mũi của nàng, thiên hạ không có một cái nào nam nhân lại có thể quên mất nàng. Bộ Tầm Công chúa nhìn chằm chằm bức dịch, cái này thứ nhất dám làm trái tu la hoàng nam nhân, cũng là thứ nhất boss cổ của mình, sau đó lại đảo nam nhân. Muốn một cái nam nhân cái trước nữ nhân, ít nhất phải gặp nàng một mặt. Muốn một nữ nhân thích một cái nam nhân, ít nhất phải để cho nàng rung động một lần. Ngươi lần này chẳng lẽ vẫn như cũ còn không dám sao? Chẳng lẽ muốn lại bị dọa chạy một lần? Bộ tầm công chủ âm thanh mềm hại tựa như cái kia bánh bột lọc, phản phất có thể dính ở trên người con người, lại có thể tê dại xương người. Nến đỏ nhẹ lay động, ánh đến mờ mịt, đây là động phòng, Quách Dịch đây là lần thứ nhất vào động phòng, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ phải làm thứ gì, bằng không thì liền bị nàng coi thường. Một cái nam nhân tại sao có thể tại trước mặt một nữ nhân mềm xuống xương Dịch tuyệt không thiện nam tín nữ, đã tốn đều dộ, Quân ngắt lấy, há có tiện tay không hái lý lẽ. Nhanh chân đi tới, một đôi mang theo thô giáp mà rộng lưỡi tay, thật chặt bưng lấy cái kia một tấm đẹp tựa như tiên cơ khuôn mặt, sâu đậm một nụ hôn xuống, cùng bộ tầm công chúa thân thể nhỏ nhắn xinh xắn xoa so ra, quế dịch liền tựa như một con hổ tại hôn một con mèo. Trên người nàng tiểu diễm mũi thương kích động người cảm quan, để cho quế dịch càng thêm lớn mật. Bộ tầm công chúa nhưng cũng mảy may đều không chùng tránh, hai ống bạch ngọc liên ngó sen quyến rũ ở quế dịch trên cổ, xinh xắn chiếc lưỡi thơm cho qua, tựa như một đầu linh sảo gián nước, lại như một đoàn ngọt ngào mà đường. Đột nhiên, Bộ Tầm công chúa chỉ cảm thấy mi tâm của mình tê dần, bị quét dịch ngón tay cho điểm một cái, lập tức phong bế nàng Thái Nguyên, một thân tu vi đều không sử ra được. Nàng biết quét dịch là đối với nàng không hiến lòng, dù sao muốn giết một cái nam nhân dễ dàng nhất hạ thủ thời điểm, chính là hắn tối phấn khởi thời điểm, mà có thể ở thời điểm này người giết hắn, liền chỉ có đem hắn phục vụ thoải mái nhất nữ nhân kia. Bộ Tầm công chúa hiểu đạo lý này, quét dịch cũng hiểu. Tu vi bị phong ở Bộ Tầm công chúa, thật giống như một cái mềm nhũn trắng dạo chơi dê con, nho nhỏ môi anh đảo phun từng luồn hương thơm lan khí, hai con ngươi như hạnh, cái trán có từng tia từng tia đổ mồ hôi tràn phía dưới. Sở Hôn liền nói, "Ngươi nếu là muốn ta, tội gì phong ta tu vì, muốn dễ dàng nhất giết một cái nam nhân, cần tại hắn tối phấn khởi thời điểm, giết một nữ nhân sao lại không phải như thế, ngươi tối phấn khởi thời điểm, chỉ sợ ta cũng hưng phấn chân nhũn ra đưa tay, nào còn có cơ hội giết ngươi." "Vậy cũng chưa chắc, thử qua mới biết được." Quách Dịch đem nàng ôm ngang, trực tiếp đặt ngang ở mềm mại trên giường, con mắt trắng trận đánh giá nàng, tiếp đó kéo theo rèm. Tân phòng bên trong, ánh đến nhẹ lay động. 6. "Huyết chiến nhất phong hôm nay thật rất vui vẻ, nụ cười trên mặt chưa bao giờ rơi xuống qua, hắn cảm giác mặt mình đều cười có chút cứng ngắc." Du đậu tại mỗi một bàn trên đứa tiệc, bồi tiếp khách nhân uống ngoạc ngào rượu ngon, nghe để cho người cao hứng định ngọt lời nói. "Huyết Chiến công tử, thực sự là nhân trung lão vượng, địa hoang đệ nhất thiên tài hoàn toàn xứng đáng, có thể cưới bộ Tẩm công chúa dạng này tiểu, thực sự là đấu kỵ muốn chết người trong thiên hạ." Đông cung đại tu la tướng nâng chén kính tặng đạo. "Nơi nào, nơi nào, quá khen, quá khen Huyết Chiến nhất phong cho tới bây giờ đều so bởi vì chính mình địa hoang đệ nhất thiên tài cái danh hiệu này mà tự nạo, chân chính để cho hắn kiêu ngạo là cưới được bộ Tẩm công chúa, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ Tẩm công chúa, liền tựa như gặp được từ trên trời hạ phàm tiên nữ, vẻn vẹn chỉ là coi trọng một mắt, liền để hắn cũng không còn cách nào quên mất. Có thể cưới trong lòng mình tiên nữ làm vợ, huyết chiến nhất phong đến nay đều tựa như sinh ở trong động. Cấm điện đại tu la tướng cũng là nâng chén cười nói, nghe đồn bộ tầm công chúa Diễm Soa hoa kiểu, huyết chiến huynh đêm nay thế nhưng là thật có phúc, chúng ta thực sự là muốn hâm mộ ba đời. Nơi nào? Nơi nào huyết chiến nhất phong mặc dù như vậy nói, trong lòng lại sao sinh không ổn, trong đầu không khỏi bắt đầu cảm nghĩ trong đầu lên cùng bộ tầm công chúa truyền miên hình ảnh, nào còn có uống rượu tâm tư, tìm một cái chỗ tử, sau đó liền hướng về tân phòng chạy tới. Mọi người nhất thời cười ha ha, Huyết Chiến Nhất Phong đã đợi không kịp, Địa Hoàng Đế nhất mỹ nhân đêm nay liền muốn biến thành Địa Hoàng Đế nhất phụ nhân, ha ha. Tiếng cười kia Huyết Chiến Nhất Phong tự nhiên là nghe vào trong tai, nhưng mà hắn không chút nào đều không ổn, ngược lại càng thêm hưng phấn. Xuyên qua đèn đuốc sáng choang hành lang, tiếng hồ nào đã càng cách càng xa, Huyết Chiến Nhất Phong giảo bước như bay, rất nhanh là đến tân phòng bên ngoài, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, nhưng mà liền tại đây là hắn lại phát giác không thích hợp. Trên người tiểu kình tỉnh hơn phân ngựa, mày hơi hơi vận một cái, nhẹ nhàng ra một đạo phong, cái đứng tại đại môn hồng Trang thị nữ lên rồi Huyết Chiến Nhất Phong đột nhiên hất đầu, trong đôi mắt nổ bắn ra vô tận hung quang tới, chính mình ngày đại hôn, lại có người dám tới quấy rối, đây không phải đang tìm cái chết. Hắn cũng không lo lắng Bộ tầm công chúa sẽ xảy ra chuyện, bởi vì Bộ Tẩm công chúa tu vi không tầm thường đã đạt đến thánh nhân cái thứ tư cảnh giới, liền xem như Tu La Vương cấp bậc cường giả đều khó có khả năng vô thanh vô tức chế trụ nàng. Nhưng mà hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có ngờ tới, Bộ tầm công chúa cũng không phải bị người chế trụ. Công chúa? Huyết Chiến Nhất Phong đẩy cửa vào, còn không có vượt qua cánh cửa, lập tức đứng chết chân tại chỗ, chỉ thấy quế dịch đang từ tân hôn trên giường, vén lên rèm, trườn chui thân thể đi ra. Nhàn nhạt nhìn cửa một chút huyết chiến nhất phong, chính là tự lo lấy đem ném xuống đất áo bào cho nhặt lên, chậm rãi đeo vào trên thân, cuốn lên vai lưng, bên miệng còn khẽ hát. Huyết chiến nhất phong đại náo quanh mình, tựa như thần lôi trong đầu phong trảo, chính là một mực nhìn chăm chú lên Quách Dịch, hai mắt chảy xuống máu tươi, không nhúc nhích một chút. Quách Dịch cười liếc nhìn hắn một cái, tiếp đó đem trên mặt đất cầu quần, hương áo, sa la, ném vào trong rèm trên giường, cười nói, còn không mau cầm quần áo mặc vào, có khách tới. Sau một hồi lâu, bộ tầm công chúa chính là mặc chỉnh tề từ trên giường đi xuống, thẹn thùng trên mặt còn lộ ra một vẻ xuân ý, để cho khuôn mặt trắng đoán đều nhuộm nhạt nhạt hồng ai. Ngón tay nhẹ nhàng lau sạch lấy trên trán đổ mồ hôi, nhu nhu sửa sang còn có chút rớt nhẹ sợi tóc, thân dài mà thẳng hai chân còn có chút phát run, toàn thân đều giống như tang dã, dựa sát vào nhau đến quế dịch trong ngực, cánh tay ôm cổ hắn, u u nói, nhân ra lại là lần đầu tiên, sao có thể khôi phục nhanh như vậy. Nàng chán nằm ở quế dịch rộng lớn trên lồng ngực, thật giống như một cái vừa mới ăn no rồi mèo con, loại kia cảm giác thỏa mãn cùng dịu dàng ngoan ngoãn, để cho quế dịch đều cảm giác được một tia tự đáp. Nhưng mà huyết chiến nhất phong lại không phải, thật lâu ngây người sau đó, đột nhiên phun ra một máu tươi, ngửa đầu hét lớn một tiếng, ta không cam lòng. Bạch Tiếng nói giống lên một nửa, cả người liền ngửa đầu ngã ngửa trên mặt đất bên trên, vậy mà liền như vậy bị tức chết. Quách Dịch nhẹ nhàng gõ gõ bộ Tầm Công chúa cái trán, nói: người cái này tiểu tinh nghịch, nhất định phải hoạt hoạt tức chết hắn, người mới cam tâm." Quách Dịch căn bản vốn không cho là mình có lỗi với huyết chiến nhất phòng, hắn cùng bộ Tầm Công chúa một người muốn đánh một người muốn bị đánh, liền xem như thật xin lỗi, cũng là bộ Tầm Công chúa có lỗi với hắn, cùng hắn quách dịch không có nửa cái tiền đồng quan hệ. Bộ Tầm Công chúa muốn hắn hỗ trợ, hắn đã đáp ứng, kỳ thực chỉ đơn giản như vậy, hắn không có có lỗi với bất luận kẻ nào, hắn là một người vui vẻ giúp người, người tốt. Bộ Tầm công chúa vẫn như cố ghé vào vết dịch trên lồng ngực, khỏe miệng lộ ra một nụ cười tới, nhu nhu nói, ngươi không phải liền là đã từng thua ở trong tay hắn, trong lòng không cam tâm, muốn cùng hắn tái chiến một hồi. Ha ha, kỳ thực ta không có nói cho ngươi, ngày đó ta đích xác động tiểu tay chân, giúp hắn một chút sức lực, hắn mới có thể thắng ngươi. Lại nói ta đều đã là người của ngươi, cái này còn không có thể đại biểu ngươi thắng hắn. Đơn giản chính là toàn thắng. Bộ Tầm công chúa cho tới bây giờ đều không cho rằng chính mình là một người xấu, Nàng chỉ cho rằng chính mình là nghịch một điểm, một nữ nhân nghịch một điểm lúc nào cũng lộ ra càng thêm ái. Hôm đó hắn bị thương so ta trọng, bằng không thì hôm nay cũng sẽ không bị tất chết. Quét dịch lại là gõ gõ trán của nàng, một cái bắt được eo thon của nàng, đi ra ngoài, đi tới cửa, chính là lợi dụng oan hồn đem huyết chiến nhất phong thi thể nuốt chửng lấy, lưu lại một chỗ bạch cốt. Mà đúng lúc này, những cái kia tiệc cưới phía trên người cũng đã bị huyết chiến nhất phong trước khi chết giống to cho dẫn tới, những thứ này nhiều người là chấn thủ một phương đại nhân vật, người người tu vi không tầm thường, rất nhiều cũng là thánh nhân cảnh, bọn hắn nhìn thấy ôm ở quét dịch trong ngực trâm cải tóc công chúa sau đó, cả đám đều kinh dị nói không ra lời. Ở trong đó có người đem quét dịch cho nhận ra, hét lớn: Cái này chính là thiên hạ đệ nhất dâm tặc Quách Dâm tên khốn này thật to gan, hái hoa vậy mà hái được ta Điệu Hoang tới, đại gia liên thủ diệt trừ cái này dâm tặc. Quách Dịch tên tuổi bây giờ đã bị Điệu Hoang rất nhiều tu la biết do, rất nhiều người đều biết hắn cùng Húc Phong quận chúa quan hệ, biết hắn rất khó dây vào, tầm thường tu la tướng quân cũng không dám ra tay với hắn. Nhưng mà cũng có muốn minh bợ huyết chiến tu la vương cường giả, muốn giết Quách Dịch, mở ra thân thủ. Lúc này đã có người liền lăn một vòng tiến đến thông báo đang tại xã giao khách quý huyết chiến la vương, ở đây phát sinh sự thực tại quá lớn, nếu là để cho bộ tầm công chúa bị Quách Dâm Tặc mang đi, huyết chiến tu la vương phủ đem mất hết thể diện. Tất cả mọi người là huyết chiến tu La vương phụ khách nhân, tự nhiên là sẽ không chơ mắt nhìn Quách Dịch đem bộ Tẩm công chúa cho mang đi, đem hắn cho bao bọc vây quanh, có càng là bố trí lên tầng tầng căm sắt thần văn, phong bế bầu trời đại địa. Đông cung đại tu La tướng sử dụng một mặt khai sơn đại phụ sát tướng đi ra, người này là trấn thủ tu La thần nguyên chúa tệ một phương, chính là cùng Vũ tu La tầm Thưởng thượng tượng cổ hung nhân, một thân tu vi đã đạt đến thánh nhân hoàn cảnh. Hắn chiều cao ba trượng, cổ liền có ma bàn lớn như vậy, cánh tay như cơ múa cự như voi, trên mặt mọc đầy thật dài dịa, giống như trong thuyết kia lôi công đồng dạng. Dẫm động công chúa. Còn không chết tới. Đông cung đại tu la tướng trợn quát một tiếng, tựa như thần lôi vang dội, chấn động đến mức mặt đất cứng rắn ra đá như sắt đều hóa thành một phấn, nếu không phải trùng quanh bơi vô tận trận văn sẽ lẫn, hắn tiếng giống to này liền có thể chấn vỡ phương viên mấy chục vạn dặm hết thảy. Chương 845, máu tu la vương phủ, chương 845, máu tu la vương phủ. Huyết chiến tu la vương trong phủ tụ tập quá nhiều cường giả, rất nhiều cũng là uy trấn bá chủ một phương cấp nhân vật, thời kỳ thượng cổ nhân liền có 6, cái, người người dũng thế, danh truyền khắp Mỗi một vị hung nhân trên thân cũng là huyết vụ thoải mái, lông mà không tiêu tan. Sa Mạt Lăng chậm đứng tại thứ phương, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đang cùng đông cung Đại tu La tướng giao thủ Quách Dịch. Theo bọn hắn nghĩ, Quách Dịch chỉ là một tên tiểu bối mà thôi. Cho dù đã đạt đến thánh nhân hoàn cảnh, bàn về lý lịch cũng xa xa không đội kịp bọn hắn. Phải biết có thể sống hàng ngàn năm năm, như vậy bọn hắn tu luyện tuyệt học đều tương đối giỏi người, tế luyện thần binh đều không thể coi thường, tích góp kinh nghiệm chiến đấu căn bản không phải một cái mới tu luyện mấy chục năm tiểu bối có thể so sánh với. Đương nhiên nếu là bọn họ biết Quách Dịch đem Vũ Tu La cường giả như vậy đều chém giết, không biết bọn hắn vẫn sẽ hay không như vậy ý nghĩ với dịch một tay bắt lấy bộ tầm công chúa hung xuống lưng, một tay nắm táng thiên kiếm chân đạp tại cách đất ba thước hư không, tựa như du tẩu tại sóng biếc nhộn nhạo trên mặt nước, tốc độ quả là nhanh đến để cho người không cách nào bắt giữ. Đông cung đại tu la tướng cũng là cả mình, trên người triển khai bao khỏa toàn thân các đại yếu hại, chiến khai chính là kim diễm huyết thép chế tạo, cứng cỏi đến cực điểm, mỗi một khối kim diễm huyết thép trọng lượng đều có thể so với một ngôi sao, hắn không có dẫm ra một bước đều tựa như một mảnh tinh không tại lưng ang, uy thế rất là cao minh. Nhưng mà vô luận chiến phủ của hắn như thế nào bổ ngang, thế nhưng là căn bản là dính không được vết dịch thân thể, liền góc cáo đều không đụng tới một chút. Hắn liên tiếp phê ra hơn 400 đũa, mỗi một đũa đều có thể khai thiên, mà mỗi một đũa lại đều thất bại, tiêu hao sức mạnh cũng là cực lớn, hắn có một loại tại cùng không khí chiến đấu cảm giác. Đến với ta. Quét dịch ngừng lại, chậm rãi giơ trong tay lên Táng Thiên kiếm hảo không hoa xinh đẹp, một kiếm chém ra ngoài, một đóa sáng lạng kiếm hoa nở rộ. Phốc. Một tiếng vào thịt xé rách thân thanh. Đông cung đại tu la tướng cánh tay trái bị một kiếm đánh xuống, liền vai trên cánh tay kim diễm huyết thép cũng giống như đầu hũ tầm thường bị phá ra, Bang bong bong một tiếng cùng cánh tay cùng một chỗ rơi xuống đến trên mặt đất. Một kiếm này đơn giản không cách nào ngăn cản, coi như thánh nhân hoàng cũng không được. Bốn phía vốn là còn ánh mắt khinh thường lập tức thay đổi, ngay cả mấy cái kia thượng cổ hung nhân cũng đều lộ ra dị sắc, bọn hắn so với ai khác đều biết Đông cung đại tu La tướng cường đại, đây tuyệt đối là thánh nhân hoàng bên trong người nổi bật, nhưng mà lại ngay cả quét dịch góc áo cũng không có đụng tới, ngược lại rơi mất một tay. Đông cung đại tu La tướng lại làm sao không kinh dị, trên cánh tay chuyển đến cảm giác đau đớn là rõ ràng như vậy, hắn đã rất nhiều năm cũng không có cảm giác như vậy. Đánh gây ta một tay, ta liền muốn đánh gãy ngươi đầu người. Đông cung lớn tu La vốn là muốn lợi dụng thánh lực một lần nữa ngưng kết cánh tay, nhưng mà được chôn cất tiên kiếm chặt đứt vết thương, đừng nói một lần nữa ngưng kết thân thể co như có thể ngừng máu tươi cũng đã 10 phần không dễ. Gào. Một tiếng cổ thú thét dài từ Đông cung đại tu la tướng trong thân thể truyền ra, hắn bên trên da thịt lập tức hiện ra mạng lớn lông thú, liền đầu người đều trở nên càng thêm dữ tợn, trên đỉnh đầu độc giác càng là con tựa như một vòng huyết sắt trăm non. Hắn từng luyện hóa một cái cổ lão hoang thú nhập thể, lấy được cường hoành thân thể, trên thân mang theo một cổ thú vương bá khí, cột một tay đơn buông lên không chém tới. Quách dịch cười lớn đầu, cổ lão hoang thú làm sao có thể cùng không tức đánh đồng, đem Táng Thiên kiếm vừa thu lại, cũng là một quyền đánh ra. Và anh. Một quyền này tức nhanh, lại hung ác, trực tiếp đem Đông cung đại tu la tướng lươi bừa đều cho đánh nát, trên nắm tay mang theo vô số vũ sát, một quyền đánh vào trên đầu của hắn, lập tức đem đầu của hắn đều cho đánh nổ. Cao ba trượng suối máu hướng Đông cung đại tu la tướng trong cổ phun ra, nóng bỏng huyết dịch văng đầy đất. Bộ tầm công chúa nhíu mày sao, nhấc lên ngón tay, vội đem chính mình rũ xuống trên đất sa la cho hơi nhấc lên, chỉ sợ lây dính huyết dịch. Âm phong gạt hết, Đông cung đại tu la tướng huyết đã bị không còn, trong bụng cơm. Cho tới bây giờ 48 vạn oan hồn quỷ quân đã có gần 8 vạn đạt đến cảnh giới của thánh nhân, đã đàn sinh ra ý thức độc lập, từng cái hoặc là xinh đẹp, hoặc là mỹ mạo, hoặc là uy vũ bất phàm, hoặc tư thế hiên ngang. Bây giờ oan hồn quỷ quân đã tương đương cường đại, vẻn vẹn chỉ là tối cường 8 vạn thánh nhân cấp bậc oan hồn, liền có thể so với hai tôn thượng cổ bá chủ cấp bậc thánh nhân hoàng. Đương nhiên đây còn là bởi vì oan hồn thánh nhân so với chân chính thánh nhân yếu nhược nguyên nhân, nếu là chân chính là 8 vạn thánh nhân liên thủ, đơn giản có thể trong nháy mắt xử lý bản đế. Một thượng cổ hung nhân cũng đã máu tươi đương nhiên, để cho tại chỗ người người người cảm thấy trái tim băng giá với dịch lanh nhan tóc mắt, kiếm trong tay còn tại nhỏ máu, nói: "Nếu là không, có người lại ra tay, ta nhưng là đi." Tại ta địa hoang thế mà còn dám lớn như thế lời không biết hẹn, Bắc Cung, Thần Điệu, Thiên Chỉ, chúng ta liên thủ chẳng hắn." Thái Thương một tiếng hét dài, tế ra một cây thần long sống lưng, tựa như huy động một dãy núi, hướng vệ quét dịch đánh tới. Mà cùng lúc đó, mặt khác ba tôn thượng cổ hùng nhân cũng là đồng thời ra tay, người người ra tay ác độc vô tình, vừa ra tay chính là kinh thế tuyệt học, cao minh đến cực điểm, diễn phần mình đứng tại một phương dưới bầu trời, đánh ra uy lực kinh khủng thánh thuật hoặc là cổ chi chiến khí. Bốn người này cũng là tu la nhất tộc siêu cấp đại nhân vật, cũng là thánh nhân hoàng cảnh giới, từng cái chinh chiến thiên hạ đâu chỉ vận chiến, đã từng cùng thế hệ người cũng đã nga xuống, nhưng mà bọn hắn chỉ sống xuống, bởi vậy liền không có thể nhìn ra sự cường đại của bọn hắn. Bốn tên thánh nhân hoàng ra tay, đủ để quét ngang một phương, bán đế không xuất thủ, ai dám tranh phòng. Quét dịch cũng cảm thấy một tiêu áp lực, Thang Thiên kiếm thoát thủ bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu phía trên, vô số kiếm ý ở phía trên điên cùng xoay tròn, tựa như vô tận điện mang sẽ lẫn. Thang Thiên thứ 13 kiếm quyết dựng dục đi ra. Hưu. Một kiếm như thác nước, bay phun ra trực tiếp đem Bắc cung đại tu la tướng cho xuyên thủng. Cổ Lộ Tu La thân đóng đinh trên mặt đất. Táng Thiên Thứ 13 kiếm quyết lợi hại bực nào, trực tiếp liền đem một cái thánh nhân hoàng đô cho một kiếm đóng đinh, bực này hung uy đơn giản có thể cùng bán đế một kích toàn lực tương đương. Số lớn đoan hồn lại là gầm thét đi lên, đem bác cung cơ thể của đại tu La tướng nút chừng, lập tức lại có 3 vạn oan hồn đạt đến thánh nhân cảnh. Bây giờ đã có 11 vạn đoan hồn đặt đến thánh nhân cảnh. Quế dịch mặc dù lợi dụng thứ 13 kiếm quyết chém giết Bắc cung đại tu La tướng nhưng mà ngoài ra ba người lúc này lại đã tới, mà Quế dịch Táng Thiên kiếm không nơi tay, dùng cái gì mới có thể đến bọn hắn. Vâng. Trong cơ thể của Quách Dịch một tiếng khủng tức hít dài, một quyền đánh ra, lập tức đem cái này ba tên thánh nhân Hoàng Trô đánh ra thành thuận, thánh khí đều lén nát. Táng tiên tản bi bỗng nhiên vọt ra, tựa như một tòa cực lớn sơn nhạc đè xuống, bay một tiếng, trực tiếp đem tần địa đại tu la tướng cho đánh thành một mảnh huyết vụ. Không cần Quách Dịch triệu hoán, tại 11 vạn đạt đến thánh nhân cấp Bờ Quan hồn dẫn dắt phía dưới, 48 vạn oan hồn đại quân đồng thời xuống tới, không cần tần địa đại tu la tướng một lần nữa ngưng kết thể, liền đem hắn cho nuốt hầu như không còn. Bành, bành, Lại có gần 3 vạn oan Bây giờ đã có 14 vạn tôn thánh nhân oan hồn cung cấp quách dịch điều động, bán đế không ra, chiến lực đủ để quét ngang thiên hạ. Quách dịch hung mi kinh trụ tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Trạm bà tôn thánh nhân hoàng, đây quả thực so với thượng cổ hùng nhân còn muốn hung. Liên còn lại hai tên thánh nhân hoàng đô có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác, Thái Thương đại tu la tướng cùng Thiên Chỉ đại tu la tướng lao nhanh lưu lại, bọn hắn lúc này trong lòng tràn đầy sợ hãi, vậy mà không dám lần nữa ra tay, chỉ sợ bước ba người theo gót. Quách dịch một tay mỹ nhân, một tay huyết kiếm, hai loại mức cao nhất so sánh ở trên người hắn lộ ra. Đại gia nếu đều không xuất thủ, vậy chúng ta có thể đi Ngay tại Quách Dịch nói ra lời này sau đó, một cô nhiếp nhân tâm phách khí lưu đột nhiên đặt ở trên người hắn, thật giống như ức vạn sơn nhạc trấn áp xuống. Quách Dịch cơ thể hơi run lên, sau đó liền giữ vững thân thể, trên không chém ra một kiếm, tại trong vô biên đế uy, phá xuất một đường vết rách tới. Áp lực trên người lập tức vừa mất. Quách Dịch biết, huyết chiến tu la vương cuối cùng đã tới. Và anh, Chỗ ánh mắt nhìn tới, một người trung niên cùng một lao nhân chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều dâm ra vô tận đạo tắc. Lão giả kia gầy đến tựa như một cây cây gậy trúc, mặc trên người bạch tố áo gai, chiều cao cùng nhân loại tương tự, trên đầu bọc lấy trắng xóa hoàn toàn bố nhi. Một đôi tuổi già sức yếu lõm sâu hai mắt tản ra một chút xíu tinh mang. Mặc dù đã giảng mua không chịu nổi, thế nhưng là không người nào dám xem thường hắn, bởi vì hắn chính là thập đại tu la vương bên trong lâu năm nhất tu la vương, chỉ mộ tu la vương. Chí mộ tu la vương số tuổi chính là thập đại tu la vương bên trong dài nhất, tư cách cũng là giả nhất. Một cái kia trung niên nhân lại là khó lường, chỉ là thấy được hắn cái kia một đôi chim ưng tầm thường con mắt, cũng đủ để cho trong lòng người phát lạnh, trong lòng sinh ra sợ hãi. Mặt của hắn kiên nghị tựa như lao tước, cái kia môi hai bên môi nếp nhăn càng là thân ham sum dưới, một mực liền đến trên bên quẻ miệng, thật cao xương gò má tang thêm trên cảm tập dài thành sắc sợi dâu, nhìn một cái liền có thể cảm thấy đây là một cái tàn nhẫn hung ác người. Không thể hắn chính là thập đại tu la vương bên trong người mạnh nhất, huyết chiến tu la vương. Huyết chiến tu la vương cùng chỉ mộ tu la vương vừa đến, mọi người nhất thời nhường ra một con đường tới. Hai người này, một cái là chuẩn đế, một cái là bán đế, đều là khó lường đại nhân vật. Bọn hắn vừa tới, quét dịch coi như có thể rời sông lớp biển, như vậy cũng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn tới. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Muốn đi, nào dễ dàng như vậy, ta huyết chiến tu la vương phủ là ngươi muốn tới liền có thể tới, muốn đi liền có thể đi chỗ nào? Huyết chiến tu la vương nhân vật bằng nào, liếc mắt liền nhìn ra bộ thẩm công chúa đã thất thân cho cái dịch. Con trai độc nhất của mình bỏ mình, con dâu trở thành vợ người khác, bất luận kẻ nào đều không thể bình tĩnh, tất nhiên nổi trận lôi đình, nhưng mà Huyết chiến tu la vương lại là chế trụ trong lòng mình lửa giận, chỉ là lạnh lùng chừng bộ thẩm công chúa cái kia một tấm đẹp để cho người ta hít thở không thông khuôn mặt, rất muốn mắng ra một câu tiện nhân. Hai tôn đế chữ bên cạnh cường giả đồng thời hiên thân, trực tiếp làm cho cả không gian đều phong lại, đạo đế uy, tại chỗ ngoại trừ nhân hoàng bất giả, đều quỳ rạp xuống đất. Quách Dịch cười nói, Địa Hoang Tu La Vương cũng bất quá như thế, ta còn tưởng rằng có gì ghớm. Trước kia Kính Vô Sinh mới thánh nhân cái thứ tư cảnh giới đại viên mãn, liền dám nhắc tới lấy Táng Thiên Kiếm cùng đại đế đối nghịch, mà Quách Dịch tu vi hiện tại so với năm đó Kính Vô Sinh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tự nhiên càng thêm không sợ. Nếu là triển khai khủng tức chi dự cùng thần long chi dực, liền xem như đế chư bên cạnh Tu La Vương cũng chưa chắc đối được hắn. Đã như vậy còn có thì sợ gì, Tu La Vương cũng có thể chiến. Chương 846, Chiến Tu La Vương, chương 846, Chiến Tu La Vương. Huyết chiến tu La Vương thành danh gần ngàn năm, một thân tu vi kinh thiên địa kiếp quỷ thần, được xưng là tu La hoàng phía dưới đệ nhất nhân. Chưa từng có người nào ở trước mặt hắn nói không gì hơn cái này bốn chữ này. Quách Dịch lấy thánh nhân hoàng cảnh giới, liền dám như thế của ngôn, lập tức gây nên đám người chi xúc động phẫn nộ. Bây giờ có huyết chiến tu La Vương cùng trì mộ tu La Vương, hai tôn đế chữ bên cạnh bá chủ tại chỗ, tự nhiên không còn sợ quách Dịch. Nho nhỏ một nhân loại tại ta tu La trên địa bàn cũng dám như vậy phết lối, sớm muộn một ngày ta tu La nhất tộc đang đỉnh phía dưới thất hoàng, thành tựu vạn thế bá chủ cơ nghiệp, nhân loại chính là ta tu La nhất tộc vạn thế tôi tớ. Thuộc hạ khẩn cầu Tu La Vương đại nhân ra tay, trấn áp kẻ này, đem giam giữ tiếng cựu ũ nhà ngục, vinh thế gặp thiếu chết dày vỏ. Muối thù giết con, đoạt tất mối hận, huyết chiến Tu La Vương nhất định sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, đại gia chờ coi à. Tứ Phương tất cả địch, người người đều bất tiện, Quách Dịch chỉ là lãnh đạm nghe, chậm rãi đem bộ công chúa từ trong tay để xuống, tay mang theo nhỏ màu kiếm, thẳng chỉ hướng huyết chiến Tu La Vương. Trên mặt mang vẻ nhẹ cười, nói, "Huyết chiến Tu La Vương, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lời này trịch địa hữu thanh. "Khiêu ta, ngươi không có tư cách kia, ta một cái tát liền có thể đập chết ngươi." Huyết chiến tu La Vương đối với quách dịch hận thấu xương, quách dịch lại dám tại con của hắn ngày đại hôn, giết người đo vợ, đây quả thực là vô cùng độc nhã. Hắn tựa như tinh thiết giống như kiên nghị bàn tay nhẹ nhàng chà sát, từng đạo huyết mang lưu chuyển tại đầu ngón tay, làm cho cả bầu trời đều biến thành huyết sắc. Đây là chuẩn đế muốn ra tay, quách dịch đã từng nhìn thấy qua Hấp Phong quận chúa cùng hai tôn bán đế giao thủ, lúc đó tạo thành phương viên mấy tỷ giáng biến thành cho bụi, cái kia một cỗ lực lượng đến nay để cho hắn không cách nào quên. Đối phó bực này tiểu nhi, há tự mình ra tay, ta làm thịt như đổ heo chó. Chi mộ tu La Vương tuổi tác mặc dù tại mọi người bên trong giải nhất, nhưng mà thực lực lại cùng Huyết Chiến Tu La Vương trên lệnh rất xa, lúc này chính là chủ động định bợ lên Huyết Chiến Tu La Vương. Huyết Chiến Tu La Vương nghe lời này, cũng là thu hồi tay, nói: "Tất nhiên tuổi thế triều tiền bối có mổ heo giết cho hướng thú, vậy bản vương liền đem cơ hội này nhường cho người chính là." Huyết Chiến Tu La Vương phủ hộ phủ đại trận mở ra, trấn áp trong phủ kinh lực, chỉ sợ bán đế xuất thủ uy lực quá lớn, đem toàn bộ Tu La thần uyên đều cho hủy diệt. Đám người nhao lui trở về mở, đều tối lui đến Tu La Vương phủ bên ngoài, liền Huyết Chiến Tu La Vương cũng không ngoại lệ. Chi mộ Tu La Vương đã sống gần nước năm, số tuổi so Tu La Hoàng Đô muốn lớn tuổi, sở lại vô tận tuế nguyện phía trước thì đến được bán đế chi cảnh, có thể xưng một tôn hóa thánh sống. Quái dịch chưa từng có cùng bán đế cảnh giới bá chủ giao thủ qua, càng không biết loại này cấp bậc cường giả đều nhiều hơn sao kinh khủng, nhưng mà tất nhiên có thể được xưng là đế chư bên cạnh, như vậy thì tuyệt đối có siêu phạm tu vi. Cho dù có tự tin, nhưng mà muốn thắng loại này cấp bậc cường giả, hắn cũng là một tầng chắc chắn cũng không có. Người trẻ tuổi trước kia ta cũng giống ngươi tự tin như vậy. Nhưng mà ngươi vĩnh viễn cũng không biết Thánh nhân cùng Bán đế có bao nhiêu chiến lực, ta thậm chí chỉ cần động một chút đầu ngón tay liền có thể đem ngươi suy thũng. Chi mộ tu La Vương cũng không có sử dụng bất luận cái gì thần binh, cũng không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, nhưng mà hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng đã trở thành toàn bộ thế giới trung tâm. Hy vọng ngươi thật sự có ngươi nói mạnh như vậy. Quét dịch xúc động xuất kích, một kiếm chém vỡ bao phủ giữa thiên địa đế uy, bổ đè ba động núi hạ vật chuyện, lấy thân Phật huy kiếm như mưa, muốn cùng Bán đế một trận chiến, liền muốn trước tiên phá bì, nếu ngay cả đều không phá được, như vậy căn bản là không có ở Bán đế đứng trước mặt lập tư cách. Đang thiên thứ 13 kiếm quyết nhanh như du long, sắc bén tựa như thần điện, đầy trời đế uy căn bản là ngăn không được mũi kiếm. Chí mộ tu La vương cũng là hơi kinh ngạc dị, đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là vẻ kinh ngạc, động tác của hắn nhìn như chậm chạm, thế nhưng là lại nhanh phải gió người, một ngón tay điểm ra ngoài, một đạo đường tính đạt một em mờ to chỉ quang bay ra. Đây là bán đế nhất chỉ, đủ để cách một mảnh tinh không đánh chết thế nhân. Quét dịch hai tay cầm kiếm, ngẩng đầu một bù, tựa như thần đao khai thiên, đem đạo này chỉ quang bộ ra, kiếm mang kéo ra khỏi mười mấy dặm dài, kèm theo hung ác thét, về chí tu La vương viên kia tóc bạc hoa dâm gợi nhỏ đỉnh đầu rơi đi. Thật là sắc bén kiếm khí, Táng thiên thứ 13 kiếm, để cho Trì Mộ Tu La Vương bắt đầu cẩn thận, uy lực một kiếm này mảy may cũng không giới bán đế một kích toàn lực. Hắn vẫn đứng tại chỗ bất động một chút, bàn tay khô gầy biến thành chưởng ấn, bàn tay tựa như một mảnh trời sao mênh mông ngông ngỗng, một trường đè xuống, lập tức như cựu thiên rơi xuống, đơn giản không ai có thể ngăn cản. Trì Mộ Tu La Vương trong lòng cũng là có thuộc về mình ngạo khí, nếu là đối phó một cái thánh nhân hoàng hắn đều không thể tại trong vòng 3 chiêu lấy tính mệnh của hắn, hắn cái này Tu La Vương cũng liền hư danh. Quách dịch xoay người vọt lên, cũng là đánh ra một chưởng, chính là đại Phật thủ lớn một thức sau cùng đại nhân quả thủ. Mười vạn Phật ảnh hướng bay ra, hiển hóa ra một cái Phật quang vạn trượng đại thế. Vậy anh, Một mảnh tinh không, một tòa Phật giới va nhau đụng, chấn động ra vô tận phá hủy chi lực, đem Tu La Vương trong phủ những cái kia trận văn đều cho chấn vỡ, từng tòa hoa lệ cung điện biến thành bụi, liền ngay cả những thứ kia ao nước giả hồ đều trong nháy mắt khô cạn, nước ra từng đạo đất nước tới. Chỉ mộ Tu La Vương vẫn đứng tại chỗ bất động, mà quét dịch lại liên tiếp lui về sau mấy trăm bước, mỗi một bước đều biết giẫm nát trên mặt đất một tòa văn. Thật mạnh. Quét dịch cảm giác cánh tay tựa như muốn đứt gãy đồng dạng, liền trong thân thể huyết khí đều bị chấn la lộn, thật lâu không cách nào lắng lại. Hắn lại không biết chỉ mộ tu La Vương trong lòng chấn kinh càng thêm ở trên hắn, hắn vốn cho rằng một trường này đủ để cho quét dịch chết đến mấy lần, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là đem hắn cho đầy lui. Tiểu tử này làm bằng sắt không thành, cùng bán đế chạm nhau một trường, vậy mà đều không bị thương. Chỉ mộ tu La Vương giàn mua trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tràn đầy vẻ kinh ngạc, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trường dài chín thước tóc trắng bay vút lên trời, một đôi nhỏ như đầu ánh mắt bên trong sông ra ánh sáng màu đỏ ngòm. Hai đạo đỏ thâm nhan mang tựa như hai quả cháy mặt trời đỏ tinh thần chi quang, xuyên thấu trường không, trong một chớp mắt chính là đâm đến quét dịch bên người. Hai đạo mắt đỏ căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể l đỡ. Cơ thể của Quách Dịch hóa thành một đạo khói xanh, lao nhanh lui trở về, cấp tốc chém ra hai kiếm, đem hai đạo mắt đỏ cho chém ra, cơ thể hóa thành lưu quang, từ giữa khe hở bên trong sông ra, một kiếm đâm ra. Tại kiếm đâm ra thời điểm còn tại bên ngoài trăm trượng, nhưng khi kiếm mang phun ra thời điểm, mũi kiếm sắc bén đã đến Trị mộ tu la vương cổ bên cạnh. Một kiếm này đến thật nhanh. Trị mộ tu la vương cảm thấy chính mình nhăn nhúm trên cổ ứa ra khí, trong lòng trầm xuống, duỗi ra hai cây đầu ngón tay tới, trực tiếp đem Táng Thiên kiếm cho kẻ lấy. "Tiểu tử, tốc độ thật nhanh." Tu vi như thế Tại trong thánh nhân hoàng người có thể sừng đỉnh phong. Chí mộ tu La vương đây là lần thứ nhất công nhận quét dịch thực lực. Quét dịch trong tay kình đạn muốn ngăn, tất cả kiếm khí đều phản chấn trở về trong thân thể, Chí mộ tu La vương cứ như vậy sinh ra hai cây đầu ngón tay, cũng đã để cho quét dịch thụ ám thương. Thánh nhân hoàng cùng bán đế trên lệch cảnh giới thực sự quá lớn, đối phương chỉ là đứng tại chỗ bất động, liền có thể hời hợt kích thương hắn. Cảnh giới này càng đi về phía sau, thì càng khó nhảy qua biên giới mà chiến, giống như quét dịch tại tinh chủ cảnh giới thời điểm, có thể nhảy vào 6, 7 cái tiểu cảnh giới đánh giết đối thủ, tại đạo chủ cảnh giới, có thể vượt qua 2, 3 cái tiểu cảnh giới người. Nhưng mà tại cảnh giới của thánh nhân nhiều nhất cũng chỉ chỉ có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới đánh giết đối thủ. Càng đi về phía sau, đột phá cảnh giới càng khó, mà muốn vượt qua cảnh giới chiến đấu liền càng thêm gian khổ. Có thể tại thánh nhân hoàng cảnh giới đánh bại bản đế, trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra, nhưng mà loại này tỷ lệ thực sự quá nhỏ, nhỏ có thể bỏ qua không tính. Này liên nhanh, ta nhờ người kiến thức mau hơn. Quét dịch đầu đông nhiên biến đổi, biến thành một cái khủng tức hình, sắc bén khủng tức miệng tựa như thần kiếm mổ nhìn ra ngoài, làm cho cả thế giới đều sụp đổ. Cổ chi thần thú, khủng tức. Chí tu la vương bị kinh sợ. Dỗi buông lòng ra kèm ở kiếm phong thủ, đột nhiên lui về sau một bước, né tránh một cái này. Đây là hắn lần thứ nhất chuyển bước, khi thế trên người cũng theo đó hào ra. Cơ hội này quách dịch há trị buông tha, vận chuyển toàn thân kinh khí, liên tiếp chém ra 18 kiếm thứ 13 kiếm quyết, Táng Thiên trên thân kiếm đế binh đế uy cũng cho kích hoạt lên đi ra, bốc lên ánh sáng màu đỏ non. Chi mộ tu la vương chỉ là duỗi ra hai ngón tay, trên ngón tay đế văn xoay lẫn, cũng là liên tiếp điểm ra 18 đạo chỉ phong, mỗi điểm ra một đạo chỉ phong chính là đi theo lui về sau một bước. Nhưng khi hắn điểm ra thứ 18 đạo chỉ phong thời điểm, lại cảm thấy trên ngón tay truyền đến mất cảm giác cảm giác, không là đau đớn cảm giác, thời điểm đau đến quá lợi hại, đau đến mất cảm giác thôi. Ánh mắt kinh hãi phía dưới, chỉ thấy hai đầu ngón tay bay ra ngoài, còn lộ ra một vẻ tươi đẹp hết hồng. Cái này thứ 18 trên thân kiếm, bị quách dịch dấu giếm tử vong chi lực, hắn cho dù có đế văn thủ hộ, cũng không khả năng ngăn trở tử vong chi lực sắc bén. Tử vong kinh khí dọc theo ngón tay, một đường hướng về hắn Thánh Nguyên cùng đế tâm công tới. Chi mộ tu la vương hai đầu lông mày lộ ra vẻ kinh hoàng, mãnh liệt là vận chuyển thân thể bên trong tất cả sức mạnh, đem cái kia vẻ điên cuồng vong chi lực ở, đang muốn đem ma diệt tại thể nội, mà đúng lúc này một cỗ lực lượng kinh khủng đã đặt ở trên đỉnh đầu hắn vương. Bầu trời đều trở nên đen như mực, tựa như đại sơn áp đỉnh. Quách Dịch đứng tại cao vạn trượng Táng Thiên Bia bể phía trên, tay cầm mang huyết trường kiếm, trên người thanh y li theo gió mà động, phát ra phốc phốc ý liễu thanh, thật giống như cái kia từ trên trời hạ phàm trúc tiên. Lực lượng toàn thân đều thực hiện đến hai chân bên trên, thế muốn lấy Táng Thiên Bia bể, đem chỉ mộ tu la vương cho trấn áp. Và anh, Chỉ mộ tu la vương lúc này vốn là tại luyện hóa trong thân thể tử vong chi lực, bị thúc ép lại là phân tâm ngựa mặt lên trời đánh ra một trượng, qua đỉnh đầu, đem cao vạn trượng Táng Thiên Bia bệ ngưng. Đây là một bức hình ảnh quỷ dị đặt đến bán đế chi cảnh chỉ mộ tu la vương thân ở bia bệ bia bệ phía dưới, ra sức nâng bia bể, mà Quách Dịch thì dâm ở cực lớn bia bể phía trên, lỗi lạc mà đứng. Vâng. Quách Dịch trên tay đánh ra một đạo đại từ bi thủ một cỗ màu vàng xoay quăng, xuyên thấu qua Táng Thiên bia bể hướng về phía dưới đánh tới. Chỉ mộ tu la vương toàn thân chấn động, lấy cường hãn bán đế chi thân, vững vàng đón đỡ một trường này, lại không cách nào đánh trả. Quách Dịch lạnh rên một tiếng, liên lại là đứng tại Táng Thiên bia bệ phía trên, liên tiếp đánh ra hơn 10000 đạo chưởng ấn, từng lớp từng lớp vân tay theo Táng Thiên bia bệ đánh vào trên thân Chỉ tu la vương. Mỗi một trưởng đều tựa như cổ Phật đánh chung, ong ong vang lên không ngừng, âm thanh truyền khắp toàn bộ Tu La Thần Nguyên. Chương 847, Trảm Bán Đế, chương 847, Trảm Bán Đế. Tu La Vương cư nhiên bị một cái thánh nhân hoàng cho giẫm ở phía dưới đánh, loại sự tình này còn là lần đầu tiên phát sinh. Chí mộ Tu La Vương cực kỳ bức bội, cứng rắn chịu quế dịch cận vạn trưởng, coi như hắn bán đế thân thể cường hành, cũng bị đánh phun ra một ngụm hư máu đỏ tươi tới. Kèm theo một hớp này máu tươi, cũng đem thân thể bên trong cái kia một tia tử vong chi lực ra, Chí Tu La Vương sức mạnh trên người hoàn toàn điều động, một đạo thấy được hào quang đỏ từ lòng bàn chân một mực dâng lên từ phần eo, trước ngực, cổ, đầu, một mực vọt tới trên bàn tay. Wen, Bán đế sức mạnh tại thời khắc này hoàn toàn triển lộ đi ra, trực tiếp đem cực lớn Táng Thiên tàn bi tính cả quếch dịch cùng một chỗ cho hất bay ra ngoài. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cơ thể giống như thương long bay lên, một quyền mang theo ngàn viên đế văn công, ra, giống như nghìn đạo cựu tiêu thần lôi, đánh vào Táng Thiên tàn bi phía trên. Hắn đây là muốn báo vừa rồi thù. Wen, Wen, 6. Bán đế quyền lực cường đại cỡ nào, quế dịch coi như đánh ra Táng Thiên Tản Bì bị chấn động đến mức bay ngược trở về, đập vào trên lồng ngực của mình. Ba cây xương sườn trong nháy mắt sụp đổ tiếp, lâm vào trong vào áo, một đạo sủi mỡ phun ra ngoài. Trước ngực được chôn cất thiên tàn bia đụng đánh hơn ngàn lần, xương cốt đều nát tận, cơ thể đều vỡ vụn chín lần. Quét dịch lần thứ 10 để cho cơ thể ngưng kết, trần chội mắt, cắn răng, năm bước kiếm, một cước đạp ở trên mặt đất, giẫm ra một cái hô to, cơ thể mượn cơ hội bay lên dựng lên, cuốn bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất có thể lấy Thánh nhân hoàng cảnh thương lao phu người, ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao? vương trên màu sợi râu hóa thành dài trượng, vượt qua hư không, cuốn dịch hai chân. Tựa như cây tủ tầm thường ngón tay bắt ra ngoài. Giống như kền kền chi chảo, thẳng đến quách dịch đầu người. Chỉ có lấy đầu người, Trảm Thái Nguyên, mới có thể triệt để chém giết quách dịch. Tang Thiên kiếm xoay tròn bay ra, một kiếm chặt đứt chỉ mộ tu La Vương sợi râu, quách dịch thoát khốn sau đó, tiếp tục hướng về tu La Vương phụ bên ngoài chạy trốn. Trong nháy mắt đã đến phủ viện bên cạnh hộ phủ trước đại trận, quách dịch trên bàn tay một đoàn màu tím huyền hỏa đánh ra, đem hộ phủ đại trận có thể thiêu đến phả ra khói xanh. Tiếp đó lại là đột nhiên một kiếm chém ra. Oen. bản rắn không thể phá hộ phủ đại trận đều chém ra một đường vết rách. Quách Dịch lách mình bay ra ngoài, mà cùng lúc đó chỉ mộ Tu La Vương cũng theo sát phía sau, đi theo sát tướng đi ra. Quách Dịch xông ra hộ phủ đại trận sau đó, lại là căn bản cũng không chạy trốn, với tay một cái, liền đem nguyên bản ở bên ngoài phủ vây xem Thái Thương đại tu la tướng cùng Tiên Chỉ đại tu la tướng cho bắt. Hai người này cũng là thánh nhân hoàng cảnh thượng cổ hung nhân, mỗi một cái cũng có cùng quách dịch so chiêu thực lực, nhưng mà vừa rồi hơi vừa mất thần cư nhiên bị quách dịch dễ dàng cho bắt, khi bọn hắn muốn phản kháng thời điểm, lại phát hiện toàn thân cũng không thể động đậy. Đây hết thảy quách dịch đều tính toán tốt, quay đầu liếc mắt nhìn đuổi theo ra tới chỉ mộ Tu La Vương, dịch tâm bình tĩnh và tính toán. Thánh Hỏa Nguyên, Vô Vọng Phật Đăng, Chân Phật Chi Huyết, quét dịch trực tiếp đem hai tôn thánh nhân hoàng đô cho bóp nát, ngó của bọn hắn cùng sinh mệnh chi lực đều áp xúc đến chỉ có to bằng năm đấm, lơ lửng tại trong quét dịch hai tay. Hai đạo tử sát hỏa diễm từ lòng bàn tay dâng lên, đem hai tôn thánh nhân hoàng sinh mệnh lực cho luyện hóa hầu như không còn, mà cùng lúc đó Vô Vọng Phật Đăng bên trong riêng phần mình bay ra một trăm giọt chân Phật chi huyết, phân biệt đã rơi vào quét dịch hai bàn tay bên trong. Ngọn lửa màu tím thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng, hai cánh tay trong nội tâm cũng là dâng lên một tôn chân Phật hư tới. Cái này hai tôn chân Phật hư ảnh cũng là lấy 100 giọt chân Phật chi huyết, tăng thêm một tôn thánh nhân hoàng sinh mệnh lực mới ngưng kết mà ra, bao vây sức mạnh vực nào cường đại. Cố lực lượng này đơn giản giống như hai tôn đại đế bị quách dịch nắm trong tay. Quách dịch sắc mặt biến trắng bệnh, cơ thể đều đang run rẩy, rất rõ ràng muốn nắm giữ lấy hai tôn chân Phật hư ảnh, lấy thực lực của hắn bây giờ đều lộ ra rất là miễn cưỡng, cho người ta một loại siêu gánh vác cảm giác. Chi mộ tu la vương sắc mặt đại biến, hắn cảm giác giờ khắc này dịch thật giống như biến thành một tôn cổ lão đại đế, để cho hắn có loại muốn quỳ lạy xúc động. Hắn tốc lui lại, phi thân trường không, muốn trốn đến càng xa càng tốt. Thế nhưng là đã muộn. Quét dịch trong tay chân Phật hư ảnh đã ngưng kết thành hình, bàn tay trái bên trong thật Phật cái bóng tựa như sống lại đồng dạng, sẽ bằng ở một phương linh mang bắn ra bốn phía trên đại sen, một đạo Phật trưởng ấn đánh ra ngoài, trực tiếp đem bay đến màn trời phía trên chỉ mộ tu la vương đánh cho chia năm xẻ bảy, thánh nguyên vỡ vụt. Nhưng mà muốn đánh giết một tôn bán đế, vẫn còn còn thiếu rất nhiều. Quét dịch trên lưng thần long chi dục đột nhiên kéo dài ra, lại là lợi dụng bàn tay phải bên trong chân Phật hư ảnh, hóa thành một tôn thịnh thế Phật liên, chỉ la vương thân thể cho áp. Hô. 48 vạn hồn đại quân điên qua, bắt đầu thôn lên bán đế Từng cái oan hồn đều thần tình kích động, hưng phấn không thôi, đây chính là bán đế huyết nục, xa xa so thánh nhân huyết nục giá trị cao. Vẹn vẹn bốn cái nháy mắt, một đời thượng cổ bán đế chỉ mộ tu la vương liền biến thành oan hồn trong bụng huyết nục. Oanh, bán đế huyết nục năng lượng thực sự quá lớn, trực tiếp đem 48 vạn tôn oan hồn đều hóa thành thánh nhân chi cảnh, mỗi một cái đều thành quang pha tạm, thần khí ngưng nhiên, người mặc quỷ giáp, một đôi quỷ nhãn cũng sẽ không hướng lấy trước tiên một dạng mê mang, mang theo một tia như cùng nhân loại thần mang. Những thứ này oan hồn cũng đã có mình ý thức, trí tuệ không dưới tầm thường người bình thường, người người đều đối quách dịch trung thành tuyệt đối. 48 vạn thánh nhân cấp Bạo An Hồn đơn giản cường hành đến từ điểm, dưới sự liên thủ, chiến lực năng chạm bản đế. Giờ khắc này, không gian trung quanh cùng thời gian giống như là đều ngừng, tiến nhập trong một cái huyền bí cảnh. Quách Dịch đứng tại phía trên chiến trường hỗn loạn, hờ hững nhìn xem 48 vạn oan hồn lẫn nhau thôn phệ đối phương. Oan hồn muốn để thăng một cảnh giới, liền muốn lẫn nhau thôn phệ, tại trong lẫn nhau thôn phệ, tu vi của bọn nó cùng tiên phu cũng biết từng bước một đề cao, thậm chí có thể kích động tiềm lực của bọn nó, để bọn chúng có thể tại tu tiên trên con đường này đi càng xa. 48 vạn oan hồn người người cũng là hung lệ hạ người. Tiên phủ tuy nhiên, chỉ có trong đó cường giả mới có thể sống sót. Bọn chúng lẫn nhau thôn phệ, cảnh giới cũng tại từng bước đề thăng. Đến cuối cùng vẹn vẹn chỉ còn lại có 4800 tôn loan hồn còn đứng ở trước mặt Quách Dịch, bọn chúng mỗi một cái đều cơ hồ thôn phệ 100 cái đồng loại của mình, cảnh giới cũng từ lúc đầu thánh nhân cảnh giới thứ nhất, tăng lên tới thánh nhân cảnh giới thứ hai đại viên mãn. Theo lý thuyết trong bọn họ yếu nhất đều có thể so với một tôn con người thực sự thánh nhân cấp bậc cường giả, trong đó tối cường 4 tôn càng là đã đạt đến thánh nhân hoàng cảnh giới. Có thể nói Quách Dịch bây giờ trong tay liền nắm giữ lấy 4800 tôn thánh nhân, nếu là bọn chúng liền lên tay tới chiến lược so với Quách Dịch đều phải kinh khủng, coi như là bình thường bán đế đều có thể đánh giết. Giờ khác này Quách Dịch mới xem như đứng ở phía dưới Thất Hoang chân chính đỉnh phong liệt kê. Quách Dịch đứng tại bên trong hư không, 4800 tôn thánh nhân quỷ quân đứng ở sau lưng hắn chỉnh tề như một, cả đám đều mang theo khát máu chi quang, thần thống phải. Cái kia một loại huyền diệu khó giải thích cảnh kỳ lạ bị phá vỡ, thời gian và không gian lại lưu động. Mặc dù Vạn Hồn Quỷ Quân tấn cấp hao tốn mấy ngày thời gian, nhưng mà ở bên ngoài lại là vẹn vẹn đi qua một cái nháy mắt. Đứng tại chiến tu la vương phủ bên ngoài đám người, lúc này đều ánh mắt kinh hãi nhìn chấm chấm Dịch, thật giống như tại nhìn một tôn ma. Thế mà đem một tôn bán đế đều cho đánh giết, cái này quách dịch cũng quá người thiên. Liên huyết chiến tu La Vương đều có chút không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt, thật lâu sau đó mới phản ứng được, sắc mặt trở nên càng thêm lãnh trầm. Kẻ này đơn giản tựa như thần quỷ, quyết không thể lưu, bằng không thì sắp thành họa lớn. Huyết chiến tu La Vương trong lòng nghĩ như thế đến. Huyết chiến tu La Vương chiến lực tại trì mộ tu La Vương gấp 10 phía trên, chuẩn đế chi cảnh, đến gần vô hạn tại đại đế, coi như quách dịch có thể giết chỉ mộ tu La Vương, nhưng mà hắn thấy cũng căn bản không coi là cái gì. Lúc này sắc trời càng thêm tinh hồng, một bộ mưa gió nổi lên dáng vẻ. Bộ Tầm Công chúa mặc một bộ thanh sam, dáng người hiểu điệu đạp bích lục ngọn cổ phía trên, nhìn qua lơ lửng tại màn trời phía trên, vĩ nạn mà cao lớn quách dịch thân ảnh, trên mặt hiện ra mê chết người cười. Lần này nàng đặt cược vào không ngấu, nàng tin tưởng vững chắc quách dịch thành tựu tuyệt không chỉ này. Trong hai đỉnh dương nhẹ lay động, mang theo âm thanh nền thai, quên quần tại yên tĩnh bên trên bầu trời. Huyết chiến tu La vương chậm rãi đưa ra hai tay, lập tức phá vỡ thiên địa yên tĩnh, vô tận cương phong cuốn lên, như sóng máu giống như sôi chảo. Toàn bộ thế giới đều giống như đã rơi vào trong khống chế của hắn, một cỗ sức mạnh này căn bản không phải chỉ mộ tu La vương có thể so sánh với. Quách Dịch mảy may đều không nghi ngờ, huyết chiến tu La Vương có thể một cái tay, liền đem chỉ mộ tu La Vương bóp chết. Ấm ẩm ầm. Quách Dịch đem Táng Thiên kiếm cùng Táng Thiên tàn bi đồng thời tế ra, đánh ra ngoài. Phía sau hắn 4800 tôn thánh nhân cũng là đồng thời đánh ra từng đạo thánh thuật, cùng Quách Dịch liên thủ chiến huyết chiến tu La Vương. Màn trời phía trên, thánh thuật không dứt, tiếng oanh minh không ngừng. Chợt, cái kia xa xôi màn trời phía trên, một khúc tiếng đàn vang lên, đẹp như thiên âm. Bỉ Nhi duy hạ, duy thượng chi hoa. Bỉ lộ tư gì? Quân tử chi sa. Xưa kia ta hướng về rồi, Dương Liễu quy luyến. Này ta tới tưởng nhớ, mưa tuyết phi phi, lại là thải vi khúc tiếng đàn linh hoạt kỳ ảo, tiếng ca tuyệt trần, vẫn như cũ đẹp như vậy, thế nhưng là mang theo vô hạn đau thương, trong mơ hồ lại để lộ ra một cỗ quân vương uy nghiêm chi khí. Đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tiếng đàn văng lên, vô luận là quét dịch vẫn là huyết chiến tu la vương công kích đều hóa thành hư ảo, toàn bộ thế giới cũng đã là đàn thế giới, hoặc giả thuyết là ca thế giới. Quét dịch thu tay lại, nhìn trời màn, si ngốc nói, "Vũ nông." Tiếng đàn im bặt mà rừng, cầm từ trong mù tới, vẫn như cũ đẹp như mây, so hoa kiều. Nhưng mà trên người nàng cũng đã mặc một thân đế hoàng chương bào. Nàng đã không phải là Húc Phong quận chúa mà là Húc Phong tu la hoàng. Khi nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, Quách Dịch trong lòng đột nhiên sinh ra một cố dự cảm bất tưởng. hắn cảm thấy hắn sẽ vinh viễn mất đi Húc Phong Vũ Nông bởi vì hắn tại Húc Phong Vũ Nông trên thân thấy được Liêu Yên Nhiên cái bóng, sắp thực nói là luân hồi nữ tôn cái bóng. Liêu Yên Nhiên bởi vì không bỏ xuống được nữ tôn vị trí này cùng Quân Lâm Bất Hoang dạ tâm, cuối cùng bất đắc dĩ hắn mà đi. Nàng muốn lưu nhưng lại không thể lưu. Quách Dịch muốn lưu nàng lại nhưng lại không để lại nàng. Giờ khắc này Húc Phong Vũ Nông cùng ngay lúc đó Liêu Yên Nhiên quả giống Chương 848, xa nhau địa hoàng, chương 848, xa nhau điệu hoàng. Trong gió tiếng đàn du dương, hào quang điểm điểm bóng ánh. Húc Phong Vũ nông mặc tơ vàng tú long trường bào, trước ngực thêu lên thanh thiên minh nguyệt, trên lưng thêu lên bạch điểu lữ hoàng, hành tại trong gió, đi ở vết nguyệt phía dưới, nàng không tại giống như trước như vậy dám yêu dám hận, trở nên càng thêm chứng trạng tâm trầm. Đi theo phía sau 36 tên cung a, chống đỡ nghi trượng, đánh quật lông, chính là nửa đế gần hầu. Trên không có long ngâm vượng đảo, đế tượng, uy thế rất là khiếp người. Cái kia một cô không có gì sánh kịp đại đế chi khí từ trên người nàng tản ra, lập tức làm cho cả tu la thần uy người đều quỳ sắt đến trên mặt đất. Chỉ có Quế Dịch cùng hết chiến tu la vương ngoại trừ, những người còn lại bao quát bộ tầm công chúa đều bị chén ép quỳ trên mặt đất. Một cái cung nga đứng tại Hấp Phong quận chúa bên cạnh thân, cao giọng mà nói: "Địa hoàng thần chỉ, cấm thiên tu la hoàng ngộ tiên môn đại đạo hướng về thiên hoàng mà đi, tìm thành tiên tuyệt diệu pháp, nhường ngôi Hấp Phong Vũ Nông vị tân nhiệm tu la hoàng, ai phủ, đáng, Chuyện tới thực sự quá đột nột, ra tất cả mọi người chỗ liệu Hỗ phòng quận chúa cùng Tu La Hoàng luôn luôn không cùng, vì sao Tu La Hoàng sẽ đem hoàng vị nhường ngôi cho nàng? Quuyết dịch trong lòng bừng tỉnh, hướng về bộ thẩm công chúa nhìn chằm chằm một mắt, hắn lúc này rốt cuộc minh bạch bộ thẩm công chúa câu nói kia ý tứ, nghi thông suốt điểm này sau đó, trong lòng tất cả nghi vấn liền đều giải khai. Ở trong đó sợ rằng phải đến huyết chiến Tu La Vương nhất là khâm phục, cho tới nay hắn đều là Cấm Thiên Tu La Hoàng phía dưới đệ nhất nhân, hắn đã sớm biết Cấm Thiên Tu La Hoàng sẽ đi tới Thiên hoàng. vẫn cho là chính mình chính là đời kế tiếp Tu La Hoàng, thế nhưng là không nghĩ tới Cấm Thiên Tu La Hoàng vậy mà đem hoàng vị chuyển cho một nữ nhân. Ta không phục. Thế nhân đều biết Húc Phong quận chúa cũng không phải là Tu La hoàng thân sinh, hai người xưa nay không hợp, Tu La hoàng làm sao có thể đem hoàng vị chuyển cho nàng? Huyết chiến Tu La hoàng đạo. Húc Phong Vũ Nông nhìn chừng hắn một cái, trên thân mang theo cao cao tại thượng khí thế, nói: "Ngươi không phụ, liền phải chết." Nàng đưa ra bàn tay nhỏ nhắn tới, một cái tắt vô xuống đi, lập tức đem Huyết chiến Tu La vương vô đến hôi phiên liệt, không lưu lại bất cứ thứ gì. "Thank you vô thượng đại đế chi vị sau, tu vi của nàng càng thêm thâm bất khả trắc, Huyết Tu La vương đích sắc cường đại, nhưng mà ở trong mắt nàng tựa như một con rối. Coi như chuẩn đế lại như thế nào? Tại chính thức đại đế trước mặt căn bản không có bất kỳ cái gì đánh trả chỗ trống. Một màn này, thực sự quá tại doa người, tất cả mọi người đều là không ngừng vì lạy, Hỗ Phong Tu La Hoàng, Vạn Cổ Trường Thanh, Nhất Thống Thiên Hạ. Hỗ Phong Tu La Hoàng, Vạn Cổ Trường Thanh, Nhất Thống Thiên Hạ. 6. Hỗ Phong Vũ nông thản nhiên chẳng cần ý tới, sửa sang trên thân mang hoàng bào, từ màn trời phía trên đi tiếp, rơi xuống bộ tầm công chúa trước mặt, vây quanh ở nàng bên cạnh du tàu mấy bước. Nàng dò xét cẩn thận lấy bộ tầm công chúa, trong mắt mang theo không nói ra được cảm xúc. Hừ. Quế Dịch rơi xuống bộ tầm công chúa trước mặt, đem nàng từ dưới đất đỡ lên, hắn sợ Húc Phong Vũ Ngung sẽ làm hại bộ tầm công chúa, cho nên đem nàng ngăn cản ở sau lưng. Ánh mắt có chút lạ lắm, Quế Dịch nói: "Vũ nông, ta còn có thể kêu như vậy ngươi sao?" Húc Phong Vũ nông khẽ gật đầu, nói: "Tự nhiên là có thể." Giờ khác này trên người nàng Vô Thượng Đế Hoàng chi khí tựa hồ cũng giảm phai nhạt mấy phần, liền giống như trước kia, nhưng mà nhưng lại không giống nhau. Quế Dịch nói: "Vậy ta có thể mang đi bộ tầm công chúa sao? Ta đã đáp ứng nàng." Quế Dịch có vẻ hơi tiêu điều, hắn cảm thấy bây giờ cùng Húc Phong Vũ Ngung phương thức nói chuyện đã càng ngày càng xa lạ. Thật giống như hai cái người xa lạ. Húc Phong Vũ Nông trong lòng sao lại không phải cho là như vậy, nàng nhất không hi vọng chuyện phát sinh vẫn là xảy ra. Ngươi là đang sợ ta giết nàng sao?" Húc Phong Vũ Nông nói. Quách Dịch không nói. Húc Phong Vũ Nông không khỏi một hí, nói, "Trong mắt ngươi ta chính là như vậy một cái ngoan độc khích kỷ nữa nhân sao?" Quách Dịch vẫn như cũ không nói. "Quách Dịch, ngươi phải biết một sự kiện, ta có lẽ ngoan độc qua, có lẽ ích kỷ qua, nhưng mà, ngươi nếu là có thể lưu lại, ta đều là có thể đổi, thậm chí ta đều là có thể tiếp nhận ngươi cùng bộ tầm." Húc Vũ Nông nói. Quách Dịch nói, "Lời giống vậy Sư phụ ngươi đã từng cũng đã nói với ta như thế, ta cũng đối với nàng nói qua, đáng tiếc chúng ta vẫn là tách ra. Vũ Nông, ngươi không cần quá ngây thơ, có đôi khi người tất nhiên lựa chọn một thứ, như vậy thì chú định lấy muốn mất đi một thứ khác. Ngươi lựa chọn ngươi tu La Hoàng vị trí, vậy thì dung cảm tiếp tục đi, ta không phải là ngươi ngôi vị hoàng đế vật làm nền phẩm, ngươi cũng không phải ta muốn húc phong Vũ Nông, có lẽ hôm nay hai chúng ta cũng nên nói tạm biệt, có thể tương lai ta còn sẽ tới tới địa mang, đến lúc đó ngươi mời ta uống một bình rượu cũ, chúng ta bàn lại cười vui vẻ. Trường ngoại, truyền đến nát âm, sơn nhà Từng tầng từng tầng khói bùi trùng thiên. Cái này âm thanh lớn so với tiếng sấm đều phải vào rồi, giống như trời đất sụp đổ. Quách Dịch roi mắt trông về phía xa, khoe miệng lộ ra một tia đường con tới, nói: "Thang Thiên Đài đổ, ngươi cũng đi không được bác hoang, nhưng ta nhưng phải đi." Húc Phong Vũ Nông bây giờ đạt đến đại đế chi cảnh, đã không thể thông qua địa Hoang Thông Đạo, chỉ có mượn nhờ Thang Thiên Đài mới có thể giá lâm bác hoang, nhưng mà bây giờ Thang Thiên Đài sụp đổ, nàng liền cũng không còn cách nào đi tới Bắc Đây hết thảy dường như đang từ nơi sâu xa đã đi trước. Húc kỳ thực cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, tại khi nàng ngồi vào Tu La Hoàng Châu ngồi, vô cùng rõ ràng lại là kết quả như vậy. Trên mặt nàng mang theo khổ tâm cười, bên khỏe mắt bên trên tựa hồ có nước mắt chảy ra, nhưng mà chung quy là không có rơi xuống tới. "Bộ Tầm muội muội, quét dịch liền giao cho ngươi, thay ta thật tốt chiếu của hắn." Húc Phong Vũ nồng nắm bộ Tầm công chủ thủ, trong mắt không còn là kiêu thị, mà là thân tỉ muội một dạng tâm tình, nói, "Nhà hắn hai cái cọp cái nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền trở về địa hoang tới nói cho tỷ tỷ, tỷ tỷ tất nhiên giúp ngươi xuất khí." Các nàng vốn chính là thân tỉ mội. Điểm này tỷ tỷ có thể yên tâm, ai khi dễ ai còn không chắc đâu. Bộ Tầm công chúa mắt nở nụ cười. Quách Dịch cùng bộ tầm công chúa rời đi, Húc Phong Vũ Nông cũng không để lại bọn hắn, bỏ mặt bọn hắn rời đi. Cách trước khi đi, Quách Dịch trong thân thể Thiên Kiếp Nô Đan cũng bị lấy trở về, Húc Phong Vũ Nông biết lưu không được Quách Dịch, chính là là Thiên Kiếp Nô Đan cũng là không được. Quách Dịch tâm so Thiên Kiếp Nô Đan cứng hơn. Mặc dù Húc Phong Vũ Nông không thể quân lâm Bắc Hoàng, thế nhưng là ngăn không được Tu La nhất tộc toàn bộ phía dưới Thất Hoàng chủ người ra tâm, cái này cũng không lại bởi vì một cái Quách Dịch liền để Tu La chiến tướng đều rút về tới. Tại vị, liền muốnưu việc. Quách Dịch nếu là có bản sự, đánh bại Tu La nhất tộc chính là trong lòng Húc Phong Vũ Nông sẽ càng thêm bội phục hắn. Quách Dịch nếu là không có bạn sự kia, để cho Tu La nhất tộc xưng là phía dưới thất hoàng chủ nhân, Húc Phong Vũ nông ngược lại sẽ xem thường hắn. Quách Dịch, ngươi ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng, ngươi đánh bại ta, ta mới có thể càng an tâm. Chúng ta đều toàn lực ứng phó, tuyệt đối đừng tua ở trên tay của ta. Húc Phong Vũ nông đứng tại Tu La thần nguyên trên vách đá dự đứng, nóng nhìn địa hoang thông đạo phương hướng, không lúc ních, cái này nhìn một cái chính là 9 ngày 9 đêm. Tại cách đất hoang thông đạo chỗ không xa, Quách Dịch thấy lần nữa cùng Thần, đến nỗi cơ nhiên vẫn là ôm nàng kiếm đứng tại hô hô hàn phong phía dưới, đứng thẳng tựa như một cây màu đỏ cột tiêu. Phong Thượng Phi nhìn thấy Quế Dịch chạy tới, lúc này mới an tâm. Ta nói không tệ a, nhà chúng ta tiểu Quế là tuyệt đối không cần ta đi cứu hắn." Tuyết Thượng Xương đắc ý nói, nhẹ nhàng vỗ Phong Thượng Phi bay. Quế Dịch cùng Bộ Tầm công chúa chậm rãi đi tới, tựa như một đôi biệt nhân. Tuyết Thượng Xương con mắt rất tình, vội nên đón tiếp lấy, Quế Dịch vốn đang cho là mẫu thân là muốn cùng hắn ôm nhau, đã mở ra cánh tay, nhưng mà chợt hắn liền ngây ngẩn cả người. Tuyết Thượng Xương thật chặt bắt được Bộ Tầm công chúa thủ, kích động không thôi, tay không ngừng lấy bộ công chúa khuynh thế gương mặt, thán thán nói, bộ dáng này thực sự là So lão bà tử ta lúc còn trẻ đều phải xinh đẹp. Quế Dịch, tiểu tử ngươi lần này kiếm bộn rồi, ngươi nhìn con dâu này nhiều thủy linh, đơn giản có thể so với cái kia trên Cửu trọng thiên cung linh tiêu tiên tử, tương lai ta phải mang nhiều lấy nàng đến những cái kia láo bằng hữu trước mặt khoe khoang khoe khoang, khoang, nhà ta con dâu bao nhiêu xinh đẹp, con dâu của các nàng ngay cả ta con dâu một ngón tay cũng không sánh nổi, còn không hâm mộ chết các nàng đám kia lão bà tử, chủ yếu nhất là tương lai sinh em bé chắc chắn cũng là tuấn vô cùng. Bộ tâm công chúa lại là rất biết điều, mặc cho tuyết thượng sương tại trên mặt của nàng sờ lấy năm bước, dạng như vậy là thấy Quế Dịch nương càng xem càng thích. Quế Dịch lông mày hơi nhíu, nói, "Nương Ngươi mới vừa nói Cựu Trọng Thiên cũng có một vị Linh Tiêu tiên tử? Nàng tên gọi là gì? Cắt, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ, Linh Tiêu tiên tử đây chính là viễn cổ đại năng, Cựu Trọng Thiên một trong thất đại trí tôn, thế nhân dư, Cựu Trọng Thiên khuyết trích tiên nhân giới, đệ nhất tiên tử là Linh Tiêu. Như tử, ngươi không đùa, Linh Tiêu tiên tử tiên thầm nghị cốt thần thông cái thế, có như ngươi lão mụ ở trước mặt nàng cũng là không nói nên lời, đã từng cũng liền xa xa thấy qua nàng một mặt mà thôi, kém chút quỷ trên mặt đất hướng nàng cúi bái. Như tử, chúng ta không cần mơ tưởng xa vời, Linh Tiêu tiên tử loại nào kỳ nữ, xem là được rồi. Lấy mấy phòng thực tế sẽ sinh dưỡng tức phụ nhi mới là bây giờ đại sự hàm nhất. Tuyết thượng xương vô vỗ quách dịch bà vai an ủi nói, trong mắt nàng tràn đầy vẻ sủng bái, rất rõ ràng vị kia linh tiêu tiên tử trong lòng của nàng không thua gì thần linh, mà quách dịch trong lòng lại là nghĩ tới một người khác, trong lòng thầm thở dài nói, Bạch Hy Nhi không phải cũng là linh tiêu tiên tử, này linh tiêu là kia linh tiêu sao? Ai, ta đều đang suy nghĩ gì, chắc chắn không phải, mẫu thân lời nói linh tiêu tiên tử thế nhưng là tiên giới cựu trọng thiên một trong thất đại chí tôn, tại sao có thể là nàng? Nàng đã đi, liền không nên nghĩ nhiều nữa. Bạch Hi Nhi rời đi sau đó, liền sẽ không có tin tức Có lẽ chính như nàng thời điểm ra đi lời nói, chuyến đi này rất có thể chính là vĩnh biệt. Quách Dịch nghe được Linh Tiêu Tiên tử chi danh sau, nhịn không được liền nhớ tới nàng, nhưng mà giữa hai cái này như thế nào có thể là một người? Lắc lắc trong đầu khinh nghiệm, Quách Dịch trước tiên đi ra ngoài, hướng về địa hoàng thông đạo bước đi. Bây giờ đại sự hấp nhất, hay là trước trở về Bắc hoàng, đem Tu La nhất tộc đều cho chiến bại, đánh lui trở về địa hoàng, tiếp đó liền lập tức chạy tới Thiên Hoàng, tìm bà Lao kia đòi lại nửa nhi của mình. Chương 849, Tam hội minh, chương 849, Tam hội minh. Cái gì? Vân Tiên Nhi đi Thiên Hoàng? Khi Quách Dịch trở về Cổ Linh vực đại thế giới chính là lấy được cái tin này. Tiêu trưởng sinh bây giờ càng ngày càng trướng trạng, giận dặn, thiên hạ đệ nhất đạo trưởng sự vụ lớn nhỏ đều sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Hắn lúc này cung kính đứng tại đường phía trước, hướng về Quách Dịch bẩm báo dở đi trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh. Nàng mới vừa vận sinh hạ hài từ không bao lâu, làm sao lại để cho nàng như vậy chạy loạn, sẽ không có người quản quần nàng. Quách Dịch nói, trên nguyên tắc tới nói, chỉ cần đạt đến thánh nhân cảnh liền có thể đi tới thiên hoàng, Quách Dịch nếu là không là bởi vì tu la nhất chuyện, chỉ sợ cũng đã sớm đi thiên hoàng. Đương nhiên rất nhiều đến đến thánh nhân cảnh tu sĩ kỳ thực là không muốn đi thiên hoàng, không chỉ có là thánh nhân liền đại đế cũng là như thế, dù sao thiên hoàng cường giả thực sự quá nhiều, liền xem như tuyệt đại đại đế đến nơi đó, đều không coi là cái gì, một cái thánh nhân liền đi sông thiên hoang, đó nhất định chính là đang tìm cái chết. Cho nên rất nhiều người thả bị lưu lại phía dưới Thất hoang làm vương, cũng không đến thiên hoang là giặc. Vân Tiên Nhi tiên phú tuyệt đỉnh, càng có kiểu khiếu quỷ tâm, thánh nhân cảnh đối với nàng mà nói cũng không phải việc khó. Tiêu Trường sinh mặt lộ vẻ khó xử, nói, lấy Vân sư nương chính là tính cách ai quản được nàng, đừng nói là chúng ta, liền xem như sư phụ ngươi. Sợ là Tiêu trưởng sinh vừa muốn nói cái gì, lại bị quét dịch một mắt cho chừng trở về, muốn nói ra lời nói bị giấu ở trong lòng không cách nào phương ra, thực là kìm nén đến sắc mặt hắn đỏ lên. Vân Tiên Nhi bực nào quan tâm nữ nhi của nàng, đó nhất định chính là mệnh của nàng, mẫu nữ thế nhưng là liên tâm, sau khi lão hậu đem quét Tiên Nhi cho đưa đến Thiên Hoàng đi, nàng liền cảm giác được chuyện này, người nào ngăn cản nàng đều không dùng, trực tiếp xông vào Thiên Hoàng chi môn. Quét dịch trầm tư phút chốc, từ từ nói, Vân Tiên Nhi trí tuệ trong thiên hạ không có mấy người theo kịp nàng, luận cơ trí cùng nữ lực, sẽ chỉ là người khác thua bởi trong tay nàng, nàng nửa phần thua thiệt cũng sẽ không ăn. Lại nói sư tôn của nàng âm Hậu bây giờ sợ là cũng tại Thiên Hoàng, có sư tôn của nàng tại, sợ là cũng không có ai dám động nàng, ngược lại cũng không cần vì an nguy của nàng lo lắng. Không được, không được. Nếu là nàng thật sự đi Tây Cực Thương Lô Hải tìm bà lão kia, sợ là cũng biết hung nhiều cực ít. Quách Dịch Nương kiềm sắc không ngừng biến hóa, trầm ngâm chốc lát nói, đây chính là ta Tuyết Thượng xương con dâu, ta cũng không thể để cho nàng bị người khi dễ, ta phải lập tức lên đường chạy tới Thiên Hoàng, chặn lại nàng mới là. Tuyết Thượng Sương mặc dù đã từng bị Vân Tiên Nhi dùng bao tải cho bữa qua, Nhưng mà nàng nhưng căn bản không có đem việc này để ở trong lòng, bây giờ nghe Vân Tiên Nhi đi Thiên Hoang tự nhiên quan tâm đến cửa điểm, nàng so với ai khác đều biết Thiên Hoang phức tạp và nguy hiểm. Quách Dịch bây giờ không thoát thân được, nhưng mà Tuyết Thượng xương lại là đã sớm muốn đi tới Thiên Hoang đi tìm Quách Dịch tra tính sổ sách, lúc này lại thêm cháu gái của mình chuyện, nàng đâu còn chờ đến Tộc Bạch. Quách Dịch cũng cảm thấy chuyện này rất tốt, gật đầu một cái, nếu là từ Quách ra cường giả đứng ra, như vậy đối phó bà lão kia tự nhiên là có nắm chắc hơn một chút. Tự nhiên như thế là rất tốt, chờ ta đem tu la nhất tộc khu trục trở về địa hoang sau đó, cũng tất nhiên chạy đến Thiên Hoang. Dịch nói, Tuyết Thượng Xương nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt tản ra một chút xíu kỳ mang, ông trầm cười, nói, "Cái này, ta hồi Thiên Hoang, tự nhiên không thể trống không hai cánh tay trở về, nếu là dạng này về đến gia tộc bên trong sợ là cũng không có cái gì mà mũi, ta muốn dẫn mấy cái có thể giữ thể diện con dâu trở về, cùng một chỗ bái kiến các vị lao tổ." Tuyết Thượng Xương thế nhưng là Tuyết tộc công chúa, cũng coi như là có chút danh tiếng, trước đây quen biết lão bằng hữu tự nhiên là không thiếu, nàng đã sớm tại đánh những nữ hài tử này chú ý, dự định mang mấy cái về gia tộc, gặp người liền khoe khoang đây là con trai của nàng tức phụ nhi, dạng này trên mặt nàng nhi mới không có trở ngại cũng đúng lúc hướng cái này, một số người giao phó chính mình những năm này đều đi đâu, nàng chắc chắn không có khả năng nói cho người khác biết mình bị nhốt vào bên trong thần ngục, vậy còn không ném người chết. Nàng xoa xoa hai cánh tay, nhìn mỗi người đều rất là không có hảo ý. Quách Dịch cũng là bị ánh mắt của nàng cho thấy toàn thân run dậy, người không biết còn tưởng rằng nàng có đặc tu yêu thích. Khô khụ, vậy mẹ ngươi liền tùy tiện chọn đi. Nhìn cái nào phù hợp, ngươi liền chọn cái nào thôi. Quách Dịch cương nghiêm mặt nợ nụ cười. Tuyết Thượng Xương đại hỉ, thứ nhất chính là nhìn chúng phong thường phi lôi kéo tay của nàng, cười nói, "Thường phi, nhất là nhu thuận, phải cùng lấy ta." Đến Thiên hoang ta chắc chắn tiễn đưa ngươi một tòa đại đại tiên phủ." Nàng vội đem Phong Thường Phi kéo đến mình sau lưng. Quế Dịch Phốc Chi lấy mũi, hắn còn không hiểu rõ mẹ mình trong lòng đang suy nghĩ gì, không phải liền là muốn Phong Thường Phi chính sát nàng, như vậy nàng ở người khác trước mặt liền quá có mặt mũi. Đương nhiên nếu là Phong Thường Phi nguyện ý, Quế Dịch cũng là không có gì nghị. Tuyết Thượng Xương lại là cầm bộ tầm công chủ thủ, không ngừng xoa nàng lấy, nói: "Bộ tâm đứa nhỏ này cũng là rất ngoan ngoãn, ta cũng muốn mang nàng đi Thiên Hoàng." Bộ tâm công chúa trong lòng tự nhiên là muốn giữ lại, nhưng mà nhìn thấy Quế Đại nương cái kia ánh mắt mong đợi, nàng biết mình sợ là chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết quách dịch lại là khinh thường lắp đầu, hắn tự nhiên cũng biết mẹ hắn làm là như vậy nhìn chúng bộ tầm công chúa thiên hạ vô song mỹ mạo, nói đùa bộ tầm công chúa đẹp tuyệt đối với thắng qua tại chỗ tất cả nữ tử, hoàn toàn có thể cùng Bạch Hi Nhi, Liệu Yên nhiên tương đương, quách đại nương nếu là dắt như thế một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân trên tay, cái kia đi đến đâu cũng là tiêu điểm, chắc chắn dẫn tới vô số người ánh mắt. Nếu là nói cho cái này một số người, mỹ nhân như này chính là nàng con dâu, còn không ghen ghét chết một đám người lớn. Chỉ là suy nghĩ một chút, quách đại nương trong lòng liền muốn cười điên rồi. Tiếp lấy, Tuyết thượng xương lại là đem khủng tức công chúa, từ từ, ngọc nhân, đều cho kéo về phía sau thật giống như một cái mở ký viện mụ tú bà, hai tay chống lạnh, ngửa đầu cười to, sau lưng còn đi theo 5 cái tiểu diễm bức ái đầu bài cô nương, những cô nương này có diễm xo so hoa kiểu, có ngây ngô thư người, có tú lệ loan trang. Chỉ có Tư Tư còn tại trong đám người đông nhìn một chút tây nhìn một chút, lộ ra rất là mờ mịt, rất rõ ràng nàng còn không có biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Cuối cùng sau lưng quét dịch cũng chỉ còn lại có cơ U Nhiên một người. Quét dịch liền ngược lại liền lộng không hiểu rồi, mẹ của mình như vậy ưa thích cơ U Nhiên, vì cái gì hết lần này tới lần khác cũng không đem nàng cho mang đi. Quét dịch ho khan hai tiếng, thấp giọng nói, "Nương, tựa hồ còn thiếu một cái" Tuyệt Thượng Xương thu hồi tiếng cười, trở lại tới canh chừng Cơ U Nhiên một mắt, tiếp đó vô vô quét dịch bà bay, "Nhi tử, một đại nam nhân bên cạnh tại sao có thể cách nữ nhân? U Nhiên liền để cho ngươi, bây giờ cũng chỉ còn lại có hai người các ngươi, các ngươi nên thật tốt đối dưỡng một chút cảm tình. Tuy nhiên, ngươi cũng đừng quên đáp ứng ta chuyện." Cơ U Nhiên vốn đang nghiêm túc sắc bén biểu lộ, nghe nói như thế lập tức trở nên cổ quái, khỏe miệng cưỡng ép móc ra một nụ cười tới, chật vật gật đầu một cái. Tuyết Thượng Xương đem tất cả là nữ nhân nữ nhân đều mang đi, nhưng lưu lại một cái so nam nhân càng nam nhân Cơ U dịch đột nhiên cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, không nhìn thấy Quang Minh. Trên bầu trời, một đạo thần dị cửa chính bị mở ra, phía trên hào quang vạn trượng, điện mang sẽ lẫn, cẳng có tầng tầng cương phong được ra. Đây là thông hướng Thiên Hoang môn hộ, chỉ có đạt đến thánh nhân cảnh, liền có thể mở ra đạo này môn hộ. Thằng đến Tuyết thượng Sương mang theo tất cả nữ tử đều đi, vết rỉ nụ cười trên mặt mới rơi xuống, nói: "Đại tỷ, ngươi đến cùng đáp ứng mẹ ta chuyện gì?" Cơ Vũ Nhân Hồng y rẻ như máu, giống như một cái màu đỏ hồ đẹp ôm kiếm đứng tại Thật Cao cung điện phía trên, trên gương mặt lạnh giá đột nhiên trồi lên một vòng đỏ ửng, nước miếng một cái, nói: "Ngươi, ngươi quản nhiều như thế làm gì? Không, chuyện không liên quan tới ngươi." Ngươi đừng hỏi nhiều, ta, ta đi trước luyện kiếm đi." Lắp Ba lắp Bắc hỏi nói xong lời này, cơ ưu nhiên tựa như giống vậy trốn quay đầu bước đi, chỉ cần là người đều có thể nhìn ra nàng có vấn đề. Quách Dịch sừng sốt nửa ngày, đột nhiên trên mặt đã lộ ra vui mừng, vỗ chán một cái, nói, "Ta như thế nào đem Tô Nga đem quên đi?" Nàng tính thông suy tính chi đạo, tất nhiên tính ra có này một kiếp, nói không chừng chính là sớm trốn đi. "Hắc hắc, cô nàng này cỡ nào tính toán, tối nay nên thật tốt thương thương nàng." Quách Dịch trong lòng lại bắt đầu thảo tưởng. Nơi xa, Lâm Tinh Tả đang bị Mạc Vân cùng Vũ Trạm hai người dạy dỗ lấy. Đủ loại võ học sát chiêu cùng thánh thuật cũng là hướng về hắn một mạch truyền tụ. Lâm Tinh Tả Thiên Phú thực sự cao đến giọi người, tăng thêm mặc vẫn cùng Vũ Trạm cái này hai tôn thánh nhân dạy dỗ, bây giờ cũng đã đạt đến đạo chủ đạo thứ 5 tu vi, chiến lực có thể so với bản thánh, cái này một phần thực lực so với Tiêu Trường Sinh đều mạnh hơn. Mà chỗ gần, Tiểu Phượng vượng cùng Tiểu Dao Dao, một người mặc vàng ánh áo náo nhỏ áo, một người mặc thanh sắc sa la, thật giống như hai cái tiểu tinh linh, từ không trung phía trên bay thấp xuống dưới. Hai cái tiểu bất điểm đều chỉ có cao một thước dáng vẻ, mấy tuổi bộ dáng, rất là nhu thuận. Tiểu Phượng Vương chớp tròn vo mắt to, Âm thanh tựa như hoàng oanh đồng dạng, ôm quách Dịch, bắt lại hắn tay, kêu lên, "Cha, nghe nói ngươi đem nương tìm trở về, nàng đi đâu?" "Cái nào? Ta cùng Giao Giao tiểu cô cô tìm nàng tầm vài vòng cũng không có tìm được. Tiểu Giao Giao cùng Tiểu Phượng Phượng một một dạng tuổi nhỏ, nhưng mà nàng gọi Quế Dịch đại ca ca, cũng liền so Tiểu Phượng Phượng cao hơn đồng đũa, Tiểu Phượng Phượng tự nhiên phải gọi nàng tiểu cô cô. Quế Dịch bắt được Tiểu Phượng Phượng, đem nàng bế lên, cười nói, "Ai, mẹ ngươi cùng ngươi ên mãi chạy, sau này cũng chỉ có thể chúng ta hai người sống nương tựa lẫn nhau." Tiểu Giao Giao mặc dù cũng là một cái tiểu bất điểm, nhưng mà những phải lộ ra dịu dàng ít nói nhiều. Trong tay nàng vẫn như cũ ôm cái tiêm một khối huyết sắc ngọc, một đôi mắt mặc dù trống giống, thế nhưng là tràn đầy linh tính. Một cái tiểu cô gái mù, nhưng mà lại so không mụ người đều phải thanh minh. Quết dịch nhẹ nhàng sờ lấy giao giao sợi tóc, đem nàng ôm trong ngực, giữa lông mày mang theo thần sắc lo lắng, nói: người nói là Tô Nga đại biểu thiên hạ đệ nhất đạo tràng, đã đi lạc Hải Cương tham gia nhân loại cùng yêu thú nhất tộc hội minh." Đây là ba ngày trước chuyện, khởi sướng lần này hội minh người chính là yêu tu chí cường Long Ngư thiếu chủ, gia hỏa này cũng đi một lần điệu hoàng, chẳng biết tại sao, sau khi trở về tu vi chính là tiến nhanh, đạt đến thánh nhân hoàn cảnh, đơn giản, Cao Minh đến từ điểm Hắn khởi xướng lần này hội minh, bảo là muốn liên hợp nhân loại, yêu tù, thú tộc, tam phương chi lực, đối kháng tu la nhất tộc. Lần này hội minh mời nhân loại bộ tộc bên trong tất cả đại tông môn, tất cả mạch yêu thú thủ lĩnh, hội minh địa điểm chính là tại lạc hải cương, phong thiên tinh. Quách dịch ánh mắt ngưng lại, hắn ẩn ẩn đã đoán được Long Ngư thiếu chủ là muốn chơi hoa rặng gì, chỉ là để cho hắn không ngờ tới chính là, ra hỏa này thế mà cũng đột phá thánh nhân hoàn cảnh, nói không chừng cũng là hái tới địa hoàng thánh dược. Bất quá có một chút vẫn là để Quế dịch tăng tâm, thẹn lưu hôn chứng kia cùng Tâu Nga cùng đi, có cái kia một đầu châu chết tại, liền xem như Long Ngư thiếu chủ sợ là đều phải thiệt toái lớn. Nhưng mà, Quế dịch vẫn là quyết định lập tức lên đường chạy tới Phong Thiên Tinh, miễn cho phát sinh biến số. Chương 850, Tuyệt đại thánh nhân hoàng, chương 850, Tuyệt đại thánh nhân hoàng. Phong Thiên Tinh vị tại Lạc Hải cương nam bộ, chính là một khoảng lơ lửng ở giữa không trung tinh cầu. Tinh cầu phía dưới bao bọc dãy núi, kỳ phong cấp độ không đủ, thú đậm, thường dùng bạch vụ trong núi tinh tinh chính là ở đó non tuấn lâm phía trên. Có 28 tên Mặc Kim Hoàng Thần Bảo yêu tu thủ hộ, bọn hắn mỗi một cái đều tựa như trận mắt kim cương, trên cánh tay mọc ra màu vàng vậy cá, cầm trong tay trượng bát đại búa, rất là oai người. Cái này 28 tên yêu tu người người cũng là đạo chủ cảnh, thân hóa hình người, cao minh đến cực điểm, chính là Long Ngư yêu tộc cường giả tiền bối. Bây giờ Tu La năm quyền, Lục hoang phân loạn, nhân loại, yêu tộc, thú tộc đều chỉ có thể giấu ở đại thế giới cùng bên trong tiểu thế giới mới có thể lơi tản. Bây giờ tam tộc hội mình chính là cực kỳ bí ẩn đại sự, cơ hội tụ tập các tộc người mà nhất, nếu là bị Tu La nhất tộc người biết chuyện này, hậu quả kia đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đại sự như thế tự nhiên làm trọng binh chấn giữ núi xa xa trên đường chuyển đến vài tiếng đồng âm ca dao mạch như cười đồ ăn như cười nhà ta có cái mù cô cô cũng là hoa ba cười bọn hắn cười ai đây ha ha giao giao tỉ tỉ, ta không có hát hay ngươi gõ ta đầu làm gì vậy sao vốn liền không có hát sai Ngươi rõ ràng đem tiểu cô cô hát trở thành mù cô, cô. đại caka ca, đại caca ngươi cũng không quản một chút tiểu phương Vượng nàng quá định ngầm tiểu giao giao quanhg lấy hai bàn chân nhỏ lôi kéo cách dịch tay phải chính là hướng về một bên khắc lôi kéo cách dịch tay trái tiểu Phượng phượng đầu có đi Hai cái này tiểu bất điểm lập tức đem quế dịch cho trở thành một cây bọn hắn hi hi có gỗ, vậy mà vây quanh hắn truy đổi. Dọc theo con đường này, hai cái này tiểu nha đầu cũng không biết náo loạn bao nhiêu lần, quế dịch trung quy là cảm nhận được phong thường phi không dễ dàng, phải chiếu cô tốt hai cái này tiểu yêu tình, thật không phải là một kiện để cho người ta bất lo chuyện. Quế dịch thật hối hận mang theo hai người bọn họ cùng một chỗ đến đây. Hai người các người náo đủ chưa, có tin ta hay không nợ chút nữa đem các người giao cho tông Nga. Quế dịch dùng đến giọng uy hiếp nói. Nghe nói như thế hai cái này tiểu yêu tinh lập tức án phận xuống dưới, tiểu phượng phượng dùng sức lắc đầu, Ngater và nghiêm túc nói, "Cha Cha, Tô Di thật hùng, nàng đã từng vung lời nói muốn ăn tiểu phượng vượng. "Rất đúng, rất đúng, Tô tỷ tỷ lần trước để cho Thanh Nhu tại ta trong rượu hạ độc, kém chút độc chết tiểu Giao Giao." Nói tiểu Giao Giao lại trộm uống rượu, nàng liền đem Giao Giao cùng phượng vượng ném vào trong nồi cùng một chỗ nấu, nàng ăn lại ăn không hết, nàng còn nấu nhiều như vậy. Thanh Nhu chắc chắn cũng muốn vụng trộm ăn Giao Giao cánh tay nhỏ. Giao Giao bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. "Không đúng, không đúng, Thanh Nhu là ăn chay, chắc chắn cũng là Tô Di một người toàn bộ ăn sạch." Tiểu phượng vượng đắc chí đạo, quét dịch mắt lớn trừng mắt nhỏ, "Đây đều là cái nào cùng cái nào?" Tại hai cái này tiểu yêu tinh trong mắt đơn giản đèm tô nga cho ác ma hóa, xem ra tại chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này các nàng bị tô nga sửa chữa quá sức. Đã như vậy, vậy thì ngoan ngoắn mà nghe lời, chúng ta đi lên. Quách Dịch một tay vận lấy một tiểu nha đầu, chính là tiếp tục bước đi, rất nhanh liền đi đến núi non trùng điệp ở giữa, đi tới thông hướng phong thiên tinh trước tinh môn. Dừng lại, người phương nào đến? Một cái mọc ra tơ vàng dâu long ngư yêu tộc đạo chủ, giống như một đạo kim sắc sấm sét ngăn đón đến Quách Dịch trước mặt, cầm trong tay trượng 8 trận trên lửa, rất là vũ. Quách dịch nói, "Thiên hạ nhất đạo trưởng chịu giáo." Dịch Nghe lời này xa xa 27 tên yêu tu đạo chủ đồng thời vây quanh, rất rõ ràng bọn hắn cũng đã bị Long Ngư thiếu chủ sớm thông báo, quét dịch nếu là đến đây, tất nhiên đem hắn cho ngăn ở bên ngoài. Long Ngư thiếu chủ giã tâm bừng mừng, muốn mượn lần này hội minh nhất thống nhân yêu thú tam tộc, cho nên hắn từ khi địa hoang trở về, liền nhanh chóng thông tri các đại tông môn chi chủ tổ chức tam tộc hội minh, chính là sợ quét dịch từ địa hoang trở về. Thiên hạ đệ nhất đạo trưởng Tô trưởng giáo đã tiến nhập Phong Tiên Tinh, phương nào yêu tà, mạo quét dịch, cái này Phong há lại là ngươi nghĩ liền có thể xông. Không tệ, ta xem hắn chính là tu la nhất tộc gián tế. Quách Dịch lắc đầu nở nụ cười, trong đôi mắt động bắn ra ngàn vạn thần hoa, giống như một đạo đạo kiếm ảnh xuyên thẳng qua, cái kia 28 tên yêu tu đạo chủ đạo hồn đều phá thoái, cứng ngắc đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc đích. 6. Phong Thiên Tinh, Bắc Hải. Nước biển xanh thẳm, gió biển mặn mặn. Long Nư thiếu chủ đứng cách mặt biển cao 90 trượng từ kim trên đài cao, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo ý cười, một đôi màu vàng điện mắt nhìn qua tọa lạc tại trong mây cường giả các phương, dường như đang tìm được người nào. Khi xác nhận người kia không có tới, nụ cười trên mặt hắn liền càng thêm rực rỡ. Tu tập đến phong tiên tinh cường giả quả thực không thiếu, yêu tu 18 mạch tất cả mạch thành yêu, thú tu 9 mạch thú vương, còn có nhân loại nhất tộc tất cả đại tông môn trưởng giáo. Thánh bảng cường giả đều tới chừng mấy vị, như Bắc Hoàng Thiên triều chủ nhân Nhã Phi Tiên đạo quân đại thống lĩnh vạn Hạo Tuyết Nam Hoàng Thiên đường 6 vực thánh vương thú tu bá chủ linh quy thú vương mấy người. Những thứ này mọi người bất phạm, hoặc là ẩn tàng dấu vết, hoặc là dấu tại trong mây mù, căn bản cũng không dễ dàng hiện thân. Long Như thiếu chủ trên mặt đất hoang lấy cơ duyên lớn, tu vi nhiên mạnh, đã đạt hoàn bây giờ là hái, thiên hạ không sợ. Trên mặt đất mấy cố vết thi dọc Phàm là dám làm trái hắn người, cũng đã bị hắn dấm ở dưới chân, những thứ này nằm nhân chung không thiếu có thánh nhân cấp bậc lao bối tu sĩ, thế nhưng là không người là hắn địch. Chúng ta phía trước đã nói xong, muốn đem tu là nhất tộc cho chèn ép trở về địa hoang, như vậy thì nhất thiết phải chúng ta các tộc liên hợp lại, nhưng mà ở trong đó tự nhiên là cần một cái người dẫn đầu, tại hạ bất tải, nguyện làm người dẫn đầu này. Long Nư thiếu chủ nhẹ nhàng đá đá trên đất mấy cỗ tử thi, khỏe miệng mang theo một tia nhe răng cười, hắn đây không phải tại cùng cái này một số người thương lượng, mà là tại nói cho đám người sự thật này Một cái thanh âm không hài hòa văng lên, để cho Long Nư thiếu chủ nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. "Long Nư thiếu chủ, ngươi một tên tiểu bối, có tài đức gì làm được tam tộc người dẫn đầu?" Một cái toàn thân đều khỏa đầy màu đen thi bảy quỷ dị người từ cái kia trên mặt biển lớn lửng, hắn khẽ phồng lên toàn bộ mặt biển đều tựa như biến thành thi hạ, như hoàng truyền thủy tầm thường mãnh liệt. Toàn thân đều tràn ngập âm nhiên quỷ vụ, thật giống như một bộ màu đen sắc cướp. Người này thế mà liền giấu ở đám người phía dưới cũng không một người phát giác, tu vi bừng tựa như Long Ngư thiếu chủ mắt lộ ra hàn quang, nói: lai là Minh Vương tiền bối, tiền bối có gì chỉ giáo? Ngươi đến chính là Minh Vương?" Minh Vương đã từng vốn là chuẩn đế tu vi bá chủ, chỉ tiếp được chôn cất thiên tàn bia cho trấn áp mấy chục và năm, tu vi ngược lại lùi lại đến thánh nhân cái thứ tư cảnh giới. Đi qua những ngày tháng tu dưỡng, tu vi của hắn lại là khôi phục được thánh nhân hoàn cảnh. Các các, cả. lão phu chỉ là muốn nói cho ngươi, ta muốn làm người dẫn đầu này. Minh Vương đã tung người bay vọt đến tử kim trên đài cao, cùng Long Ngư thiếu chủ cách nhau vẹn vẹn trăm trượng. Long Ngư thiếu chủ sửa sang vào áo, mặt lộ vẻ khinh thường, giọng điệu mai cười nói, Tiên bối, đã giả, chỉ sợ là không làm được người dẫn đầu này. Cao vị cái gì lạnh, Tiên bối xương cốt sợ là chịu không nổi. Minh Vương trong miệng lại là phát ra tiếng cười khanh khách, âm trầm lạnh thấu nhân tâm. Một đôi đen nhánh quỷ nhãn xuyên thấu qua thi bảy khe hở, lập lòe khát máu chi quang, để cho người ta dùng mình. Đáng người biết hai cái này ngoan nhân là dự định độc thủ. Nếu là những người khác đứng tại trước mặt Minh Vương, sợ là đã run rẩy run rẩy, nhưng mà Long Ngư thiếu chủ lại là đạm nhiên coi như, lộ ra phong khinh vân đạm. Hừ, hừ. Hai người đồng thời từ tử kim trên đài cao chạy như bay, chọc thủng phong thiên tinh, bay ra Bắc Hoàng, đồng thời đến đó tinh không xa sôi bên trong, lẫn nhau công phạt. Hai người cũng là thánh nhân hoàng cảnh giới, lực phá hoại hết sức kinh người. Một trưởng liền có thể đập nát một mảnh tinh vũ, một cước liền có thể đạp nát một cái tiểu thế giới. Cái lực vạn dặm đều có thể xa xa nghe được cái kia một cỗ oanh minh phá toái thanh âm vang vọng chư không. Từng đạo yêu mang xoắn lẫn, vô biên quỷ khí xuyên thẳng qua, đơn giản chấn nhiếp nhân tâm. Nhưng mà, sau một hồi lâu, một đạo người ra đen âm thanh từ màn trời phía trên rơi dụng xuống, trọng trọng đầu ngã ở từ kim trên đài cao. Oanh phải một tiếng, nguyên bản bố trí trận văn tử kim đài cao đều vỡ ra một đạo bản tay rộng như vậy khe hở. Long Lư thiếu chủ phong lẫm lẫm, kim sáng ngời, từ trường không phía trên phiêu nhiên rơi xuống, một cước giẫm ở minh vương trên đầu lập tức đem hắn dâm đến bạo lực ra, liền thánh nguyên cùng đạo hồn cũng không còn tồn tại. Minh Vương vong rồi. Minh Vương đây chính là thượng cổ bá chủ, bây giờ càng là thánh nhân hoàn cảnh, thế nhưng là vẫn như cũng bị Long Ngư thiếu chủ dễ dàng chém giết, rung động tất cả mọi người tại chỗ cũng không nói được lời. Đơn giản so hung nhân càng hung, so ngoan nhân ác hơn. Long Ngư thiếu chủ ánh mắt như điện, liếc nhìn đám người, nói, tam tộc liên thủ mới là chính sự, ta cũng không phải một cái tự giết lẫn nhau người, còn có người nào hoài nghi ta năng lực không đủ để làm người dẫn đầu này. Tứ vương hoàn toàn yên tĩnh, đều bị thủ đoạn của hắn cho chấn kinh nổi, không người còn dám mở miệng nói một câu. Liên Minh Vương như vậy lão bối cường giả đều bỏ mình tại chỗ, người nào còn dám không tức thời. Long Lư thiếu chủ hài lòng gật đầu một cái, khỏe miệng liệt ra một nụ cười tới, mà đúng lúc này phía sau hắn vang lên một hồi vỗ tay tiếng vô tay. Tô Nga đứng tại hư không, ngồi ở mây ghế dựa trên này, dài đến hơn một trượng tóc trắng tự nhiên rơi xuống, băng nhan đẹp ra, rất là tuyệt trần, phảng phất lại trở về kiếp trước, một phương tà tôn khuynh thành thiên. Màu trắng nhân thanh sắc nhừ, tại phương Bắc Thiên mộ phía trên lộ ra dị thượng tiên linh. Thiếu chủ nói không sai, Tam hội minh bắt buộc phải làm chỉ có tập hợp tam tộc sức mạnh mới có thể đem tu la nhất tộc cho chạy về địa hoàng, nhưng mà người dẫn đầu này, ngươi sợ là không làm được." Tô Nga tay hoàn mỹ không một tì vết, trắng như tuyết, mảnh như ngọc, nhẹ nhàng vỗ tay, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rất nhiều người trong lòng đều có cái nghi vấn này, nữ tử này là ai? Lại dám ở thời điểm này sờ Long Ngư thiếu chủ lông mày. Long Ngư thiếu chủ tự nhiên là nhận ra Tô Nga, cười lạnh nói, "Tô cô nương chẳng lẽ cho rằng còn có so ta nhân tuyển tốt hơn, hoặc có lẽ là có so ta tu vi cao hơn người?" "Tự nhiên là có." Tâu Nga nói. "Người kia là ai?" Long Ngư thiếu chủ đạo, "Đó chính là ta." Tô Nga nói, "Chương 851, hoa rơi vào nhà nào?" Chương 851, hoa rơi vào nhà nào? Một cái không có danh tiếng gì nữ tử vậy mà tuyên bố so Long Ngư thiếu chủ càng mạnh hơn, muốn làm tam tộc người dẫn đầu, rất nhiều người đều cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường. Nhưng mà Long Ngư thiếu chủ lại không cho là như vậy, đã từng đã bảng phía trên có thể cùng hắn phân cao thấp người cũng liền như vậy ba, bốn cái, Tô Nga chính là một trong số đó. Tô Nga đứng tại hư không trong mây mù, tay vê thật dài tóc trắng, màu trắng lông mi quan xoắn, giống như nguyệt cá tầm thường khói trên sông mêng ngông, dạng như vậy tựa hồ thật muốn cùng Long Ngư thiếu chủ phân cao thấp. Chỗ xa xa trong mây mù, có tiên liên nở rộ, cùng Ngọc Mỹ nhân dáng dấp giống nhau, như lúc nhã phi liền đứng tại tiên liên phía trên, khuynh thế tự nhiên, huyền chuyển vô song. Trên người nàng khí chất đặc biệt, chỉ cần là một người đều sẽ bị nàng mà hấp dẫn. Lúc này, ánh mắt của nàng liền chăm chú vào trên thân tông nga, khen, quái dịch nữ nhân quả nhiên lợi hại, đạm phách cũng không nhỏ. Có đôi khi giữ người, lại cũng không chỉ cần đạm phách là được. Trong tay Vạn Hạo tuyết ôm trảm tiên kiếm, đây là hắn trảm hiên viên hoàng thành đoạt được, bây giờ đã triệt để nhận hắn làm chủ. Ngươi biết cái gì, một cái nam nhân có lẽ sẽ vì lợi ích, quyền lợi, mặt mũi, nữ nhân, hành sự lỗ mãng. Nhưng mà nữ nhân lại sẽ không, một nữ nhân nếu là có này đảng phách, như vậy đã nói nàng có đầy đủ chắc chắn. Nhã Phi khiển trách. Vạn Hạo Tuyết lại là mảy may cũng không dám còn miệng, thật giống như một cái phụ phục tại dưới chân nàng cầu Long Ngư thiếu chủ mặc dù rất là gấp đón đỡ Tông Nga, thế nhưng là cũng không sợ nàng, Liên Minh Vương đều chết ở trong tay của hắn, lòng tin của hắn trước nay chưa có tăng trưởng, sao lại sợ một nữ tử? Tô Cô Nương tất nhiên muốn làm tam tộc người dẫn đầu, vậy ngươi dự định lấy cái gì phục chúng? Long Ngư thiếu chủ đạo: Giết ngươi không được sao? Đỗ Nga trên người cựu điệu thải ý không gió mà bay. Trên đầu tóc trắng bỗng nhiên trở nên ức vạn trượng dài, đều xóa mở, mảnh như tơ, lệ như châm. Mỗi một cây tóc trắng cũng như một thanh mảnh khảnh lợi kiếm, trong một chớp mắt liền đâm rách trường không, xuyên thấu vũ màn. Long Lư thiếu chủ không nghĩ tới Tô Nga nói động thủ liền động thủ, trong lúc vội vã, bàn tay trắng đoan phía trên sinh ra một tầng thật giày long vân, lơ ra tay đi, nhưng mà trên cánh tay của hắn lại huyết điểm phiêu tán rơi dụng, vậy mà dễ dàng liền bị tóc trắng cho đóng xuyên, liền long vân đều không thể ngăn cản hắn một chút. Tô bên trong kiếp trước đạo tác, đó là siêu Việt đại đạo, đừng nói là một tầng long lân, liền xem như đế đều phải thủng và đứt tóc trắng giống như một đạo màu trắng thác nước rơi xuống, tận tàng vô tận sắc cơ. Long Lư thiếu chủ lợi dụng Thái Ngư chi khí, đem xuyên tấu cánh tay mình mảnh khảnh tóc trắng cho đánh gãy, mặc dù chạy ra tuyết sát, nhưng mà trên cánh tay vẫn như cũng rơi xuống một tảng lớn huyết đủ. Nữ nhân này như thế nào lợi hại như thế? Đơn giản so quét dịch còn kinh khủng. Long Lư thiếu chủ trong lòng hoảng hốt, trên lưng sinh ra ngư dục chạy trốn. Hắn lại không biết, tấu nga kiếp trước so bây giờ lợi hại hơn 10 vạn trở lên, một khi đặt đến thánh nhân cảnh sau đó, như vậy tu luyện liền không còn luyện mà là đối thiên nga trí tuệ viễn nhân, tăng thêm trước đạo lĩnh ngộ đặt đến thánh nhân cảnh sau đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh, cho dù là quét dịch luyện hóa thánh dược, tốc độ sợ là đều chưa hẳn có nhanh. Khuynh thành tiên dám lấy tà tôn tuyệt đại tu vi chuyển thế chủ sinh, như vậy liền cho chính mình lưu lại đầy đủ đường lui, có thể tại thời gian cực ngắn khôi phục tu vi, thậm chí là vượt qua lúc đầu tu vi. Cho nên Tô Nga tốc độ tu luyện nhanh, tất cả đều là nàng kiếp trước lưu lại nội tình cùng trí nhớ nguyên nhân. Thanh Nhu đặt ngông ngồi ở trong hư không nguyên bản Tô Nga trên vị trí, thú ngang nhiên nhìn xem, đột nhiên cảm giác nông châu cố mắt lạnh, chỉ cảm thấy một hồi gió rét thổi tới, bên cạnh đã đứng một người. Nó kéo dài như khuôn mặt đột nhiên sững sờ, mới là thấy rõ người trước mắt này tới, không phải Quách Dịch là ai. Hừ, không cần nó mở miệng, Quách Dịch liền một phát bắt được sừng bò của nó, đưa nó cho ném bay ra ngoài. Đứng lại Quách Dịch sau lưng tiểu giao giao cùng tiểu phượng phụng chui ra, hào hứng bỏ tới thật cao mây ghế dựa trên này, hai cái tiểu nha đầu một người ngồi một bên, lộ ra sinh động đến cực điểm. Quách Dịch cười lắc đầu, liền đem ánh mắt nhìn về phía cái tia đang tại trong lúc giao thủ tâu nga cùng thiếu chủ, nghiêm túc quan chiến. bị quang phải thất điên bắt đảo, sau một hồi lâu mới là cụi đuôi chạy trở về, nói, Quách Dịch Ta cũng không phải nhà các ngươi nuôi, Liều Mạng, cái gì nói ném liền ném, cái này có còn vương pháp hay không? Bản tôn Liều Mạng với ngươi. Quái dịch lúc này đang quan tâm Tô Nga cùng Long Ngư thiếu chủ giao thủ, nào có tâm tình cùng Thanh Nhu làm cản, nhẹ nhàng vẫy vây tay, cái kia nguyên bản làm tại mây ghế dựa trên ngài tiểu phượng vượng cùng tiểu giao giao chính là bay lên, một cái rơi xuống Thanh Nhu trên lưng, đưa nó cái đuôi cho giở, dùng sức hướng về trên lưng theo. Một cái khác thì cưới ở Thanh Nhu trên cổ, bắt được nó hai cái sừng trâu, kém chút đem sừng châu đều cho giật. Hai cái này tiểu đầu đều không phải là đèn đã tàn dầu, Thanh Nhu không phải hai người bọn họ đối thủ cũng không lâu lắm sẽ khóc cha gọi mẹ. Thằng đến vết dịch lần nữa vây vây tay, giao giao cùng Phượng Phượng mới là đưa nó thả ra, mà lúc này Thanh Nhu đã nằm trên mặt đất tói tót, liền thật dài đầu lưỡi đều khoác lên bên ngoài, buốc lên khói trắng. Tông nga tóc dài có thể liên tiếp đến ngoài ngàn vạn rặm, mỗi một cây đều ẩn chứa vô thượng phát tắc, có thể mặc tấu không gian, động phá tinh thần. Long ngư thiếu chủ trên thân ít nhất lưu lại 10 nơi vết thương, vết thương so kiếm ngấn còn nhỏ hơn, thế nhưng là rất khó lại, giống như là bị độc tố thấm vào. Lúc này hắn đã hóa thân làm thái ngư, thân cá trượng, trên lưng mọc ra một đôi mầu vàng ngư dực, dưới bụng mọc ra một đôi sắc bén ngư tốt. Trên thân thất thải lưu truyện, chín mắt cùng thân. Thái ngư chín mắt lợi hại nhất, một khi mở ra mắt cá, có thể để người ta con mắt vĩnh thế mù mù. Long ngư thiếu chủ trên người hai cái mắt cá mở ra, vừa diệt đại vũ, hai diệt lỡ trụ, hai mắt cùng tiên, phong tỏa hư không. Thái ngư con mắt mở ra, hạ xuống vô biên chói mắt thần hoa, rất nhiều người vô tội vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, đều bị cái này quang hoa chọc mù hai mắt. Quách dịch vội đem vô vọng Phật đang cho tới ra, vạn trượng Phật quang chiếu rọi chưởng không, chặn con mắt, nhao nhao trốn đến dịch sau lưng Phật quang bên trong, tạm Thái ngư con mắt mặc dù lợi hại, nhưng mà Long ngư thiếu chủ bây giờ cũng chỉ có thể mở ra hai con mắt thôi, Tâu Nga trong thân thể có sinh mệnh chi lực hoàn toàn không sợ. Lúc này nàng gặp quách dịch đã đổi tới, trong nội tâm nàng ổn định không thiếu, không cố kỵ nữa, từng đạo cường đại viễn cổ sát thuật đánh ra, hướng về Long ngư thiếu chủ hai mắt công tới. Thái ngư mắt đã Long ngư thiếu chủ địa phương mạnh nhất, cũng là yếu nhất chỗ. Không bao lâu, mắt cá bên trong chính là máu tươi chảy dài, Long ngư thiếu chủ bị công được liên tục bại lui. Một cái Tâu Nga liền như thế lợi hại, lúc này còn nhiều ra một cái quách dịch tới, cái này còn như thế nào chiến? Long ngư thiếu chủ trong lòng sinh phái ý, liêu được núi xanh không lo không có củi đốt, chỉ cần đến tiên hoàng tu tập thái ngư thăng tiên quyết chín mắt toàn bộ triển khai, đến lúc đó lại từ từ thu thập quế dịch cùng tông Nga. Long lưa thiếu chủ chính là thái ngư vô các người, đến thiên hoàng sau đó tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, tu vi đột nhiên tăng mạnh không thành vấn đề, nhận tức giận nhất thời, tương lai tại cùng quế dịch lại phân cao thấp cũng không mượn. Hôm nay đại thế đã mất, nếu là nếu ngươi không đi, sợ là đem tính mệnh cũng muốn giao phó ở đây. Nghĩ thông suốt nơi đây then chốt sau đó, long thiếu chủ lại không lưu luyến tri tâm, một đạo mắt cá chi quang bay ra, sống thẳng không phá vỡ màn trời đem thông hướng thiên hoang môn hộ mở ra, muốn trốn hướng về thiên hoang. Muốn chạy trốn, nào dễ dàng như vậy. Quét dịch trên bàn tay dâng lên một đoàn màu tím huyền hỏa, hóa thành một đạo đạo mã ti, nữu cuốn thành một tòa núi cao lớn như vậy liệt hỏa trung thần, chắn thiên hoang trước thông đạo, cách trở Long Ngư thiếu chủ chạy trốn. Long Ngư thiếu chủ tuyệt đối là một cái hòa lớn, ba lần bốn lượt đọ thoát, bây giờ tất yếu đem tính mạng hắn lưu lại nơi đây. Thần ngư giải thể đại pháp, Long thiếu chủ liệu đến tổn thương nguyên khí nặng nề, cưỡng ép một trường vô nát thân thể của mình, vẫn như cũ thế không giảm hướng về màu tím huyền lớn đi. Hắn không thể ngừng, một khi dừng lại, liền sẽ bị phía sau tấu Nga cho đội kịp, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đệ thất biến huyền hỏa lợi hại bậc nào, đem Long Ngư thiếu chủ bể tan cảnh thân thể đều cho nhóm lửa, hóa thành một vây quanh khói xanh, nhưng mà như trước vẫn là có một tia huyết khí từ huyền hỏa ở giữa sung ra, chui vào thiên Hoang thông đạo. Long Ngư thiếu chủ sử dụng ra Thần Ngư giải thể đại pháp sau đó, chỉ cần có một tia huyết khí đào thoát, như vậy thì có thể chúng sinh. Quế Dịch lại là vỗ ra một trường đánh phía Tiên Hoang thông đạo, đuổi sát cái kia một đạo huyết khí mà đi. Oen, Hoang chi môn đóng lại bên trên, Quế Dịch cũng không biết một trường này là đem Long Ngư thiếu chủ đánh chết, vẫn là để hắn đào thoát. Hiu, Tô Nga tóc trắng phiu giận, bay vọt trên không, thải tay áo phiêu diêu, rơi xuống quét dịch bên cạnh thân. Nhìn thấy Tô Nga trở về, tiểu giao giao cùng tiểu Phượng Phượng tựa như bị sợ hai con thỏ nhanh chân chạy, hai đạo cái bóng lóe lên, đã không thấy tăng hơi bóng dáng. Quét dịch cũng là đem vô vọng Phật đăng cất trở về, đối với Tô Nga ôm một trong mỉm cười, nói, mấy ngày không thấy, Tô đại mỹ nhân tù vì gặp trường a. Tô Nga cười lạnh nói, cái này chuyện không liên quan tới ngươi, Long Như thiếu chủ là bị ta đánh bại, tam tộc người dẫn đầu làm dò ta làm, ngươi nếu là muốn làm vị trí này, vậy thì cùng ta một trận chiến. Ngươi nói đùa cái gì? Ta mới là thiên hạ đệ nhất đạo tràng trưởng chứ giáo, ngươi chỉ là một cái tạm thời. Tam tộc người dẫn đầu tự nhiên lúc đó để ta làm, ngươi nếu là một chiến, ta phụng bội chính là." Quách Dịch nói. Tất cả đại tông môn trưởng giáo cùng yêu tu thánh yêu xem như đã nhìn ra, thì ra Tô Nga là Quách Dịch nữ nhân, hai người này tu vi đều kinh thế hai tục, so viễn cổ hùng nhân đều mạnh hơn, ai làm tam tộc người dẫn đầu kỳ thực đều không khác mấy. Nhưng mà tại chỗ cường giả bên trong nam tu sĩ chiếm đa số, tự nhiên là ủng hộ Quách Dịch, tuyệt đối không cho phép một nữ nhân trở thành tam tộc người dẫn đầu. "Quách Dịch, mạnh mẽ lên, các huynh đệ để ngươi." Quan minh thánh giáo chi tử ti độ bất lạc tại nơi xa hô lớn một tiếng, lập tức gây nên xô cháo khắp trốn, tất cả mọi người đều hô lên. Quái dịch, ngươi không phải chiến đấu một mình, các huynh đệ ở cùng với ngươi. Tô đại mỹ nhân chạy về nhà đi theo hoa. Giết địch bắt giặc là nam nhân chúng ta chuyện, ha ha. Quái dịch nhẹ nhàng sờ lên mũi, cười hắc hắc, nói, thấy không, đây chính là nhân tâm trêu hư đến, Tông nga, tam tộc người dẫn đầu còn phải để ta làm, đánh lui tu la nhất tộc ở trong tầm tay. Vẫn là câu nói kia, muốn làm tam tộc người dẫn đầu, trước tiên đánh bại ta lại nói. Tô nga lỗi lạc mà đứng, tóc trắng trường ngũ Tuyển chuyển dáng người tàn gia vô tận chiến ý, căn bản cũng không để ý tới chúng quanh những người kia âm thanh chương 852, một chiêu, chương 852, một chiêu. Thanh như vốn là còn đứng ở một bên xem kịp vui, chật hai cố hẳn khí hướng bay lên, để nó bắp chân đều tại có rút. Đây là hai cố chiến ý, một cố đến từ Quách Dịch, một cố đến từ Tông Nga. Hai người này tu vi đều dơ cao đến hóa cảnh, thanh như thấy tình huống không ổn, rút hai móng, tiếp đó liền nhanh chân chạy như điên, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sợ bị tổn thương người vô tội Quách Dịch cũng không muốn vì một cái người dẫn đầu vị trí cùng Tâu Nga tranh chấp, bởi vì hắn cảm thấy không đáng, nhưng mà Tâu Nga nhưng phải buộc hắn ra tay. Nàng là một cái muốn hơn người nữ nhân. Trên đầu nàng sợi tóc màu trắng lại là biến thành dài và rậm, giống như ước vạn mảnh khảnh bạch sa, giống như mưa sao băng tầm thường vạch phá bầu trời. Tóc của nàng có thể xuyên thấu Long Ngư thiếu chủ Long lần, như vậy cũng liền có thể xuyên thấu Quách Dịch làn ra. Cơ thể hóa thành một đạo lưu toa, tốc độ bày ra đến cực hạn, trên thân Long Thanh Không rực, xuyên thẳng qua tại từng cây sắc bén sợi tóc ở giữa, lấy trưởng hóa chảo, một chảo động hướng về Tâu Nga cổ chủ tới. Quế Dịch bây giờ tốc độ bực nào kinh người, liền xem như bán đế đều chưa hẳn có hắn nhanh. Tóc trắng như tơ, nợ dậu Thập Phương, Tô Nga như đứng tại trong xương mù trắng hồ điệp, bay múa theo gió, tốc độ căn bản không cần Quế Dịch chậm bao nhiêu. Wen, nhìn thấy Quế Dịch một chảo này liền muốn bắt được cổ của nàng, Tô Nga lại là chủ động hướng về phía trước đánh tới, cổ bị Quế Dịch nắm. Quế Dịch hơi kinh hãi, vội tán đi trên tay sức mạnh, bằng không thì hắn một chảo này đem bóp nát cổ của nàng. Đây trời tóc trắng lập tức rơi xuống, Tâu Nga lênh nhênh mục đích Dịch, dùng sức muốn từ Quế Dịch trong lòng bàn tay tránh ra khỏi. Nhưng mà quét dịch ngón tay lại tựa như kiểm sắt đồng dạng, không lúc đích. Quét dịch trên trán toát ra mồ hôi lạnh, bàn tay hắn phía trên rõ ràng một tia sức mạnh đều không dùng, Tô Nga thế nào liền không tránh thoát. Chỉ đơn giản như vậy bị bắt. Vậy anh! Tứ Vương lập tức xôi chào, mọi người nhất thời kích động, có người của Hồ, quét dịch quá nguy bức, một chiêu chế địch, phần này tu vi đơn giản thiên hạ vô song. Hắn không làm tam tộc người dẫn đầu, còn ai làm? "Trời ạ." Tô Nga tu vi đó cũng không phải là so thánh nhân hoàng đô hại hơn, không nghĩ tới quét dịch một chiêu liền đem nàng cho bắt, ha, ha Tô đại mỹ nhân còn dám phách lối, còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Căn cứ vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, quách dịch tu vi sợ là đã đạt đến chuẩn đế chi cảnh, chỉ cái một bước liền có thể đột phá đại đế cảnh. Có quách dịch dẫn dắt mọi người chúng ta, tu la nhất tộc các đại tu la vương còn không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ, trong nhân loại cuối cùng sinh ra một vị siêu cấp cường giả. Đám người vui mừng không thôi, nhưng mà chỉ có quách dịch mới biết được, kỳ thực sự thật cũng không phải như thế, hắn cũng biết rõ Tâu Nga sở dĩ làm như vậy nguyên nhân, cũng là vì cho hắn tạo thế. Quách Dịch Tu vi mặc dù đủ mạnh, nhưng mà dù sao đối với tay chính là bán đế cấp bậc tu la vương cùng tu la nhất tộc vô số thế nhân, đối mặt địch nhân mạnh mẽ như vậy, nếu là không cho cái này, một số người một chút hy vọng, bọn hắn cũng không có lòng tin cùng tu la tộc một trận chiến. Tông Nga đầu tiên là đánh bại cường thế Long Ngư thiếu chủ, sau lại một chiêu bại trận tại trong tay Quách Dịch, kỳ thực cũng là vì cho Quách Dịch tạo thanh thế, cái này kỳ thực chính là một chiêu đơn giản nhất tạo thần thủ đoạn. Tông Nga cũng không phải kẻ dạ tâm, nàng không phải Liều Yên Nhiên, cũng không phải Húc Phong Vũ Nông. Nơi xa, vạn hạo tuyết đều bị một màn này cho chấn kinh đến nói không ra lời bị hắn ôm vào trong tay chạm Thiên kiếm đều đã mất đi qua hoa, trong miệng không ngừng thì thầm, làm sao có thể? Làm sao có thể? Quách Dịch như thế nào đột nhiên trở nên cường đại như thế, chẳng lẽ hắn thật sự đạt đến chuẩn đế chi cảnh? Nhã Phi nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngu xuẩn a, rõ ràng là nhân ra diễn một màn kịch, ngươi còn tưởng là thật. Nói xong lời này, nàng chính là mang tới một cái bạch sắc san hô lá, che khuất mặt mình, tiếp đó liền hướng về Quách Dịch phương hướng đi tới. Vạn Hạo Tuyết Nam nào, nào, sau đó liền nghi thông suốt mấu chốt trong đó, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Dịch, sinh ra hung ác lạnh chi sắc, cơ lộ ra Quách Dịch hơi vừa nghĩ lại chính là muốn thông Tông Nga làm như thế nguyên nhân, chậm rãi thu hồi thủ trưởng, kéo lại tay của nàng, chính là bay ra trong tầm mắt của mọi người. Đi tới một tòa núi lớn đỉnh chót, Quách Dịch mới là đem nàng để xuống. "Chớ cùng ta nói tại, ta cũng không muốn nghe lời này." Tông Nga nói. Chữ tại tự nhiên là nói không chừng, bằng không thì liền lộ ra xa lạ. Quách Dịch cười nói, "Cho tới bây giờ cũng không có tốt hơn, nào có xa lạ mà nói?" Tông Nga nói, "Rất đúng, rất đúng, Tô đại mỹ nhân nói không, dạ, coi là chân lý." Tông Nga gặp Quách Dịch đều theo nàng, trong lòng cũng là thư sướng vô cùng. Cái gì khí cũng mất, cái gì buồn bực cũng tiêu tan, ngược lại lộ ra tiểu nữ nhân ngượng ngùng, chủ động giúp quế dịch sửa sang có chút loạn vào áo, Ôn Nhu nói, ta ngược lại cũng không náo ngươi, ta chỉ hy vọng lần sau ngươi đi đâu, cũng cần phải mang theo ta, ta sẽ không trở thành gói đổ của ngươi. Tô Nga cũng chính là đang dẫn quế dịch đi địa hoang không mang theo nàng. Quế dịch tự nhiên là hiểu, Tô Nga là một cái ích kỷ nữ nhân, mà phần này Lịch Kỷ cũng liền ghim hắn mà thôi. Một cái đối với mình nam nhân đều không ích kỷ nữ nhân, cũng không phải một cái cô gái tốt. Nhẹ nhàng đem nàng cho ôm vào trong ngực, quế dịch cảm thấy Tô Nga so trước đó sắp chín rồi họ có lẽ là không còn giống như trước như vậy cố tình gây sự. Khi nhã phi tới, quét dịch cùng Tô Nga vẫn như cũ tại ra. Nàng là một cái thức thời nữ nhân, nàng biết nên lúc nào tới, loại nữ nhân này cũng nhất là bị người ưa thích. Mặc dù trên đầu của nàng mang theo bạch sắc sa nó lá, nhưng mà quét dịch vẫn là một mắt đem nàng nhận ra, sa nó lá mặc dù che khuất mặt của nàng, thế nhưng là che không được trên người nàng cái kia một cô mê người khí chất. Nhã phi tuyệt đối là một cái mê chết người không đền mạng nữ nhân, trên thân gánh vác lấy ít nhất tam tôn đại đế tính mệnh, nói một cách khác cái này tam tôn đại đế cũng là bị nàng cho mê chết. Khi thấy nàng hướng về chính mình đi tới, Quách Dịch sinh ra lòng cảnh giác, hơi nhắm lại hai mắt, dường như là say mê ở trong gió mát, kỳ thực bằng không thì, hắn là sợ chính mình cũng bị nữ nhân này cho mê chết. Phạm La nhìn thấy nàng khuôn mặt nam nhân, cuối cùng chỉ có hai loại kết cục, một loại là giống như Bắc Hoang đại đế bọn người đã biến thành người chết, một loại khác là giống như Vạn Hạo Tuyết đã biến thành phụ phục tại dưới chân nàng cầu. Kỳ thực loại thứ hai so loại thứ nhất càng bi thẳng hơn. Quách Dịch sinh ra lòng cảnh giác đồng thời, Tô Nga cũng sinh ra lòng cảnh giác, bởi vì nữ nhân so sánh chính mình có mị lực nữ nhân đều có lòng cảnh giác. Nhã Phi âm thanh cùng Ngọc Mỹ Nhân âm thanh cũng là không sai biệt nhiều, một dạng thanh tuy êm tai, nói: "Hai vị hạ tất như vậy khẩn trương, ta cũng không phải địch nhân." Người nào nói rõ ràng, trước kia lời này ngươi sợ là cũng đồng thời đối với huyết Lâm đạo nhân cùng Vạn Tượng đạo nhân nói qua, đáng tiếc cuối cùng bọn hắn đều đã chết. Tô Nga cười lạnh nói, Nhã Phi cũng tịnh không để ý tới nàng, chậm rãi mang trên đầu sa nón lá cho lấy xuống, lộ ra cái kia một tấm cùng Ngọc Mỹ Nhân mặt giống nhau như lúc trứng, một đôi linh tính trong hai con ngươi con người hơi run run dậy, mang theo tí tí tình nhìn về phía Nga bên cạnh người kia, nói: "Quách Dịch, ta có thể đơn độc nói với ngươi một chút sao?" Nàng tuyệt đối là một cái để cho người ta liếc mắt nhìn liền vĩnh thế không cách nào quên được nữ nhân, Quách Dịch không phải thánh nhân, tự nhiên cũng là quên không được. Tô Nga chính là vị hôn thê ta, có lời gì ngươi nói thẳng không sao. Quách Dịch thản nhiên mở ra hai con ngươi, hắn đột nhiên cảm thấy cùng trông tránh, còn không bằng chủ động đối mặt. Không phải liền là một nữ nhân, dù cho đẹp như tiên cơ, cũng chỉ khi nàng là một bộ hồng phấn cô lâu. Nhã Phi nhìn chằm chằm chằm chằm Tô Nga cái kia bất thiện ánh mắt, hơi cười cười, đưa tay ra, nói, "Vô lượng đạo chủ phải chăng cho ngươi một ngụm đá qua tải, nhường ngươi thay ta nhà xác, ngươi thể đem cái này quan tài cho ta không?" Quách Dịch đem Bắc Hoang Đại Đế thi thể mang đến Vô Lượng đảo thời điểm, Vô Lượng đảo chủ đích thật là cho hắn một ngụm đá xanh quan tài, để cho hắn cho Nhã Phi nhã xác, cái này quan tài Quách Dịch cũng một mực giữ lại. Chỉ là để cho Quách Dịch không nghĩ tới, Nhã Phi thế mà cũng biết có một cái quan tài như vậy. Quách Dịch cũng không có đem đá xanh quan tài lấy ra, ngược lại hỏi, Vô Lượng đảo chủ nói qua, ta chỉ là một cái kia thay ngươi nhã xác người, chẳng lẽ ngươi cho rằng đem quan tài đợi tới, liền không thể không cần chết sao? Nhã Phi mê người nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc lắc trán, nói, có một số việc như là đã chú định, như vậy liền không thoát khỏi được ta như thế nào trở về cương cầu, ta chỉ là muốn xem thôi, mặc kệ cỡ nào phong hoa tuyệt đại người chết sau cũng là một cái hộp đã chứa, bao nhiêu sẽ có có chút thương cảm, ta nghĩ bây giờ liền thương cảm đủ, sau khi chết cũng liền có thể thiếu thương cảm một chút. Nàng Lam một cái nói chuyện thể nữ nhân, nữ nhân như vậy cũng nhất là có thể chiếm được nam nhân hào cảm, cho nên Quách Dịch đem đá xanh quan tài lấy ra ngoài, đặt ở trước mặt của nàng. Khi nàng nhìn thấy một hộp này quan tài thời điểm, trên mặt ngọt ngào cười, cuối cùng vẫn là bảo trì không được, trở nên khổ tâm. Một người thấy được tương lai trang chính mình qua tải, bao nhiêu đều biết khổ tâm. Ngón tay của nàng có chút phát run muốn sở đến quan tài trên vách, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là thu tay về. "Ngươi nhận lấy đi." Nhã Phi rất nhanh liền thu hồi trên mặt một phần kia khổ tâm, ẩn tình đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Quách Dịch, nói, "Lần này tới, ta còn có một cái chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi, muốn triệt để đem tu la nhất tộc đều cho chấn áp trở về địa hoàng, nhất định phải lần nữa phong ấn địa hoang thông đạo." "Chuyện này ta sớm đã nghĩ đến, nhưng mà muốn phong ấn hoang thế giới ở giữa thông đạo cũng không phải một chuyện dễ dàng." Quách Dịch nói, "Tự nhiên không dễ dàng, lớn như vậy đế đô không có bạn sự kia, cho nên nhất định phải đến luân hồi đại nhật phía trên đi lấy một thứ." Nghe lời này, Quách Dịch trong lòng khẽ động, Vũ Minh Minh chủ cùng kính vô sinh không phải liền đi luân hồi đại nhật lấy một thứ, chẳng lẽ nhã phi chỉ chính là vật này? "Đồ vật gì?" Quách Dực nói. "Vũ bảng thể xác." Nhã phi nói. Nghe lời này, liền tâu Nga cũng là hơi cả kinh, bảng sức mạnh được xưng là thế gian thần bí nhất sức mạnh, không có ai biết đó là một loại dạng gì tồn tại. Vũ bảng thể xác tại sao sẽ ở phía dưới Thượng hoang? Nếu là thu hồi vũ bảng thể xác, như vậy ngăn trở địa Hoang Thông đạo tự nhiên là dư giải. Chương 853, Luân hồi đại nhật, chương 853, Luân hồi đại nhật. Treo chăng đầu ngó liệu, người hẹn sau hoàn hôn. Nếu là Quách Dịch ngươi vẫn là một cái người đáng tin, có thể hay không tại khu trục tu la nhất tộc sau đó đến vô lượng đảo một lần, chúng ta cùng uống một chén thánh kiểu. Nhã Phi ẩn ý đưa tỉnh, thổ khí không lan, liền phảng phất viên kia dưới ánh trăng dính lấy giọt sương tiểu hoa. Mỹ nhân hướng hẹn, Quách Dịch há có cự tuyệt lý lẽ, bằng không thì cũng quá không nam nhân. Chỉ có một mình ta. Quách Dịch nói. Nhã Phi gật đầu một cái, nói, ta có chút tâm sự muốn cùng người nói chuyện, ngươi hẳn sẽ không cự tuyệt ta đi. Tự nhiên là sẽ không, Lục Hoang nhất bình quyết định, ta nhất định liền chạy đến. Quách Dịch nói. Nhã Phi kỳ thực cũng không phải một cái nữ nhân xấu, nàng chỉ là một cái mang theo hận ý còn sống người đáng thương. Nàng đi, trên mặt mang mấy phần là mịch. Tô Nga lần này kỳ tích không có cùng Quách Dịch tranh chấp, nhìn qua Nhã Phi bóng lưng, nàng phảng phất thấy được một quẻ sáng chói tinh thần đã vỡ lạc. Ba ngày sau, Quách Dịch rời đi Bắc Hoang, một thân một mình hướng về Luân Hồi Đại Nhập chạy tới, muốn triệt để đem Tu La nhất tộc trấn áp trở về, nhất định phải đem Vũ Bảng thể sát thu hồi lại, mà lục hoang lớn nhỏ sự nghi thì giao cho Tô Nga xử lý, đem tam tộc cường giả đều cho tụ tập lại, chờ Quách Dịch đem Vũ Bảng thể sát tu hồi, sẽ phải cho Tu La nhất tộc một đả kích trầm trọng. Căn cứ vào Vũ Minh Minh chủ phân thân lời nói chuyến này rất là nguy hiểm, liền Vũ Minh Minh chủ cùng tính vô sinh liên thủ, đều chưa hẳn có thể còn sống trở về, bởi vậy liền có thể gặp đốm. Đi đến vùng ngoại, đi tới đen như mực mà băng lãnh trong tinh không, chợt phía trước một quả di động thiên thạch phía trên truyền đến một cỗ sát ý, Quách Dịch trong lòng vận một cái, vội vàng nhổ thân dựng lên, bay vọt đến một bên, nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang từ hắn chỗ mới vừa đứng phía trên lướt qua. Quách Dịch sau khi đứng vững, mới nhìn rõ nguyên lai thiên thạch kia phía vậy mà đứng một người, một thân uy giáp, mặt, đang đe Dịch. Thu hồi Trảm Thiên kiếm. Vạn Hạo Tuyết nhẹ nhàng sờ lên thân kiếm, cười lạnh nói: "Ngươi chạy chối chết tốc độ vẫn là như vậy nhanh." Quách Dịch nhìn chằm chằm Vạn Hạo Tuyết một mắt, lắc đầu, nói: "Cái này cũng gọi nhanh. Rất rõ ràng ngươi cũng không có cái gì kiến thức." Vạn Hạo Tuyết là tới giết Quách Dịch, hắn cho là mình giết được Quách Dịch, một cái rựa vào nữ nhân mới làm đến tam tộc người dẫn đầu nam nhân, hắn căn bản là không có để vào mắt. Nhưng mà hắn lại sai, khi hắn xuất kiếm, hắn liền phát giác chính mình sai lợi hại, Quách Dịch đã không phải là trước kia quách Dịch. Quách Dịch cũng là dùng kiếm, chỉ là đứng tại trong tinh không hờ hợt đánh ra một kiếm, liền xé rách thương khung, ít nhất chém vỡ chín khóa đại tinh. Vô Số kiếm văn đem tinh không bên trong một chút cổ lao ân ký đều cho chém vỡ. Vạn Hạo Tuyết trong tay Trạm Thiên kiếm cũng là đế binh cấp bậc, cũng là thượng cổ cự mạch kiếm tu, thế nhưng là ngăn không được quét dịch một kiếm này, khi kiếm mang cùng mũi kiếm nghi động một khắc này, một đạo mùi máu tươi cũng là chui vào Vạn Hạo Tuyết mũi, đó là chính hắn huyết. Xoẹt xẹt. Một đạo nát ngấn từ bả vai một mực liếc kéo đến xương hông phía dưới, khôi giáp trên người thoát lì, xương cốt vỡ vụn, cơ thể bị chém xéo trở thành hai đoạn, hướng về trên dưới hai cái phương hướng bay đi, thật giống như trong thân thể có một cây cường lực lò xo. Quét dịch tay tiếp lấy ném đi tới Trạm Thiên kiếm, trên bàn tay dâng lên một đoàn ngọn lửa màu tím. Tại trên thân kiếm một vòng, lập tức đem trong kiếm Vạn Hạo Tuyết khí tức đều cho xóa đi. Thứ đây Trảm Thiên kiếm, chính là hắn Quách Dịch. Vạn Hạo Tuyết vốn cho rằng Quách Dịch là bởi vì một nữ nhân mới phong quang vô hạ, lại không biết một cái nam nhân nếu là không có thực lực, như vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị nữ nhân cho đồ bẩn, thật giống như Vạn Hạo Tuyết mãi mãi cũng chỉ có thể làm nhã phi một đầu trung quyền. Hắn chết không oan, bởi vì hắn không hiểu rõ Quách Dịch. Một cái nam nhân nếu là muốn học được đùa bỡn nữ nhân, liền muốn làm tốt trước tiên bị nữ nhân đùa bỡn chuẩn bị tâm lý. Sư gia trường kỹ chế gì? Luân hồi đại nhật chính là treo cao với thiên màn phía trên cái kia một vành mặt trời, ở vào bắc hoang xa sôi vô tận chỗ, thể tích khá là khổng lồ, diện tích bề mặt không thua một cái đại hoàng thế giới. Quét dịch cũng không biết trong tinh không bay bao lâu, tiến vào luân hồi đại nhật khu vực sau đó, trung quanh tinh thần đều đã bị nóng bỏng nhiệt độ cao đốt hóa, lộ ra hết sức trùng rống, thật giống như một cái kim hồng cực lớn hỏa lô lơ lửng giữa không trung. Cũng chỉ có đạt đến thánh nhân chi cảnh mới có thể tiếp cận ở đây, không có thực lực như vậy hộ thể, sẽ bị hắn nhiệt độ cho hoạt hoạt chết. Luân hồi đại nhật mặt ngoài tràn đầy phun trào màu đỏ tương cũng có một chút phát ra màu đỏ ánh sáng rực rỡ thần thạch lơ lửng ở trong nham tương, vĩnh viễn không hóa đi, cái kia chính là luyện chế thánh khí thần tài, vô cùng trân quý. Quách dịch bay thấp xuống dưới, dẫm ở một khối thần thạch phía trên, trên thân kim quang lưu chuyển, như một tầng mỏng giáp che chở toàn thân, trong đôi mắt vận chuyển hắc bạch song sắc ánh sáng, dõi mắt hướng về tứ phương nhìn ra xa, nhưng mà tầm mắt bên trong lại tràn đầy đỏ thâm hòa diễm, để cho người ta toàn thân nóng lên, nhưng không thấy một tia vết chân người. Quách dịch lại là phân ra một tia linh lực, một bên phi hành, hướng về tứ phương phốc ra ngoài, trận phương tây bên ngoài 300 triệu dặm truyền đến một tia yếu ớt ba động, như có sinh mệnh khí tức. Quách Dịch trong lòng đại hỷ, một cái lắc mình chính là bay vọt qua, chỉ thấy cái kia quần quật nham tương trên biển lớn vậy mà đứng tại một cái dạng vuông người, trên lưng hắn có một tòa trường tinh thần lớn như vậy thần thạch đại sơn, từng bước một chật vật trên mặt biển hành động. Hắn dường như là bị cái này một tòa thần thạch cho trấn áp, muốn trốn ra ngoài, nhưng mà thần sơn trọng lượng thực sự quá tại dọa người, hắn mua đi một bước, thần sơn cũng đi theo một bước. Cũng không biết hắn đã bị trấn áp bao lâu, chỉ thấy hắn toàn thân đều đang run rẩy, không dám cơ thể phản phất là tiêu hao hết một thân linh lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thần sơn cho đánh chết. Từng đạo treo thiên cấm từ sơn bên trên tả phía dưới, tựa như thác nước đồng dạng. Kính vô sinh tiền bối, Quách Dịch nhìn thấy cái kia bị trấn áp tại thần sơn phía dưới lao giả, không khỏi nhiều lời, chính là sử dụng Táng Thiên kiếm muốn một kiếm bổ ra ngọn thần sơn này. "Đừng, núi này chính là Lao Nha Tu La Vương lấy hắn bản mệnh thổ chi thánh nguyên ngưng luyện, nếu là phá vỡ núi này, thánh nguyên bạo liệt, ta hai người đều phải mệnh đánh chết cùng này." Kính vô sinh gánh vác lấy cực lớn thần sơn, phản phất bị ép gây rồi eo, chật vật thân người cong lại, lộ ra hết sức cật lực đạo. Nhìn thấy Quách Dịch đến đây, hắn đã là tâm rộng không thiếu. Quách dịch vội đem Táng kiếm cho thu hồi, hai đầu lông mày mang theo ngưng trọng, nói: "Lao Nha Tu La Vương vậy mà cũng tới đến Luân Hồi đại Nhật. Chẳng lẽ hắn cũng nghĩ lấy Vũ Bảng thể xác? Nguyên bản hết thể có 6 vị tu la vương giả lâm lục hoàng, giương phần mình trấn áp một phương đại hoang, nhưng mà trấn áp Đông Hoang huyết chiến tu la vương sau khi chết, liền chỉ còn lại 5 vị tu la vương. Lao nha tu la vương chính là trấn áp tinh hoang tu la bản đế. Vũ Bảng thể xác có thể phong ấn địa hoang thông đạo, trọng yếu như vậy chi vật, tu la nhất tộc tự nhiên cũng là nắm chắc phần thắng. Thì ra ngươi cũng đã biết, vậy liền nhanh chút chạy tới Điệu Tâm Võ Chí Tôn điện, Vũ minh, minh chủ một chút lực, tuyệt đối đừng để Vũ Bảng thể xác đã rơi vào Lao nha tu la vương trong tay. Kính vô sinh cắn răng mới nói ra một câu nói như vậy: Phạm Phật cũng đã đem lực lượng toàn thân đều cho đã dùng hết. Quế Dịch có chút ân cần nói, "Tiền bối kia ngươi, ta còn kiên trì được, đừng quan ta, lấy vũ bản thể xác mới là chính sự." Kính Võ Sinh toàn thân cơn xanh nổi lên, cơ thể phản phất đều muốn bị chấn áp nổ bể ra. Quế Dịch không cần phải nhiều lời nữa, do dự phút chốc, tiếp đó lợi dụng huyền hỏa hộ thể, một đầu chui vào trầm trọng và nóng bỏng trong nham tương, hướng về địa tâm chạy tới. Quế Dịch biết muốn cứu Kính vô Sinh, liền muốn tiên trảm lao nhà tu La Vương. Muốn chạm bán đế cũng không phải một kiện nhẹ chuyện nhẹ nhõm chuyện, Quế Dịch có thể giết trì mộ tu La Vương. Đó là mượn hai tôn thánh nhân hoàng sinh mệnh chi lực gọi ra chân Phật hư ảnh mới làm được, bây giờ không thể gọi ra chân Phật hư ảnh, muốn chém giết Lao Nha tu La Vương, đơn giản khó như lên trời, thậm chí sẽ chết trong tay của đối phương. Luân hồi đại nhật mặt ngoài nhiệt độ đã đủ để luyện chết bàn thánh, mà càng là hướng về trung tâm bước đi, nhiệt độ là càng ngày càng cao, liền xem như thánh nhân thân thể không cẩn thận đều phải tại trong nham tương hôi yên diệt. Bên trong tồn tại lớn lao hiểm, trong mơ hồ quét dịch cảm thấy trong nham tương tựa hồ có sinh vật kỳ dị tồn tại, từng cái so với thú đều phải nguy hiểm. Đem Táng Thiên kiếm cho tế đi ra tùy thời đều phong bị, nơi đây tuyệt đối so với địa hoang đều phải nguy hiểm, quách dịch không dám nửa phần sơ xuất. Chợt phía dưới, một đạo ánh sáng chói mắt sông thẳng lên tới, để cho quách dịch hai mắt đều nhói nhói không thôi, phản phất bị châm cho chọc lấy một chút. Tiếp lấy cảnh tượng trước mắt biến đổi, trong nham tương một đạo xưa cũ cửa đá hiện ra. Đạo này cửa đá trừng 300 mét cao, tổng cộng chia làm 6 phiến, phía trên phân biệt khắc lục lấy long đầu, mã rùa, phượng vũ, khủng tức linh, theo thiết đôi, kỳ lân diễm, bên ngoài cửa đá còn đứng thẳng 6 cái cực lớn đỏ thẫm có sát, phía trên cổ văn dày đặc, trường long rạng, rất là cổ phác. Lúc này cái này sáu phiến cửa đá chỉ có bên trái nhất cánh cửa kia bị mở ra, muôn bên trong có chói mắt ánh sáng bắn ra, thật lâu không dứt, Quách Dịch vừa rồi chính là bị cái này quang hoa cho đau nhói con mắt. Xem ra Vũ Minh Minh chủ cùng Lao Nhã Tu la Vương cũng là từ trong cánh cửa này đi vào. Cái kia sáu phiến cửa đá trên đỉnh khắc lấy 5 cái viễn cổ văn tự, võ chí tôn thần điện. Năm chữ này từ trái sang phải sắp xếp, phân biệt rơi vào năm phiến đại môn ngay phía trên, bên trái tấm thứ nhất đại môn phía trên liền đang hướng về võ chữ. Quách Dịch đứng tại cửa đá phía trước, trên mặt lộ ra nét mừng, nói: "Phàm là thần dị chi đều là hung hiểm vật Cái này 6 phiến trong cửa đá tất nhiên chỉ có một phiến là thông hướng Vũ bảng thể sát vị trí, cái khác 5 phiến cũng là đại hùng chi lộ. Vũ Minh Minh chủ cùng Lao nha tu La Vương quả nhiên không hổ là sống hàng ngàn vạn năm nhân vật, thế mà từ trên cửa đá phương chữ cổ nhìn ra manh mối Vũ chẳng phải đại biểu cho Vũ bảng. Quét dịch không nghĩ nhiều nữa, chính là hướng về kia được mở ra cửa đá bước đi, bất quá vừa là đi ra một bước, trong lòng lại là sinh ra một cố cảm giác kỳ quái, chính là lại lui trở về, đi đến bên phải nhất cánh cửa kia cửa đá phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lại, cái này một cánh cửa đá phía trên lại là một cái chữ cổ cũng không có. Trên cửa đá khắc lấy cháy hừng hực kỳ lân diễm vẹn vẹn chỉ là thấy được cái này một cánh cửa đá, liền cho người một loại thiên hỏa đốt cháy mà đến cảm giác, không nhịn được muốn lui lại. Cái khác năm phiến trên cửa đá đều khắc lấy một cái cổ thú một bộ phận thân thể, ngược lại là cái này một cánh cửa đá phía trên lại là một đám lửa, có vẻ hơi không hợp nhau. Càng là như thế, quyết dịch trong lòng liền càng thấy được khả nghi. Vũ bảng thể sắc cất giữ chi địa nếu là dễ dàng như vậy liền bị người đoán được, cái kia ha không cũng quá dễ dàng. Lại nói nếu là vũ bảng thể sắc thật sự cất giữ trong bên trái cánh cửa kia trong cửa đá Vô Minh Minh chủ cùng Lao nha tu La Vương hẳn là đã sớm lấy ra ngoài, vì cái gì lâu như vậy cũng không có độc tính. Quách Dịch trong mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ tìm được chân chính chính xác lộ, một tay đem bên phải nhất cánh cửa kia cửa đá cho đẩy ra, bay vọt đi vào. Chương 854, lấy võ bảng thể xác, chương 854, lấy võ bảng thể xác. Phía trên cánh cửa đá này, mặc dù khắc lấy hùng hực kỳ lân hòa diễm, nhưng mà tiến vào bên trong sau đó lại có vẻ hết sức thế lánh, trung quanh một mảnh đèn kịt không nhìn thấy một tia sáng, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Quách Dịch lấy ngón tay chạm đến lấy vết đá, không nhanh không chậm tiến lên, tiếng bước chân ở bên thai vang vọng chợn mũi chân chạm đến một tòa bậc thang, nguyên lai là thang đá tử. Ở đây chính là võ trí tôn thần điện, như vậy thang đá tự nhiên là làm cho người tiến vào bên trên một tầng, mà cũng không phải như một chút tử lộ tầm thường rơi vào vô tận vực sâu. Quách Dịch trong lòng càng thêm tin chắc lựa chọn của mình là đúng. Dọc theo thang đá từng bước một hướng về phía trước đi, ngón tay vẫn không có rời đi vết đá, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ thê Đây là? Xúc tu ở giữa, xuất hiện lồi lõm tuyền văn, phía trên tựa hồ khắc lục lấy cái gì? Quách Dịch dừng lại, muốn lợi dụng huyền hỏa quanh cho chiếu sáng, xem phía trên đến cùng khắc lấy cái gì. Nhưng mà trong này lại là cực kỳ quỷ dị, thật giống như vô vọng Phật đang vật quang, liền xem như huyền hỏa đều đem không chiếu sáng. Chỉ có thể lợi dụng hai cánh tay xúc giác đi cảm thụ phía trên đường vân, những đường vân này thật sự là phức tạp khó lường, so với ngũ hành thánh thì đều phải đông đúc. Quái dịch cuối cùng chỉ có thể coi như không có gì, trong lòng hiểu rõ ra, tất nhiên là đã từng có tuyệt đỉnh cao thủ ở đây hóa đạo, một thân đạo tắc đều hóa thành cái kia trên thạch bích văn ấn. Vị cường giả này tu vi rất có thể cũng đã đạt đến đại đế chi cảnh. Ngay cả đại đế cấp bậc cường giả xông tới sau đó, đều cuối cùng không cách nào đi ra ngoài, chỉ có thể hóa đạo cùng này Quế dịch vốn là còn có chút tâm tính tốt, lập tức vừa chầm xuống dưới. Coi như đây quả thật là một đầu chính sát lộ, chỉ sợ cũng có vô tận hung hiểm, đại đế đều từng tại này vẫn lạc, xem ra nơi đây thật sự không chỗ không tồn tại nguy hiểm. Quế dịch do dự phút chốc, tiếp đó liền tiếp theo kiên định đi xuống. Dọc theo đường đi quế dịch lại gặp bảy tám châu hóa đạo thần văn, người người cũng là không phải tầm thường người, đáng tiếc đều vẫn lạc tại trên đường, đương nhiên những người này vẫn lạc cũng giúp quế dịch dọn dẹp dọc theo đường đi hung hiểm, ít nhất quế dịch hiện tại cũng còn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc dù phía trước một đoạn đường bên trên uy hiếp bị tiền nhân cho thanh lý nhưng mà con đường tiếp theo lại nhất định quét dịch chính mình đi thêm đá đột nhiên đến cuối cùng rồi quách dịch ánh mắt có thể đạt được chỗ xuất hiện một màn ánh sáng mặc dù còn tại chỗ xa xa nhưng mà lại làm cho qué dịch sinh ra hy vọng đang chuẩn bị hướng về kia ánh sáng chỗ bước đi lại phát hiện cái kia một vầng sáng đang nhanh chóng hướng về hắn bay tới trung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao so với luân hồi đại nhật trung tâm cũng cao hơn ra nghì lần và lần quách dịch Hoàng hốt kinh h kỳỏa Diễmm thanh mất dịch Ho, một đoàn huyền không hòa Diễm Hình dạng tựa như kỳ lân dương nhanh múa vướt đem quế dịch cho bao phủ tiến vào trong bụng của nó. Oen, quế dịch mặc dù tu luyện chính là cựu biến huyền hỏa quyết, tầm thường hỏa diễm căn bản là không làm gì được hắn, nhưng mà cái này kỳ lân hỏa diễm quả thực vô cùng lợi hại, trong nháy mắt chính là đốt nóng hắn nửa người, biến thành khói xanh, liền đệ tất biến huyền hỏa đều không cách nào đem chi cho ngăn cản được. Quế dịch chưa từng có gặp phải nguy cơ như thế, đơn giản muốn đem hắn cho triệt để luyện hóa. Nguyên bản dấu ở dịch trong thân thể kỳ bảo đều rối rít tăng đột nhiên vô vọng Phật đang ra. Quái dịch rũi tỉnh thế cấp bách, trực tiếp mang theo sắp hoàn toàn bị luyện hóa cơ thể bay vào vô vọng và Đăng, đã rơi vào cái kia tràn đầy chân Phật huyết dịch đèn trong chén. Wen, cái kia kỳ lân hỏa diễm mặc dù cường đại đến có thể thiêu chết đại đế, thế nhưng là không cách nào đem chân Phật chi huyết cho nhóm lửa, quái dịch chìm tại trong quần quần suối máu, âm thầm tê lấy vô vọng và Đăng, chính là hướng về phía trước tiếp tục bay đi. Kỳ lân hỏa diễm như bóng với hình, thế nhưng là căn bản không làm gì được vô vọng và đằng. Cơ thể của quái dịch tại trong chân Phật chi huyết một lần nữa ngưng tụ, mơ hồ trong đó hắn cảm thấy trong thân thể tựa hồ nhiều một chút cái gì, trong mạch máu dịch phản phất cùng trước đó có chút không giống. Liền trong đầu cảm ngộ tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần khác độ vật. Loại cảm giác này có chút liên diệu, thế nhưng là cũng không có để cho Quách Dịch cảnh giới tăng trưởng một chút, như trước vẫn là thánh nhân hoàng. Vô vọng Phật đang lơ lửng giữa không trung, Quách Dịch ngồi ở đèn trên vết đá, hướng về võ chí tôn thần điện chôn sâu bước đi. Kỳ lân hỏa thoái lui sau, dọc theo đường đi lại là gặp mấy lần nguy hiểm, có không đầu thần ma ngăn, ngăn lại nói, có tiên sắc thần phong áp đỉnh, hiếu tâm cảnh dục niệm loạn thần. Nhưng khi Vô vọng Phật đang kia sáng sáng lên lên, những thứ này yêu tà đều rối rít nhường đường, không người dám ngăn cản. Càng là như thế, Quách Dịch liền càng là cảm thấy Vô vọng Phật đang thần dị. Xem ra chính mình cái kia tiện nghi sư phụ Lạc Tâm đại sư tuyệt không phải một nhân vật đơn giản. Đương nhiên, thế giới trung quanh trở nên yên tĩnh lại, Phản Phật đi tới vịnh hằng trong tinh không, bốn phía trở nên dị thường trống rỗng cùng hư vô. Chỗ xa xa lờ mờ và mênh mông trên thiên mạch, một tòa bia đá to lớn ngang dọc, như một tòa lơ lửng đại sơn. Quách Dịch bay đi, rơi xuống đại sơn phía dưới, ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt đại hỷ, núi lớn này đỉnh chóp rõ ràng viết hai cái nhép nhân tâm phách chữ lớn Vũ Bảng. Đây cũng là Vũ Bảng thể xác. Quách dịch ngón tay vướt về đến trên đá, lập tức một khối lồ tục cùng hình ảnh truyền vào trong đầu, những tên này, hình ảnh cũng là khi xưa tiến vào vũ bảng nhân kiệt tư liệu. Từ viễn cổ đến nay, tiến vào vũ bảng nhân kiệt đâu chỉ vào lực, có thể nói cái này một tòa vách đá mỗi một hạt hạt cắt đều ghi chép hơn vạn tên vũ bảng nhân kiệt tên cùng tư liệu. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là vũ bảng thể xác, căn bản không có mang theo nhân kiệt nào võ đạo ân ký, tận chứa sức mạnh liền vũ bảng một phần vạn cũng không có. Vũ bảng chia làm thể sát cùng bản nguyên, vũ bảng thể xác ghi chép những cái kia tiến vào vũ bảng nhân kiệt tên cùng tư liệu, mà vũ bảng bản nguyên lại gánh chịu những nhân kiệt này tất cả võ đạo ân ký, cũng đúng vũ bảng lực lượng chân chính vị trí. Vũ Bảng bản nguyên cũng sớm đã không tại hạ thất, lưu lại vẹn vẹn chỉ là một bộ thể xác. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng chạm đến một chút bia đá, Quách Dịch cũng đã có một loại đầu óc quay cùng cảm giác, trong đầu tràn vào quá nhiều vũ bảng nhân kiệt tư liệu. "Mặc kệ, trước tiên mang về lại nói." Quách Dịch sử dụng Táng Thiên kiếm, mở ra trên thân kiếm môn hộ, đem vũ bảng thể xác cất đi vào, rơi vào trong Táng Thiên huyết hạ uy bên trong, cùng Táng Thiên bia bể cùng nhau đặt song song. Thu lấy Táng Thiên bia bệ sau đó, Quách Dịch liền nhanh chóng dựa theo đường cũ lui về, rất nhanh liền lại đi ra trong cửa đá, đi tới Luân Hồi Đại Nhật Chu tông. Đập vào mặt sóng lựa mãnh liệt đi qua. Bên trong sóng lửa tựa hồ còn cất dấu một người, đầu người này mọc một sừng, người mặc huyết giáp, chiều cao 3 3.3, đỏ thẫm gương mặt trừng trỡ mặt lớn như vậy, hé miệng, một phát răng, phản phất có thể đem toàn bộ người đều cho nốt sống. Người này vừa hướng lấy quét dịch đánh tới, một bên như sấm rền hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, giao ra Vũ Bảng thể xác, tha cho người khỏi chết." Một hướng khác, Vũ Minh Minh chủ sát tướng đi ra, một quyền hướng về người này công tới, kêu lên, "Khổ Nan Tu La Vương, có lão phu tại, Vũ Bảng thể xác, ngươi mơ tưởng cút đi." Khổ Tu La Vương cùng Vũ Minh Minh chủ toàn thân đều đang chảy máu, một cái da đầu cũng ra một nửa. Một cái ngược bị cực lớn móng vuốt cho kem chút lấy ra xuyên, màu trắng xương cốt nát tử đều đi lấy. Hai người này thế mà theo võ trí tôn thần điện trốn thoát, lúc này lại công phạt cùng một chỗ. Vũ Minh Minh chủ mặc dù là thánh nhân hoàng cảnh giới, nhưng mà một thân tu vi võ đạo rất là cao mình, mỗi một quyền đều mang theo tối trí cương trí cường chi lực, cũng không so khổ nan tu la vương yếu bao nhiêu. Vũ Thiên đấu, ngươi không phải là đối thủ của ta, trong vòng 10 chiêu, ta lấy tính mạng ngươi. Khổ nan tu la vương huyết pháp độ cánh tay của Vũ trong miệng phun ra như dòng máu giống như tươi đẹp hỏa diễm, tựa như một tôn ma thần đồng dạng. Vũ Minh Minh chủ áp lực trên người tăng thêm vừa lộ dấu hiệu thất bại, hắn mặc dù sức mạnh tương hình, nhưng mà dù sao không có đột phá bán đế cảnh giới, to một tiếng, ngoách dịch, mau dẫn Vũ Bằng thể xác rời đi, lão phu Thiêu đốt sinh mệnh cùng hắn đồng quy vu tận. Vốn là lấy tu vi của hắn hoàn toàn có thể phá toái hư không đi tới thiên hoàng, nhưng mà hắn lại lưu lại, Vũ Minh Minh chủ thấy chết không sởn khí phách để cho Quách Dịch hết sức bội phục. "Tiên bối, ta tôi giúp ngươi một tay." Quách Dịch tế ra táng tiên kiếm, cơ thể hóa thành một đạo thanh mang, một kiếm hướng về Khổ Tu La Vương phía sau lưng đập tới. Khổ Tu La Vương không những không giận mà còn lấy làm mừng, trong mắt hắn Quách Dịch căn bản là không coi là cái gì. Lưu lại tự nhiên là tốt nhất, chốn ngược lại phiền phước. Mà Vũ Minh Minh chủ nhưng là có chút ảo não, mắng to: "Tiểu tử còn không mau cút đi, lưu lại muốn muốn chết sao? Khổ Nan Tu La Vương nhân vật bằng nào, người lưu lại có thể đỉnh có tác dụng gì? Quái dịch thực sự quá trẻ tuổi, coi như đạt đến thánh nhân hoàn cảnh, cũng không bị bọn hắn xem trọng." Vũ Minh Minh chủ trên thân huyết khí sôi trào, trên cánh tay bắp thịt từng cục giống như sắt thép, hắn ngửa đầu gào to trở lên, phun ra ngàn vạn mây mù, hắn muốn sử dụng ra vô thượng sát phạt chi lực cùng Khổ Nan Tu La Vương liều chết một trận chiến. Hắn là tuấn võ tu nhập đạo Thể nội không mang theo nửa phần linh lực, vẹn vẹn chỉ là bằng vào lực lượng của thân thể liền có thể vật lộn thánh khí, Đế binh. Khổ Nan Tu La Vương lạnh rên một tiếng, trên đầu độc giác bên trong sinh ra vô biên điện mang, đem chúng quanh thế giới biến thành một mảnh điện hải, toàn bộ lưu chuyển tiến nhập hai mắt của hắn, hai đạo cựu tiêu thần lôi từ trong mắt của hắn động bắn ra ngoài, một tiếng ầm vang, đem Vũ Minh Minh chủ nắm đấm đều cho đến nát, vi thiết một tiếng lảo đảo lùi lại. Cái này chính là lấy hắn một thân tu vi ngưng kết mà thành, hoàn thành một cái này, trong thân thể của hắn sức mạnh hao phí gần một nửa, bất quá lại đả thương nặng Vũ Minh Minh chủ, sau đó muốn thu thập quách dịch thì đơn giản. Hừ một đạo kiếm quang phá không mà tới, tia sáng chói mắt tựa như laser, cắt nát hư không, chạm phá Minh Ngông. Chính là Táng Tiên Thứ 13 kiếm quyết. Vậy anh, Khổ Nan Tu La Vương trên lưng áo giáp như tờ giấy tầm thường phá toái, một đạo huyết quang văng ra, một kiếm này kém chút đem hắn cho chặt ngang chém thành hai khúc. Kiếm quang bay qua, bóng người cũng đi theo bay thấp, đến Vũ Minh Minh chủ trước người. Quét dịch dơ kiếm mà đứng, đứng tại đối diện, ánh mắt đe dọa nhìn mặt mũi trán đầy kinh dị Khổ Tu La Vương, khóe miệng mang theo một nụ cười. Không chỉ có Khổ Tu La Vương mang theo không dám tin thần sắc, liền thụ bị thương nặng Vũ Minh Minh chủ cũng là như thế quét dịch tu vi hoàn toàn ngoài dữ liệu của bọn họ. Đây không phải một cái bị ăn dê, là một cái ăn người lang. Chương 855, sáng thế chi bữa, chương 855, sáng thế chi bữa. Huyết dịch trên mũi kiếm còn tại nhỏ máu, huyết dịch kia phản phất từng đóa từng đóa mùa đông hồng mai, đỏ tươi phải chói mắt. Người cùng kiếm phản phất đã hợp làm một thể, mũi kiếm lay động, kiếm ảnh biến thành một mảnh lẫm màn, kiếm sắc bén cương cùng ngũ hành thánh tắc chi lực đều bị điều động. Khổ Nan tu La vương trên lưng vết máu không cách nào khép lại, mang theo thương thân thể nên tiến đi lên. Nguyên bản Khổ tu La vương chiến lực còn tại quét dịch phía trên. Nhưng mà hắn vì đánh bại Vũ Minh Minh chủ sức mạnh trong thân thể tiêu hao gần nửa, bây giờ chiến lược giảm bất đi nhiều, tại Táng Thiên giới kiếm vậy mà trong mơ hồ ở thế yếu. Quá dịch tự nhiên là sẽ không cho hắn khôi phục nguyên khí cơ hội, công phạt càng thêm nhanh, từ Táng Thiên đệ nhất kiếm quyết đến cùng thập tam kiếm quyết, tạo thành một cái tuần hoàn chu thiên, liền chính hắn cũng không có thở hồn hẹn cơ hội, Khổ Nan Tu La Vương muốn thở dốc liền càng thêm khó khăn. Tu La chiến phủ. Khổ Nan Tu La Vương tại từng vòng từng vòng màn kiếm phía dưới liên tục bại lui, trong lòng rất là bị khuất, giận gầm lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một thanh dài 3 trượng, cánh cửa rộng như vậy tự phụ tới. Cái này cự phủ trên mặt đất hoang hết thẻ chỉ có 6 chuôi, nghe đồn chính là địa hoang khai thiên tích địa thời điểm lưu lại, được xưng là sáng thế thần búa. Khổ nan trong tay một thanh này chính là sáu giả một trong, phía trên khắc lấy sáng thế thứ hai chữ. Sáng thế thần búa so với đế binh đều chân quý hơn, hiện nay 6 chuôi bên trong phần lớn cũng đã biến mất không còn tâm tích, chỉ là nghe đồn tại Tu La trong hoàng cung có một thanh sáng thế đại ngũ chính là bằng vào một thanh này sáng thế đại ngũ, Tu La Hoàng mở ra Tu La thần huyên, vô thượng địa vị không người có thể dung chuyển Khổ nan trong tay sáng thế thứ hai chính là hắn tại một lần vô tình trên mặt đất hoang một chỗ cổ lão cấm địa bên trong khai quật mà ra, mượn nhờ một thanh này, thần phủ hắn tại ngắn ngủi mấy vạn năm thời gian thì đến được bán đế chi cảnh, nhưng mà cho tới nay hắn đều không còn dám ngoại nhân trước mặt sử dụng, sợ bị tu la hoàng biết được sau đó sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Hôm nay nếu không phải bị quét dịch tép quá mau, hắn cũng là không dám tùy tiện sử dụng. Thần phủ bị hắn tế ra sau đó, một cỗ khí tức viễn cổ lập tức đập vào mặt, vọt thẳng phá luân hồi lại nhẫn, một đạo cực lớn ảnh treo lửng giữa không trung. ảnh rơi xuống, phản muốn bổ ra toàn bộ tinh không. Cố lực lượng này áp đảo Đế binh phía trên, làm cho cả tinh không đều đang rung động. Quét dịch cả kinh, vội đem Đế binh Minh Kính Đài cho tới ra, trên bệ đá đạo văn nước vạn, có vô số đạo nhà tiên hiền âm thanh ở trên bãi đá ngâm sướng. Đế binh kích động đi ra, bao trùm toàn bộ thiên địa, muốn đem thần phủ chặn lại. Vâng anh. một đụ chấm xuống, trực tiếp sắp sáng bản trang điểm bên trên đạo văn đều đánh ngẩm đạo, chỉ nghe một tiếng rắc rắc nhẹ vang lên, giống như là vỡ vụn. Đây chính là một kiện binh, vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Cái này thần phủ đến cùng là lai like lịch gì? Minh Đài ném đi ra ngoài. Phía trên đế văn phòng phất đều bị trọng thương, đã rơi vào trong tinh không một khóa vô danh bên trên tinh cầu. Quách Dịch lao nhanh lui lại, trong lòng chấn kinh tột đỉnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Khổ Nan Tu La Vương trong tay sáng thế thứ hai cấp tốc suy tư đối sách, đây tuyệt đối là siêu việt đế binh tồn tại. Khổ Nan Tu La Vương sắc mặt hung ác nặng, khi hắn đem một thanh này thần phụ tế ra thời điểm, không có ý định lưu Quách Dịch đường sống, phàm là nhìn thấy thần phụ người đều phải chết. "Tiểu tử, hôm nay ngươi không trốn thoát được." Khổ Tu La Vương lại là một đũa bổ tới, trên ảnh điện mang bắn mạnh, lớn buớm miệng chém nát tinh thần giống như thế thái. Quách dịch đem Thiên Bỉ bệ cho tế đi ra, Cao vạn trượng bia thân như một toàn núi lớn, phía trên thay thế mênh mông khó lưỡng cổ văn, huy lực so với táng thiên kiếm càng hơn. Nhưng mà bia bể xông ra sau đó vậy mà mơ hồ mang theo một tia rung động, phản phất đã từng cùng sáng thế chi búa quyết đấu qua. Quách dịch có thể cảm giác được rõ ràng táng thiên bia bể đang rung dậy, loại sự tình này đã từng chưa bao giờ phát sinh qua. Vâng, sáng thế thứ 2 đánh vào táng thiên bia bể phía trên, trực tiếp tại bia bể phía trên chém ra một vết nước, kém chút lại đem một khối này bia bể cho một phân thành hai. Sang thế thứ hai cũng bị Táng Thiên Bia bể phía trên sức mạnh cho phản chấn trở về, lưới búa không ngừng rung dậy, Khổ Nan Tu La Vương lại có một loại không cách nào khống chế cảm giác. Thần Phụ muốn từ trong tay của hắn bay ra cùng Táng Thiên Bia Bệ quyết nhất từ chiến. Táng Thiên Bia bể phía trên vết rách cấp tốc khôi phục, cũng là kịch liệt run dậy lên, bi văn ánh sáng lóe lên, tựa hồ muốn tự quế dịch trong tay lao ra. Chẳng lẽ Táng Thiên Bi cùng cái này thần phụ tại sa cổ chi lúc liền phát sinh qua đại chiến, hoặc có lẽ là Táng Thiên Bi chính là bị cái này thần phụ cho chém nát. Khổ Tu La Vương trong tay thần phụ thực sự quá tại dị, chỉ cần lực đầy đủ tựa hồ có thể mở ra một tòa đại hoàn tới. Quách Dịch đem Tang Thiên bia bể cho thu hồi, trên lưng thần long chi dục cùng khủng tập chi dục đều hoàn toàn mở rộng ra, vọt ra khỏi luân hồi đại nhật, hướng về tinh không mênh mông bên trong bay đi. Quách Dịch tốc độ là khổ nan tu la vương hai lần, nhưng mà hắn cũng không có dùng ra toàn bộ tốc độ, mà là lấy vẹn vẹn so đấu khổ nan tu la vương cao hơn một tia tốc độ bay đi, không nhanh không chậm đem hắn cho theo sau đuổi. Liên sáng thế thần đũa ngươi cũng thấy qua, ngươi còn trốn được sao? Khổ nan tu la vương đội sát phía sau, trong tay thần phủ của ngũ, không chém ra vô thượng ảnh, đem dọc theo đường đi tinh không đều đánh cho phá thành nhỏ. Quách dịch thật giống như thật là bị hoàn toàn áp chế, tại phía trước không ngừng trốn tránh, có mấy lần thậm chí kem chút bị thần phụ cho bộ chúng. Càng là như thế khổ nan tu La Vương liền càng là hưng phấn, đuổi theo người đánh cảm giác, để cho trong thân thể của hắn huyết dịch giống như là đều bốc cháy. Quách dịch nếu là mạo hiểm liều mạng, cũng không phải không có chắc chắn giành thắng lợi, nhưng mà hắn lại không nghĩ mạo hiểm như vậy, bởi vì hắn có biện pháp tốt hơn. Tô Nga nhận được quách dịch chuyển âm bay vào trong tinh không, đứng tại một quả xoay tròn hành tinh phía trên, trên đầu tóc trắng 3000 ánh mắt dao động nhìn luân hồi đại nhận phương hướng. Trong tầm mắt liên tiếp bạo liệt cảnh tượng đập vào tầm mắt, cái kia từng đậu bữa ảnh trong tinh không bay tứ tung, đơn giản kinh hãi thế tục. Rất nhanh, quế dịch tựa như cùng một cái điểm nhỏ màu đen ở trong mắt nàng không ngừng phóng đại, cuối cùng cũng là bay xuống hành tinh phía trên, cùng nàng đứng song bay. Khổ Nan Tu la vương đuổi theo, tay nâng sáng thế thần đũa, trên không chém tới. Quế dịch cùng Tâu Nga liếc nhau một cái, hai người đồng thời nấn thần pháp, đem thái cực tiên ấn cùng thái cực ấn cho thế ra, một kim một đỏ, một xanh một tím, lượng đạo thần ấn ra lại với nhau, phía trên màu sắc lập tức biến thành bạch song sắc. Hai ấn hợp nhất, sức mạnh đâu chỉ điệp ra 1000 lần. Có thể chạm phá đế binh sáng thế thần đũa trực tiếp bị Thái Cực chi ấn đánh bay mở ra ngoài, liền Khổ Nan Tu La vương cánh tay phải đều trực tiếp vỡ vụ, dụng, đi theo sáng thế thần búa cùng một chỗ ném đi. Sáng thế thần búa bay ra ngoài sau đó, trực tiếp chạm phá mấy viên tinh thần, cuối cùng rơi xuống một khỏa hàng tinh phía trên, kèm chút đem viên này, ngàn ước lý trưởng hàng tinh cho chém thành hai khúc. Khổ Nan Tu La vương sắc mặt tràn đầy kinh hãi, biết đã chúng quách dịch gây ông đập lưng ông kế sách, xoay người bỏ chạy, quách dịch cùng Tô Nga Liên thủ sau đó, chiến lược thực sự quá tại doa người, coi như đại đế đều có thể chiến, hắn một cái bán đế đó là đối thủ, liền sáng thế thần đũa đều không để ý tới. Tốc đường liền trốn. Trốn được sao? Quát dịch trên người tốc độ mở ra hoàn toàn, bay vọt lên, rất nhanh liền đuổi tới Khổ Nan Tu La Vương sau lưng, tay tế thái cực chi ấn, đánh ra ngoài, lơ lửng ở Khổ Nan Tu La Vương đỉnh đầu, đem trấn áp không thể động đậy. Tô Nga thải y bằng bền, từ trên trời giáng xuống, ngón tay như sắc bén tia chạo, liền muốn đem Khổ Nan Tu La Vương xé nát. Quát dịch lại là một cái bắt được tay của nàng, nói, bây giờ còn không thể giết hắn, ta muốn luyện hóa hắn, lĩnh ngộ bán đế chi đạo. Tâu Nga trong mắt tà quang thật lâu không cần, đưa tay thu vào, âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì so, so xem ai trước tiến vào bán đế chi cảnh. Lời này cho sau lại nói. Quách Dịch nói, chính là bay vọt ra ngoài, rơi xuống nơi xa một khoảng hàng tính phía trên. Cái kia một thanh dài 3 trượng cự phụ bị Quách Dịch lấy trở về, vào tay sau đó, cảm giác hết sức trầm trọng, giống như là nắm ruốt một toàn núi cao. Lưới búa cũng không như thế nào sắp bén, hơn nữa lộ ra rất là thô giáp, thậm chí cũng không có khai phong. Cái kia cán búa phía trên khắc lấy bốn chữ cổ, chữ cổ niên đại thực sự quá tại lâu đời, hơn nữa cũng đã gần muốn bị san bằng, lộ ra hết sức mơ hồ. Tâu nga từ Quách Dịch trong tay đem thần phủ cho nhận lấy, tinh tế phân biệt lấy phía trên chữ cổ. Tinh tế tỉ mỉ ngón tay như ngọc nhẹ nhàng sờ lấy bên trên khe rẽn, trên mặt mang vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm: "Sáng thế thứ hai." Quách Dịch đối với xa cổ chi vật hiểu rõ kém xa nàng, do hỏi: "Cái gì là sáng thế thứ hai?" Trôi này thần phụ tên, nghe đồn thiên địa chi sơ, thế gian một mảnh hỗn độn, rõ ràng giả nổi lên thành trời, chọc rã chìm xuống thành đất, cái gọi là thiên địa vốn là một thể, được xưng là hỗn độn thế giới, cũng chính là bắt hoang làm một thể thời điểm thế giới hình thái. Hôn độn thế giới mới bắt đầu, giữa thiên địa cũng không có vạn sự vận vật, lại dựng dục ra tứ đại lĩnh trưởng, âm linh trưởng, dương linh trưởng, hồn linh trưởng, địa linh giải Từ đại linh trưởng về sau từ từ sinh ra ý thức, có hình thái, thế là liền có tên của bản hắn. Âm linh trưởng, thân người nữ thái, đẹp như tiên nga, chấp trưởng tiên địa luân hồi, hảo, luân hồi nữ tôn. Dương linh trưởng, chiều cao chín và trưởng, nhất khí hóa tam thanh, trong đó sư phụ ta Cửu Thiên tự cử nhân chính là Dương linh trưởng tam đại phân thân bên trong yếu nhất một cái. Tại viện cổ đại chiến thời điểm, bị luân hồi nữ tôn thu phục, trở thành nữ tôn ngồi xuống đệ nhất chiến tướng. Một cái khác nói, xương Dương linh trưởng trung tình tại Âm linh trưởng, có ý định nàng một chút sức lực, thế là diễn hóa một phân thân quy thuận tại nàng ngồi xuống, trợ nàng thảo phạt thiên hạ. Đến nội dương linh trường cường đại nhất hai cái phân thân lại là không biết tung tích, bất quá có người xưng rất có thể ngay tại tiên giới để cự trọng tiên phía trên. Hỗn linh trưởng lại là một cái kỳ dị tồn tại, cơ thể biến thành thập nhị linh, lộ ra thập nhị loại hình thái, lại xương thập nhị cầm tinh linh, như Thiên Hoang Long tộc tổ Long Thái Long Tây Cực Tương Ngô Hải Thái Ngư Thái Miêu mấy người cũng là thập nhị cẩm tinh linh một trong, cái này một số người cũng là viễn cổ cực đại nhân vật, so với Cửu Trọng Tiên tiên tôn, thần tôn đều cường đại hơn, thuộc về cấm kỵ nhân vật Đến nội địa linh lại, cũng chính là Tu La tộc, Nhân tộc, Yêu tộc tộc, tộc tổ. Viên cổ thần chiến liền đã biến mất chí cường, hắn sử dụng thần binh chính là Sáng Thế Chi Bữa, Sáng Thế Chi Bữa hết thảy có 6 chôi, đã từng đem hỗn độn thế giới một đũa đánh thành bát hoang. Ngay đồn Táng Thiên Bì cũng là bị Sáng Thế Chi Bữa hợp 6 đũa chi lực cho chém nát, Táng Thiên kiếm đời thứ nhất chủ nhân cũng là thua ở địa linh dài trong tay, không rõ sống chết. Đây chính là Sáng Thế Chi búa 6 chôi bên trong chôi thứ hai, tên là Sáng Thế thứ hai. Cái này sự tích đã phát sinh ở vô tận lâu đời niên đại phía trước, những cái kia viễn cổ nhân vật, cho dù là đối với Tô Nga Kiếp trước huynh thành tiên mà nói cũng là nhân vật thần thoại, chỉ nghe tên thôi Thậm chí những người này là không phải chân thực tồn tại đều không thể khảo cứu. Người khác xem như cố sự dạng cho nàng, nàng lại trở thành cố sự dạng cho cái dịch. Chương 856, chuẩn đế chi cảnh, chương 856, chuẩn đế chi cảnh. Quế dịch thật lâu khiết sợ, trong tay một thanh này cự phụ lai lịch cũng quá lớn, rất rõ ràng khổ nan tu là vương căn bản không có đem sức mạnh phát huy ra một phần và tới, đây tuyệt đối là siêu việt tiên khí thần binh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Quế dịch mới từ từ nói, cũng chỉ là truyền thuyết thần thoại mà thôi, có trời mới biết là thật là giả, lại nói viễn cổ thần chiến đều đã qua không biết bao nhiêu vạn năm. Vì cái gì địa linh rất dài có thể cũng đã vất lạc, hắn cuối cùng sẽ không đột nhiên lại nhảy ra, đem cái này thần phụ cấp cho mình trở về. Coi như hắn thật sự nhảy ra, cũng không trả lại cho hắn, người đó là ai? Tông Nga nói. Nói đến không sai chút nào. Quách Dịch nói. Đem sáng thế thứ hai thu vào, Quách Dịch lại đem ánh mắt như ngừng lại bị trấn phong khổ Nan Tu La vương trên thân, tại Quách Dịch xem ra đây cũng không phải là một tôn Tu La vương, mà là một kiện thiên đại thuốc bổ. Quách Dịch gật đầu cười, nói, vũ bảng thể xác đã chiếm lấy, chỉ cần chúng ta lĩnh ngộ bán đế cảnh, chính là đánh lui Tu La nhất tổng ngày. Tô Nga lại là đối tu La nhất tộc không có hứng thú gì, vẫn như cũ cùng Quách Dịch phân cao thấp nói, "Ta nếu là so ngươi càng trước tiên đột phá bán đế chi cảnh, như vậy từ nay về sau, ngươi cái gì là đều phải nghe ta." Tại Tô Nga xem ra tu La nhất tộc coi như chiếm lĩnh phía dưới thăng hoang cũng cùng với nàng không có bất cứ quan hệ nào, nàng chỉ muốn chiếm lĩnh Quách Dịch. "Tốt a, tốt a. Nếu là ta trước tiên so ngươi đột phá bán đế chi cảnh, như vậy từ nay về sau ngươi nên cái gì chuyện đều phải nghe ta, bao quát sinh con cái đại sự này, Quách Dịch chiều theo nàng đây, không muốn cùng nàng quá nhiều tranh chấp." Tâu Nga ôn như nước trên khuôn mặt lộ ra xấu xa cười, nói: Quyết định. 6. Muốn đạt tới bán đế cảnh giới, nhất định phải đem ngũ hành thánh thì cho hợp lại là một, đạt đến lớn ngũ hành viên mãn, chỉ có hiểu được ngũ hành mới có thể siêu thoát ngũ hành. Vốn là quế dịch muốn đạt đến cảnh giới này, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian linh hội, ít nhất cũng muốn mấy ngàn năm, nhưng là bây giờ lại khác, hắn thân căn cư đế bí cùng âm dương giáng cổ, có thể cưỡng đoạt người khác tu la thành quả, nhất cử xung kích bán đế chi cảnh, đương nhiên tỷ lệ thành công cũng không cao. Màu trắng quân cờ tản mát ra từng đạo quang hoa, lơ lửng tại quế dịch đỉnh đầu, hạ xuống vô biên thì Mà âm dương giếng cổ cũng là chậm rãi xoay tròn, trong giếng một cây hắc bạch song sắc dây leo bò lên, như Du Long đồng dạng đem Khổ Nan Tu La Vương cho gói, lấy linh thảo vì chất môi giới, đem trong thân thể của hắn thánh thì cho đạo lực cho thu nạp đến mình trong thân thể. Quế dịch lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng kéo lên, ngũ hành thánh thì lẫn nhau ngưng kết, va chạm, cuốn quanh, muốn cướp đoạt người khác đạo cơ, so cấp đoạt người sức mạnh càng thêm hung hiểm, không cẩn thận liền sẽ bị người cho phản đoạt cơ. Khổ Nan thức diệt, lấy bán đế linh đoạt, chí bày ra nhi, đạo cơ. Ngươi quá ngu nớt, bản vương từng tu vô cực chân ma ý linh thức có thể phá vỡ sơn nhạc, ngươi muốn đoạt ta đạo cơ, ta trước tiên đoạt tính mệnh của ngươi, lấy ngươi huyết thân thể. Khổ nan cơ thể của tu là vương tạo thành một cái hư ảo ấn tượng, mi tâm có pháp vương ấn ký chớp động, vậy mà thật sự thúc dục chân ma ý, hóa thành ngàn vạn dương nhanh múa vút giúp tu pháp của tới. Quét dịch chắp tay trước ngực, đang toàn lực điều động hai cỗ hoàn toàn khác biệt thánh tắc chí lực, đem chúng hội, nào có hướng hắn, cơ hội xuất thủ, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là tâm nhất tâm dụng, đem thái cực tiên cho tới ra, qua tới chân ma ý. Như vậy và như vậy Quách Dịch cũng liền đem chính mình đưa vào càng thêm hung hiểm tình cảnh, không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Khảo nghiệm ý chí hắn lực thời điểm đến. Khổ Nan Tu La Vương thế công căn mạnh, Quách Dịch tâm cũng liền càng trầm tĩnh, cái này không chỉ có là tại Luyện Ân, càng là tại Luyện Đâm. Ngũ hành thánh thì từng cái dây dưa, lẫn nhau tụ liền, Quách Dịch trung quy là thở dài một hơi, đột nhiên mở ra hai mắt, cuối cùng có thể giảnh tay, đánh giết Khổ Nan Tu La Vương. Táng Thiên kiếm chậm rãi giương lên, vô số kiếm ảnh quanh hắn chuyển, thứ 13 kiếm quyết càng thêm thành thạo, không chỉ có thể chạm được thể, càng có thể chạm hư vô linh lực. Chết đi cho ta. Cổ Nan Tu La Vương mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, kêu thảm một tiếng, linh thức bị quét dịch phá vỡ, triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Chém giết Cổ Nan Tu La Vương sau đó, quét dịch bắt đầu tĩnh tâm tiến hành sau cùng một phá. 6. Ánh nắng tươi sáng, Vân Tiêu Xương ngủ cùng. Tô Nga hôm nay tâm tình rất tốt, trên thân Nga Hoàng sắc cẩm tú thải y phía trên 9 cái dị đều giống như là đều sống lại, trong gió bay múa. Bây giờ đã là đầu mùa xuân thời tiết, khắp núi đều là thủy sắc, trăm hoa đua nở, mở ra vạn loại màu sắc. Nàng đã xuất quan, khí chất trên người càng thêm phi cứ như vậy đứng trên mặt đất lại phảng phất nắm giữ toàn bộ thiên địa. Đối với tu tiên giả người đến không có so đột phá cảnh giới càng đáng giá để cho người ta vui vẻ, mấu chốt là nàng so quét dịch còn muốn trước tiên đột phá cảnh giới. Có đôi khi nam nhân chỉ là thuận miệng một câu ứng thanh, nữ nhân lại đem thấy rất nặng, nàng biết nói có chơi có chịu, nam nhân cũng không thể thua không nổi. Đương nhiên nam nhân tự nhiên là không thua nổi. Khi quét dịch xuất quan, một hồi làn gió thơm chính là rơi xuống trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn lại đồi khắp núi đổi lấy là muôn tiếng ngàn hồng. Trăm hoa trong người, cái này vừa bế quan vậy mà lấy đi qua 3 năm. Trong núi trăm hoa tuy đẹp thế nhưng là không bằng trước mắt mỹ nhân một phần vạn, nga đẹp, quét dịch tự nhiên là thượng thức phải đến. Với quan một ngày, như qua 3 năm, đối với đột phá bán đế chi cảnh tới nói, đã khá nhanh rồi, rất nhiều người vì đột phá bán đế chi cảnh, ngồi xuống tử quan chính là trăm vững năm, chờ xuất quan thời điểm, cố nhân cũng đã gần muốn chết tận. Tô Nga hôm nay lộ ra phá lệ đẹp, sớm liền đã trang điểm tốt, nga hoàng sắc thải ý ý, hóa thành màu hồng nhạt bờ môi, liền lông mày đều dùng hương ngọc than chì phác họa phải một chỗ một chỗ, nàng tựa hồ đã sớm biết Quế Dịch sẽ ở hôm nay xuất quan, an mặc rất là diễm lệ. Đem Dịch thấy có chút ngây Dịch, ngươi thua." môi, ôm lấy một vòng cười ngợp nào. Dịch lau miệng bên cạnh nước bọt bọn, thu hồi Trừng trợn ánh mắt, cười nói, "Làm sao mà biết?" Quách Dịch cũng tỉnh không quan tâm bị Tô Nga khi nhị, hắn thấy nhìn mình vị hôn thê Lưu chảy nước miếng, không tính mất mặt. "Ta so ngươi trước tiên xuất quan, ngươi tự nhiên chính là thua, chẳng lẽ muốn chơi xấu không thành, có chơi có chịu, nam nhân cũng không thể thua không nổi." Tô Nga mắt hành hàm yên, cười không lộ răng. Nói đến không sai chút nào, có chơi có chịu, không chỉ có nam nhân không thể thua không nổi, nữ nhân cũng không thể thua không dậy nổi. Quách Dịch cười nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Tâu Nga sinh ra một cố dự cảm bất tường. Ngươi mặc dù so ta trước tiên xuất quan, nhưng mà cảnh giới bây giờ của ngươi là bán đế, mà cảnh giới của ta lại so ngươi cao hơn một bậc, đã đạt đến chuẩn đế chi cảnh, chỉ kém một bước ngấu chốt nhất liền có thể thành tựu đại đế chi vị. Quách Dịch mặt không đổi sắc đạo: "Muốn từ bán đế đột phá đến chuẩn đế nói khó khăn cũng gian nan nhất, nhưng mà nói dễ dàng cũng tương đương dễ dàng, chỉ cần chạm tới đại đế chi văn, luyện hóa đế tâm liền có thể đạt đến chuẩn đế chi cảnh." Quách Dịch sớm tại thánh nhân hoàng cảnh liền chạm tới một tia đại đế chi văn, một mực dấu tại trong tâm, một khi đột phá bán đế chi cảnh, liền có thể dễ dàng đạt đến chuẩn đế cảnh giới. Hắn cảnh giới bây giờ so Tô Nga cũng cao hơn ra một bậc, tự nhiên xem như thắng trận này đổ ước. Tô Nga mặt lộ vẻ không thể tin thần sắc, đưa tay tìm được Quách Dịch mì tâm chỗ, quả nhiên cảm nhận được đại đế chi văn khí tức, trong lòng vừa vui lại tức, dậm chân, nói: "Không tính, chúng ta đánh cược chỉ là ai trước tiên đột phá bán đế chi cảnh, lại không, có nói ai trước tiên đột phá chuẩn đế chi cảnh, lần này đổ ước, đến đây thì thôi, không tính, không tính." Ngươi nghĩ chơi xấu?" Quách Dịch nói: "Ta là nữ nhân tự nhiên là có thể ăn bạn, ngươi có thể đem ta như thế nào?" Tâu Nga cười nói: "Ta có thể đem ngươi như thế nào?" Quách Dịch một bên nhìn xem Tô Nga ở trước mặt hắn đắc trí, một bên tự đủ. vậy thì như vậy. Chợt cười ha ha một tiếng, Quách Dịch tiến lên chính là bắt được Tô Nga bờ eo đem nàng cho trực tiếp vác ở trên bay, chính là hướng về thiên hạ đệ nhất đạo trong chảng chạy tới. Xông vào trong đạo trường, tiếp đó một cước đem cửa phòng đám mở, bày một tiếng chấm dứt bên trên. Dọc theo đường đi, dẫn tới vô số người ánh mắt kinh ngạc. Mẹ nó, Quách Dịch tặng, con mẹ nó người gấp gáp cái gì? Đụng vào người cũng không biết nói tiếng thật xin lỗi. Mạc Vân bị Quách Dịch đụng một cái, cơ thể tựa như như con toy trên mặt đất liền chuyển mấy cái vòng mới ngừng lại được, tức giận đến chửi mẹ. Tiếp đó liền đi theo đuổi theo. Vũ Trạm cùng Lâm Tinh Tả mấy người một nhóm người cũng là hiếu kỳ không thôi, xông tới, quế dịch tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn cũng không có thấy rõ quế dịch trên vai đến cùng gánh là gì. Đều là đuổi theo, muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Thanh Nưu một đôi to bằng nắm đấm lưu nhãn con người bên trong tỏa sáng mang, không ngừng chạy nước bọn, nói, căn cứ vào bản tôn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, quế dâm thật chắc chắn nhặt được thiên địa linh bảo, muốn một người phía sau cánh cửa đóng kín ăn một mình. Mọi người lên a. Người gặp có phần, kiên quyết đạt kích ăn một mình hành vi bất lương. Rất đúng, rất đúng. Quế dịch quá không hiền hậu, người gặp có phần, người gặp có phần vũ trạng cũng ồn ào lên theo. Một đám người thật giống như điên cuồng hướng về trong đạo trường dũng mãnh lao tới, đều cho là quét dịch nhặt được thiên tài địa bảo. Nhưng mà cái này một số người vừa là chạy nhanh tới đạo trường trước cổng chính, chính là ngừng lại, bởi vì môn kia tiền chạm lấy một người, một người mặc hồng y liễu, ôm kiếm sắc nữ nhân. Hoặc có lẽ là nàng chính là một thanh kiếm, hơn nữa so kiếm sắc bén hơn. Khi cái này một số người nhìn thấy ngăn ở trước mặt cơ ô nhân sau đó, đồng loạt ngừng tiếp, thật giống như thiên quân vạn mã đột nhiên đi đến bên bờ vực, cấp tốc ngưng lại thân thể, chỉ sợ cơ ô nhân một kiện chạy tới, liền không có đầu. Cơ U Nhiên vẫn như cũ như vậy băng lánh, không có ai nhìn thấy nàng không run là cấp. Mù giao chết gì, nên làm gì làm cái đó đi. Cơ U Nhiên ở trên cao nhìn xuống, âm thanh mặc dù rất là bình thản, thế nhưng là để cho tại cho những thứ này thần sắc phấn khởi người đều tựa như tiến vào băng toàn thân đều đang bước lên nỗi già gà. Mọi người đều là thở dài, trong lòng cũng là nói nhỏ, tòa băng sơn này chẳng lẽ cũng gặp quách dâm tặc độc thủ, bằng không thì như thế nào như vậy hướng về hắn, mẹ nó, quách dâm tặc thực sự là khẩu vị không chọn, liền Cơ Nhiên loại này nhân hình băng kiếm cũng dám bên trên, cũng không sợ làm được một nửa, bị nàng một kiếm chặt đứt, quả nhiên không phục không được. Cơ Vũ nhiên tự nhiên là nghe được những thứ này, người cùng như tiếng lẩm bẩm, trên mặt càng nghe càng âm trầm, trong tay chiến thiên kiếm đều đi theo run rẩy lên. Nghe Kiếm Minh, đám người lập tức giải tán, Thanh Nưu chạy chính là nhanh nhất một cái kia. Tiêu trưởng sinh lưu lại, mô phòng thư khiêu chiến, sau 3 tháng, Thiên Hạ đại nhất đạo trưởng trưởng giáo quét dịch tại Bắc Hải bên bờ, Thanh Phượng lĩnh phía dưới khiêu chiến tứ đại tu la vương, đã định lục hoàng cả thôn. Cơ Vũ nhiên biết, khi quét dịch đột phá chuẩn đế chi cảnh, chính là phản công tu la nhất tộc thời điểm, mà chướng ngại lớn nhất chính là tứ đại tu la vương. Ngày kế tiếp, chín tư sau khi truyền ra, Thiên Hạ hoành động, chương 857. Tứ đại tu la vương, chương 857, Tứ đại tu la vương. Địa Hoang Thông đạo sau khi mở ra, tu la nhất tộc quét ngang lục hoàng, nhân tộc chúng tông môn, yêu thú các tộc, đều là người người cảm thấy bất an, kẻ yếu cam thân làn ô, cường giả tìm kiếm thế ẩn tích. Cái này ngày, thiên hạ đệ nhất đạo trưởng cao điệu tuyên bố, trưởng giáo quét dịch vào khoảng Bắc Hải bên bờ, Thanh Phượng Linh phía dưới, khiêu chiến Tứ đại tu la vương, chiến thư sau khi truyền ra, rước lấy vô tận binh động. Thế nhân ra truyền, đại phản công thời điểm đến. Một ngày này, nghị, yêu tụ, liền ngay cả những ẩn thế ẩn lúp nhân đều đi ra. Bọn hắn người người khí như lỗ bò, long hành hội bộ, những ngày qua kiềm chế cảm xúc đạo qua hết sạch. Cái này không chỉ có là khiêu chiến tứ đại tu la vương, càng là các tộc xoay người chèn ép tu la nhất tộc thời cơ. Bác Hải chi mới sóng lớn mặt trời, một vòng đỏ thẫm đan dương từ trên mặt biển dâng lên, đem nửa bầu trời hải đều cho chiếu hồng. Vũ Minh Minh chủ cùng kính vô sinh cũng đã từ luân hồi đại nhật trở về, hai người cũng là thánh bảng bên trên thiên hiện, chính là nhân tộc chi thái đầu, một khi có mặt, lập tức dẫn tới vô số người ánh mắt. Hai người bọn họ thương thế trên người đã tận cảng, lộ ra hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, đứng tại thiên hải bản giao chỗ như hai cây chống lên trường không thần trụ. Kinh nghiệm một lần này đại kiếp, bọn hắn đã linh hội đến một tiêu bán đế cảnh giới thời cơ, chỉ cần đợi một thời gian liền có thể dính vào đế chữ bên cạnh, thành tựu bán đế địa vị bá chủ. Trừ bọn họ hai người bên ngoài, yêu tộc tất cả đại thánh yêu cũng là toàn bộ chạy đến, những thứ này yêu tu đều từng cùng nhân loại không hòa thuận, nhưng là bây giờ lại đứng ở cùng một trận chiến tuyến phía trên, đảng chèn ép tu la nhất tộc sau đó, lại định lục hoàng thế cục. Chỉ là yêu tu các tộc bên trong thánh yêu tuy nhiều, thế nhưng là không có một cái nào như Vũ Minh Minh chủ như thế cấp bậc tồn tại, cho nên xa xa ẩn trốn ở mây mù ở giữa, không dám ở vào danh tiếng đỉnh sóng. Bất quá, đúng lúc này một cái mọc lên huyền bậy, đỉnh đầu sừng thú không đủ cao nửa thức tiểu yêu hết lớn, mọi người xem, đó là thất vi thần hồ tiền bối, ta yêu tộc chi thánh hiển, không nghĩ tới lao nhân ra ông ta cũng tới. Thất vi thần hồ tại thánh bảng phía trên xếp hạng thứ nhất, thứ tự so vũ minh minh chủ cũng cao hơn, bình thường chỉ nghe kỳ danh, không thấy kỳ nhân, hôm nay không nghĩ tới cũng hiện thân. Quách dịch cùng tâu Nga trong thân thể thái cực tiên ấn cùng thái cực tà ấn đã bị triệt để kích hoạt. Thánh bảng căn bản là không cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, có thể nói đã đã vượt ra bảng hạn chế, đạt đến một loại hình thức khác tồn tại, cho nên mặc dù tu vi của bọn hắn tại thất vi thần hồ phía trên, thế nhưng là không có xếp vào thánh bảng. Một người có mái tóc ngân bạch tiểu lắc đầu, cơ thể còn xuống đến tựa như nằm rạp trên mặt đất, hành tại mênh mông trên cánh đồng hoang, hắn một đôi khô đét con mắt khỏe mắt hơi bổ từ trên xuống thật giống như một cái hồ ly con mắt, phía sau hắn còn kéo lấy bảy đầu rùa cáo, mỗi một đầu đều có mấy chục mét dài. Hắn hai tay chắp sau lưng, khắp khuôn mặt là ý cười, tuy là thân người thế nhưng lạ như một con cáo già. Bên cạnh hắn đi theo một người mặc màu trắng tiểu y tiểu cô nương, trên đầu khoác lên trắng nhung nhung áo lông chồn, đen nhánh con mắt khắp nơi nghiêng mắt nhìn lấy, lộ ra rất là khả ái. Vóc người thon dài, trắng non mỡ đông ngọc phù, còn có nàng phía sau cái kia một đầu lông xù cái đôi nhỏ, để cho người ta rất muốn nắm cái đôi của nàng đem nàng cho nhấc lên. Đương nhiên nếu là thật có người nắm được cái đôi của nàng, nàng sợ là liền muốn cực kỳ hoảng sợ kêu to cứu mạng, bởi vì nàng chỉ có như vậy một cái đôi. Không thể cô bé này chính là quế dịch đã từng nhận biết một cái kia tiểu hồ ly tinh tiểu tố. Tiểu tố bên miệng thường xuyên ngăng lên ra ra, chính là thất vị thần hổ. Thất vị thần hổ vừa đến, Những cái kia yêu tu cũng là có sức mạnh, nhao nhao nhích lại gần, rơi xuống thanh phượng linh phía dưới. Không chỉ có là dạng này Thánh bảng đại lão, giống Nam Hoang cổ tư gia tộc, Đông Hoang đạo giáo cùng đại hiền đạo gia, Tây Hoang tiên quốc phật tu, Bắc Hoang các đại thánh giáo các loại, phàm là có nhất định danh hiệu tiên môn cũng là chạy đến. Quái dịch vậy mà công khai khiêu chiến tứ đại tu la vương, xem ra hắn thật sự đã đột phá chuẩn đế chi cảnh, muốn mượn trận chiến ngày hôm nay chém tới tu la nhất tộc thủ lĩnh. Một vị dâu hoa dâm lão giả và bên cạnh mấy người luận. Chuyện này coi là không có sai, ta một vị lão hữu bây giờ tại Thiên Hạ đệ nhất nhâm đường chủ trực. Chúng ta lộ ra quế dịch đích thật là đạt đến chuẩn đế chi cảnh, bây giờ phía dưới thất đệ nhất cao thủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cũng không phải, cũng không phải, đại gia đừng quên địa hoang còn có một vị tu la hoàng, nếu là tu la hoàng giá Lâm, e là cho dù quế dịch cũng không phải đối thủ. Tin tức của ngươi quá phong bế, tu la hoàng muốn Giả Lâm lục hoàng nhất định phải mượn nhờ Thang Thiên Đài, Thang Thiên Đài đã sớm bị quế dịch dẫn người cho đẩy ná, tu la hoàng cho dù có vô thượng thần thông, sợ là cũng ngoài tầm tay với. Nếu là như vậy, kia thật là đại tiệt. Lúc đến vào lúc giữa trưa, vẫn như cũng không thấy quế dịch cùng tứ đại tu la vương bóng dáng, đám người có chút mà bắt đầu lo lắng. Thằng đến màn đêm buông xuống thời điểm, Bắc Hải bên bờ chuyển ra rối loạn ân bừng, một đầu thanh nhu nên ngang từ trên mặt biển đi tới, trước mặt nó hai cái móng trâu có lại, toàn bộ thân thể hiện lên đứng thẳng bộ dáng, ho khan hai tiếng, nói: "Vạn Tôn tuyên bố, đại gia có thể giải tán, quyết dịch cùng tứ đại tu la vương chi chiến đã khác đổi nó chỗ, không ở nơi này." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều càng thêm xao động, rất rõ ràng đều không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này Tiêu Trường Sinh người mặc nho áo, cũng là từ trên mặt biển lướ sóng mà đến, rất cung kính hướng về phía những thứ này các tông phái danh tộc đầu, nói: "Tứ đại tu la vương tiếp vào sư Tôn ta chiến thư sau đó, chính là hướng về vực ngoại tinh không chạy thuộc mạng, sư tôn ta cùng sư nương đã chạy tới đuổi giết bọn hắn 4 người, nơi đây đã không phải là chiến trường. Thì ra, 3 tháng trước, Khổ Nan Tu La Vương tin qua đời chuyển vào tứ đại Tu La Vương trong thai, liền đem 4 người này cho trấn kinh, tiếp lấy lại là thu đến quách dịch chiến thư, bọn hắn tự nhiên là không người không sợ, đều là hướng về vực ngoại tinh không chạy thuộc mạng, muốn tránh thoát quách dịch tử sát. Tinh không mênh mông vô mô biên, chưa từng có người nào có thể đi đến hắn bọn hắn cho rằng chỉ cần đã trốn vào sâu trong tinh không liền có thể trốn qua một kiếp. Đáng bọn hắn lại không biết, Tinh thông suy tính chi đạo, coi như bọn hắn giấu đến kẻ đất bên trong đều có thể đem bọn hắn tìm cho ra. Tinh không xa xôi bên trong, đang phát sinh đại chiến kinh thiên động địa, vô số ngôi sao bị mẫn diệt, từng đạo không gian bị xé nát, hỗn loạn trong vũ trụ hiện ra vô số không gian vòng xoáy, cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Đây là quế dịch đạt đến chuẩn đế chi cảnh sau đệ nhất chiến. Không mưa Tu La Vương càng đánh càng kinh ngạc, hắn cũng là tu luyện mấy trăm vạn tái mới đạt tới cảnh giới bây giờ, nội tình cùng tích xúc có thể nói cực kỳ hùng hậu, nhưng mà tại quế dịch trong tay hắn cũng chỉ có bị động bị đánh phần, hơn nữa nhìn dạng như vậy quế dịch còn chưa dùng hết toàn lực. Hưu. Một đạo chiều cao trăm mét đại hán, đỉnh đầu Tu La độc chân đạp tinh thần mà đến. Tay hắn cầm một cây cường tráng chiến mâu, rất nhanh liền vượt qua một mảnh tinh không sát tướng đi qua. Đây là bị Không Mưa Tu La Vương Triệu Hoán đến động đỉnh tu La Vương. Tứ đại tu La Vương bây giờ chính là một sợi dây thường bên trên châu châu, quét dịch tất nhiên có thể tìm được Không Mưa Tu La Vương, như vậy cũng liền có thể tìm tới ba người khác, bọn hắn chỉ có liên hợp lại mới có một tia sinh cơ, bằng không thì sẽ bị đập tan từng cái. Tiếp vào Không Mưa Tu La Vương Triệu Hoán, động đỉnh tu vi vương bị thuốc ép bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chạy đến chợ quyện, khác hai vị tu La Vương cũng tại trên đường chạy tới. Xa xa cách nhau, động đỉnh tu La Vương chính là một mâu đâm tới, đâm ra một mảnh mang. Đâm thủng ba viên ngôi sao to lớn, xông thẳng quét dịch phần gãy. Đến rất đúng lúc, quét dịch tự nhiên là đã sớm phát giác một mưu này, dũng nhiên xoay người, bàn tay cách một mảnh tinh không bắt tới, lập tức đoạt đến chiến mâu trên ngọn. Động đỉnh tu la vương cảm nhận được trên bàn tay chuyển đến một cỗ không thể kháng cự lại lực, giống như muốn đem cánh tay của hắn đều cho chấn vỡ. Bán đế dù sao cũng là bán đế, một thân sức mạnh cao minh đến cực điểm, ưỡn lớn cánh tay trái tự nhiên từ trên thân thể dựng, hóa thành một cái đỏ thẫm bốc lên nhạt ngọn lửa màu xanh hồng hoang thú, thân thể trứng vạn dặm cao, thể nội tràn đầy bạo tạc tính chất sức mạnh, một trảo vô gia, lập tức đem quét dịch huyễn hóa ra tay ảnh trò chấn Động đỉnh tu La Vương trong nháy mắt cảm giác trên cánh tay sức mạnh biến mất không còn tạm tích, quét dịch còn nghĩ ra tay, mà lúc này sau lưng không mưa tu La Vương đã sát tướng đi qua cùng động đỉnh tu La Vương một chiếc một sau đồng thời công ra. Từ đầu đến cuối Tô Nga đều xa xa đứng xa nhìn, căn bản không có ý xuất thủ. Hai tiếng thét dài từ hai cái phương hướng đồng thời chuyển đến, từ xa tới gần, âm thanh giống như thiên lôi nhấp nô, chấn động đến mức quần tinh lo chiến. Húc Phong tu La Vương cùng Thái Nhạc tu La Vương cũng chạy tới. Hai mảnh đá tới, chủng chủng điệp, đồng thời mảnh trời, tạo thành hai cỗ trong tinh không huyết sắc cực lớn. Hai người này vừa đến chính là trực tiếp ra tay, liên tiếp đánh ra hơn 10 loại thần thông, để cho hai cái phương hướng phía trên hơn trăm vạn ngôi sao đều bắt đầu cháy rừng rực, đem trọn phiến tinh không đều cho chiếu hồng. Trăm vạn ngôi sao như lửa mưa giống như bay ra, mang theo đế đạo quy tích, uy lực rất là cường đại. Tô Nga vẫn không có ra tay, vẫn là lặng lặng đứng tại xa xôi chỗ, trôi nổi ở trong hư không, không lúc nhích. Oeng! Một cỗ màu tím sóng lửa từ quách dịch trong thân thể xung ra, phảng phất đem toàn bộ vũ trụ đều cho cách trở thành hai nửa, sóng lửa đi, lấy huyền hỏa chi lực, đem cái kia vạn ngôi sao đều đốt trở thành khói xanh, không phát ra bạo phá thanh âm. Đệ Thất Biến Huyền Hỏa bực nào cường đại, quét dịch đạt đến chuẩn đế chi cảnh, Huyền Hỏa cũng đi theo trưởng thành, uy lực không tại một kiện đế binh phía dưới. Bây giờ tứ đại tu la vương phân biệt đứng tại quét dịch một phương, mỗi người đều đẳng đẳng sát khí, chiến ý rực rạo, Phương Đông Không Mưa tu la vương hai tay nhất một thanh xưa cũ bán đế thần binh đại kiếm, một đôi chân to dẫm ở hư không, như dẫm ở một mảnh tràn đầy gợn sóng trên mặt nước. Tây Phương Động Đình tu la vương chiều cao trăm mét, tay cầm chiến mâu, long hành hổ bộ, như mắt Phương Bắc ngồi xếp bằng ở bên huyết vụ trên, trên thân còn cuốn chín hoàng, treo ở đỉnh đầu lúc nặng lúc phù. Phương Nam Húc Phong tu La Vương, người này lại là một cái hết lần này tới lần khác mỹ nam tử, bộ dáng cùng Húc Phong quận chúa có chút tương tự, mà hắn đích sắc cũng là Húc Phong quận chúa thân ca ca, một thân tu vi thâm trầm có lượng, con mắt rất là thâm thúy. Tứ lại tu La Vương cũng là bán đế tu vi, vẻn vẹn so đấu quét dịch yếu hơn một bậc, bây giờ bốn người liên thủ cũng không phải không có niềm tin chiến thắng. Chương 858, Tu La bại lui, chương 858, Tu La bại lui. Bốn người đứng tại trong tinh không, người người vịn nạn đến cực điểm, giống như bị người bình thường vọng linh. Quách dịch đứng ở chính giữa đứng chắc tay, trên mặt mang nhàn nhạt cười. Tại thánh nhân hoàng thời điểm liền có thể chém giết bán đế, bây giờ đạt đến chuẩn đế chi cảnh, liền xem như bốn tôn bán đế đứng tại trước mặt hắn cũng có thể nợ nụ gờ nhẹ. Hắn sở dĩ không hề động sát thủ, chỉ là hắn còn tại luyện tập thôi, bây giờ luyện tập hoàn tất, vậy sẽ phải động thủ giết người. Táng thiên kiếm như trước vẫn là sắc bén như vậy, giết lạnh kết người, nhưng mà quế dịch lần này nhưng lại là lấy ra trôi thứ hai kiếm, Trảm Thiên kiếm, Trảm Thiên kiếm đã bị quế dịch triệt để tế luyện, uy lực không tại Táng Thiên kiếm phía dưới. Hai kiếm lơ tại quế dịch bên trên hai bàn tay, tài năng lộ rõ, ẩn chứa cổ lão kiếm văn. Hai thanh kiếm hỗ trợ lẫn nhau, lẫn nhau xoay tròn. Giống như hai đầu thần lòng tại quấn quýt nhau, đồng thời xuyên phá trường không đâm ra ngoài, vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt liền đem cách gần nhất động đỉnh Tu La Vương cho xuyên thủng, vô biên kiếm khi đem trăm mét cao thân thể đều cho xoắn nát. Trong tay hắn chiến mâu đều tuột tay rơi xuống, cả người tựa như biến thành một đoàn huyết sắc sương mù. Hô! Táng Thiên trong kiếm 4800 tôn luân hồn đồng thời nhào tới, điên cuồng thôn phệ, rất nhanh liền đem một tôn Tu La Vương đều cho nuốt vào trong bụng. Vốn là bán đế đã rất khó bị giết chết, nhưng mà quách dịch lại nắm giữ lấy hồn cái này một tấm vân bài, căn bản vốn không cho đối thủ thân thể tân ngưng tụ cơ hội, liền triệt để đem cho hóa tôn vệ một tôn bán đế sau đó, 4800 oan hồn đồng loạt tăng lên một cảnh giới, chiến lực gấp bội được ra. Một chiêu liền chém giết một tôn bán đế, để cho mặt khác ba tôn tu la vương có một loại hoàn toàn phản ứng bất quá cảm giác. Quét dịch làm sao lại như vậy mạnh? Liền xem như chuẩn đế cũng không khả năng mạnh đến mức thái quá như vậy, ba vị tu la vương trong lòng bủ trồn, bị chấn nhiếp không cách nào ngôn ngữ. Ngay tại ngắn ngủi mấy cái này trong chốc lát, song kiếm lần nữa nhìn ra ngoài, xuyên thấu hư không, dựng lên quét ngang đồng thời chấm nhúng, đem không mưa tu la vương cho đánh thành tứ đoạn. Oan. Đương nhiên hắn cũng không có đào thoát bị oan hồn thôn vệ hạ chẳng. Trong chớp mắt, bốn tôn tu La Vương lấy đi thứ hai, đem còn lại Húc Phong Tu La Vương cùng Thái Nhạc Tu La Vương cho cả kinh sợ vỡ mật. Quách dịch không thể chống đỡ. Hai người trong lòng đồng thời hiện lên ý nghĩ như vậy, hóa thành hai mảnh huyết vân hướng về hai cái phương hướng bay đi, tốc độ nhanh đến dọa người, một cái nháy mắt chính là nhảy vọt một mảnh tinh không. Cho dù quách dịch tốc độ xa xa vượt qua bọn hắn, cũng không khả năng đồng thời đem hai người cho đội kịp, tiếp đó đánh giết. Đúng lúc này, vẫn không có động tung ná động, nàng thân như hái điểu, động như lưu tinh, trên đầu tóc trắng như tơ giống như ném đi, hướng về Thái Nhạc Tu La Vương truy sát đi qua. Mà Quách Dịch hơi hơi do dự một chút, tiếp đó liền truy hướng Húc Phong Tu La Vương. Húc Phong Tu La Vương chính là Húc Phong quận chúa thân ca, mặc dù cũng có gia tâm, tại bên người Húc Phong quận chúa càng là sắp xếp nhân tuyến, nhưng mà hắn dù sao cũng là Húc Phong quận chúa thân ca, Quách Dịch sẽ không giết hắn, muốn bắt sống hắn. Lấy Quách Dịch tốc độ bây giờ, Húc Phong Tu La Vương đó là đối thủ của hắn, rất nhanh liền bị Quách Dịch cho đuổi kịp, trên bàn tay đánh ra một đạo Phật quan vạn trượng kim sắc thủ lần tới. Đại từ bi thủ. Thủ lớn này chính là lục đạo Phật thư bên trên tầng tu luyện đến cực hạn có thể bóp chết nhân, uy lực không phải tầm thường. Phật thủ ấn giống như một mảnh màu vàng màn trời ép xuống xuống dưới, ép Húc Phong Tu La Vương cấp tốc trầm xuống, mi tâm chỗ nước ra một đạo thiên nhãn, một đạo cực cảnh thần mang sông vào màn trời. Oanh! Húc Phong Tu La Vương thiên nhãn bạo liệt mở ra, chạy xuôi huyết nũng, tiêu thẳng một tiếng, cơ thể ném đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào một quả hàng tinh to lớn phía trên, đem hành tinh đều đụng phải lệch khỏi quỹ đạo rồi. Quét dịch bay xuống cái này, một quả tràn đầy màu đỏ ngọn lửa hàng tinh phía trên, vừa la thả ra linh lực, liền phát giác được dưới chân một luồng khí tức nguy hiểm cấp tốc chạy tới. Oanh! Bàn chân hung hăng hướng về phía dưới đạp mạnh, dung ra một đạo kiếm khí. Lập tức đem ấn nút ở phía dưới chuẩn bị đánh lén Húc Phong Tu La Vương chấn động phải phun ra một ngụm máu tươi, trên đỉnh đầu tràn đầy máu tươi, một cái dấu chân khắc ở trên da đầu, đem hắn xương sọ đều phải chấn nứt. Quét dịch tay biến thành hư ảnh, tạo thành một cái dấu tay mờ mờ, đem Húc Phong Tu La Vương bắt đi ra, bắt được cổ của hắn, đem hắn sách phải rời đi mặt đất, nói: "Ta rất muốn giết người. Được làm vua thua làm giặc, muốn giết liền cho một cái thống khoái. Húc Phong Tu La Vương đỉnh đầu không ngừng lưu lại vết dịch, ở trên mặt tạo thành từng đạo vết máu, để cho hắn nguyên bản mặt anh tuấn đều có vẻ hơi dữ tợn. Quách Dịch lập đầu, trực tiếp phong ấn hắn tiên môn cùng Thái Nguyên, tiếp đó ném xuống đất, nói, "Ta sẽ không giết người, ta sẽ đem ngươi đưa về địa hoàng." Húc Phong Tu La Vương đương nhiên sẽ không cho rằng Quách Dịch sẽ hảo tâm buông tha hắn, ở trong đó tất nhiên là có nguyên nhân. Quách Dịch nhìn ra trong lòng của hắn hoang mang, thế là lại nói, "Muội muội của ngươi Húc Phong Vũ Nông đã đột phá đại đế chi cảnh, trở thành địa hoàng tân tu La Vương, xem ở trên mặt của nàng, ta sẽ không giết ngươi. Đi theo ta." Quách Dịch nắm lên Húc Phong Tu La Vương, hướng về Bắc bay đi, khi đến phía trên trong tinh không, Tô Nga cũng xách theo thái nhạc Tu La Vương đầu người giẫm ở bên trong hư không, như dạo bước tầm thường đi tới. Trên người nàng một giọt máu cũng không có dính, 10 phần sạch sẽ, đem trong tay đầu người ném tới, rơi xuống quách dịch trước mặt. 4800 tôn thánh nhân luẩn hồn xuống tới, trực tiếp viên này đầu người cho chiê ăn. Quách dịch nhìn qua Tô Nga đôi mắt đẹp, cười nói, động tác của ngươi thật đúng là nhanh. Thái nhạc Tu La Vương phạm vào một cái nam nhân kẻ tái phạm sai lầm, hắn quá tự tin, cũng quá xem thường nữ nhân, nam nhân như vậy nhất định sẽ chết ở trong tay của nữ nhân, nam nhân như vậy cũng chết nhanh nhất. nhất. Nga nói. Quách dịch gật đầu nói, Ta chính là bởi vì biết rõ đạo lý này, mặc dù mới có thể sống đến bây giờ. Tô Nga lại không cho là như vậy, chỉ là nhìn trừng hắn một cái, nói: "Ngươi cùng bọn hắn không có gì khác biệt, ngươi có thể sống đến bây giờ, đó là bởi vì ngươi còn không có gặp phải có thể giết chết ngươi nữa nhân kia." Quách Dịch không nói gì nữa nụ cười, tiếp đó liền sách theo Húc Phong Tu La Vương sông vào Bắc Hoang, hướng về địa hoàng thông đạo chạy tới. Quách Dịch chưa từng dự định lần nữa tiến đến địa hoang, bởi vì nơi đó có hắn tức muốn gặp lại không muốn gặp, hắn trực tiếp đem Húc Phong Tu La Vương cho ném vào địa hoàng thông đạo. Húc Phong Tu La Vương nếu như coi như thông minh, cũng sẽ không lại đến Bắc Hoàng, bằng không thì quách dịch tuyệt đối sẽ không lại thủ hạ Lưu Tỉnh. Nam, tứ đại tu la vương chết thì chết, bắt thì bắt, toàn bộ lục hoàng tu la nhất tộc chiến tướng cũng như cái kia kiến bò trên trảo nóng, nhân tộc, thú tộc, yêu tộc đại quân còn không có phản công, chính bọn hắn liền đã rối loạn. Nhân tộc có Vũ Minh Minh Chủ, tính vô sinh dẫn dắt, dẫn nhân tộc cường giả tứ phương công phạt, đem riêng phần mình sơn môn một lần nữa đột lại. Yêu tộc cũng có Thất Vĩ thần Chấn, tướng dù không thiếu, thế là không ngăn nổi tạm tộc số lượng đông đảo, rất nhanh liền tử thương hơn phân nữa đều là hướng về địa hoang thông đạo chạy trốn. Quế dịch mặc dù tọa trấn tại địa hoang thông đạo bên bờ, thế nhưng là cũng không đem những thứ này chạy trốn mà đến người đánh chết. Trên đời này chỉ cần có hai người chỗ, liền sẽ có tranh đấu, coi như đem tu la nhất tộc đều cho đều chạy về địa hoang, nhân loại cũng biết tiếp tục tranh đấu lẫn nhau, chém giết, đây là chuyện tất nhiên. Quế dịch đứng thẳng tại cao vào trong mây tuyệt phong đỉnh chót, nhìn lên trước mắt không ngừng trốn về địa hoang chiến tướng, trong lòng sinh ra một loại lạnh lùng trần thế hoa hiệu ra, tâm linh lại một lần nữa lấy được thăng hoa. Mà tại địa hoang thông đạo bên kia, Húc Phong người mặc bảo, đầu đội quan, cũng là nhìn cửa lối đi kia. Nhìn xem không ngừng trốn về Tu La chiến tướng, trên mặt nàng không có chớ tăng, lại là trồi lên một tia nhàn nh nhở cười. Liền chính nàng cũng đều không hiểu tại sao mình còn có thể cười ra. Một trận chiến này kéo dài dòng dã 108 cái nguyệt, phía dưới Thất Hoang các tộc đều tổn thương nguyên khí nặng nề, khắp nơi đều là một bộ sơn hà đổ nát cảnh tượng, các tộc cao thủ đều điêu linh hơn phân nửa, có thể sống sót ít người chi lại thiếu. Tu La nhất tộc chiến tướng đều đòi lại địa hoàng, quyết dịch lợi dụng vũ bàng thể xác, lần nữa đem địa hoàng thông đạo cho phong, thiên lại là dâng lên một tòa vách núi treo leo tới, trên vách đá dựng đứng tràn đầy vũ bàng văn khắc. Nghe Thanh Như nói mạc vấn lại trở thành bán tiên nhai chủ nhân, mỗi ngày đều xếp bằng ở đỉnh núi tu luyện, thôn vân thổ vụ, lộ ra thần dị đến cực điểm, rất có như vậy điểm ẩn thế cao nhân dáng vẻ. Có một tôn thánh nhân trấn thủ ở đây, tự nhiên là không người còn dám dễ dàng tiếp cận bán thiên nhai, ở đây một lần nữa trở thành Bắc Hoang cấm địa. Ma Thiên Hạ đệ nhất đạo trưởng cũng từ cổ linh vực đại thế giới rời trở về, một lần nữa tại thành Phong linh thiết lập sân môn, Quảng Thu đệ tử, đến đây đi nương nhờ giảng núi liền không ngức, chỉ có là nhân tộc, tộc, tộc đều có đến bái sư. Quách Dịch đem trưởng giáo chi vị truyền cho Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh tu vi đã đạt đến đạo chủ huống cảnh, là một phương trưởng giáo là xoa xoa có thừa, huống hồ còn có Lâm Tinh Tả cái này bán thánh cấp bậc sư đệ phụ trợ, đem thiên hạ đệ nhất đạo trưởng cho phát dương quang đại không thành vấn đề. Một đêm này, Thanh Phượng lĩnh đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người đắm chìm tại trong bầu không khí vui sướng. Quách Dịch đứng tại cao nhất đỉnh núi kia đỉnh chót, ánh mắt trông về phía xa trường không, tựa hồ là đang nóng nhìn ngôi sao trên trời cùng chăm chọn, lại hồ đang suy tư cái gì. Sau lưng truyền đến nhẹ nhàng chân không bên trên, một hồi mùi thơm thoang phẳng truyền vào Quách Dịch cho mũi. Quách Dịch không quay đầu lại, cũng không có thu hồi ánh mắt, chỉ là nhẹ nhàng hỏi, "Ta bây giờ còn không thể tiến đến Thiên Hoang, ta còn muốn đi làm một sự kiện. Người sự tình luôn luôn đều không thiếu, hơn nữa cùng nữ nhân thoát không được quan hệ." Tô Nga cũng là nhìn bầu trời, nàng đã rời đi Thiên Hoang quá lâu quá lâu, nhưng mà nàng trong lòng nhưng có chút sợ hãi, vừa ở về tới Thiên Hoang nàng liền không thể không đi đối mặt một chút, nàng không muốn đối mặt chuyện cùng người. Quách Dịch biết Tô Nga có tâm tư, nhưng mà hắn lại không có hỏi. Tô Nga cũng biết Quách Dịch có tâm sự, nàng cũng không có hỏi. Ta cái này liền đi vô lượng đạo, chờ ta trở lại, chúng ta liền cùng một chỗ đi tới Thiên Hoang." Quách Dịch đã đáp ứng Phi. Khi Lục Hoang bình định liền đi vô lượng đảo cùng nàng một lần, hắn mặc dù không biết Nhã Phi đến cùng là mục đích gì, nhưng mà đáp ứng người, cuối cùng vẫn là muốn đi thực hiện. Quế dịch bay lên, hóa thành một đạo rưỡi ánh trắng thanh hồng, biến mất ở biển trời phần cuối. Tô Nga nhìn qua quế dịch bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng nói một câu, "Thật xin lỗi, ta muốn so ngươi đi trước một bước." Nói xong lời này, nàng liền mở ra Thiên Hoang chi môn, phi thăng trường không, phiêu nhiên tiến nhập trong cánh cửa kia hư vô mở mịt môn, đi xa xôi thiên hoang. Nàng không chỉ có là Tâu Nga, càng là Khuynh Thành Tiên, nàng đến tiên còn có chuyện của nàng muốn đi làm, nàng không muốn để cho quế dịch biết.